quy một chương 151, đột phá. nghĩ đến liền làm. Lang Phạm chậm rãi hai mắt nhắm lại, tư duy dần dần chìm đắm đến linh tử thế giới. bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có từng viên một loé ánh huỳnh quang linh tử. Lang Phạm mở rộng cửa lòng, bắt đầu hưởng thụ cùng linh tử câu thông. hắn hiện tại rất hưởng thụ cùng linh tử câu thông, quá trình này là hắn phi thường thích, từ cùng linh tử đối thoại sau đó, hắn đối với linh tử cảm giác càng ngày càng thân thiết, linh tử cũng càng ngày càng dễ tiếp thu Lang Phạm đến từ tâm linh câu thông. Lang Phạm đang cùng linh tử câu thông, tựa như ở đối mặt tâm như giấy trắng thuần khiết tinh linh, những thứ này tinh linh không giảm bất luận cái gì tạp chất, cùng chúng nó cùng một chỗ. Giống như là đắm chìm trong thiên sứ thanh quang, có loại linh hồn nhận được cứu rỗi, tà ác bị bị rửa cảm giác, cho nên hắn hưởng thụ quá trình này. Kinh Qua vừa ngắn ngủi tự hỏi, Lăng Phàm trong lòng đã có dự định, hắn dự định thừa dịp ở đàn cấp tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tích lũy lực lượng của chính mình. Dù sao ở đàn cấp không cần lo lắng vấn đề về an toàn, có thể sánh bằng ở bên ngoài mạnh hơn nhiều, ở bên ngoài cho dù là lúc tu luyện, cũng luôn luôn sẽ giữ lại tâm nhãn, không có khả năng toàn tâm tu luyện, bởi vì thế giới bên ngoài là thời thời khắc khắc tràn ngập nguy cơ, mặc kệ là hung ác tàn bạo ma thú, hay là khoác da người người, đều là nguy hiểm độc vẫn. Mà ở đàn cấp Hắn đối với chu bản tử là tuyệt đối tín nhiệm, là có thể có thể yên tâm giao phó phía sau lưng người, hắn có thể chân chính toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện, có thể chân chính toàn tâm chìm đắm đến linh tử hải dương. Bởi vậy ở đan cấp tu luyện, so với bên ngoài khả năng đạt được càng thêm tốt hiệu quả, tuy nói không đạt được làm ít công to mức độ, nhưng ít ra ở lúc tu luyện cũng có thể gia tăng vài phần tốc độ. Cứ như vậy, từ ngày này bắt đầu, Lang Phạm vùi đầu vào hắn linh tử thế giới, bình thường không có việc gì vẫn ở chỗ này một gian nhà, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài quá, có đôi khi thậm chí ba ngày chưa từng đi ra ngoài xuyên thấu qua gió cũng chỉ có chu bản tử đến thời điểm, Lăng Phạm mới có thể từ tu luyện trạng thái tỉnh lại, cũng chỉ là thỉnh thoảng cùng chu bản tử ở đàn các cung xuống. Bất quá sau lại bởi vì chu bản tử biết Lăng Phạm đang tu luyện, chu bản tử rõ ràng Lăng Phạm tính nết, cho nên chu bản tử tìm đến Lăng Phạm tần suất cũng càng ngày càng thấp. Lăng Phạm đối với lần này cũng không còn nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng vẫn có tiểu cảm động, thầm nghĩ cái này huynh đệ quả nhiên không có giao thác, biết mình tính cách, hắn ở lúc tu luyện giống nhau đều không thích có người tới quấy rầy. Chu bản tử không đến, cũng chính bởi vì điểm này sao? Lẽ nào vẹn vẹn là như thế? Cũng có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Cứ như vậy, Thời gian thời gian dần qua trôi qua, thoáng một cái đã qua, 3 tháng liền đã trôi qua, nói cách khác Lăng Phạm đã tiến nhập đan cấp trong vòng 3 tháng, ở đan cấp đã tu luyện 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lăng Phạm trên căn bản là đang tu luyện trùng vượt qua. Ngoại trừ Chu Bản Tử đã tới tìm hắn, liền không còn có một người tới tìm hắn, tiến nhập đan cấp về sau, Chu Vi Sa Thiên liền không còn có đi tìm Lăng Phạm, cũng không biết là bởi vì biết Lăng Phạm đang tu luyện không có tới tìm hắn, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Về phần Triệu Long, Lăng Phàm vốn tưởng rằng Triệu Long sẽ tìm đến hắn phiền toái. Dù sao Lang Phàm ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ không chỉ có làm hắn mất hết bộ mặt, còn nghĩ hắn đánh thành trọng thương. Tình hình như thế, án Lang Phàm nghĩ đến Triệu Long hẳn là đã sớm dẫn người tìm thi thoái, hoặc là Đại trưởng lão tìm chính mình đòi công đạo tới. Thế nhưng trong lúc này Triệu Long cho tới bây giờ không có đi tìm hắn, Đại trưởng lão cũng không còn đã tới tìm hắn, cũng không biết là bởi vì Chu bản tử nguyên nhân còn là mình là nhị các chủ mang về nguyên nhân, hoặc là Triệu Long bản tính bất phôi nói chung, Triệu Long không có tới tìm Lang Phàm, Lang Phàm cũng vui vẻ được tự ở, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy nguyên nhân để làm chi? Đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu là tối trọng yếu hay là lang phàm thực lực. Lang phàm kinh qua 3 tháng tu luyện, thực lực vẫn là lục tinh linh vương, cũng không có tấn chức. Cũng không phải là bởi vì lang phàm câu thông linh tử lượng không đủ, mà là chính bản thân hắn không muốn tấn chức, hắn đang tích lũy lực lượng, tích lũy càng nhiều càng phong phú mới có thể đạt được chất đột phá. Bởi vì hắn muốn hợp với tấn chức mấy sao, tu vi từng bậc từng bậc tăng lên cũng rất không tinh thần rồi, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn qua kết quả, cho nên hắn mới không có vội vàng tấn cấp. Trong 3 tháng này, còn có một món chuyện trọng yếu phi thường, lang phàm nhưng không có quên, phục ma ở trong đầu vì hắn lưu lại thần cấp thấp giai đạo thuật đại thiên thôn phép thuật. Nếu như có thể đem đại thiên thôn phệ thuật tu luyện thành công, ở sau đó tuyệt đối sẽ trở thành lăng phàm lại một đại bại vào. Đây chính là thần cấp đạo thuật a, khả năng được xương tụng thần cấp gì đó sẽ giàn đơn. Thần cấp đạo thuật cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, chỉ sợ cũng xem như là đàn các loại này siêu cấp thế lực, cũng không phải dễ dàng khả năng xuất ra thần cấp đạo thuật, nếu như lăng phàm đoán không lầm, thần cấp đạo thuật đặt ở đàn các, khẳng định làm được với trấn các đạo thuật. Bởi vậy có thể thấy được thần cấp đạo thuật rất thưa thất cùng chân quý, mà thần cấp đạo thuật uy lực cũng có thể thấy được long đốm. Trong vòng 3 tháng Lăng Phàm cũng tìm thời gian tu luyện Đại Thiên Tôn vệ thuật, bất quá bởi vì hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở câu thông linh tử, tích lũy trên lực lượng, cho nên Đại Thiên Tôn vệ thuật cũng không có tu luyện ra nhiều thành quả, ngay cả tiểu thành cũng không tính là. Thế nhưng chí ít hắn cũng chậm chậm rất đúng Đại Thiên Tôn vệ thuật cánh trên rồi, thời gian dần qua thuộc bắt đầu luyện, cho dù ngay cả tiểu thành cũng không đến, cũng tuyệt đối không thể so Đại Phong Ma ấn loại này tiên cấp thấp giai đạo thuật kém. Đây cũng không phải là hắn suy đoán lung tung, mà là kinh qua hắn tự mình nghiệm chứng. Kinh qua đối với Đại Thiên Tôn vệ thuật tu luyện, Lăng Phàm phát hiện tu luyện Đại Thiên Tôn vệ thuật cũng không phải trong tưởng tượng khó khăn như vậy, tương phản thậm chí so với tu luyện đại phong ma ấn còn dễ. Tuy là không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Lang Phàm cũng lười đi suy nghĩ. Đây đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại chuyện tình, hắn cao hứng cũng còn không kịp Đáng giá vì nguyên nhân đi hao tổn tâm trí. Lang Phàm tin tưởng, chỉ cần hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở đại thiên thôn vệ thuật trên, đợi một thời gian, dù không được bao lâu, tiểu thành tuyệt đối không thành vấn đề. Nói chung, ba tháng này Lang Phàm lấy được rất tiến bộ lớn, mặc kệ là đạo thuật trên hay là trên lực lượng, kinh qua ba tháng tích lũy, Lang Phàm hiện tại tích lũy lực lượng đã phi thường bằng bạc, chỉ chờ nhất cử đột phá tân cấp, khiến những lực lượng này nhận được phong thích. Lúc này, Lang Phạm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hắn tư bắt đầu duy dần dần chìm đắm đến linh tử hải dương. Ngày hôm nay chính là Lang Phạm tuyển chọn toàn lực đánh cược một lần thời điểm. Đó cũng không phải đột nhiên địa quyết định, mà là hắn thâm tư thuộc lựu khúc mắc quả. Bởi vì hiện tại Lang Phạm tích lũy lực lượng đã đạt được một cái điểm tới hạn, hơn nữa ngày hôm nay hắn lực lượng trong cơ thể so với Di Vãng bất luận cái gì thời điểm đều sôi trào lợi hại, cái loại cảm giác này giống như là giống như là cùng thân thể nội tâm linh tử đạt tới khác điểm tới hạn, cho nên Lang Phạm mới sẽ cảm thấy hôm nay là đột phá thời cơ tốt nhất, sẽ cực đại gia tăng xác suất thành công. Lăng Phàm không nghĩ nữa cái khác tất cả vụn vật đích sự vật, bắt đầu một lòng một dạ ở linh tử Hải Dương cùng linh tử câu thông. Lúc vừa mới bắt đầu, linh tử hay là như thường ngày bình tĩnh, Lăng Phàm cũng là tiến hành theo chất lượng câu thông, nhưng cũng không lâu lắm, chu vi linh tử đống nhiên bắt đầu hoàn hô nhảy nhót rồi, mỗi một hạt linh tử đều giống như tiểu hải tử ăn được mức quả giống nhau, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, nói chung chu vi linh tử càng ngày càng sinh động. Lăng Phàm đã có quá rất nhiều lần phải thăng cấp kinh nghiệm, hắn biết chu vi linh tử một khi bắt đầu sinh động, như vậy trong cơ thể hắn linh tử vòng xoáy khẳng định cũng bắt đầu bay nhanh xoay tròn, đây lúc sơ đã bắt đầu đi lên chủ kích. Lăng Phàm kiềm chế ở trong lòng tâm tình kích động, tư duy bắt đầu thời gian dần qua hướng đan điền rời đi, quả nhiên không ngoài lang phán đoán, lúc này linh tử vòng xoáy đã chuyển động phi thường cực nhanh. Trong đan điền giống như hấp động loại linh tử vòng xoáy lúc này xoay tròn tốc độ càng thêm nhanh hơn, lục sắc linh tử vòng xoáy dường như tinh không loại mênh mông, vô cùng vô tận. Vòng xoáy tối trung tâm cái kia lục đạo lô ông tính chính là buổi tối tinh không lộng lẫy nhất minh tinh, đem đây tấm tiểu vũ trụ chiếu xạ dị thường sáng rỡ. Lúc sắc linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là điên cuồng tứ ngược lòng quyền phong, kia chuyển động tốc độ mấy có lẽ đã khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Dùng lôi điện để hình dung cũng không quá đáng. Lăng Phạm bởi vì từng có vài lần trải qua, hắn biết linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng nhanh, hắn mới càng mới có thể thành công đột phá tân cấp. Cho nên hắn lúc này càng thêm liều mạng, điên cuồng cùng linh tử câu thông, đồng thời 3 tháng tích lũy lực lượng cũng không hề bảo lưu phóng thích đến trong đan điển, hướng về thất tinh linh vương đánh thẳng vào. Gần, càng ngày càng gần. Lăng Phạm có thể cảm giác được, lúc này hắn đã cách thất tinh linh vương càng ngày càng gần. Nếu như nói ban đầu Lang Phạm chỉ là chạm tới tầng kia bức tường cản trở, như vậy hiện tại cũng đã là nửa chân đạp đến tiến bức tường cản trở rồi chỉ cần hắn đang cố gắng một chút, chỉ cần đâm tầng này bức tường cản trở, liền hẳn đều trở thành thất tinh linh vương. với anh, lang phàm cả người chấn động, cảm giác như là nổ lớn giống nhau, trong đan điền linh tử vòng xoáy kịch liệt chấn động, bất quá cũng không có nổ tung. thế nhưng linh tử vòng xoáy nội lô ông tính cũng đã biến thành bảy đạo, một đạo lô ông tính tượng trưng cho một sao cấp tu vi, nói cách khác lang phàm hiện tại đã trở thành thất tinh linh vương. hơn nữa linh tử vòng xoáy chuyển động thế cũng không có đình chỉ, trái lại xoay tròn địa càng thêm điên cuồng lên, giống như là mưa rền gió dữ, phút chốc cũng không có giảm bất dấu hiệu. lang phàm còn đang liều mạng câu thông linh tử, còn đang liều mạng thả ra tích lũy lực lượng. Hắn cũng không muốn gần nói thăng một cấp thực lực. "Ven, rốt cục, linh tử vòng xoáy lần thứ hai kịch liệt rung động, Lăng Phàm trong lòng vui vẻ, vội vã quan sát linh tử vòng xoáy nội lô ông kính, tám đạo. Lúc này Lăng Phàm đã là tám sao linh vương. Thế nhưng Lăng Phàm trùng kích thế cũng không có dừng lại, hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vừa sông rốt cuộc, hắn muốn đem toàn bộ tích lũy lực lượng đều thích phóng đi ra, nâng cao hai sao thực lực, tuy là Lăng Phàm cũng cảm thấy cao hứng, nhưng đó cũng không phải hắn muốn kết quả, hắn tích lũy lâu như vậy, mục tiêu của hắn là trùng kích cửu tinh linh vương, tám sao linh vương cũng không thể khiến Lăng Phàm cảm thấy thỏa mãn. Lăng Phàm một cách tự tin Hắn nhất định có thể có thể thành công. Linh tử vòng xoáy như trước tốc độ không giảm rất nhanh xoay tròn, hơn nữa xoay tròn địa thế đầu càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn luôn ở gia tốc, kia điên cuồng tốc độ đã không thể dùng mưa rèn gió dữ để hình dung, đã sắp danh hiệu phải trên long trời lỡ đất điên cuồng, lang phàm thân thể giống như đều phải nổ tung giống nhau. Bất quá, hắn thủy chung chịu nhịn. Rốt cục, trời xanh không phụ lòng người, linh tử vòng xoáy nội tiềm quá một đạo lộng lấy lô ông kính, đạo này lô ông kính quang mang tràn ngập toàn bộ linh tử vòng xoáy, lục sắc linh tử vòng xoáy bị so sánh như ban ngày giống nhau sáng sủa. Quang mang dần dần tiêu tán. Linh tử vòng xoáy xoay tròn tốc độ lại tựa như thường ngày chậm chạp, mà lúc này bất đồng dạng, linh tử vòng xoáy nội đã có chín đạo lô âm kính, biểu thị công khai lăng phàm đã lộ sắc vì cựu tinh linh vương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 152, giao dịch. Nguyệt Mị mang theo Lăng Phàm đi tới tầng thứ nhất phòng khách, lúc này phòng khách đầy ắp người đoàn, bất quá đại đa số đều là tụ ở bên trái nhất một hàng kia quầy hàng. Về phần cái khác ba hàng quầy hàng, nhân số tương đối mà nói liền ít đi rất nhiều, đấu giá hội đã kết thúc, nhiều hơn mọi người phải đi linh đấu giá đoạt được vật phẩm. Nguyệt Mị mang theo Lăng Phàm trực tiếp chen vào đoàn người. Quan hay nói, đại đa số người thấy Nguyệt Mị tính tính này cảm mười phần vui vật về sau, đều chủ động nhường ra một con đường, tuy là rất nhiều người đều muốn đi tới An bớt, nhưng là lại không có người nào dám dẫn đầu đầu lĩnh. Phòng khách quý số 30. Nguyệt Mị cầm lấy lăng phẩm thẻ đỏ, trực tiếp cắm vào quầy hàng phía trước nhất, đem thẻ đỏ xẻ ra một cái trên quầy, phía sau quầy đẹp đẽ nữ tử cầm lên nhìn một chút, sau đó liền thả trở lại. Người chờ một chút. Cái kia đẹp đẽ nữ tử sau khi nói xong, liền hướng đại sảnh phía sau đi đến. Mọi người nhìn thấy Nguyệt Mị chán ngang, tuy là cũng có người tức giận không chịu nổi. Nhưng là không ai tiến lên nói cái gì, đây nguyên do trong đó cũng chỉ có bọn họ trong lòng minh bạch. Phòng khách quý số 30, đấu giá đoạt được, một viên thăng linh đan. Lúc này đi lại phòng khách phía sau đi đẹp đẻ nữ tử dây rủ thân hình như rắn nước, cầm trong tay hộp gấm đi tới trước quầy, đem hộp gấm đặt ở trên quầy. Lăng phàm mắt liếc cái này hộp gấm, phát hiện trên hộp gấm viết mấy người tinh tế chữ nhỏ, thẻ đỏ số 30. Lăng phàm trong lòng hội ý, đây mấy người chữ nhỏ phải là đổi vật phẩm đấu giá bằng chứng, tổng cộng 100 vạn kim tiền. Sau quầy đẹp đẽ nữ tử nói, vị công tử này cũng đồng thời cầm đông tây ở phòng đấu giá tiến hành rồi bán đấu giá. Vị công tử này hiện tại muốn đi gặp mặt tộc trưởng tiến hành giao dịch, trên người bây giờ kim tệ không đủ, ngươi trước dùng hỏa chủng liên tử bán đấu giá đoạt được trên đỉnh sao? Về phần kém ở dưới kim tệ, trông chờ, loại, vị công tử này cùng tộc trưởng giao dịch xong thành cho. nữa, Nguyên Bị nói, Lang Phạm ở xuống thời gian cũng đã nói với nàng sáng tỏ trên thân tình huống, cho nên hắn mới biết được Lang Phạm trên thân cũng không có bao nhiêu kim tệ. Ân, công tử, đây là thăng linh đan, ngươi cầm đi đi. Đẹp đẽ nữ tử đem hộp gấm đưa cho Lang Phạm, Lang Phạm tất nhiên là không có cự tuyệt, nhận lấy hộp gấm. Quá trình này hắn vẫn nhìn ở trong mắt, hắn đang xuống thời gian. Hãy cùng Nguyệt Mị nói rõ, hắn cũng chưa quen thuộc những thứ này thao tác, cho nên mới khiến Nguyệt Mị đại lao, hắn còn lại là ở một bên nhìn. "Đi, ta mang ngươi đến tộc trưởng phòng tiếp khách đi." Nguyệt Mị mang theo lang Phàm hướng đại sảnh phía sau đi đến, chỉ để lại một đám dương mắt mà nhìn bọn người, bọn họ không nghĩ tới đi theo Nguyệt Mị phía sau tuổi trẻ tiểu tử dĩ nhiên là lần này Thăng Linh đan cuối cùng đoạt huy chương, hơn nữa còn là cầm hỏa trùng liên tử đi ra bán đấu giá người, lang Phàm ở trong lòng bọn họ địa vị không khỏi thẳng tắp đề cao mấy cấp bậc ở Nguyệt Mị dưới sự hướng dẫn của Lang Phạm tiến nhập một cái tương đối rộng mở phòng tiếp khách chỉ bất quá lúc này bên trong phòng tiếp khách không có một bóng người ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có công tử thỉnh trước tại chỗ này chờ đợi ta sẽ đi báo tin tộc trưởng Nguyệt Mị nói ân Lang Phạm cũng không có tức giận dù sao cùng hắn giao dịch người cũng là đứng đầu một tộc hắn chờ một chút cũng không tổn thất cái gì phòng tiếp khách ra phòng khách một đại hán đối với trước người sắc mặt bệnh trạng bạch nam tử nói thiếu gia chủ tên tiểu tử kia theo Nguyệt Mị đi vào phòng tiếp khách a nam tử con ngươi đi lòng vòng Nguyên Ngờ nói: "Lẽ nào tiểu tử này cùng A Nhị Kim tộc giỏi còn có quan hệ gì hay sao?" "Không có, hình như là đi vào giao dịch." Phía sau đại hán nói: "Ân, vậy thì không sao, trước ở bên ngoài chờ, trông chờ, loại, tiểu tử kia đi ra rồi hay nói." "Ha ha, thanh niên nhân ở bên ngoài đợi lâu." Lúc này một người mặc hắc bào trung niên nhân đi mà vào đến, phía sau còn theo nguyên mị. "A Nhị Kim tộc giỏi tốt." Ngồi ở tay phải tọa Lăng phàm đội và đứng lên hướng trung niên nhân vẫn ăn nói. Hắn ở người trung niên này trên thân cảm thấy một cổ mạnh mẽ uy nghiêm khí tức, cho nên hắn không dám chậm trễ, trung niên nhân vừa xuất hiện, liền đứng dậy thở dài. Ân, rất tốt. Ha ha, Hắc Bảo Trung niên nhân cười to nói. Thanh niên nhân mời ngồi. Hắc Bảo Trung niên nhân ngồi ở thủ tọa, chào hỏi một tí Lang Phàm. Ta trước tự giới thiệu hạ xuống, ta là A Nhị Kim gia tộc tộc trưởng, Nam Phong lên. Lang Phàm khoát tay áo, biểu thị vân an. Nam tộc trưởng có hay không đối với hỏa trùng liên tử rất cảm thấy hứng thú. Lang Phàm không muốn quanh co lòng vòng nhiễu đầu lưỡi, trực tiếp nói thẳng nói. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, ta đây cũng không với ngươi dạy vò khốn khổ rồi, không biết tiểu huynh đệ trên thân còn có bao nhiêu hỏa trùng liên tử. Nam Phong lên sang sảng cười, tựa hồ Lang Phàm tính cách rất đúng khẩu vị của hắn. Thứ viên. Lăng Phàm cũng không tính đem toàn bộ hỏa chủng liên tử đều lấy ra nữa, trước lưu lại một những, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thứ viên, Nam Phong lên thủ trầm cảm, trầm âm, ngươi lần này hỏa chủng liên tử ở phòng đấu giá đấu giá 80 vạn kim tiền sao? Ân, Lăng Phàm cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận nói, nếu là tộc trưởng, đối với trên đấu giá hội bán đấu giá giới cách tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Ta cho ngươi 90 vạn kim tiền như thế nào đây? Nam Phong lên trầm ngâm một hồi, mở giới cách, có lẽ ngươi còn giữ lại tứ viên hỏa chủng liên tử cầm bán đấu giá, sẽ fetch ra giá tiền cao hơn, thế nhưng bán đấu giá loại sự tình này bản thân liền nói không chính xác. Hay là giới cách ít hơn cũng nói không chừng. Ta ở ngươi lần đầu tiên giá đấu giá ô trên cơ sở nhắc lại cao thập vạn kim tiền, tiểu huynh đệ có thể suy tính một chút. Ha ha, không cần suy tính, nam tộc trưởng cho giới cách đã rất hợp lý, ta không phải sư tử, cho nên hiểu rõ gọi hợp lý, sẽ không mở rộng miệng. Lăng Phạm cũng không có lo lắng, trực tiếp mở miệng cười nói: "Ha ha tốt, tiểu huynh đệ có thể sảng khoái." Nam Phong lên cười to nói, hắn không nghĩ tới Lăng Phạm lại thi chưa từng lo lắng sẽ đồng ý rồi, hỏa chủng liên tử dù sao vẫn nằm ở có tiền mà không mua được hoàn cảnh, đừng xem hỏa chủng liên tử lần này chỉ cần đấu giá 80 vạn kim tiền, vật vị hiếm là quý. Nếu như tứ viên hỏa chủng liên tử đều cầm bán đầu giá, giới cách thật đúng là nói không chính xác. Nam Phong Liên phát hiện trước mắt đích thanh niên là càng ngày càng hợp khẩu vị của mình rồi. Kia cứ như vậy quyết định, Nguyệt bị, khứ thủ 360 vạn kim tiền cấp vị công tử này. Nam Phong Liên đối với bên cạnh Nguyệt bị nói. Tiểu huynh đệ trước chờ một chút, 360 vạn kim tiền dù sao không phải số lượng nhỏ. Thấy Nguyệt bị đi ra phòng tiếp khách, Nam Phong Liên đối với lang Phẩm nói. Ừm, không có việc gì, ta cũng vậy không quan tâm như thế chút thời gian. Kế tiếp hai người nói chuyện phiếm vài câu, tuy là nói chuyện không nhiều lắm. Thế nhưng Nam Phong lên đối với Lăng Phạm ấn tượng còn chưa phải sai, thích hắn sảng khoái, bằng không vì hắn tính nết, cũng sẽ không cùng một linh sư trò chuyện lâu như vậy. Tộc trưởng, 360 vạn kim tiền đã chuẩn bị xong." Đang ở hai người trò chuyện phải hưng khởi hết sức, Nguyệt Mị đi đến. Tốt Nam Phong lên chỉ nói một cái chữ tốt, ý bảo Nguyệt Mị đem kim tệ đưa cho Lăng Phạm. Lăng Phạm nội tâm cũng là nhịn không được kích động, 360 vạn kim tiền, đây nếu như ở trước đây, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình lại cũng có thể có nhiều như vậy kim tệ. Trong lòng của hắn đã sớm không kiêng nể gì cả không hề hình tượng phá liệt rồi, chỉ là nét mặt còn là một bộ bình tĩnh tính toán bộ dạng. Hình tượng vấn đề cũng không thể qua loa. Đây là đặc chế thẻ vàng. Giữa lúc Lăng Phàm cho rằng Nguyệt Mỹ sẽ trực tiếp từ trong nạp dưới xuất ra một đống lớn kim lắc lắc kim tệ, lại không nghĩ rằng, Nguyệt Mỹ chỉ cần lấy ra một tấm thẻ vàng đi ra. Đặc chế? Lăng Phàm nghi ngờ từ Nguyệt Mỹ trong tay tiếp nhận thẻ vàng, thẻ vàng chẳng lẽ còn có đặc chế? Người cũng biết, kim tệ số lượng một khi khổng lồ, giao dịch đứng lên liền không có phương tiện, muộn đầy 360 vạn kim tiền mà nói, nếu như tất cả đều là kim tệ, sợ rằng căn phòng này đều dung nạp không dưới. Tuy là cũng có đế quốc cửa hàng phát hành giá trị 1000 đến 1 vạn không đợi thẻ vàng thế nhưng loại này thẻ vàng có khu vực hạn chế, sử dụng cũng không có phương thiện. Ta đưa cho ngươi thẻ vàng, là kinh qua cơ giới đại sư một loạt phức tạp thủ pháp cùng chất liệu chế tác mà thành, sau đó sẽ kinh qua tu đạo cao thủ luyện chế, mới cuối cùng thành hình. Loại này tính chất đặc biệt thẻ vàng có thể vô hạn lượng có lẽ là kim tệ. Ngươi xem đặc chế thẻ vàng đích lưng mặt có đúng hay không có một bài chữ số, một hàng kia chữ số liền đại biểu cho đặc chế kim trong thẻ kim tệ số lượng. Loại này đặc chế kim phương pháp sử dụng cùng nạp giới không sai biệt lắm, chỉ cần trong lòng khẽ động, là có thể làm cho trái tim chúng suy nghĩ kim tệ số lượng xuất hiện ở bên ngoài. Nguyệt Mị kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đặc chế thẻ vàng tốt thì tốt, nhưng ta thế nào cảm giác cùng nạp giới không sai biệt lắm. Giao dịch thời điểm hay là muốn đem kim tệ lấy ra nữa, nếu như kim tệ số lượng nhiều còn không phải như vậy. Ha ha, còn có một điểm trọng yếu nhất ta chưa nói, loại này đặc chế thẻ vàng ở tu đạo sĩ đã rất phổ cập, đương nhiên, loại này phổ cập cũng giới hạn hậu thế mặt minh ông, có thực lực tu đạo sĩ ở bên trong, này rảnh sâu góc, chỉ biết một lòng tu đạo tu đạo sĩ cũng không biết những thứ này. Loại này đặc chế thẻ vàng tác dụng lớn nhất liền là có thể tiến hành số liệu truyền, chỉ cần ở giao dịch thời điểm sử dụng là loại này thẻ vàng, tâm niệm vừa động, là có thể ở đặc chế thẻ vàng trong lúc đó tiến hành kim tệ truyền tống, ngươi có thể căn cứ đặc chế thẻ vàng trên chữ số biến hóa biết được kim tệ số lượng biến hóa. Quả nhiên là đồ tốt, ta trước đây thật đúng là kiến thức nông cạn rồi." Lăng phàm than thở. "Hiện tại dạy ngươi thực tế thao tác hạ xuống, của ngươi hỏa chủng liên tử bán đấu giá đoạt được vì 80 vạn kim tiền, chúng ta phòng đấu giá rút ra trong đó bách phân chi nhất tiền thuê, nói cách khác ngươi có thể thu được 79 vạn nhị thiên kim tiền, cho nên ngươi còn cần giao nộp 20 vạn 8000 kim tệ mới đủ có thể 100 vạn kim tiền." Nguyệt Mị từ trong nạp giới lấy ra hẻ ra đặc chế thẻ vàng hoàng liêu hoàng nói: Trong tay ta có một đưa đặc chế thẻ vàng, ngươi bây giờ dựa theo nạp giới phương pháp sử dụng chuyển 20 vạn ngàn kim tệ đến của ta đặc chế thẻ vàng chung. Lăng Phàm theo lời mà đi, trong lòng khẽ động, dựa theo nạp giới phương pháp sử dụng, nghĩ cần chuyển tống kim tệ số lượng, bất quá hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Thế nhưng khi hắn xa hơn đặc chế thẻ vàng đích lưng mặt nhìn lại, bất ngờ phát hiện đặc chế thẻ vàng mặt trái 360 vạn kim tiền lúc này đã biến thành 339 vạn nhị thiên kim tiền. Hiện tại đã hiểu sao? Đại thiên thế giới quả nhiên vô kỳ bất hữu, bây giờ Đông Tây thực sự là càng ngày càng thần kỳ. Lăng Phàm cảm thán nói: Bọn họ nghĩ đến trên thế giới lại vẫn có thể có loại này thần kỳ ngọn ý. Ha ha, thế giới này lớn đâu rồi, trải rộng các loại chức nghiệp, hơn nữa có tu đạo sĩ loại này tồn tại đặc thủ, lại có cái gì không, có khả năng." Nguyệt Mỹ cười nói. "Ân, nói cũng đúng." Lang Phàm tràn đầy đồng cảm gật đầu, sau đó hướng Nam Phong lên thở dài bãi biển nói, "Nam tộc trưởng, ngày hôm nay giao dịch rất khoái trá, tiểu tử tiểu tại này sau khi từ biển rồi." "Tốt, tiểu tử ngươi rất hợp ta ăn uống, có thể sảng khoái, nếu như sau này ở đại sở đế quốc gặp phải phiền vãi gì có thể tìm ta, ta Nam Phong lên tuy là không là cái gì đại nhân vật, thế nhưng vẫn có nói chuyện sức nặng." đương nhiên, nếu có thứ tốt, cũng đừng quên bắt được A Nhị Kim phòng đầu giá. Nam Phong lên phía trước nói rõ ràng, nhưng nói đến phần sau thoại Phong nhất chuyển, lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, có điểm khiến Lang Phường nghĩ lầm phía sau những lời này mới là trọng điểm. Nam Tộc trưởng yên tâm, tiểu tử có thứ tốt đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là A Nhị Kim phòng đầu giá. Lang Phường bãi biệt Nam Phong lên cùng người bị đi ra A Nhị Kim phòng đầu giá, đứng ở tiếng người ở ào trên đường phố, nhìn người đến người đi người đoàn, hít sâu một hơi, hôm nay thu hoạch thực tại không nhỏ, không chỉ có chiếm được Thăng Linh An, còn cho hắn biết đi một tí đã từng không rõ ràng lắm gì đó, đồng thời làm quen A Nhị Kim Tộc Tộc trưởng. Đương nhiên càng làm cho hắn cao hứng dạng, hắn bây giờ là hàng thật giá thật người có tiền, đi ở trên đường phố, cái gì đều không tự chủ cứng rắn vài phần. Tuy là tu đạo sĩ quan trọng nhất là thực lực, thế nhưng chí ít vì hắn tu vi bây giờ, tiền tài đối với hắn đồng dạng rất trọng yếu. Lăng Phạm ở ùng tê trên đường phố, tùy tiện tìm một hướng, thẳng tắp lưng bỏ đi. Phía sau của hắn, một đôi đến từ trong bóng tối ánh mắt, dường như ưu hồn giống nhau, chăm chú nhìn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Tư viện. Quy 1 chương 153, đối chiến sắp đến. Lăng Phạm hiện tại rất vui vẻ, bởi vì hắn cũng là người giàu có rồi ở nơi này vì tiền tài so sánh thân phận địa vị và ác thế giới, tiền tài liền là tất cả người mục tiêu theo đuổi. Nói trắng ra điểm, phàm nhân thế giới chính là tiền tài thế giới, kim tiền là so sánh hết thảy tiêu chuẩn. Người nghèo vì sinh hoạt truy cầu tiền tài, người giàu có vì hưởng thụ địa vị, xa hoa lãng phí truy cầu tiền tài. Nói chung mặc kệ là cái gì giai tầng người, bọn họ đều cần tiền, đều mơ tưởng tiền. Lang phàm mặc dù là tu đạo sĩ, thế nhưng hắn chỉ là một tu vi thấp tu đạo sĩ, tâm tính cũng không có nhảy ra phàm nhân vòng tròn, khả năng thị tiền tài như cận bã tu đạo sĩ, kia đều là tu vi cao thâm hạng người. Tiền tài giao dịch gì đó đã không vào được bực này tu đạo sĩ pháp nhãn. Lăng Phàm nhìn trên tay đặc chế thẻ vàng, trong lúc nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thẻ vàng trên chữ số thấy hắn tim đập thình thịch, hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy tiền, trước một giây hắn còn chỉ là một toàn bộ gia sản chỉ có mấy vạn kim tệ người nghèo, không đợi hắn thở gấp quá khí, cũng đã là thân cầm giữ mấy trăm vạn kim tệ người giàu có rồi. Hắn có loại không thành thật cảm giác, phản phất cảnh trong mơ giống nhau. Ra đây là thế nào, lẽ nào đã rơi vào tiền tài bể dục nữa? Tu đạo sĩ làm ứng với cố thủ bản tâm, thực lực mới là vượng đạo. Người tu đạo cùng phàm nhân là người của hai thế giới. Tiền tài cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải duy nhất. Ta chút bất chi bất giác lại đả thương. Lang Phạm trong lòng hoảng sợ, tuy là hắn rất thích tiền, thế nhưng cũng không trầm mê trong đó. Hắn bất tâm như gương sáng, biết thực lực mới hẳn là người tu đạo cuối cùng truy cầu. Không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa không có từ lớn kim tệ trùng kích chúng tự rút, thiếu chút nữa bị lạc bản tâm, trầm luân ở tại tiền tài bể dụng. Lang Phạm xoa xoa cái chán không tự chủ bốc lên mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ mà sợ, không nghĩ tới tiền tài sức hấp dẫn đã vậy còn quá cường đại, thiếu chút nữa liền trầm luân trong đó. Lúc này đường phố bảng người bán hàng giọng tiếng giao hàng dống nhiên phá lệ vang dội truyền vào lỗ tai của hắn, ánh mắt của hắn không tự kìm hãm được nhìn về đường phố bảng liên tục thét to giao hàng người bán hàng, giọng bọn họ chĩa vào mặt trời trói trang, sẽ rách tiếng nói hô, da bị phơi nắng phải ngâm đen, trên trán mạo hiểm một viên một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, chỉ có như vậy khổ cực một ngày, bọn họ đoạt được cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Đây là trên lẽ sao? Có người chỉ cần động động mồm mép một ngày là có thể kiếm bọn họ thập đời cũng kiếm tiền tiền, mà bọn họ bất kể thế nào khổ cực, ly tử ly hoạt liều mạng một ngày, cũng chỉ có thể thu được rất ít không có mấy thủ lao. Khởi điểm bất đồng Cảnh nộ cũng bất đồng, lao động cùng thú lao kém xa, bọn họ thiếu là công bằng. Lăng phàm nhìn trên đường phố lui tới muôn hình muôn vẻ người đoàn, không khỏi nghĩ nổi lên trong lòng mình đạo, người đều cũng có tư tâm, thế giới này muốn vận chuyển sẽ không có cái gọi là tuyệt đối công bình, nhưng là lại có thể cho bọn hắn một cái công bình đích cơ hội, công bình khởi điểm. Người người tu đạo, ta muốn khiến người trong thiên hạ người như rồng, tất cả mọi người có thể đứng ở công bình trên vạch xuất phát. Đúng, ta muốn người người tu đạo, đây chính là ta trong lòng đạo. Lăng Phạm tâm có điều ngộ ra, nhân hòa đắc phúc, càng thêm vững chắc đạo của mình tâm, cố thủ của mình bản tâm. Chỉ cần trong lòng hắn còn có nói hắn cũng sẽ không chậm luân, chỉ cần trong lòng hắn còn có nói, hắn cũng sẽ không mê thất hướng. ai? trong lòng rộng mở trong sáng lang phàm, cảm giác cũng bén nhạy rất nhiều. giữa lúc hắn âm thầm cao hứng cực kỳ, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện thậm chí có người đang theo dõi hắn. hắn nhớ lại từ phòng khách quý đi ra thì phát hiện cặp mắt kia, chẳng lẽ là người kia? rốt cuộc người nào đang cùng tung ta? chẳng lẽ là thanh dương phái tới hay sao? lang phàm thầm suy nghĩ nói, hắn đi tới đại sở đế quốc sau khi cũng chỉ cùng thanh dương có ân đoán gút mắt, thanh thiên các thế lực là không cần hoài nghi, thân là đây một khu vực ông vua không ai, lang phàm tin tưởng chỉ cần Thanh Dương vận dụng Thanh Thiên các lực lượng, phải tìm được hắn cũng không chắc trợ. Không đúng, ta cùng Thanh Dương đã giao thủ, hắn đối với thực lực của ta cũng có một chút nhận thức, nếu là Thanh Dương người, không có khả năng chỉ phái linh sư đi ra, rốt cuộc là ai? Lang Phàm cảm giác được có người theo dõi hắn về sau, liền phóng xuất ra của mình linh thức, hắn linh thức cùng thường nhân bất động, thường nhân chỉ dùng để tinh thần lực đi nhận biết, mà hắn cần là thông qua linh tử đến tặng lại hình ảnh, cho nên thực lực chỉ cần không phải cao hơn hắn nhiều lắm, trên cơ bản sẽ không nhận thấy được hắn linh lực. Ta lại muốn nhìn là thần thánh phương nào, lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Lăng Phạm khẽ miệng treo lên vẻ quỷ dị độ cung hắn không tìm người khác phiền phức, người khác lại vẫn tìm hắn phiền phức, hắn nhưng luôn luôn là ai đến cũng không tự tuyệt tìm phiền bái giả, người hàng tìm chi. Lăng Phạm đứng ở trong đám người, ánh mắt liếc mắt phía sau lén lút đi theo hắn người, khóe miệng thăng lên vẻ dáng tươi cười, hừ lạnh một tiếng, sau đó đó là bước nhanh hơn, lén lút theo ở phía sau người cũng theo sát mà lên. Lăng Phạm đi vào một nhà bán địa đồ cửa hàng, mua đại sở đế quốc toàn cảnh đồ, hắn dù sao cũng là mới đến, đối với đại sở đế quốc còn chưa quen thuộc, không, có một chút hướng cảm, cho nên mua đất đồ thì nhất định. Lăng Phạm tại trên địa đồ tìm một cái phương hướng tiếp theo liền bắt đầu hướng rơi thành bắc cửa thành đi đến thiếu gia chủ tên tiểu tử kia ra khỏi thành rồi một đại hán đối với phía trước sắc mặt tái nhợt không bình thường nam tử nói lao tử cũng không phải người mù muốn ngươi lời vô ích trước theo để tránh đả thảo kinh xà ở ít người địa phương động thủ lần nữa lang phàm đi ra rơi thành bắc hạ tại trên địa đồ tìm được một người liên tương đối rất thưa thớt so với góc vắng vẻ địa phương hắn định đem đi theo hắn một đám người dẫn tới chỗ đó động thủ lần nữa con ngồi cùng thợ săn chuyển hóa sẽ phải tương đối kích thích lang phàm trong lòng cười lạnh nói sau đó đó là bước nhanh hơn hướng tuyển định phương hướng đi đến dưới thành bắc ở đại sở thủ đô đế quốc cũng coi là hàng đầu thành thị cho nên cho dù ra khỏi thành vùng ngoại ô đồng dạng có rất nhiều người bởi vậy đi theo lang phàm phía sau nam tử cũng không có vội vã động thủ hắn ý nghĩ trong lòng hầu như cùng lang phàm không như mà hợp ít người địa phương động thủ mới có thú thế nhưng cùng trong chốc lát về sau nam tử vùng xung quanh lông mày cũng là nhíu lại hắn là một một ở đại sở đế quốc thổ sanh thổ trưởng người cái phương hướng này đầu cùng ý vị như thế nào hắn chính là nhất thanh nhị sở thiếu gia chủ tên tiểu tử kia đi phương hướng tựa hồ là vòng viếng gốc lời vô ích không nên tận nói những vô dụng Nam tử tựa hồ đối với phía sau Đại Hán rất không hài lòng, tức giận nói. Sau đó lầm bẩm, tiểu tử này chẳng lẽ không đúng đại sở đế quốc người, Vong Viêm Cốc cũng dám đi? Bất kể, thừa dịp còn không có tiếng Vong Viêm Cốc, trước tiên đem Thăng Linh Dan nhận được rồi hay nói. Lúc này Lang Phàm chạy tới hẻo lánh Sơn Cốc giải đất, chu vi mấy hồ đã không có người ở. Mà nhưng vào lúc này, một người mặc bạch cốt áo xám, sắc mặt bệnh trạng bạch nam tử nhảy ra ngoài, phía sau của hắn còn theo Thập Đại Hán. Tiểu tử, ta biết ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, không thể không nói tiểu tử ngươi còn rất có đảm lượng, lại không né, còn cố ý dẫn chúng ta tới đây. Bạch cốt áo xám nam tử thanh âm có chút bệnh trạng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, nói như vậy ngươi là muốn thăng linh đan nữa. Lăng Phạm vừa nghe thấy cái này phi thường có đặc sắc thanh âm, sẽ hiểu cái gì, hắn vốn tưởng rằng đối phương bỏ qua thăng linh đan, nhưng không nghĩ tới rõ ràng công với đi, lại đã ra động tác cấm đoạt bản tính. Ngươi biết là tốt rồi, ngoan ngoãn đem thăng linh đan giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch cốt áo xám nam tử cả vũ lấp miệng em nói. Nam mơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 154, Hoàng Tước tại hộ, chương cực lớn. Ha ha, tiểu tử Ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào sao?" Bạch cốt áo xám nam tử giận quá mà cười, hắn không nghĩ tới lang phàm cũng dám như vậy nói chuyện với hắn. Ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi nói ta đang cùng ai nói nói?" Lang phàm trầm trọng nói. "Hừ, tiểu tử, một chút hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ta sẽ nhường ngươi hối hận." Bạch cốt áo xám nam tử bệnh trạng loại bạch khuôn mặt bàng bởi vì phẫn nộ, rõ lên, bất quá nhìn qua cái loại này bệnh trạng vẻ nếu không không giảm, trái lại càng thêm nghiêm trọng, giống như hồi quang phản chiếu giống nhau. "Tiểu tử, ngươi chán sống, ngươi biết đứng ở ngươi người trước mắt là ai chẳng?" Nói cho ngươi biết, ngươi nhưng đứng bước vàng, đừng dọa phải chân mềm. Bạch cốt áo xám nam tử phía sau một đại hán nhìn nam tử khuôn mặt vẻ giận dữ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hợp thời xuất hiện, đứng ở nam tử bên cạnh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phi thường có khí phách hô lớn, thân ngươi chạm kế tiếp đúng là thanh danh truyền xa, uy chấn đại sở đế quốc âm cốt môn thiếu chủ cốt tịch. Áo xám nam tử cốt gửi lần này cuối cùng là hài lòng gật đầu, lúc này đây đại hán đích biểu hiện làm hắn thật cao hứng, trầm nghị những thứ này ngu ngốc cuối cùng là làm một lần người chuyện nên làm rồi. Mà cốt gửi nghe đại hán giới thiệu, bệnh trạng khuôn mặt bảng cũng đã hiện lên vẻ ngạo sắc, một bộ cao cao tại thượng tư thái nhìn lăng phàm, tựa hồ âm cốt môn thiếu chủ thân phận của rất làm hắn hưởng thụ. Bất quá coi hắn như cho rằng người trước mắt sẽ bởi vì thân phận của hắn mà kinh hãi là lúc, cũng là kinh ngạc phát hiện người trước mắt lại phản ứng gì cũng không có. Hơn nữa còn nói thêm câu thiếu chút nữa làm hắn đổ máu. Chỉ thấy lăng phàm nghe được đại hán long trọng giới thiệu về sau, chỉ là buông tay ra, trên mặt không có lên bất luận cái gì biến hóa, lơ lửng nói, âm cốt môn rất lợi hại nha, thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lăng phàm nói là lời nói thật. Hắn muốn có ở đại sở đế quốc liền còn không có ngây ngô bao lâu, ngoại trừ biết có cái thế lực thông thiên thanh thiên cát cùng gần với thanh thiên cát phong âm tông, cùng với ngày hôm nay mới tiếp xúc được ai nhị kim gia tộc, trừ lần đó ra, hắn còn thật không biết đại sở đế quốc thế lực khác. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả âm cốt môn đều chưa nghe nói qua, ngươi là từ đâu một khe suối góc ra tới tu đạo sĩ? Nghe cho kỹ, âm cốt môn ở đại sở đế quốc thế lực gần với thanh thiên cát là đại sở đế quốc trừ thanh thiên cát gia đứng đầu nhất thế lực. Đại hán kia nhìn cốt tịch buồn rầu thiếu chút nữa thổ huyết đích biểu tình, biết nên là mình biểu hiện, cho nên vừa chấn động hồ khu phi thường khí phách nói. Âm Cốt Tịch nghe nam tử giới thiệu, tựa hồ rất được dùng, đặc ý rất thẳng lưng. Âm Cốt Môn cũng đúng như là đại hán theo như lời, kỳ thực lực ở đại sở đế quốc gần với thanh thiên các, cùng phong âm tông đặt song song, là đại sở đế quốc đứng đầu thế lực. Bất quá bởi vì Âm Cốt Môn luôn luôn thích giết chóc, coi mạng người như cỏ rác, cho nên ở điểm này vẫn đối nhân xử thế sở lên án. Nhưng là bởi vì Âm Cốt Môn thế lực quá mức khổng lồ, hơn nữa cùng thanh thiên các cũng có nói không rõ quan hệ, cho nên đại sở đế quốc thế lực khác trên căn bản là giận mà không dám nói gì. Có thể nói, Âm Cốt Môn người ở đại sở thủ đô đế quốc là có thể đi ngang. Chớ nói chi là Âm Cốt Môn thiếu chủ rồi ở đại sở đế quốc, dám treo chọc hắn thật đúng là tìm không ra mấy người, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên cốt tịch xuất môn từ trước đến nay đều rất ít mang cao thủ. Nói thật, muốn giết người của hắn rất nhiều, nhưng là lại không ai dám xuống tay. Trên thế giới này độc hành hiệp rất ít, rất nhiều người làm việc trước đều sẽ xem xét hậu quả, người có thể không sợ chết, thế nhưng người đều có của mình lo lắng, ai cũng không muốn thân nhân của mình bằng hữu bị thương tổn. Bởi vậy thân là âm cốt môn thiếu chủ chính hắn, từ trước đến nay đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, đây là một loại lâu chức vị cao cảm giác về sự ưu việt, hoặc là nói là sinh ra tốt cảm giác về sự ưu việt thế nhưng lần cốt tịch nhưng lại thất vọng rồi hắn cũng không phát hiện hắn muốn xem đến đích biểu tình coi hắn như có chút cả vũ lấp miệng em đảo qua lang phạm cũng là phát hiện lang phạm hay là kia phó cả người lẫn vật vô hại biểu tình chút nào không có để hắn vào trong mắt nhất thời làm hắn có cổ thổ huyết xung động tiểu tử ngươi có giao hay không thăng linh đan? cốt tịch xem như là minh bạch rồi trước mắt tiểu tử chính là từ nghèo trong khe núi ra tới không có từng trải việc đời tu đạo sĩ tại loại này thổ lý thổ khí không có từng trải việc đời tu đạo sĩ trên thân cũng tìm không ra cái gì cảm giác về sự yêu việt đến cho nên cũng không muốn đang cùng hắn lời vội trực tiếp nói Ngươi không cảm thấy ngươi những lời này vẫn rất ngây thơ sao?" Lăng Phạm Như nhìn kẻ ngu si giống nhau nhìn chằm chằm Cốt Tịch. "Ghê tởm, giết hắn cho ta." Cốt Tịch giận tí mặt, hắn không ngờ tới chính mình lại bị một cái nghèo trong khe núi ra tới tu đạo sĩ làm kẻ ngu si nhìn, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Cốt Tịch tiếng quát vừa rơi xuống, phía sau hắn kia cái đầu tương đối linh quang tu đạo sĩ tiện lợi trước liền xông ra ngoài, ngay sau đó còn lại đại hán cũng kịp phản ứng, như ong vỡ tổ hướng Lăng Phạm phóng đi. Cốt Tịch cần vẫn như cũ đứng tại chỗ, một bộ xem kịch vui hiểu rõ dáng dấp. Lăng Phạm nhướng mày, hắn nhướng mày nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những đại hán này thực lực rất cao. Hắn nhử mày chỉ là bởi vì đối thủ quá coi thường hắn, lại phái loại thật lực này người cùng hắn giao chiến. Những đại hán này thực lực cao thấp không đều, bồi hồi cùng một sao linh sư cùng tam tinh linh sư trong lúc đó. Đối với loại thật lực này người, Lang phàm hầu như có thể một quyền giết giết một cái. Bất quá hắn cũng không có vội vã đấu thủ, mà là thi triển ra thần hành thuật, dễ dàng du tẩu cùng bọn này đại hán. Lang phàm trong lòng khẽ động, hắn đung nhiên nghĩ tới điều gì, hắn từ luyện hóa hỏa trùng về sau, còn chưa có thử quá hỏa trùng uy lực. Hiện tại vừa lúc cầm những đại hán này làm đá thử vàng thử một chút hỏa trùng uy lực, nghĩ đến liền làm, đó là một cơ hội tốt. Lăng Phạm cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Lúc này Lăng Phạm thân ảnh phiêu hốt bỗng nhiên ngừng lại, sau đó ở những đại hán này ngây người hết sức, phải đầu ngón tay mạnh hướng một đại hán cái chán nhẹ nhàng một chút. Chỉ một thoáng, một đám bạch sắc ngọn lửa trong nháy mắt ở Lăng Phạm đích ngón tay trên tiêu đốt, sau đó đây đám bạch sắc ngọn lửa ở đại hán kinh hai trong ánh mắt mạnh xông vào đại hán mi tâm. Trong nháy mắt, đại hán cả người đều dấy lên một tầng bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hóa diễm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền lại lui trở lại, mà đại hán lúc này mấy có lẽ đã bị đốt thành tro bụi, toàn thân đều là sơn đen ma hắc, đã người tản tẩn ra. Đại Hán đen thui ánh mắt dại ra chát liu chát, ở hét thán trên mặt có vẻ phá lệ hoặc khê. Sau đó mồm miệng hé ra, lộ ra một loạt hàm răng trắng đóa, phun ra một đoàn hấp vụ, đó là ầm ầm ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này, bọn họ lúc này mới đột nhiên giật mình. Nguyên lai like trước mắt tiểu tử muốn giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay, hắn vẫn sử dụng thân pháp tránh né cũng không phải là bởi vì sợ bọn họ, mà là vẫn nữa đem bọn họ làm khí đồ dấn. Bất quá lăng phàm nhưng lại không để ý mọi người kinh hãi nha thần, hắn không hài lòng lắc đầu, từ thế trên mặt đất Đại Hán còn hơi nhảy lên trái tim đó có thể thấy được, Đại Hán còn cũng chưa chết. Lăng Phàm lần này có thể nói là thi triển ra hỏa chủng tám phần lực lượng, thế nhưng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, lại còn là không đủ để giết chết một người người. Xem ra bây giờ hỏa chủng còn thực sự chỉ là một đoàn có cường đại sinh mệnh lực, bùng bột phát triển ngọn lửa à. Lăng Phàm than thở. Lúc này cốt tịch cũng minh bạch rồi cái gì, hắn không phải người ngu, từ vừa các loại dấu hiệu cho thấy, hắn đánh giá thấp trước mắt tiểu tử thực lực. Trước hắn vốn tưởng rằng cùng hắn tới thập đại hán cũng đủ để đối phó Lăng Phàm rồi, dù sao Lăng Phàm cũng chỉ là tam tinh linh sư, thập đại hán có mấy cái mọi người là tam tinh linh sư. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sự thật kết quả cùng tưởng tượng của hắn kém mười vạn tám nghìn dặm trước mắt tiểu tử có cùng thực lực không hợp thực tế chiến lực. hừ tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn ẩn dấu rất sâu đích, bất quá đừng tưởng rằng như vậy là có thể chuyển hoán hôm nay quan hệ con mồi thủy trung là con mồi, mà ta chính là tới lấy tính mệnh của ngươi thợ săn tuy là lăng phàm thực lực làm hắn bất ngờ thế nhưng cũng không hề e sợ bởi vì hắn tin tưởng dựa vào thực lực của hắn một cái tam tinh linh sư còn không làm gì hắn được hắn đường đường âm cốt môn thiếu chủ nhiều năm như vậy cũng không phải lan lộn trò không đấy này kèm theo hét lớn một tiếng cốt tịch cũng rốt cục động thủ chỉ thấy hai tay của hắn ở trong nháy mắt huyết nhục đều rút đi, hoặc là nói là hoàn toàn hư thối. lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trên tay huyết nhục hóa thành một bãi ác tâm nước mũi, chảy đến trên mặt đất. dây đặc bạch cốt thời gian dần qua hiện ra, đến cuối cùng cốt tịch hai tay đã hoàn toàn hóa thành bạch cốt, cùng thi thể hư thối đầu khớp xương không có bất kỳ khác nhau. ngay sau đó cốt tịch mười ngón đầu ngón tay bỗng nhiên kéo dài, dây đặc cốt chảo lộ ra âm hàn ý, làm cho người ta mau cốt tự nhiên. quỷ trào sầm la, cốt tịch hét lớn một tiếng, hữu lực cơ dây đặc cốt trào, như một trận âm phong dường như đông nhiên về phía trước công tới. Đừng xem cốt tịch một bộ bệnh trạng dáng dấp, kia chỉ là bởi vì chịu tu luyện đạo thuật ảnh hưởng, hơn nữa tông môn hoàn cảnh, cho nên nhìn qua mới cho người một loại có vẻ bệnh cảm giác. Thế nhưng cốt tịch thân là âm cốt môn thiếu chủ, thiên phú cùng thực lực đó là không cần hoài nghi, hơn nữa âm cốt môn vô số thiên tài địa bảo, các loại đan dược đều hướng trên người hắn tạp, cho nên không được mà đứng này, nằm chính hắn cũng đã là lục tinh linh sư. Đương nhiên, nếu như nếu so với thiên phú, hắn so với Thanh Dương kém xa, thực lực của hắn đều dựa vào các loại thiên tài địa bảo tạp ra tới. Lăng Phàm không dám chầm trễ, hà đang cốt tịch quỳ chào trên cảm thấy nguy hiểm vẻ này cảm giác nguy hiểm hoàn toàn liền là một loại trực giác, không khỏi giác quan thứ 6 cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, thân thể nghìn vạn lần chớ bị quỷ chảo đụng tới. Lang Phạm tin tưởng trực giác của hắn, cho nên hắn vẫn thi triển thần hành thuật nhẹ tránh. Bất quá cốt tịch tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, hơn nữa thân thể hắn quanh thân mang theo một cổ âm khí, thân thể trong lúc hành động, vẻ này âm khí liền kích thích không khí chung quanh, không gian khí lưu đều khác thường chuyển, tạo thành từng đợt tâm phong. Một khi bị vẻ này âm phong tiếp xúc, tiệu sẽ khiến người sản sinh như rơi quỷ vừa âm lãnh cảm giác, sẽ cho người trong lòng sản sinh một loại đáng sợ bóng ma, đó là một loại âm hẳn, băng lãnh, xâm la. Quỷ khí ngập trời bóng ma. Nay cổ bóng ma một khi mai ở trong lòng, sẽ như con cọp giống nhau không ngừng điệu tám vệ trong lòng các loại tâm tình, sau đó sẽ như độc dược giống nhau, không ngừng ở trong lòng lan tràn, sinh sôi, cuối cùng tất cả tâm tình cảm giác đều sẽ bị này cổ bóng ma sợ bá phủ, tạo thành xâm la đáng sợ ảo giác, kinh khủng, kinh hãi, sợ hãi, sợ, vân vân tất cả mặt trái tâm tình sẽ đầy dây toàn bộ đại não, làm cho người ta tuyệt vọng. Âm cốt môn đạo thuật thiên hướng quỷ môn, từ trước đến nay vì âm trầm, quỷ dị chứ danh mà quỷ chảo xâm la chính là âm cốt môn chân phái đạo thuật một trong. Quỷ chảo xâm la là một môn song hướng tính đạo thuật. Cái gì gọi là song hướng tính đạo thuật? Hắn chính là hai loại hoặc nhiều loại năng lực cùng hợp lại hình đạo thuật cùng loại. Cũng tỉ như phong hiên thiên ảnh bách huyễn vô ảnh thủ, chính là điển hình hợp lại hình đạo thuật. Có hai loại năng lực, thiên ảnh bách huyễn cùng vô ảnh thủ vừa khả năng đều tự độc lập trở nên bất đồng đạo thuật, cũng có thể cùng cùng một chỗ trở thành một môn đạo thuật. Song hướng tính đạo thuật cùng cái này là đồng dạng đạo lý, chỉ bất quá có một chút ngoại lệ. Song hướng tính đạo thuật không thể xét phân, chỉ có thể cùng cùng một chỗ. Cũng tỷ như cốt tịch quỷ chảo xâm la nếu như hắn không thi triển quỷ chảo xâm la môn đạo thuật này, trung quanh thân thể hắn âm phong cũng là tự nhiên sẽ tiêu thất, âm phong không thể một mình thành một môn đạo thuật. mà lang phàm lúc này tự nhiên là cảm thấy điểm này, tuy là hắn không rõ ràng lắm cốt tịch bên người chu vi âm phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bị tiếp xúc đến thì như thế nào, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, thân thể tuyệt đối không thể bị âm phong đụt tới. lần này trực giác cũng không phải không lý do, lúc trước hắn bởi vì không chú ý, thân thể bị âm phong đụt phải, chính là trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cảm giác phàm phất đặt mình trong quỷ vực, mà trung quanh hắn khắp nơi đều là quỷ khóc lang hạo du hồn. may là hắn phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại đúng lúc trốn ra kia tấm quỷ vực. tránh thoát âm phong tập kích, cũng may mà đây chẳng qua là một hơi trong lúc đó, cho nên lăng phàm trong lòng cũng không có mai phục sợ hai bóng ma. Cũng chính là kia trong nháy mắt trải qua, khiến lăng phàm minh bạch, tuyệt đối không thể để cho âm phong đụng tới. Bất quá bởi vì âm phong kéo chính là không gian khí lưu, khí lưu không giống độc lập cá thể, khí lưu là ngay cả thành một tấm, không có lỗ để chui, cho nên tránh né đứng lên càng là khó càng thêm khó. Nếu không lăng phàm thần hành thuật từ trước đến nay quỷ dị, sớm đã bị, bị âm phong mai phục bóng ma mang vào vô gian quỷ vực, rất nhiều kinh khủng tâm tình ra thân rồi lúc này ở đây tấm bên trong sân cốc, có thể thấy một người mặc bạch cốt áo xám nam tử như âm như gió, hình bóng khó tìm, phiêu hốt bất định, trên y phục bạch cốt càng là cho dựa vào thêm vài phần xâm la ý. mà một người khác màu xanh dài trời bóng dáng quỷ dị chớp động thân ảnh, tránh né âm như gió bạch cốt áo xám nam tử. về phần cái khác đại hán đã sớm trốn qua một bên rồi, bọn họ thân là âm cốt một người, tự nhiên là rõ ràng quỷ chảo xâm la huy lực, lúc này trốn cũng không kịp, không có ai sẽ ngại mệnh giải. hừ, tiểu tử, nạp mạng đi. cốt tịch đông hét lớn, sau đó kia dày đặc cốt chảo đung nhiên phát lực, tốc độ chợt nhanh hơn, loé khiến người ta sợ hãi hàn mang. Hướng Lang Phạm một chảo xuống, Lang Phạm con ngươi trợt co rụt lại, trong con ngươi cốt chảo ảnh ngược trợt phóng đại, không dám do dự, trong khoảnh khắc đem thần hành thuật thi triển đến cực hạn, huyền diệu khó giải thích tránh khỏi. Cốt Tịch một chảo thất bại, dây đặc cốt chảo bắt được Lang Phạm phía sau hai người ôm hết trăm năm cây giả, nhưng khi Cốt Tịch cốt chảo bắt được trăm năm cây giả về sau, dị biến xảy ra, viên này thân cây trắng kiện liền muốn trở thành tham thiên đại thụ trăm năm cây giả trợt bắt đầu rữa nát. Đúng, chính là hư thối, hơn nữa hư thối tốc độ phi thường cấp tốc, hầu như chỉ ở mấy hơi, cả khỏa trăm năm cây giả liền biến thành một bãi nước ngủ, ngay cả vỏ cây chưa từng lưu lại nước mù tàn mát ra một cổ thanh người, viên này khổng lồ trăm năm cây giả cứ như vậy không có phát sinh chút nào âm hưởng, không có để lại bất luận cái gì tàn cảnh biến mất rồi, phản phất từ đến không có xuất hiện qua giống nhau, chỉ bất quá mặt đất cái kia than nước mù cũng đang nói cho Lang Phàm, vừa tất cả đều không phải làm lộ. Lang Phàm hít sâu một hơi, nhìn trên mặt đất nước mù, trong lòng hoảng sợ, may là không có bị Cốt Tịch Cốt Trao đổ tới, bằng không hắn liền thành kia khỏa trăm năm cây giả rồi. Khả năng trở thành đại sở đế quốc gần với thanh thiên các thế lực, một con đường diên thuật quả nhiên có khẽn chỗ. Thảo nào cái này Cốt Tịch có lòng tin như vậy, ngạo khí mười phần bộ dạng. Thực lực của hắn cũng đủ để náo thị ngang cấp tu đạo sĩ, cho dù là phổ thông thất tinh linh sư thậm chí tám sao linh sư đều chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Lăng Phàm thừa dịp cái này, lỗ hổng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn không thể không thừa nhận, cốt tịch thực lực đối với hắn đã tạo thành uy hiếp. May là hắn tu luyện có người pháp đạo thuật thần hành thuật, đừng xem thần hành thuật chỉ là huyền cấp cao giai đạo thuật, thân pháp đạo thuật vốn là rất thưa tớt, hơn nữa thần hành thuật rất quỷ dị, tu luyện tới đại thành, cho dù là còn hơn một ít tiên cấp thấp giai đạo thuật cũng kém không đi nơi nào. Bất quá hắn cũng không khỏi không phủ nhận, thân hành thuật đã làm hắn có loại lực bất tòng tâm cảm giác, có nhiều lần giao thủ Lăng Phàm đều là đem thần hành thuật thi triển đến mức tận cùng mới tránh thoát, hắn hiện tại gặp phải địch nhân càng ngày càng có thân phận, cũng càng ngày càng lớn mạnh, thần hành thuật đã không có lúc ban đầu ưu thế. Tất phải muốn một làm pháp tương hắn âm phong đọc lại, này âm phong thật là quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nếu như bất tận sớm giải quyết, ta sớm muộn sẽ ngã vào đi. Lăng Phàm trong óc tư duy rất nhanh chuyển động, thay đổi trong náy mắt, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì. Được rồi, dùng đại phong ma ấn, ta thiếu chút nữa quên đại phong ma ấn tu luyện tới trung thành, thì có động lại không gian năng lực. Lăng Phàm trong đầu muốn đây hết thảy, hầu như chỉ là trong nháy mắt sẽ qua. Tu đạo sĩ đại não cũng không so với phàm nhân, tư duy chuyển động tốc độ kia so với phàm nhân nhanh không biết mấy nghìn mấy vạn lần. Đối với tu đạo sĩ mà nói, giao chiến thời điểm phải là giành giật từng giây, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, người nào đối thủ sẽ ngốc phải đứng ở nơi đó cho ngươi thời gian nghĩ biện pháp. Ha ha tiểu tử, hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi hả? Ta nói rồi con mồi thủy chung là con mồi, mặc kệ hả đang thế nào bục lên, cũng chở mình không ngoại thợ săn lòng bàn tay. Nhìn quyết tắc của mình, cốt tịch tùy ý phá lên cười. Vậy cũng không nhất định, nghĩ đến đứng đối kế sách về sau. Lăng Phàm cũng khôi phục thông dòng thần thái, ý vị sâu xa cười nói, chỉ cần con mồi đủ mạnh lớn, là có thể biến thành thợ săn, con mồi cùng thợ săn quan hệ không có thể như vậy tuyệt đối. Hừ, chưa thấy quan tài tâm không chết, ta lại muốn xem ngươi hôm nay thế nào ngất trời. Cốt Tịch hừ lạnh một tiếng, sau đó lần thứ hai cơ cốt trảo, bị bám trận trận âm phong, hướng Lăng Phàm đánh tới. Lăng Phàm cũng không tránh né, mắt lạnh nhìn càng ngày càng gần Cốt Tịch, ngay Cốt Tịch nghi hoặc Lăng Phàm khác thường cử động, Lăng Phàm cũng là thủ pháp ấn quyết, dống chặt quát, đại phong ma ấn, không gian độc lại. Phen. Theo Lăng Phàm tiếng quát hạ xuống, cốt Tịch trái tim chợt cảm thấy ngũ lôi nổ vàng giống nhau buồn bực phải khó chịu, toàn thân mau giống như đều động lại xuống tới, đình chỉ lưu động. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện mình chu vi đây tấm không gian giống như bị cái gì đóng kết giống nhau, lại động lại xuống tới, hắn kéo nghịch chuyển lên không gian khí lưu, lại đều đình chỉ xoay tròn. Thợ săn biến thành con mồi cảm giác như thế nào đây? Nhìn Cốt Tịch kinh hãi nháy thần, Lang Phàm khẽ cười nói. Cốt Tịch không nói gì, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện phát hiện hắn lúc này ngay cả môi cũng không thể nhúc nhích mảy may. Cốt Tịch bệnh trạng bạch sắc mặt trướng đến bò bừng, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ hay là sợ hãi. Lang Phàm nhìn Cốt Tịch kịch liệt biến hóa thần tình, không nói gì hắn không biết thợ săn chuyển hóa làm con ngồi là cảm giác gì nhưng hắn biết con ngồi chuyển hóa vì thợ săn cảm giác bởi vì lúc này chính hắn đang ở tự mình trải qua Lăng phàm chậm rãi cất bước thời gian dần qua tới gần cốt tịch hắn đung nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này thực sự hắn rất hưởng thụ nắm giữ cuộc sống khác cái chết cảm giác hắn lúc này giống như trời xanh giống nhau nắm giữ cốt tịch sinh tử hắn muốn hắn sinh hắn tức sinh muốn hắn chết hắn chết ngay lập tức bất quá ngay lang phàm cách cốt tịch không đủ vài bước hết sức cốt tịch mặt đỏ lên cũng là đung nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi máu đỏ tươi như vỡ đê cơn lũ, từ cốt tịch một miệng dâng lên, lên ra ngay sau đó Cốt Tịch khuôn mặt bàng lại khôi phục bệnh trạng bạch, chỉ bất quá lúc này so với bình thường bệnh trạng bạch nhìn qua càng thêm đáng sợ, cùng người chết sắc mặt hầu như không hề sai biệt. Lăng Phàm rõ ràng không nghĩ tới Cốt Tịch lại vẫn khả năng phun ra tiên huyết, cũng là ở Lăng Phàm ngây người hết sức, Cốt Tịch bỗng nhiên vừa bay dựng lên, thân ảnh hốt hoảng cấp tốc vãng lai like thì phương hướng lao đi. Lăng Phàm như thế nào lại lúc đó buông tha, tuy là trong lòng kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có đình lại, nếu như cứ như vậy bỏ qua Cốt Tịch, vậy hắn sau đó nhất định sẽ lọt vào âm cốt môn không ngừng không nghĩ truy sát. Cốt Tịch bạch còn giống người chết khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi vẻ Hắn mới vừa rồi là đem hết toàn lực, vận dụng kỳ đạo thuật, mạnh mẽ phá khai rồi lăng pháp không gian độc lại, nhưng là đồng dạng, thân thể hắn cũng đụng phải trước nay chưa có bị thương nặng, đã thành nỏ mạnh hết đà, nếu như nữa rơi vào lăng pháp tay, vậy khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cốt Tịch lướt vào chính là muốn đến nghị cách cứu viện hắn vài tên đại hãn bên người, nhìn Cốt Tịch trốn thoát, kia vài tên đại hãn đang định mừng rỡ hết sức, Cốt Tịch hai móng cũng là làm người ta phi thường cắm vào chán của bọn hắn, sau đó đây hai gã đại hãn toàn thân huyết nhục cấp tốc hư rồi, biến thành một bãi nước mủ, chỉ để lại khung xương. Cốt Tịch đem hai cốt khung xương nhưng hướng về phía chạy tới lăng pháp. Tiếp theo liền không quan tâm cái khác đại hán, thân ảnh cấp tốc lao tới phía trước. Lăng Phàm đang muốn bổ ra hai cỗ khung xương, khung xương đến Lăng Phàm trước người, cũng là bỗng nhiên phịch một tiếng xảy ra tự bạo, nồng đậm nguyên vụ tràn ngập ra. Lăng Phàm thi triển ra thần hành thuật, quỷ dị vòng qua đây đoàn nhân vụ, nếu như rơi vào đi, vậy hắn thật có thể đuổi không kịp cốt tịch rồi. Nhìn cốt tịch càng thêm đi xa thân ảnh, Lăng Phàm cũng không sẽ tiếp tục truy, mà là bỗng hay lớn, đại phong ma ấn. Chỉ thấy Lăng Phàm vung tay phải, hướng về phía cốt tịch thân ảnh mạnh cách không đánh, sau đó một đạo cự đại trưởng ấn tự cốt tịch mặt đất phương bỗng nhiên chụp được, chỉ nghe vang một tiếng. Cốt tịch bị trưởng ấn vỗ tới trên mặt đất, sau đó đang không có ấn hưởng. Một chiêu này là đại phong ma ấn tối nguyên thủy công kích, thanh kết lực lượng công kích. Con mũi gì đó không có thể như vậy tốt như vậy cầm, san trên thân người già vẻ có thứ tốt. Lăng phàm nhẹ giọng cười, hắn chính là tinh tường nhớ kỹ, chân long toái không ngâm thế nhưng ở cốt tịch trên thân. Lăng phàm liếc còn dư lại mấy người lại hắn, cũng không quản bọn họ vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp mấy bàn tay đập chết bọn hắn. Ngay lăng phàm hướng cốt tịch thi thể đi đến, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, vốn có thoải mái mà khuôn mặt cũng là chợt đại biến, khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó thành không dám tin vẻ hoảng sợ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 155, trăm tuyệt cảnh Lang Phàm hoảng sợ dừng lại đi trước cướp bộ khuôn mặt mây mù che phủ thần tình hoảng hốt cái chán đã không tự chủ bốc lên một tầng mồ hôi lạnh ngay vừa trong nháy mắt đó hắn cảm thấy một cổ cường đại linh áp vẻ này linh áp so với quất tịch không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần cho dù là Lang Phàm cũng có cổ tâm quý cảm giác hắn cảm nhận được bất an Lang Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia tấm lang không, vừa cường đại linh áp chính là từ một mảnh kia phía chân trời chuyển đến bất quá hắn thất vọng rồi phía chân trời cái gì cũng không có lam lam là bầu trời bao la Phiêu đã bạch vân, như trước như vậy sáng sủa, như trước như vậy trống trải, như trước như vậy cảnh đẹp ý vui. Lẽ nào ta vừa mới mới cảm giác sai rồi? Lăng Phàm không khỏi đối với vừa cảm giác sinh ra một tia hoài nghi, hắn hoài nghi đây chẳng qua là chính mình sinh ra ảo giác. Bất quá ngay Lăng Phàm hoài nghi vừa cảm giác chỉ cần là ảo giác là lúc, Trạm Lam Đích thiên tế cũng là hiện lên một viên lờ mờ điểm đen, sau đó viên kia điểm đen ở trong con người ảnh ngược phóng càng lúc càng lớn, lờ mờ điểm đen cũng càng thêm rõ ràng. Kia là một cái toàn thân bao phủ một tầng hắc bảo trung nhân nhân, chỉ thấy hắn dường như rỗi danh đi dạo chân đạp vào hư không ở bên trong, là nhẹ nhàng như vậy, như thế thì Khiến người ta tạo thành một loại mãnh liệt thị rất trùng kích cùng ảo giác, giống như hắn dẫm lên phải không phải hư không, chính là giày đại địa Chân đạp hư không, hư không Phật phền. Lăng Phàm song đồng tử đống nhiên co rụt lại, đây chính là linh vương tiêu chí a. Lăng Phàm nghĩ tới vừa cái kia cổ linh áp, kia cổ cường đại linh áp tuyệt đối không phải linh sư khả năng phát ra, chỉ có có vạn mã lực linh vương có thể phát ra cường đại như vậy linh áp, chỉ có linh vương có thể phát ra làm hắn tâm quý bàng bà uy thế. Viên địa lờ mờ địa điểm đèn càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cái kia hắc bảo trung niên nhân tại trong hư không đi rất chậm, giống như tuyệt không sợ Lăng Phàm chạy giống nhau đó là một cổ nắm giữ sinh tử tự tin, bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. trong mắt hắn, lang phàm chính là một con con kiến hôi, muốn giết muốn phóng chỉ ở hắn một ý niệm, sống chết của hắn đều ở đây hắn trong lòng bàn tay. chờ mình trưởng trê thủ trên liền có thể làm hắn hồn phi phách tán. lang phàm lúc này đã là lòng bàn tay đổ mồ hôi, lưng lạnh cả người, đừng xem hai người cự ly còn rất xa xôi, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, thế nhưng hai người đã sớm ở trên khí thế so đấu lên. hắc bảo trung niên nhân cường đại linh áp xuyên thấu qua không khí, phô thiên cái địa đặt ở lang phàm trên thân, vẻ này uy thế đủ để cho một loại linh sư thân tử đạo tiêu. Nếu không lăng phạm thực lực hơn xa ở tại ngang cấp tu đạo sĩ, đã sớm cũng tại này cổ uy thế cường đại hạ. Linh vương cùng linh sư hoàn toàn chính là hai khái niệm, không ở cùng một cái thứ nguyên. Tu đạo sĩ bên trong đích đệ nhất đại phân thủy lĩnh chính là linh vương, có thể nói, linh vương dưới tu đạo sĩ tất cả đều còn kiến hôi, cùng người thường duy nhất khác nhau chính là một là tu đạo sĩ, một là phàm nhân. Chỉ có tu vi đến linh vương khả năng được xưng tụng ở tu đạo một đường có chút thành tựu, chỉ có tu vi đến linh vương, ở tu đạo sĩ trung khả năng xưng là cao thủ. Linh vương dưới tu đạo sĩ nói trắng ra điểm, ở tu đạo dưới cái giẫm đều không phải là Linh giả đến linh sư ở giữa đẳng cấp trên lệ cũng không phải rất lớn, thế nhưng linh sư cùng linh vương trên lệ tuyệt đối là cách biệt một trời. Ngươi có thể tưởng tượng con kiến hôi cùng người khác biệt, linh sư cùng linh vương quan hệ chính là con kiến hôi cùng người quan hệ. Gần, càng ngày càng gần. Hắc bào trung niên nhân trên mặt nụ cười từ hư không trung chậm rãi đáp đến, nhìn hắn vân dập dàm, thế nhưng vẫn vững vàng đứng ở nơi nào, không có một chút thỏa hiệp, khiếp lược, sợ hãi, khuôn mặt như trước chấp nhất kiên nghị làm phạm. Trung niên nhân trên mặt hiện lên vẻ vẻ kinh dị, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi lực ý chí quả nhiên kinh người, nho nhỏ tam tinh linh sư ở linh vương uy áp hạ lại còn có thể kiên trì không ngã cũng coi là trên là linh sư bên trong đích một đóa hoa tuyệt thế, rồi chỉ là phần này nghị lực đều không thể không làm cho người ta bội phục. Hắc Bảo Trung Niên Nhân thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc bất quá kia xóa sạch vẻ tán thán cũng không có ở Hắc Bảo Trung Niên Nhân trên thân đình ở lại bao lâu, đạo mắt đó là biến thành một bộ bi thương răng rấp, giống như thượng đế giống nhau, cao cao tại thượng thương cảm nhìn Lang Phạm, ngươi có thể nói cho ta là ai gọi ngươi tới giết ta sao? Hắc Bảo Trung Niên Nhân trên thân cái kia cổ cường đại uy áp đã sắp áp chế Lang Phạm không thở nổi, thanh âm đã biến thành có chút khẳng khàn, còn muốn ta nói sao? Hắc Bảo Trung Niên Nhân vẻ mặt ý vị sâu xa nhìn trầm trầm Lang Phàm. Đúng thật là Thanh Dương. Nhìn Hắc Bảo Trung Niên Nhân thái độ, Lang Phàm càng thêm khẳng định trong lòng đáp án. Hắn chỉ là không nghĩ tới Thanh Dương động tác đã vậy còn quá nhanh chóng. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Thanh Thiên các ở Đại Sở Đế Quốc thế lực cùng lực ảnh hưởng. Hắn thật đúng là để mắt ta, lại vẫn phải linh vương tới giết ta. Lang Phàm trong miệng chính hắn tự nhiên chỉ là Thanh Dương, nghị thông suốt nghi vấn trong lòng. Lang Phàm khoe miệng lộ ra vẻ chào phúng đáp ý vị. Người tên là gì? Ta giết người cho tới bây giờ bất lưu danh chữ. Đối với một cái đem phải người đã chết mà nói, lưu danh chữ chỉ là vô ý nghĩa hành vi. Hắc Bảo Trung Niên Nhân vẻ mặt đạm mạc, vạn tượng kiền cốt tính, nhìn thấy Hắc Bảo Trung Niên Nhân rõ ràng như thế sát phạt ý, Lang Phảng cũng không do dự nữa, sử xuất vạn tượng kiền cốt tính, trước hướng phía Hắc Bảo Trung Niên Nhân một quyền ném tới, một quyền này mang theo vừa nhìn vô cùng khí thế cường đại, hiện lên bài sơn đảo hải su thế, cuộn trào mãnh liệt dân trào. Hắc Bảo Trung Niên Nhân thực lực cao hơn hắn nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có phần thắng, chỉ có thể chiếm trước tiên cơ, thiên hạ thủ vi cường, đánh hắn trở tay không kịp. Hừ, chút tài mọn. Hắc Bảo Trung Niên Nhân đối với Lang Phạm công kích chút nào không để vào mắt, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, một cổ cường đại linh áp trực tiếp đem Lang Phạm một quyền này sợ mang khí thế cường đại phản chấn mà quay về, đem những này vô hình khí thế chấn đắc trực tiếp quy về hư vô. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì năng lực đều là hư huyễn, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Đánh tan Lang Phạm khí thế, Hắc Bảo Trung Niên Nhân lạnh lùng nói. Lang Phạm tự nhiên không có hy vọng xa, về dựa vào một quyền liền có thể đánh bại Hắc Bảo Trung Niên Nhân, Linh Vương không có thể như vậy mà biện. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị Tam Tinh Linh Sư đánh bại, vậy thì không cứ gọi Linh Vương rồi. Lang Phạm chiếm trước tiên cơ dẫn đầu thi triển vạn tượng tiền không tính, chỉ là vì kéo dài thời gian, kéo dài hắn chạy trốn thời gian. Khi hắn thi triển ra vạn tượng tiền khôn kính đồng thời, Lăng Phàm liền trong nháy mắt đem thần hành thuật thi triển đến mức tận cùng, không cần mạng ở trong rừng rậm bỏ mạng sẽ qua. Tại loại này vạn phần nguy cấp thời khắc, hắn đối với cốt tịch trên thân chân long thoái không ngâm nhưng là không có bất luận cái gì tìm cách, làm cái gì cũng phải bảo mệnh quan trọng hơn, sinh mệnh mới là cách mạng tiền vốn. "Tiểu tử, còn muốn chạy, con kiến hôi bỏ phải mau nữa, cũng so không lại nhân loại một bước." Nhìn ở sơn cốc bay nhanh tiềm lực Lăng Phàm, Hắc Bảo Trung niên nhân cũng không có đuổi theo đắc ý đồ, chỉ nghe hắn cười lạnh nói: Ngày hôm nay để ngươi biết một chút về Linh Vương lực lượng, cái gì gọi là vạn mã lực. Vô hình. Hắc Bảo Trung niên nhân đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, hướng Lang Phàm cách không anh hứa. Nhất thời còn đang nhanh chóng chạy trốn Lang Phàm cảm thấy một cổ trước nay chưa có áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, vẻ này áp lực khổng lồ dị thường, giống như vạn mã rong rồi giống nhau, chấn đắc người toàn thân cơ thể, trái tim đều run rẩy lên. Này cổ áp lực quả thực cũng đã thực chất hóa, cùng vạn tượng tiền khôn kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá này cổ áp lực là hắc bào trung niên nhân cường đại thanh khiết lực lượng thôi sinh ra phong lang phạm thân thể ở cũng chịu hà không được này cổ khổng lồ áp lực trái tim đều có loại bị đập vỡ cảm giác hắn chợt cảm thấy biết hầu ngần ngoại một ngụm máu tươi tự mồm miệng dâng lên, lên ra với anh lang phạm đầy người vết máu thân thể gầm ầm đập xuống đất chính là chỗ này một quyền lang phạm cũng đã gặp bị thương nặng từ thân thể hắn mặt ngoài liền có thể nhìn ra hắc bào trung niên nhân cái kia quyền không chỉ có làm hắn phun ra thiên huyết toàn thân hắn nội bộ tổ chức đều bởi vì chịu không được áp lực cường đại máu theo toàn thân lộ chân lông một dọt một dọt thầm tấu ra Hắn mạnh mẽ thể chất ở linh vương trước mặt cảm giác tựa như một chuyện cười biến thành yếu ớt như vậy. Hắc bào trung niên nhân nói rất đúng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là vô căn cứ. Lang phàm cùng thực lực của hắn hơn kém nhau một trời một vực rồi. Đây là linh vương lực lượng sao? Lang phàm trong lòng lộ vẻ sầu thảm cười, không nghĩ tới mình ở linh vương trước mặt đã vậy còn quá yếu đuối, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Con ngồi, thợ săn, thật đúng là một quan hệ phức tạp, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Con ngồi cùng thợ săn ta đều làm, loại này mãnh liệt tương phản thật đúng là đại lang phàm tự dễ cười mở to hai mắt vô thần nhìn từng bước một tiếp cận càng thêm tới gần Hắc Bảo Trung niên nhân, nhân Tiểu tử ngươi cũng coi là trên là nhưng tạo chi tài chỉ là đáng tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội người Hắc Bảo Trung niên nhân, nhân nhìn Lang Phạm vô thần hai mắt lạnh lùng cười muốn chết phải không a đắc tội không nên đắc tội người lẽ nào những người này liền trời sinh so với người khác mệnh cao quý sao cho dù bắt đầu lại ta cũng vậy không hối hận có bối cảnh thì thế nào có thế lực thì thế nào nên đánh như cũng đánh chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy chết thật không cam lòng a Lang Phạm nhảy giật mình thân thể còn muốn tiếp tục đứng lên tuy nhiên lại bị ai phát hiện. Thân thể hắn đã không nghe sai sự. Chết rồi, lần này triệt để xong. Hắc, tiểu tử, của ngươi kiên nghị chạy đi đâu, dễ dàng chịu thua, cũng không giống như tính cách của ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tạng thư Viện. Quy 1 chương 156, phản công. Phù Ma. Đấy lòng vang lên đạo này quen thuộc không thể nữa thanh âm quen thuộc, khiến đặt mình trong tuyệt địa lang phàm như bỗng nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, viên kia tính mịch tâm trong nháy mắt kích động, vẻ mừng rỡ như điên dật vui biểu. Hắc, tiểu tử, lúc này mới vài ngày, đã bị người đánh cho như thế bấtỨ. Phù Ma hay là lão đốc hạnh, thấy lang phàm bị đánh phải vô cùng thê thảm nếu không bất an an đuổi vài câu, còn trêu đồ nói, Phục Ma, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nói đúng, ta thực lực bây giờ có yếu, đối thủ quá mạnh mẽ, không có bị Nhất Triêu đánh chết cho dù tốt rồi, cho nên còn phải cần trợ giúp của ngươi. Lang phạm biết Phục Ma tỉnh tỉnh, nếu như đổi lại bình thường, nhất định sẽ cùng hắn tranh luận một phen, chỉ là hắn biết bây giờ còn không phải lúc, cho nên cũng lời đi cùng Phục Ma tranh luận, trực tiếp theo Phục Ma mà nói nói. Hắc, hắc, nhìn ở tiểu tử ngươi như thế thành tâm phân thượng, lúc này đây sẽ không tiếc tổn hao nguyên khí giúp ngươi rồi. Phục Ma hiên ngang lấm liền nói, bất quá giọng nói kia nghe vào Lang Phàm trong tai, liền biến vị rồi hắn chính là biết đến, phục ma đối phó thời ngũ đại chân cương đều không nói chơi, huống chi chính là một cái linh vương rồi. đương nhiên những thứ này cũng chỉ là lang phàm ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn nhưng không dám nói ra. hắc bảo trung niên nhân chậm rãi nện bước cướp bộ, nhẹ nhàng mà, từng bước một địa đi hướng sủi lơ trong vũng máu lang phàm. thần sắc hắn đạm mạc nhìn lang phàm, giống như cao cao tại thượng thần giống nhau. lang phàm khi hắn ánh mắt lạnh như băng đã bị phán định vì người chết. hắn nhìn lang phàm kia thống khổ vẻ mặt bất đắc dĩ, rất là hưởng thụ. hắn hưởng thụ không là sự thống khổ của người khác, mà là cái loại này nắm giữ sinh tử, chủ tế người khác vận mạng cảm giác cái loại này chủ thể cuộc sống khác cái chết cảm giác so với quyền lực càng làm người mê muội quyền lực đỉnh phong là hoàng nắm giữ vận mệnh là thần có đôi khi thân chức vị cao quyền thế ngập trời người hưởng thụ có lẽ cũng không phải quyền lực mang cho bọn hắn vui vẻ mà là kia đàm tiếu vương muốt là có thể chủ thể hàng vạn hàng nghìn người vận mạng cảm giác Người muốn hắn sinh hắn tức sinh người muốn hắn chết hắn chết ngay lập tức đây là cỡ nào làm người ta mê muội cảm giác là cỡ nào điên cuồng cảm giác chỉ có loại cảm giác này mới để cho người say mê thưởng thụ làm thần cảm giác viễn xa so sánh hoàng cảm rất tốt bất quá quyền lực cùng nắm giữ sinh tử là đúng các loại là tất nhiên liên hệ, khác nhau ở chỗ, phàm nhân thế giới có các loại khuôn sáo ràng buộc, cũng không thể làm được tùy tâm sở dụng, mà người tu đạo thế giới, liền hoàn toàn là một cái tùy tâm sở dụng thế giới. ở cái thế giới này không có khuôn sáo, có chỉ là nắm tay, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có quyền lợi, ngươi là có thể chủ tể nghìn vạn người sinh tử. Hắc bào trung nhân nhân, hắn chỉ là linh vương, quyền lực của hắn không có đạt được đỉnh phong, hắn muốn chịu người chế trụ, hắn muốn nghe người ta điều khiển, hắn không thể chủ tể nghìn vạn người sinh tử. thế nhưng lúc này thế nhưng hắn lại khả năng chủ tể lăng phàm sinh tử, đây là cỡ nào dễ dàng mà cảm giác đê mê nắm giữ nghìn vạn người sinh tử là thần, nắm giữ một người sinh tử cũng là thần. Ngoại trừ lớn nhỏ khác nhau, cảm giác vẫn như cũ như nhau. Hắc Bảo Trung Niên Nhân hưởng thụ so với trước đây rất lăng phạm người không thể không nói cao hơn không ngừng mấy cấp bậc. Trước đây người hưởng thụ là đối thủ trước khi chết dây rựa, tuyệt vọng, bất lực, mà Hắc Bảo Trung Niên Nhân hưởng thụ là nắm giữ sinh tử. Đây hai loại hưởng thụ mặc kệ là lưu ý cảnh trên hay là tâm tính trên, cấp độ sai biệt đều là khổng lồ. Đây cũng có thể nói là thực lực mang đến từ ý nào đó trên Thăng Hoa. Bất quá ngay Hắc Bảo Trung Niên Nhân càng ngày càng tiếp cận lăng phàm. Lăng Phàm thống khổ dây dụ đích biểu tình cũng là lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, làm cho Hắc Bảo Trung niên nhân trong lòng một trận nghi hoặc, thầm nghi trước mắt tiểu tử lẽ nào đã khản phá sinh tử, vui vẻ tiếp nhận rồi. Bất quá hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, dù sao trước mắt tiểu tử lập tức sẽ chết rồi, hắn không tin trọng thương người nào chết Lăng Phàm còn có thể nhảy ra cái gì cảnh hoa. Thanh nhân nhân, cả đời này xem như là cho ngươi giỏi cái giáo hấn, tiếp sau nhớ kỹ làm việc nghìn vạn lần đừng xung động, anh hùng cứu mỹ nhân không phải ai cũng có thể làm phải, có vài người không phải loại người như ngươi có thể đỗ tội, tu đạo chi si thế giới cũng có mệnh giá cả thế nào chi phân. Hắc Bảo Trung Niên Nhân lạnh lùng nhìn Lang Phàm, thanh âm bình thản công với mang chút nào cảm tình, giống như hắn trần thuật đúng là sự thực. Hắc Bảo Trung Niên Nhân dừng bước, cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn ngập bi thương thần sắc, hắn giơ tay lên trưởng, ngay hắn dự định một trưởng vỗ xuống, nằm trên mặt đất Lang Phàm cũng là lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị. Hắc Bảo Trung Niên Nhân cả kinh, không tự kìm hãm được ngừng động tác trong tay, một cổ cảm giác nguy hiểm ở trong lòng lan tràn, hắn không biết vì sao, Lang Phàm đây xóa sạch dáng tươi cười, lại làm hắn có loại tâm quý cảm giác, hắn không thể tin được, trước mắt hắn cái này còn kín hôi, có thể làm cho hắn sản sinh nguy hiểm. Ngươi sai rồi. Người tu đạo thế giới nói chỉ có thực lực, chỉ có nắm tay, chỉ cần có thể tu luyện, chỉ cần dám phấn đấu, chung có một ngày, quái vật lớn cũng sẽ phụ phục ở dưới chân của ta. Máu chảy như rót, thân thể trắng bệnh bất ham lang phạm thanh niên băng lãnh, ở hắc bảo trung niên nhân ngạc nhiên trong ánh mắt, từ từ từ mặt đất đứng lên, cắt máu liếm liếm bên mép vết máu, trong ánh mắt có vẻ thích giết chóc ý lúc này lang phạm thân thể trưởng khống giả hay là lang phạm, chỉ là lực lượng đã không còn là hắn vốn có lực lượng. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể hắc bảo trung niên nhân không dám tin nhìn một màn này, chân lại không tự chủ sau này cũng lui lại mấy bước. Ha ha thế nào? Không thể tin được nữa. Lăng Phàm kéo máu chảy đầm địa thân thể, mặc dù đang cười, thế nhưng kia vặn vẹo khuôn mặt bàng hơn nữa tiên huyết nhuộm đẫm, giữ tợn đáng sợ, kinh ngạc, sợ hãi, hay là sợ. Con kiến hôi thì thế nào, đợi cho tiên huyết rực rỡ, vì ta ma quyền phá thương thiên. Nắm giữ cuộc sống khác cái chết cảm giác rất cho ngươi hưởng thụ sao? Lăng Phàm tiên huyết còn tại chảy, nhưng là tiếng cười của hắn nhưng lại vị dừng lại, khát máu ánh mắt lóe tinh quang, nhìn Hoàng Sợ Hắc Bảo trung nhân nhân, kéo thân thể, đi phía trước bước một bước, sinh tử thay đổi luôn ta có thượng, chết sống có số ta vô mệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định sinh tử của ta. Ta để cho ta sinh ta tức sinh. Ta để cho ta chết, ta chết ngay lập tức, ta mới là vận mệnh của ta trưởng không giả. Lăng phàm kéo tiên huyết tứ lưu thân thể lần thứ hai đi phía trước bước một bước, cái loại này bệ nghệ sinh mạng khí thế, cái loại này ta mặc kệ hắn là ai trong lòng của ta huy thế, làm cho hắc bảo trung niên nhân tâm quý lần thứ hai lui về phía sau mấy bước. Không có khả năng không, sẽ không hắc bảo trung niên nhân không tin, hắn không muốn cũng không dám, chỉ là hắn không có phát hiện, thanh âm của hắn đã có vẻ run dậy, nhất định là thi triển bí pháp gì, đây là hồi quang phản chiếu, đúng, đây là hồi quang phản chiếu, đây là tiểu tử kia mạnh mẽ giả vờ, đây chỉ là biểu hiện giả dối, là giả, giả dối. Hắc Bảo Trung Niên Nhân không dám nhận chịu phát sinh trước mắt chuyện loại này khổng lồ mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển không phải bình thường người có thể đón chịu được. Vừa chính hắn hay là nắm giữ sinh tử thần, hắn hiện tại liền thành bị người khác chủ tể con kiến hôi, cho dù ai trong khoảng thời gian ngắn cũng liền chịu không được loại sự thần này. Ta muốn giết ngươi, tiểu tử thối, đi chết đi, ta muốn ngươi chết. Hắc Bảo Trung Niên Nhân rốt cục chịu không được rồi, hắn chịu không nổi loại này bầu không khí, hắn không thể tiếp thu phát sinh trước mắt chuyện, hắn muốn bị ép điên lên rồi, cho nên hắn hán bạo phát, hắn điên cuồng. Với Hắc Bảo Trung Niên Nhân khiến đem hết toàn lực, điên cuồng chém ra nắm tay. Một cổ bàng bạc áp lực phô thiên cái điệu kéo tới, một lớp sóng một lớp sóng, một núi đón một núi đụng phải Lăng Phàm thân thể. Thế nhưng Lăng Phàm nhưng lại mảy may không thèm để ý, mặc cho kia phô thiên cái điệm mà đến khí thế áp lực Anh kích thân thể của chính mình, hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự tư thái, hoàn toàn chính là mở rộng thân thể nhận lấy. Đánh xong, đây sẽ không có. Lăng Phàm vô vỗ tràn đầy máu cấu y phục, cậu thả nhìn Hắc Bảo Trung nhân nhân, lắc đầu bất mãn nói, đây là ngươi cái gọi là vạn mã lực, không có đủ hay không, cho ta gãi nữa đều còn chưa đủ. Đã như vậy, vậy cũng nên ta rà tay rồi. Ngày hôm nay cho ngươi biết một chút về cái gì tài gọi chân chính lực lượng." "Feng." Lăng phàm Vung nắm tay, hướng Hắc Bảo Trung Niên nhân bỗng nhiên oanh khứ, sau đó một cổ cường đại linh áp tự nắm tay dâng lên, lên ra, từ bốn phương tám hướng hiện lên bài sơn đảo hải xu thế, kể hết để ép vào Hắc Bảo Trung Niên thân thể của con người. Hắc Bảo Trung Niên nhân túi đầu nhìn mình từ trong mà ra hệ thân thể, vẻ mặt kinh hãi, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi vẻ hoảng sợ, giờ khắc này hắn cảm giác được, tử vong đối với hắn là như thế tiếp cận. "Feng." Hắc Bảo Trung Niên thân thể của con người cuối cùng nhân chịu không được kia cổ cường đại linh áp, toàn thân bại liệt, máu phun Hắn đến chết cũng không thể tin được con kiến hôi lại người tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 157, Thang Linh. Phốc. Nhìn huyết nục bạo liệt, tiên huyết tứ phân ngũ liệt hắc bảo trung nhân nhân, lang Phạm chỉ cảm thấy yết hầu ngọn, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân sử bảng bạc lực lượng giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Thân thể mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất, vốn có hồng nhuận khuôn mặt bàng huyết sắc tận thối, dị thường trắng bệnh. Cho dù dính đầy tiên huyết, cũng có thể tinh tường thấy mặt kia bàng bạch không có có một tí huyết sắc. Vừa hắn có thể biến thành cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì phục ma nguyên nhân, hiện tại phục ma lực lượng tối lui ra khỏi thân thể hắn. Tự nhiên, lang Phàm lại khôi phục bắt đầu răng "Dốc, hơn nữa bởi vì thân thể vốn là bị trọng thương, vừa hoàn toàn chính là vượt qua gánh vác thừa nhận phục ma lực lượng, thân thể tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ lang Phàm trong cơ thể không song mức độ có thể nói là càng hơn trước. Thân thể có thể nói đã hoàn toàn không nghe lang Phàm sai sự, lang Phàm tựa như một cái tứ chi tàn tật phế nhân, tay chân cùng tư tưởng của mình giống như bị vật gì vậy nặng sinh sinh đứt, đã thành hai lẫn nhau không thể làm chung độc lập cá thể, đại não đã rồi không có thể khống chế tay chân. Hắc hắc, tiểu tử, nên xuất thủ ta đã xuất thủ, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi." Phục Ma thanh âm ở Lăng Phàm trong lòng vang lên ân, biết. Lăng Phàm cũng không lời vô ích, hắn hiểu được phục ma y tứ, đây cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Kẻ trên mặt đất Lăng Phàm bắt đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, tư duy dần dần chìm đắm đến linh tử Hải Dương, bắt đầu chính mình khôi phục thân thể, đồng thời cũng suy tư một chút chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay chuyện phát sinh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, Trầm Động Phập Phong, trước có Âm Cốt Môn cốt Tịch, sau có Thanh Dương phái tới Linh Vương cao thủ. Lăng Phàm cung thiếu chút nữa thua bởi trong tay hai người, hai người đều không phải là đèn đã cạn dầu, đương nhiên so sánh dưới, Cố Tịch muốn dễ đối phó rất nhiều, hắn đã giết Cố Tịch, cùng Âm Cốt Môn sống núi coi như là kẻ bất quá hắn bây giờ còn cũng không phải rất lo lắng dù sao cốt tịch đoàn người tất cả đều bị diệt khẩu không có lưu một cái người sống chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn âm cốt môn cha không ngoài là ai hạ được thủ để cho hắn kinh ngạc đừng quá mức thanh dương rồi hắn mặc dù biết thanh thiên các thế lực rất cường đại thế nhưng không nghĩ tới thanh thiên cấp ở đại sở đế quốc lực ảnh hưởng lại đã sâu như vậy xa có thể nói là đã thâm căn cố đế hắn chỉ là lộ một chút mặt nhanh như vậy liền bị thanh thiên các người phát hiện bất quá đi qua việc này hắn cũng minh bạch hắn và thanh dương đoán đã không có khả năng thẹn rồi thanh dương nếu đối với hắn bế hẳn phải chết chi tâm như vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua thanh dương Trong chuyện này để cho hắn khiếp sợ hay là Linh Vương thực lực, lúc này đây có thể nói là lần đầu tiên chân thật chân chính đang bằng vào thực lực của chính mình cùng Linh Vương giao thủ, cũng coi như là thật sự rõ ràng cảm nhận được Linh Vương lợi hại. Linh Vương không hổ là tu luyện một đường đạo thứ nhất phân thủy lĩnh, trong chuyện này chiến lệnh không phải kháo đạo thuật gì hoặc là đặc thù năng lực là có thể bổ khuyết được. Linh Vương cùng Linh sư có chất chiến lệnh, đầu tiên riêng lấy Linh Vương tiêu chí hư không phạt phiền mà nói, đây đang tu luyện chi đạo trên liền đại biểu cho một loại bãy vỏn, một loại chất thang hoa, loại này thang hoa nói trắng ra chút chính là phi hành cùng bộ hành chiến lệnh chỉ có hoàn toàn có thể khảo năng lực của mình hư không phật phèn rồi khả năng chứng minh tu đạo sĩ cùng phạm nhân khác nhau phạm nhân cho dù có có thể phi hành thú máy nhưng mặc kệ thế nào cũng không thể khảo lực lượng của chính mình phi hành mà tu vi đến linh vương liền có thể có thể hư không phật phèn cũng là từ linh vương bắt đầu tu đạo sĩ khả năng xem như là so sánh với phạm nhân có chất thăng hoa thứ nhì chính là lực lượng linh vương có vạn mã lực vạn cùng ngàn không chỉ có là số lượng trên chính lệnh đồng thời cũng đại biểu cho chất thăng hoa vạn là chữ số một người trong đặc thù số lượng tử nó truyền tiếp có đặc thù nào đó hàng nghĩa đồng dạng ở trên lực lượng Vạn mã lực so với 9999 mã lực mạnh hơn nhiều lắm, trong lúc này giống như là vắt ngang một đạo khoảng cách rất lớn, cho dù đón thêm gần, chỉ cần không có vượt qua, đều là vô dụng công. Khôi phục mấy canh giờ sau, lang phàm thân thể coi như là miễn cưỡng có thể hoạt động rồi, cho nên hắn tạm thời đình chỉ chữa thương, ra nan từ trên mặt đất bò dậy, kéo thân thể bị trọng thương, đi tới đã không còn sinh khí cốt tịch bên người. Hắn nhưng vẫn không quên cốt tịch trên thân âm hệ huyền cấp cao giai đạo thuật chân long thoái không âm, môn đạo thuật này nhưng không thể coi thường, cho nên mới khiến lang phàm vẫn nhớ kỹ, nếu như tầm thường đạo thuật, cho dù đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không ổn lấy ra một cái hộp gấm, Lang Phạm mở hộp gấm nhìn một chút, phát hiện bên trong có một cái quyển trục, quyển trục địa mặt vừa lúc viết chân long toái không ngâm mấy người rổng bay phượng múa đại tự, Lang Phạm xác định sau khi xuống tới, cũng không để ý tới nữa cốt tịch, đem chân long toái không ngâm bỏ vào nạp dưới, bắt đầu quan sát nổi lên sơn cốc này. Vừa hắn vẫn khẩn trương trong khi giao chiến, cho nên không có lưu ý quan sát cái này sơn cốc này. Kỳ thực Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này còn tại sơn cốc ngoại vi, cũng có tiến vào sơn cốc bên trong, sơn cốc này Lăng Phạm tỉ mỉ quan sát hạ xuống, phát hiện chu vi cây tối đều là cây phòng, một mảnh hòa hùng vẻ, có điểm lạc nhập ánh chiều ta đắc ý vị hơn nữa hắn phát hiện, hắn mơ hồ cảm giác được nơi đây không khí so với địa phương khác muốn khô nóng rất nhiều, mang theo một chút nóng bức. hiện tại ta thương thế chưa lành, bên ngoài nhất định là không thể đi, sân cốc này ưu tinh chống trải, đang dễ dàng ở chỗ này dùng thăng linh đan. nghĩ đến liền làm, lang phàm không do dự nữa, kéo thân thể bị trọng thương hướng trong cốc đi đến. lang phàm đi tới bên trong sân cốc, tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp gấm, cái này hộp gấm chính là trang thăng linh đan hộp gấm. lang phàm lần này bị thương không phải chuyện đùa, nếu như chỉ dựa vào chính hắn trị liệu mười ngày nửa tháng có thể cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá bởi vì hắn tu luyện có chu dịch âm dương kinh cửa này đại đạo, bởi vậy hắn mới có thể có lối tắt có thể đi. Chỉ cần có thể tấn cấp, như vậy hắn chịu trọng thương là có thể khôi phục lại. Mở hộp gấm, một cổ mũi thơm ngát sông vào mũi. Bên trong hộp gấm đang lặng lặng địa nằm một viên thanh khiết lục sắc đan dược. Viên đan dược kia cũng không phải rất lớn, nhưng Lang Phảng cũng đang viên này nhỏ nhỏ đan dược trên cảm thấy cường đại linh chi tinh hoa. Cũng không biết viên này thăng linh đan có phải là thật hay không như đồn đại theo như lời, có thể chút nào không tác dụng phụ khiến linh sư thăng liền hai cấp. Bất kể, thăng linh đan thanh danh lan xa ở đan dược trung được hưởng danh dự cực cao hẳn là không sai được. Lăng Phạm nói thầm vài câu, sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp há muộn, một hơi thở dùng hạ thăng linh đan. Một nuốt vào thăng linh đan, Lăng Phạm lập tức cảm thấy biến hóa, trong cơ thể hắn máu lúc này đều sôi trào lên, trong cơ thể máu lưu động rõ ràng tăng nhanh không ít, khí lưu thông, toàn thân một trận sảng khoái. Đồng thời Lăng Phạm phát hiện cảm giác của mình cũng bén nhạy không ít, thức hải trong vòng một mảnh thanh minh, chu vi linh tử tựa hồ bị nào đó giát lực lượng, đều biến thành dị thường sinh động. Lang Phạm lập tức đem suy nghĩ của mình chìm đắm đến linh tử trong hải dương, hắn biết đây chính là cái cơ hội tốt, linh tử càng xuống nhẹ. Câu thông đứng lên cũng là càng phương tiện, càng nhanh nhanh. Đồng thời Lăng Phàm cũng quan sát nổi lên trong đan điền linh tử vòng xoáy tình huống. Vốn có thông thả chuyển động hoàng sắc linh tử vòng xoáy lúc này chuyển động tốc độ cũng bắt đầu đâu vào đấy ra tăng mau đứng lên, mà theo Lăng Phàm câu thông linh tử lượng đột nhiên tăng vọt, linh tử vòng xoáy tốc độ cũng là càng thêm rất nhanh, nếu như nói vừa linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ giống như là giốc rách lưu động dòng suối nhỏ, lúc này có thể nói đã là ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng. Lăng Phàm đã có quá nở lần tấn cấp kinh nghiệm, cho nên hắn biết càng lúc này càng thêm hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao xuống đi. Bởi vì xuất hiện loại tình huống này liền đại biểu tấn cấp cơ hội đã tới, nếu như bỏ qua, cũng không biết lại muốn đợi bao lâu mới có cơ hội như thế. Lăng phàm kìm nén bực bội, như đủ sức lực đánh thẳng vào, mà lúc này Thang Linh Đan hiệu quả cũng càng thêm nổi bật, Thang Linh Đan tựa hồ đã ở mộ phương diện kích thích linh tử vòng xoáy, hơn nữa quan trọng hơn là, theo Thang Linh Đan dược hiệu phát huy, chu vi linh tử càng thêm sinh động, càng thêm cuồng bạo. Linh tử vòng xoáy mang theo một cổ hào hùng khí thế, mang theo một loại vô cùng rất nặng cảm giác, chuyển động tốc độ cũng càng thêm điên cuồng lên, cho đến mộ trong ngáy mắt, tốc độ rốt cục đạt tới điểm tới hạn, cũng nhưng vào lúc này Linh tử vòng xoáy nội bỗng nhiên tách ra một đạo lộng lấy quang hoa, đem thâm thúy xa xưa hoàng sắc linh tử vòng xoáy so sánh như ban ngày giống nhau sáng sủa. Sau đó cũng không lâu lắm, đây đạo quang hoa bắt đầu cấp tốc cảm đạm, kia ảm đạm tốc độ phi thường cực nhanh, thập tức chưa tới, đó là triệt để ảm đạm xuống tới. Linh tử vòng xoáy lại khôi phục nguyên trạng, tốc độ cũng như thường ngày giống nhau, bắt đầu biến thành phong thả. Bất quá lúc này linh tử vòng xoáy nội lô ông kính nhưng lại rõ ràng nhất hơn lưỡng đạo, trước là ba đạo lô ông kính, đại biểu cho hắn tam tinh linh sư thực lực, lúc này đã biến thành năm đạo lô ông kính, nói rõ hắn đã thành công lên cấp làm ngũ tinh linh sư. Hô lang Phạm thật to ngáp một cái, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng lộ ra một chút tiêu ý. Cuối cùng là đột phá, Thang Linh Đan quả nhiên không hổ là phẩm cấp phi thường cao đang dược, lần này cần không phải Thang Linh Đan, ta cũng vậy có thể dễ dàng như thế điệu bước vào Ngũ Tinh Linh sư cánh cửa. Chỉ tiếc, Thang Linh Đan chỉ có thể dùng một lần lang phạm tùy tiện duỗi lưng một cái, cảm thán nói. Bất quá tiếng nói vừa dứt, sắc mặt cũng là ngột điệu biến đổi. Dị tộc nhân loại, bước vào vòng viêm quốc giả, tế hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 158, trưởng vòng viêm tích dịch độc. Nghe đạo kia quát lệnh, lăng phàm biến sắc, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài hơn 10 trượng, uy nghiêm đứng vững một người thủ tích dịch thân quái vật, cái này quái vật thân cao thân cao chín xích, lớn chừng hột đảo hai mắt trợn mắt mà chênh hình rảnh, dường như muốn tí nước ra ra, nhìn qua dị thường uy mãnh. Quái vật nửa người trên bao phủ lục sắc đông vải bảo, tay phải cầm một đem hỏa diễm cương xoa, cương xoa đứng đầu còn tiêu đốt hừng hực liên hỏa. Trong người xuyên lục đông vải bào quái vật phía sau, còn đứng vững mười mấy cũng là đầu người tích dịch thân quái vật, chỉ bất quá những quái vật này thân cao so với áo lục quái vật liền phải kém không ít, trên thân mặc của áo cũng là vải đông ma y, tay phải đồng dạng cầm cương xoa chỉ là cương xoa đứng đầu không có hỏa diễm tiêu đốt các ngươi là quái vật nào ở đây là đại sở đế quốc địa giới vốn chính là nhân loại địa phương cũng là các ngươi nhân loại quốc gia cũng không có các ngươi loại quái vật này hư tiểu tử quá vô tri đại sở đế quốc có một đặc thù giải đất chính là vong viêm cốc vong viêm cốc cũng không cho phép nhân loại tiến nhập chúng ta không là quái vật chúng ta là vong viêm cốc chủ nhân vong viêm tích dịch nhân lục đông vải bào tích dịch nhân nghe được lang phàm nói hắn là quái vật tựa hồ rất tức giận thanh âm tràn ngập sắc mặt giận dữ lang phàm nhắm mắt trong lòng giận mình hắn vừa tới đại sở đế quốc không bao lâu đối với đại sở đế quốc rất nhiều việc đều không rõ ràng lắm Trên bản đồ vừa không có đánh dấu nơi này là nhân tộc vùng cấm. Lăng Phàm không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, vừa đến đại sở đế quốc mà đắc tội với hai đại tông môn không nói, hiện tại lại tiến nhập cái này cái gọi là nhân loại vùng cấm. Bất quá Lăng Phàm ẩn giấu vô cùng tốt, tuy là kinh hãi, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi nói vong viêm cốc là các ngươi tích dịch nhân chính là các ngươi tích dịch nhân hay sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại sở đế quốc còn có như thế một nhân loại không thể tiến vào địa phương. Nếu quả thật là như vậy, ngươi khiến đại sở đế quốc hoàng thất khuôn mặt mặt để nơi nào? Lăng Phàm trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là sáo sáo nói. Ừ, tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn, vong viêm quốc tương ứng quyền hoàn toàn về chúng ta vong viêm tích dịch tộc, chúng ta chính là nơi đây chủ nhân. Đây chính là các ngươi nhân loại quốc gia cái gọi là người thống trị tự mình hạ dụ lệnh. Hơn nữa cho dù là các ngươi nhân loại đệ nhất tông môn thanh thiên các, cũng là tự mình thừa nhận trôi qua, cái này chẳng lẽ còn có giả hay sao? Cái này lục đông vải bào tích dịch nhân rõ ràng đại não dinh dưỡng không đầy đủ, hà đang tuần tra thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một cổ nhân loại khí tức, khi đó vừa lúc là lang phàm đột phá thực lực hết sức, cho nên lang phàm khí tức hoàn toàn bộc lộ ra đến, cho nên mới khiến cái này lục đông vải bào tích dịch nhân dễ dàng như vậy cảm giác được. Áo Lục Tích Dịch Nhân cảm giác được nhân loại khí tức về sau, Tiểu Vội Vàng mang theo đã biết một tiểu đội nhân mã chạy tới, vong viêm cốc thế nhưng chưa bao giờ chuẩn nhân loại tiến nhập, vừa ở vào vong viêm cốc nhân loại hẳn phải chết. Lục Đông vải bào Tích Dịch Nhân chạy tới chính là tới lấy lang Phàm tính mệnh, thế nhưng có thể là hắn đầu óc không dùng được, bị lang Phàm nhiều khẩn nói áp. Lang Phàm đối với Áo Lục Tích Dịch Nhân mà nói cờ nhạt, hắn không nghĩ tới Áo Lục Tích Dịch Nhân kiến thức như thế hẹp trật, thanh thiên các lại thành trong miệng hắn nhân loại đệ nhất tông. Ngươi nói như vậy có chứng cứ gì? Đây đều là ngươi nói xuống chứ không làm, ta thì như thế nào khả năng tin tưởng? Lăng Phạm cũng lời đi cùng hắn xả kiến thức, trực tiếp phản bác. Lục đông vải bào tích dịch nhân còn muốn chạy trốn phản bác, phía sau hắn một cái tích dịch nhân vội vàng đứng trên tỉa lai, tiến đến áo lục tích dịch nhân bên tay nói, đội trưởng, chúng ta là vội tới tiểu tử này thế hình, nói với hắn nhiều như vậy lợi vô ích để làm chi. Áo lục tích dịch nhân ảo não gõ một cái chán của mình, nộ khí đằng đằng nhìn Lăng Phạm, hào tiểu tử, quả nhiên thật lợi hại, ta lại bất chi bất giác liền nói. Lăng Phạm nhẹ nhàng cười, cũng không phản bác cũng không biện giải. Vừa cái kia Tích Dịch Nhân đối với Áo Lục Tích Dịch Nhân nói cũng không có tận lực cần dấu, hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, lang Phàm nghi ngờ hỏi, các ngươi cái gọi là tế hình là cái gì?" "Hừ, tiểu tử, như thế này ngươi tự nhiên sẽ biết." Áo Lục Tích Dịch Nhân lạnh lùng cười, cũng không nhiều nói, hắn lần này cũng học thông minh rồi, lười cùng lang Phàm lời vô ích, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, lên cho ta, bắt được tiểu tử này tế hình." Theo Áo Lục Tích Dịch Nhân tiếng quát vừa rơi xuống, phía sau mười mấy Tích Dịch Nhân lập tức cuồn lên, như ong vỡ tổ giơ tay lên bên trong đích cương xoa, hướng Lăng Phàm công tới. Lăng Phàm thấy vậy cũng biết đại chiến không thể tránh được rồi. Cho nên đồng thời không chút lựa chọn xuống tới, rất có đại sát tứ phương xu thế, cùng một chúng tích dịch nhân chém giết cùng một chỗ. Những thứ này tích dịch nhân đại thể đều là bảy tám tinh linh sĩ thực lực, hơn nữa Lăng Phàm ôm tốc chiến tốc thắng tâm tính, cho nên hạ thủ không lưu tình chút nào, mấy hơi không được, liền có mấy người tích dịch nhân bị chết ở trên tay hắn. Lăng Phàm biết, một khi đấu võ, khẳng định không được bao lâu sẽ đưa tới vong viêm tích dịch tộc cao thủ, nếu vong viêm tích dịch tộc có thể từ đại sở đế quốc ở nhân loại đông đảo cao thủ vây rình dưới tình huống lạnh sinh sinh đích chiếm lĩnh vong viêm cốc, trong tộc nếu là không có cao thủ, quỷ đều sẽ không tin tưởng lúc này áo lục tích dịch nhân cũng rốt cục đứng không yên nhìn mình nguyên một đám huynh đệ ở trước mắt qua lại áo lục tích dịch nhân rốt cục hai mắt đỏ tươi bạo phát chỉ thấy hắn nhắc tới trong tay hỏa diễm cương xoa một cái là mình vọt vào còn dư lại tích dịch nhân gặp mặt lão đại rất tiện đến nhất thời sĩ khí tăng mạnh lại mưu đủ sức lực công kích lang phàm cười lạnh một tiếng những thứ này tích dịch nhân cho dù sĩ khí cao tới đâu lực lượng trên lệch còn tại đó không có thể như vậy cái gọi là sĩ khí là có thể bù khuyết được rồi phải các huynh đệ các ngươi lui xuống trước đi để cho ta chiếu cố tiểu tử này Áo lục Tích Dịch Nhân gặp mặt lại có mấy người Tích Dịch Nhân kế trên mặt đất, vội vã hét lớn một tiếng, khiến Tích Dịch Nhân lui ra. Áo lục Tích Dịch Nhân trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm lang Phàm, hai mắt giống như đều phải phun ra lửa giống nhau, "Tiểu tử, an ta một xoa." Dứt lời, áo lục Tích Dịch Nhân quơ trong tay hỏa diễm cương xoa, bị bám từng đợt hỏa hoa, vũ động mà đến. Lang Phàm không có đón đỡ, mà là thi triển ra thần hành thuật, rất nhanh tiệm trốn đi. Đồng thời hắn cũng đang quan sát áo lục Tích Dịch Nhân thực lực, cứ hắn cảm giác, áo lục Tích Dịch Nhân hẳn là thất tinh linh sư. Lăng Phàm vừa mới trở thành ngũ tinh linh sư, vừa vận thí nghiệm một tí thực lực của chính mình, nghi tới đây Lăng Phạm không hề né tránh, bắt đầu triển khai phản kích. Lăng Phạm chuyển thủ làm công, thi triển thần hành thuật, thân ảnh quỷ dị trận lóe, đi vòng qua áo lục tích dịch nhân phía sau, sau đó giơ tay lên bên trong đích nắm tay, hung hăng hướng áo lục tích dịch nhân cái hót nem tới. Áo lục tích dịch nhân động tác nhanh nhẹn, cấp tốc kịp phản ứng, trở tay giơ tay lên bên trong đích hỏa diễm cương xoa, chặn Lăng Phạm một quyền. Sau đó áo lục tích dịch nhân cổ tay một phen, đem hỏa diễm cương xoa dạo qua một vòng, động tác tấn nếu tia chớp đem cương xoa vẫn hồi đến bên cạnh thân, sau đó lại mạnh vùng lên cương xoa, đâm về Lang Phạm. Lang Phạm thân thể nghiêng một cái, thiên trốn mà qua, bất quá cho dù như thế. Cương Xoa đứng đầu thiêu đốt hỏa diễm, mang theo nhiệt độ cao, thiếu chút nữa đem lăng Phàm bao, lồng, đều đốt đốt. Áo Lục Tích Dịch Nhân cũng mượn cơ hội này, xoay người vừa lui, nhìn chăm chăm lăng Phàm lạnh lùng nói, thử, tiểu tử có vài cái, bất quá lần này cũng sẽ không may mắn như vậy rồi. Diễm lăng Thao Thiên, Áo Lục Tích Dịch Nhân mạnh hét lớn một tiếng, vén lên trong tay hỏa diễm Cương Xoa, điên cuồng chuyển động, vén lên từng tầng một hỏa hoa. Rất nhanh, ở hỏa diễm Cương Xoa tốc độ chuyển động đến mức tận cùng, Áo Lục Tích Dịch Nhân thừa cơ hướng Lang Phàm điên cuồng vung lên, ngay sau đó ngập trời hỏa diễm tự Cương Xoa đỉnh cuộn trào, mãnh liệt dâng trào liên tục không ngừng dâng lên, lên ra trong sát na lang phạm chu vi liền bốc cháy lên lấp kín tường lửa. lúc này lang phạm đã hoàn toàn đưa thân vào trong biển lửa, hắn bốn phương tám hướng đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. nhìn bốn phía tường lửa, lang phạm lạnh lùng cười, hừ, điểm ấy hỏa lực nhưng còn chưa đủ. lang phạm thân thể dầu gì cũng là ở băng hỏa song cực trì rèn luyện trôi qua, băng hỏa song cực trì hỏa diễm có thể sánh bằng cái này hỏa diễm nhiệt độ kinh khủng hơn. hơn nữa lang phạm ở luyện hóa hỏa chủng, sở chịu đựng kinh khủng nhiệt độ cao, cũng không phải hắn lúc này chu vi hỏa diễm có khả năng so với. cho nên áo lục tích dịch nhân diễm lang thao tiên, tuy là thế tới hung mãnh, khí thế cũng không phải thường to lớn. Thế nhưng đối với Lăng Phàm còn không tạo được uy hiếp. Đặt mình trong trong biển lửa Lăng Phàm bị quanh thân hỏa diễm hỏa quang ánh lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt nhìn qua âm tình bất định, hay thay đổi. Lúc này, đứng ở trong biển lửa Lăng Phàm động, chỉ thấy hắn hai chân vừa nhấc. A. Lăng Phàm nắm chặt nắm tay, hoàn toàn không để ý chu vi hỏa diễm chạy ra khỏi hỏa hải, ở lao ra hỏa hải trong mắt, thân thể nhảy lên, sau đó ở áo lục tích dịch nhân hoảng sợ trong ánh mắt, trong tay nắm chặt nắm tay, tuốn áo lục tích dịch nhân bỗng nhiên nghê khứ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Quy 1 chương 159, Tế hình. Wen Một cổ bàng bạc lực lượng ở áo lục tích dịch nhân hoàng hốt trong ánh mắt vô thiên cái địa kéo tới, tựa như là núi từ bốn phương tám hướng đè ép hướng về phía thân thể hắn, lực lượng cường đại áp chế chính hắn đại khí cũng không dám thở gấp một cái, trên trán từng khối to như hạt đậu mồ hôi hột theo gương mặt chạy xuống xuống. Phô áo lục tích dịch thân thể của con người rốt cục lại tiếp tục không chịu nổi đây cổ cự lực, trong cơ thể khung máy móc tổ chức đều bị đây cổ lực lượng cường đại đè ép biến hình, một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra, thân thể liên tục rút lui vài chục bước, nhưng là lại như trước không có ổn định thân thể, vô lực ngã xuống đất trên. Đội trưởng nhìn máu chảy không ngừng sắc mặt tái nhợt áo lục tích dịch nhân, nhất thời cái khác tích dịch nhân đều thần tình hoảng hốt kinh kêu lên, tất cả đều ngoạ nghệ tứ chi, vọ đến áo lục tích dịch nhân bên người. Lang phàm một quyền này cũng không nhẹ, phổ thông ngũ tinh linh sư chỉ có 4.000 mã lực, thế nhưng Lang phàm bất động, hắn câu thông thông qua linh tử, mỗi một tích mỗi một hạt linh tử ẩn chứa lực lượng liền trực tiếp truyền đạt đến trong cơ thể, linh tử cùng hắn tuy là không phải nhất thể, thế nhưng hai loại cá thể trong lúc đó nhưng lại thành lập đặc thù nào đó liên hệ, lực lượng cảm giác hầu như hoàn toàn nhất trí, có thể dùng cảm động lấy để hình dung Lang phàm. Bởi vì linh tử tinh thuần độ so với linh lực cao hơn rất nhiều, cho nên một đơn vị linh tử ẩn chứa lực lượng ít nhất là một đơn vị linh lực ẩn chứa lực lượng gấp 2. Có thể tưởng tượng, Lăng Phàm hiện tại mặc dù là ngũ tinh linh sư, thế nhưng nếu như đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng cũng đã có 8000 mã lực, cổ lực lượng này đủ để nháy mắt giết 8 sao linh sư dưới là bất luận cái cái gì linh sư. Một quyền này Lăng Phàm mặc dù không có đánh ra 8000 mã lực, nhưng là đồng dạng, Lăng Phàm một quyền này bao gồm uy lực cũng không phải áo lục tích dịch nhân có thể ngăn cản. Lăng Phàm mắt lạnh nhìn lúc này không đợi phun tiên huyết áo lục tích dịch nhân, hừ lạnh nói, muốn muốn giết ta, ngươi còn nói lắm. Sau đó Lăng Phàm đó là không quan tâm té trên mặt đất, nhãn thần không cam lòng áo lục tích dịch nhân, cũng không lo chuyện khác ánh mắt dường như muốn phun ra lửa tích dịch nhân, phối hợp phải vô vô trên y phục bụi, sau đó không chậm trễ nữa thời gian, bắt đầu hướng ngoại sơn cốc đi lên. Cái này vong viêm cốc hắn là phút chốc cũng không muốn ở nữa, đông đảo ngây ngô một hồi, nguy cơ cũng là quá nặng vài phần. Bất quá ngay Lăng Phàm giơ lên bước chân, giữa lúc bắt đầu trước khi hành chi tế, một cổ khí tức cường hành cũng là bỗng nhiên truyền đến. Lăng Phàm nhướng mày, này cổ khí tức cường hành có loại làm hắn cảm giác bất an, trong lòng lượn lờ nổi lên một đoàn mây đen. Lăng Phàm căn cứ cảm giác được truyền đến hơi thở hướng ngẩng đầu nhìn phía xa xôi đích thiên thế, ở cuối tầm mắt, tại đây tấm thiên địa một đường trô va chạm vừa đến lam sắc bóng người từ hư không trung chậm rãi đạp. Lang phàm Song Đồng Tử chợt co rú lại, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. trong tầm mắt áo lam tích dịch nhân, thực lực khẳng định chí ít đã đạt được linh vương, bởi vì hư không phàm phèn chính là linh vương tiêu chí. gần, càng ngày càng gần, kia là một người thủ tích dịch thân, mặc lam sắc đông vải báo tích dịch nhân, cái này áo lam tích dịch nhân đồng dạng thân cao mã đại, uy phong lấm lốm, hơn nữa tướng mạo có chút không tầm thường. nếu như không phải là bởi vì tích dịch thân lợi mà nói, chỉ là bộ dạng này rằng dấp phóng trong đám người cũng có thể làm người khác chú ý sưng là dễ nhìn rồi. áo lam tích dịch nhân trên tay cũng không có cầm cơn xoa, hắn dụ như vậy đứng chắc tay, tràn ngập tự tin não ngẽ mà đi, phản phất từ đến sẽ không đem lang phàm để vào mắt quá. phù ma, lần này sợ rằng muốn ngươi ra tay rồi, ta nhưng bãi bất bình cái này linh vương cường giả. nhìn áo lam tích dịch nhân cách mình càng ngày càng gần, lang phàm cũng là âm thầm bối rối, vội vã ở ở sâu trong nội tâm, hô hoán lên phù ma. hắc hắc, tiểu tử, kế tiếp còn phải nhờ chính ngươi, ta không có phương tiện xuất thủ. vậy mà phù ma trả lời ngoài lang phàm đáp ý liệu chăm sóc, hắn muốn tưởng rằng ở loại nguy cơ này thời khắc. Phục Ma nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Vì sao? Lăng Phạm lo lắng hỏi. Tiểu tử ngươi đại náo sao liền xoay không kịp đâu này? Ngươi cũng không muốn muốn, Vong Viêm Cốc lẽ nào cũng chỉ có loại cao thủ này? Nếu như ta xuất thủ, nhất định sẽ đưa tới Vong Viêm Cốc cường đại hơn chính là nhân vật. Cho nên tiểu tử ngươi liền tự cầu nhiều phúc sao? Hát hát Phục Ma lần thứ hai không có lương tâm nợ nụ cười, sau đó liền triệt để không có âm hưởng. Lang Phạm nộ từ tâm lên, trong lòng thở mắng, cuối cùng cũng chỉ được bất đắc dĩ cười, nhìn chăm chăm lúc này đã rơi xuống đất áo lam tích dịch nhân, cười khổ nói, xem ra chuyện kế tiếp còn phải chính mình đối mặt à? Ta. Tam thống lĩnh còn sống mấy người tích dịch nhân nhìn thấy áo lam tích dịch nhân về sau liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái cung kính tiêu lên kẽ trên mặt đất áo lục tích dịch nhân quẩy người một cái thân thể hiển nhiên cũng muốn hành lễ bất đắc diệu thụ thường quá nặng thân thể căn bản cũng không nghe sai sự. không cần an tâm dưỡng thương sao áo lam tích dịch nhân tổ chức muốn rằng có hành lễ áo lục tích dịch nhân sau đó trước mắt bất thiện nhìn lang phạm tiểu tử ngươi giết tộc của ta đồng bảo đại nghĩ như vậy phủi phủi đít rồi đi lang phạm trong lòng thầm áng nếu không phải là các ngươi động thủ trước lão tử sẽ không có việc gì tìm đánh giết đồng bảo của ngươi Bất quá những lời này cũng là lang phàm ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, hắn cũng không dám nói ra. Nếu là hắn nói ra, không chừng làm tức giận áo lam tích dịch nhân trực tiếp động thủ kết quả hắn. Nếu là chiến đấu, liền khẳng định có thương vong. Ngươi xem ta đưa bọn họ sau khi trọng thương, không thể không lấy đây mấy người tích dịch nhân tính mệnh. Lang phàm một bên âm thầm lương thần, làm chuẩn bị, một bên chỉ hoan thời gian, coi là tiểu tử ngươi thất thời, nhìn ở điểm này, để ngươi tạm thời chịu chút da thịt nội khổ. Bất quá ngươi nếu dám vào vong viêm cốc, liền phải hiểu hậu quả. Vong viêm cốc lệnh công chắc là sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi lấy. Áo lam tích dịch nhân lạnh lùng nói. Đại phong ma ấn, cấm không. Bất quá, áo lam tích dịch nhân nói còn chưa rơi, lang Phàm liền thừa dịp hắn chút nào không phòng bị hết sức, mạnh thi triển ra đại phong ma ấn, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Lang Phàm đã sớm rõ ràng chuyện ngày hôm nay khẳng định không có khả năng giải rồi, Vong Viêm cốc chó má quy củ còn tại đó, mà hắn chính là xúc phạm Vong Viêm cốc quy củ người, những thứ này tích dịch nhân nếu như đồng ý buông tha hắn, đó mới gọi quái sự. Cho nên trước lang Phàm nói chuyện với nhau chỉ cần là của hắn kế hòa bình, kéo dài thời gian, vì chính là phân tán áo lam tích dịch người chú ý lực, sau đó sẽ vì khí thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh hắn một trở tay không kịp. Quan hay nói, Lang phàm phương pháp thật đúng là có hiệu quả rồi. Ở áo Lam tích dịch nhân còn chưa kịp phản ứng hết sức, Lang phàm liền nhanh chóng thi triển ra đại phong ma ấn, đóng kết hắn chu vi không gian, đồng thời cũng đưa hắn phong ấn tại động lại trong không gian. Lang phàm gặp mặt áo Lam tích dịch nhân bị động lại ở trong không gian, trong lòng vui vẻ, hắn cũng không có tiếp tục công kích áo Lam tích dịch nhân, hắn biết dựa vào hắn bây giờ năng lực là rất khó giết tử Linh Vương, hơn nữa tầng này không gian phong ấn cũng chỉ có thể lên kéo dài hiệu quả, cho nên Lang Phạm không chút lựa chọn lựa chọn chạy trốn. Hắn thi triển ra thần hành thuật, thân ảnh mấy người thiểm lượng, hướng vòng viêm quốc gia lao đi. Cũng nhưng vào lúc này. Áo lam tích dịch nhân lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc trèo thăng lên, thân thể hắn chu vi thậm chí đã khơi dậy từng vòng không khí khí lưu, kinh khí bắn ra bốn phía, mơ hồ còn có thể nghe vài tiếng giống như thủy tinh nghiền nát thanh âm, răng rắc răng rắc. Tiếp theo áo lam tích dịch nhân bị động lại thân thể bắt đầu chậm rãi động, mà tầng động lại không gian cũng bị hắn triệt để trấn áp. "Hảo tiểu tử, quả thực còn có mấy phần bản lĩnh." Nhìn thân ảnh càng ngày càng xa la phạm, áo lam tích dịch nhân cũng không khỏi than thở, "Bất quá, vặn vào điểm ấy, nhưng còn chưa đủ." Liên hoạt lãng thảng. Áo lam tích dịch nhân bỗng nhiên vượt quá, tay áo bảo vung lên, một cây thô dây từng từ trong tay áo lướt đi, đây sợi dây có ít nhất hai ngón tay thô to, hơn khiến người ta sợ hãi chính là, đây sợi dây dĩ nhiên là đầu ngòi lửa, sợi dây từ đầu tới đuôi đều thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Đi, áo lam tích dịch nhân hướng phía lang phàm phương hướng nhẹ dọt vừa quát, sau đó này liệt hỏa long thẳng thân thể rất có linh tính cong lên, sau đó bỗng nhiên phát lực, -u -u -u. một tiếng, trong khoảnh khắc biến mất tung ảnh, đang nhanh chóng chạy trốn lang phàm tự nhiên không biết vừa mới phát sinh chuyện, hắn còn đang âm thầm bực, bực. mình cũng chạy lâu như vậy, áo lam tích dịch nhân lại cũng còn không có đuổi theo, lẽ nào hắn đã buông thả ta? chẳng lẽ là hắn còn không có bài trừ ta tầng kia cấm lẽ nào ta đánh giá cao thực lực của hắn nữa lang phạm buồn bực nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ trong lòng căn cứ những thứ này tích dịch nhân phản ứng đó có thể thấy được vong viêm cốc quy củ chắc là sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi áo lam tích dịch nhân cũng là hàng thật giá thật linh vương cường giả bài trừ hắn một cái linh sư thi triển cấm chế tự nhiên không nói chơi lang phạm một bên bay nhanh chạy trốn một bên tự hỏi nguyên nhân bất quá không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận một cây hỏa diễm dây thường liền trong nháy mắt xuất hiện ở tiền phương của hắn sau đó vì khí thế xét đánh không kịp bung thai ở Lang Phàm ngạc nhiên hết sức, trực tiếp cổn trụ liễu Lang Phàm, đem tay chân của hắn đều chăm chú cuốn đến cùng nhau, không bao giờ, nửa nhúc nhích chút nào. Tiểu tử, ở Linh Vương trước mặt đùa giỡn thủ đoạn, ngươi nhưng còn chưa đủ tư cách. Chẳng biết lúc nào, áo lam tích dịch nhân xuất hiện ở Lang Phàm trước người, hắn nhãn thần đạm mạc nhìn Lang Phàm, thanh âm bình tĩnh. Lang Phàm không nói gì, hắn còn đang liều mạng địa dùng rằng, bởi vì quá dụng lực độ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thế nhưng vẫn không thể nào dây xuất hiện đây cùng đốt đốt hỏa diễm sợi dây. Tuy nói sợi dây đốt đốt hỏa diễm, bất quá đối với lăng Phàm cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, ngay cả lăng Phàm áo bào cũng không còn chịu ảnh hưởng. Những thứ này hỏa diễm khiến người ta một loại không thành thật cảm giác. Mang đi, tế hình. Lúc này, một ít tích dịch nhân cũng hoạt động tứ chi bò tới. Áo lam tích dịch nhân lạnh lùng vừa quát, sau đó lăng Phàm đó là bị hai tích dịch nhân giơ lên. Lăng Phàm thân thể còn tại dùng sức dùng nặng, hắn muốn tránh thoát xuất hiện buộc chặt hắn ngòi lửa, nhưng là bất kể hắn thế nào dễ dua, cho dù hắn dùng sức toàn thân khí lực, tự nhiên là không thể để cho ngòi lửa cho dù là bơm lòng lửa điểm. Đến cuối cùng Lang Phàm rước quát bỏ qua dễ dua. Hắn hiện tại cũng hiểu được, làm những thứ này đều là vô dụng công. Cũng không lâu lắm, toàn thân bị chói cột, bị hai tích dịch nhân dơ lên cao cao lang Phàm, đột nhiên cảm giác được nhiệt độ của không khí xung quanh càng ngày càng khô nóng rồi, hắn lúc này có loại đặt mình trong sa mạc cảm giác, nóng hôi hổi, không nhiệt không chịu nổi. Lang Phàm trong lòng nghi hoặc, tầm nhìn đi phía trước một đoạn rồi, mới bất ngờ phát hiện phía trước thậm chí có một cái cự đại nham thạch nóng chảy trì, những thứ này nham thạch nóng chảy hỏa diễm mấy hồ đã hoàn toàn biến thành trạng thái dịch, phi thường đỏ tươi, so với máu còn muốn hồng hơn mấy phần. Nham thạch nóng chảy như nước sôi giống nhau, khí khí đằng đằng, ma hiểm nhiệt nóng sao chậm rãi nhúc nhích, trong không khí thỉnh thoảng còn có thể tuôn ra nguyên một đám ma khí. Bỏ lại đi. Áo lam tích dịch nhân đứng ở nham thạch nóng chảy bên cạnh ao, đột nhiên lạnh lùng vừa quát, nhất thời đem lang Phàm Tư tự kéo đi qua. Các ngươi nói tế hình chính là đem ta ném vào nham thạch nóng chảy trì? Lang Phàm kinh hãi mà hỏi. Đây là vong viêm trì, phàm là tiến nhập vong viêm cốc nhân loại, đều phải ném vào vong viêm trong ao, chịu lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hết nhân loại trên thân tội ác, dựa nhân vì nhân loại tiến nhập mà bị lấy tội ác vong viêm cốc, tế hình. Lăng Phàm đang muốn mắng to, những thứ này tích dịch nhân đều cái gì ăn cướp, đây đều có thể bị bọn họ thuyết phục. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị ném vào vòng viêm chỉ. Đồng thời liệt hỏa long thẳng cũng là tự động bung lỏng ra lăng phàm. Về tới áo lam tích dịch nhân trên tay, phu phu lăng phàm hoàn toàn chưa đi đến vòng viêm chỉ, hắn có thể cảm giác được, đây cái gọi là vòng viêm chỉ không đơn giản. Song chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 160, phát hiện. Xì lăng phàm thân thể vừa rơi xuống tận vòng viêm chỉ, bao phủ ở trên người thiền trường bảo màu lam, liền trong nháy mắt bị vòng viêm chỉ kinh khủng nhiệt độ cao đốt tiêu thành cho tàn, bước hơi lên ngay cả cha đều không thừa. Chân chúng lăng phàm lúc này đồng dạng không dễ chịu, vòng viêm chỉ nhiệt độ thật sự là kinh khủng. Cho dù là trải qua băng hỏa song cực trì rèn luyện thân thể, hơn nữa có luyện hóa hỏa trùng cơ sở, Lang phàm vẫn bị vong viêm chỉ kinh khủng nhiệt độ cao cấp tiêu đốt còn giống nướng chín vị chết. Chỉ thấy lúc này Lang phàm thân thể đỏ bừng, hồng còn giống chín mọng quả táo, so với máu đỏ tươi còn muốn hồng hơn mấy phân, từ đầu hồng đến đuôi. Thân thể mặt ngoài còn có một chút ti nhiệt khí từ mỗi một chỗ lỗ chân lông bay lên, trong cơ thể hơi nước giống như là muốn bị bốc hơi lên làm giống nhau. Từ hắn mặt ngoài đó có thể thấy được, lúc này Lang Phạm thân thể ngoại trừ đỏ bừng ở ngoài, còn dị thường khô gắt. Theo thời gian trôi qua, thân thể mặt ngoài lao thái cũng càng ngày càng rõ ràng vốn có trong suốt rất có sáng bóng da thịt lúc này như tuổi xế chiều lão nhân giống nhau khô quắt nếp vốn không có có giãn da nổ bể ra từng đạo cái khe mỗi một tức da thịt đều có vẻ dị thường giãn mua kinh qua trong thời gian ngắn tiếp xúc lăng phàm đối với vong viêm chỉ những thứ này nham thạch nóng chảy hỏa diễm coi như là có đại thể rất hiểu rõ ngươi rất rõ ràng những thứ này nham thạch nóng chảy hỏa diễm không giống cái khác hỏa diễm không chỉ mà còn từ thân thể mặt ngoài thiêu đốt thân thể mà chủ yếu là từ thân thể nội bộ bắt đầu từ trong tới ngoài trước hết phá hủy thân thể nội bộ tổ chức ngũ tạng lục phủ cục cưng thận phổi tỵ ép khô thân thể mỗi một tuấn có thể tưởng tượng Quá trình này là thống khổ dường nào, hắn sẽ không để cho người thoáng cái chết đi, mà là chậm rãi giàn vạt, làm cho người ta ở trong thống khổ thời gian dần qua tử vong. Mà Lang Phạm lúc này chính kinh lịch quá trình này, hắn hiện tại không có một chút tinh thần, ý nghĩ hỗn loạn, phải biết rằng nhân thể 7080% đều là hơi nước, nếu như một một thân thể của con người đã không có hơi nước chống đỡ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lang Phạm thân thể hơi nước lúc này ở từng điểm từng điểm bốc hơi lên, không hài lòng nhưng cũng không chậm, Lang Phạm vừa vặn có thể tinh tưởng cảm thụ được, cho nên cho dù đầu óc của hắn ngắt chim, trong cơ thể truyền đến cảm giác thống khổ nhưng không có vì vậy mà ma túy trái lại cảm giác thống khổ còn càng thêm khắc sâu. Lúc này Lăng Phàm đang từng bước một hướng quá trình này cuối cùng chút đỗ đi. Không được, ở tiếp tục như vậy, ta cần phải thua bởi ở chỗ này không thể. Lăng Phàm trong lòng cũng âm thầm lo lắng, vong viêm chỉ kinh khủng thực tại có chút ra ngoài dự liệu. Được rồi, ta thế nào đã quên, còn có phù ma. Lăng Phàm ảo não dùng hắn ra khô quắt nếp vốn còn giống chập tối tay của lão nhân gõ một cái chán của mình, đáng chết, một bối rối, ngay cả mình lớn nhất vương bại đều quên hết. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng biết ta chỗ tốt rồi. Phú Ma giống như đã biết Lăng Phàm ý nghĩ trong lòng, mang theo một tia trêu đùa ý tứ hàm súc thanh âm, hợp thời ở Lăng Phàm trong lòng vang lên. Phúc Ma, ngươi nói gì vậy? Xin chào ta còn không biết sao. Ngươi đối với ta thật là tốt trong lòng ta đều có thể nhớ kỹ. Lăng Phàm nghiêm trang nói. Hắc hắc, coi là tiểu tử ngươi có thể nói, mặc dù có định nọ hiềm nghi, nhưng ta nghe thoải mái. Phúc Ma hài lòng nói. Ngươi không nói vong viêm tích dịch tộc có cao thủ ư? Làm sao ngươi còn dám ra đây giúp ta? Lăng Phàm hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu tử ngươi ngu a, đang cùng này tích dịch nhân giao chiến thời điểm, ta tự nhiên không thể đi ra. Thực lực ngươi một khi trở nên mạnh mẽ nhất định sẽ dẫn tích dịch tộc lao quái vật. Hiện tại bất đồng, ngươi đều bị ném vào vong viêm chỉ rồi, ai còn sẽ quan tâm ngươi. Ngươi nói đúng, là ta không có hiểu rõ ràng. Lăng Phàm ngượng ngùng cười, vậy ngươi có biện pháp giúp ta sao? Những thứ này nham thạch nóng chảy chi lửa thế nhưng bất phàm. Tiểu tử ngươi là ở nghi vấn năng lực của ta sao? Nghe được Lăng Phàm hoài nghi thực lực của hắn, Phục Ma tựa hồ rất không cao hứng, cả giận nói, nhìn. Phục Ma nói vừa rơi xuống, Lăng Phàm thân thể đó là hiện lên một đạo hắc mang, Lăng Phàm còn không có cảm giác qua đây. Đạo kia hắc mang liền trong khoảnh khắc tiêu thất, quá trình này dị thường ngắn ngủi, hầu như chớp mắt không được, lang phẳng cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng là thân thể hắn cũng là thật thật tại tại cảm thấy chỗ tốt. Lúc này trong cơ thể hắn không còn có này loại dị thường cảm giác khó chịu, bên ngoài thân cũng không còn nữa bước hơi lên nước phân đi ra, bất quá thân thể như trước đỏ bừng, vẫn có thể có thể rõ ràng cảm giác được hỏa diệm tiêu đốt. Vừa đạo kia hắt mang đối với trong cơ thể của ngươi động hạ thủ chân bảo vệ bên trong cơ thể ngươi còn giữ lại hơi nước, thế nhưng cũng không có cách trở dung nham liệt hỏa đối với người thân thể thiếu đốt, cho nên ngươi vẫn có thể có thể rõ ràng cảm giác được, tuy là như trước thống khổ, thế nhưng chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có có sinh mạng chi lo rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì gọi là trong thời gian ngắn, nói cách khác một lúc sau, ta còn là có sinh mạng nguy hiểm. Lang Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn đối với điểm ấy thống khổ cũng không phải rất lưu ý, thế nhưng liên quan đến đến tính mệnh vấn đề, hắn tự nhiên sẽ không qua loa. Đúng, trong đoạn thời gian này, ngươi phải ở vong viêm trong ao thích đứng xuống tới. Mà thích trứng biện pháp tốt nhất chính là thu nạp ở đây hỏa diễm lực. Lăng Phạm khẽ gật đầu, minh bạch rồi phục ma khổ tâm, lúc trước hắn bởi vì phân tâm thần, cũng vẫn không có nghĩ đến điểm này, loại này hỏa diễm lực lượng cường đại địa phương đích thật là hấp thu hỏa diễm lực, cường đại hỏa chủng điều kiện tốt nhất nơi. Lăng Phạm cũng không nói thêm lời, cảm tạ đều lưu tại trong lòng, hắn và phục ma không cần lẩm bà lẩm bẩm nói những thôi tình lời mà nói, bởi vì hắn hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm tình đã phi thường thâm hậu, những lời này đối với hai người mà nói chỉ cần sẽ có vẻ dư thừa. Lăng Phàm tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu thu nạp vong viêm trong ngao hỏa diễm lực. Hắn thoải mái mở lòng, cảm thụ được vong viêm trong ao hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm cũng là trong tiên địa một loại năng lượng, bất quá có khác với linh tử. Linh tử là chỉ cần là tu đạo sĩ đều có thể hấp thu, mà những thứ này trong tiên địa hỏa năng lượng bất đồng, chỉ có thân có đặc thù điều kiện đích nhân tài có thể hấp thu hỏa diễm lực. Chẳng hạn như chuyên tu hỏa hệ đạo thuật người, Lang phàm tuy là không có chuyên tu hỏa hệ đạo thuật, thế nhưng trong cơ thể hắn có hỏa trùng, cho nên hấp thu những thứ này hỏa diễm lực cũng không nói chơi. Chỉ thấy Lang Phạm thân thể quanh thân chậm rãi núp ních rung nhầm, lại toát ra một tia như có như không hỏa hồng sắc dị khí. Những thứ này dịch khí rất nhẹ rất nhạt, nếu như không tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối không phát hiện được. Những thứ này mỏ lựa đỏ dịch khí chính là chỗ này, những dung nham hỏa diễm lực, là dung nham hỏa diễm bản chất. Những thứ này mỏ lựa đỏ dịch khí một tia một tia từ lăng phàm toàn thân mỗi cái lỗ chân lông thẩm thấu vào lăng phàm thân thể, lăng phàm sắc mặt cũng là thay đổi liên tục, khi thì sắc mặt thống khổ đến dị, khi thì lại một trận sảng khoái răng rắc. Theo thời gian trôi qua, lăng phàm bên ngoài thân khô quắt già cũng chậm chậm có sáng bóng, nếp nhăn cũng bắt đầu chậm rãi điều nhuận, tất cả lại bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Mà theo lăng phàm thu nạp hỏa diễm lực càng ngày càng nhiều, lăng phàm trong cơ thể nơi tim mầm mống cũng dần dần nổi lên biến hóa, viên này mở mống vốn có chỉ cần mở một đóa bạch sắc cánh hoa, mà lúc này lại sinh ra một cây bạch sắc trồi, trồi còn đang dần dần địa lớn, lột vỏ thành bạch sắc nụ hoa, bất quá cũng nhưng vào lúc này, đóa hoa này, bạch sắc nụ hoa đình chỉ sinh trưởng. Nguyên nhân là lúc này Lăng Phàm mở hai mắt ra, không có sẽ tiếp tục hấp thu hỏa diễm lực, bởi vì theo Lăng Phàm hấp thu hỏa diễm lực dần dần thâm nhập, hắn lại tại đây tấm dung nham nơi đã nhận ra một kia kỳ quái địa phương, dị thường cảm ứng nơi phát ra chính là ở vòng viêm chỉ chôn sâu nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 162, bên bờ Sinh Tử. Ta phục ma quả nhiên không nhìn là người, không có phá hồ chìm thuyền quyết tâm, không có thấy chết không sờn dũng khí, liền tuyệt đối không thể trở thành cường giả. Chỉ có trải qua lần lựa sinh tử bồi hồi, trưởng thành trong lịch cảnh, ở lịch cảnh trung đột phá, có can đảm khiêu chiến cực hạn, khiêu chiến sinh mệnh, làm được những thứ này có lẽ vẫn như cũ không thể trở thành cường giả. Thế nhưng làm không được liền tuyệt đối sẽ không trở thành cường giả. Phục ma nghe được Lang phàm đáp án về sau, hài lòng cười lên ha ha, hắn biết hắn không có nhìn là người, tuy là hắn đã sớm đoán được Lang Phạm tuyển chọn, thế nhưng nghe được Lang Phạm chính mồm nói ra về sau, trong lòng vẫn là không nhịn được cao hứng. Chỉ có người nhu nhược mới tuyển chọn người sau. Lăng Phàm thanh âm phi thường nặng nề, thế nhưng từng cái lời nói oang oang hữu lực, đó là chưa từng có từ trước đến nay, đưa sinh tử ở tại ngoài suy xét đại khí thế. Nói cho cùng, người nu nhược vĩnh viễn cũng không có khả năng leo trí kim tự tháp đỉnh. Người đã đã quyết định trực tiếp nhảy vào vong viêm chi nguyên sao? Ân. Lăng Phàm mặt không chút thay đổi nặng nề gật đầu, sau đó thân thể vừa chuyển, hướng vong viêm chi nguyên đi đến. Người chuyến đi này, nguy hiểm dị thường, sinh tử khó khăn định, lúc này đây không giống ngày xưa, tử vong tùy thời đều đã phủ xuống, người nhưng xác định còn muốn đi vào. Nhìn thấy Lăng Phàm chuẩn bị nhảy vào vong viêm chi nguyên, ba phủ một thân hắc bảo phục ma thân ảnh chợt lóe liền la xuất hiện ở đây tấm dung nham nơi. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, lần thứ hai hỏi, nhìn ra được, phục ma lúc này đây cũng rất không có năm chắc. Không thành công cũng thành nhân, không có gió hiểm, lại có thể nào gọi đủ. Lăng Phàm không quay đầu lại, thế nhưng thanh âm nhẹ nhàng đã biểu lộ quyết tâm của hắn, sau đó hắn không tại nhiều nói, thả người nhảy lên, nhảy vào vòng viêm chi nguyên. Ôi kế tiếp toàn bộ dựa vào của ngươi tạo hóa. Nhìn kích động tiến lên vòng viêm chi nguyên Lăng Phàm, phục ma lắc đầu thở dài, Lăng Phàm tùy chọn tiến nhập vòng viêm chi nguyên, hắn cũng không biết là đúng là sai, hắn hiện tại bỗng nhiên có điểm hối hận lúc trước hắn cách lầm rồi, nếu như không nói dung nham chi những chuyện Nếu như không để cho Lăng Phàm bãi hai con đường, có lẽ sẽ không có bây giờ chuyện. Nếu như Lăng Phàm thực sự đã xảy ra chuyện gì, hắn không dám tưởng tượng, nếu như nói ban đầu chính hắn bảo hộ Lăng Phàm chỉ là bởi vì đối với người kia hứa hẹn, như vậy hắn hiện tại đối với Lăng Phàm ôm đã không còn là lúc ban đầu trách nhiệm tâm tính, kinh qua lâu như vậy ở chung, không thể không nói, hắn cùng tiểu tử này đã có cảm tình, chỉ vì Lăng Phàm rất đúng khẩu vị của hắn. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như rốc sức, đây hết thảy đều đã phát sinh, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Phàm chính mình. Phục Ma cũng không nhiều hơn nữa muốn, tính hạ tâm thần, giữa ngón tay liên tục chấp động hai bàn tay động tác thật nhanh kết thủ lớn sau đó hư huyễn song trưởng đống nhiên chấn động hai trưởng ngũ chỉ hung hăng bính cùng một chỗ kết trợ phục ma thanh em đột nhiên vừa quát kết tấn bàn tay trên đống nhiên nổi lên một điểm đen đầy hạt điểm đen trôi lơ lửng ở đầu ngón tay sau đó điểm đen cấp tốc mở rộng trong khoảnh khắc đó là thành một cái đại hắc cầu phanh đống nhiên đại hắc cầu xảy ra nổ lớn vô cùng vô tận hắc mang trong khoảnh khắc liền đem phương viên mấy trưởng trong vòng bao phủ sau đó những thứ này bao phủ ở trung quanh hắc mang bắt đầu chậm rãi trở thành hạt cuối cùng hoàn toàn cùng chu vi dung nham dung vi liếu nhất thể phảng phất từ đến không có xuất hiện qua dấu nhau nên làm ta đều làm kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Hắc bảo ở dưới khuôn mặt không biết là gì thần tình, nhưng là xuyên thấu qua hắc bảo có thể thấy, cặp kia sâu thẳm sâu xa ánh mắt, lúc này ánh mắt tiêu điểm, hoàn toàn ở vong viêm chi nguyên trên. Mà hai tay của hắn vẫn như cũ vẫn duy trì kết thủ ấn tư thế. "Rồi hay nói lang phàm," hắn giật mình tiến vong viêm chi nguyên về sau, bên trong không còn có lưu động nham thạch nóng chảy, có chỉ là khắp bầu trời hỏa hải. "Đúng, hiện tại chung quanh hắn tất cả đều là thiêu đốt hỏa diễm, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, trên dưới tả hữu, bát cương lục hợp mỗi một chỗ mỗi một chỗ mỗi một cái khe hở đều là hừng hực liên hỏa, vô cùng vô tận, nhìn không thấy đầu cùng." những thứ này liệt hỏa nhiệt độ so với phía ngoài dung nham còn muốn kinh khủng không chỉ gấp 10 lần may là hấp thu vong viêm hồ hỏa diễm lực lăng phàm cũng bị những thứ này liệt hỏa đốt toàn thân nóng hổi còn kém đốt bắt đi bất quá lăng phàm đi chân trần công với sợ mang giày dù thế nào đi nữa hắn bây giờ là trần chuồng trừ trên tay còn có một mai nạp dưới da toàn thân quang lưu lưu cũng không cần lo lắng ý phục những thứ này ở bị bốc cháy lên không thể nào chẳng lẽ muốn để cho ta đem đây khắp bầu trời hỏa diễm đều hít vào thân thể của chính mình bệ bệ cổ nhìn tứ chu vi vô tận hỏa diễm, lang phàm trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác vô lực, hắn không nghĩ tới vong viêm chi nguyên bên trong dĩ nhiên là khắp bầu trời hỏa hải. Không đúng, dĩ nhiên là vong viêm chi nguyên, tiên nên có đầu nguồn, dung nham chi nhãn, vậy cũng phải có mắt ở bên ngoài nhìn nơi này là một đạo mắt có lẽ phương diện này còn có mắt trung mắt phương diện này khẳng định còn có đầu nguồn. Lang phàm suy đoán nói, trong lòng có tầng này suy đoán, Lang phàm cũng bắt đầu phóng xuất ra của mình linh thức tìm kiếm đây tấm hỏa hải đầu nguồn. Cũng không lâu lắm, Lang phàm trong lòng khẽ động, đi qua một tổ linh tử tặng lại đến đầu óc hắn hình ảnh, hắn đã nhận ra dị thường. Lăng Phàm căn cứ kia tổ linh tử tặng lại hình ảnh, Lăng Phàm cảm giác một tí hướng, hướng phía cái phương hướng này chậm rãi đi trước, theo càng thêm thâm nhập, Lăng Phàm rõ ràng cảm giác được chu vi hỏa diễm nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, càng thêm khẳng định hắn ý nghĩ trong lòng, mặc dù đối với hắn đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng, thế nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đi tới cấp bộ. Quả nhiên, Lăng Phàm dừng bước, kinh hỉ nhìn trước mắt trống rông hẻo lỗ hồng ngạnh sinh sinh đích từ nơi này tấm hỏa hại xé rách ma bua, thế nhưng đen kịt lỗ hồng bên trong đang liên tục không ngừng phun ra liên hỏa. Chính là chỗ này, Lăng Phàm biết phương diện này chính là vong viêm hồ chân chính đầu nguồn chân chính dung nham chi nhãn Lăng phàm không chút lựa chọn nhẹ đi vào a cũng ngay trong nháy mắt này hét thảm một tiếng từ bên trong truyền đến đây là một chỗ chật hẹp không gian phương viên không đủ mới trượng bên trong đồng dạng tiêu đốt hừng hực liệt hỏa chỉ là những thứ này liệt hỏa bất đồng ra mặt hỏa diễm nhan sắc phương diện này hỏa diễm tuy là như cũng là hừng sắc nhưng là lại phản phất là tối nguyên thủy lúc ban đầu hình thái hồng vinh quang thọ đỉnh trong lúc mơ hồ những thứ này hỏa diễm đã bị lấy vẽ từ sắc quan trọng nhất là những thứ này hỏa diễm nhiệt độ đã không thể dùng kinh khủng để hình dung a vừa một đạo kêu thảm thiết truyền đến chỉ thấy lúc này lang Phạm tại đây tấm màu đỏ tím trong biển lửa càng không ngừng lan lụn dùng rằng liều mạng địa đánh thân thể của chính mình cầm lấy đầy người mọi chỗ ra móng tay thật sâu khảm vào đã nắm mỗi một thốn da thịt nơi đi qua máu đỏ tươi tí tách chảy xuôi ra chỉ là những thứ này máu vừa mới chảy ra liền trong nháy mắt bị bốc hơi lên sạch sẽ a lang Phạm hai tay ôm thật chặt đầu bởi vì hắn tóc đen lúc này chợt bắt đầu từng điểm từng điểm nóng chảy đứng lên phải biết rằng tóc không giống với mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày tóc mặc dù là nhân thể yếu ớt nhất một phần thế nhưng nó dù sao cùng thân thể là liền cùng một chỗ cho nên khi lăng phàm bị ném vào vong viêm hồ về sau chỉ cần là đồ của hắn đốt đốt nhưng là tóc của hắn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì bởi vì thân thể đối đầu phát thoải mái bảo hộ xa xa lớn hơn đối với quần áo và đồ dùng hàng ngày thoải mái bảo hộ ở đây bảo hộ là chỉ một cái tu đạo sĩ sau khi mặc quần áo vào tự động bảo hộ cũng không phải tận lực làm làm cái suy luận mặc đồng dạng ý phục, như lăng phàm loại này linh sư bị ném vào vong viêm hồ ở tự nhiên tình huống nhất định sẽ bị thiếu đốt thế nhưng nếu như đổi lại linh hoàng không cần tận lực làm này nam thạch nóng chảy cũng tan rã không được linh hoàng mặc quần áo tóc làm thân thể một phần, một khi tóc bốc cháy lên, liền ý nghĩa lăng phàm thân thể cũng nguy hiểm. a, đều thảm thiết tiếp theo tới, quả nhiên, làm lăng phàm tóc bị từng điểm từng điểm nóng chảy sạch sẽ về sau, lăng phàm thân thể cũng chậm chậm bốc cháy lên một tầng màu đỏ tím hỏa diễm. thân thể hắn mỗi một chỗ mỗi một chỗ tóc gáy đều bị hỏa diễm dần dần thiêu đốt sạch sẽ, ngay sau đó ra tay của hắn, da thịt hắn, thân thể hắn mỗi một chỗ cũng bắt đầu từng điểm từng điểm tối giữa. nóng chảy, hư thối. lăng phàm thân thể mặt ngoài da thịt ở một chút chốc, nóng chảy, hóa thành một tia tản ra tinh tủy nước muỗm, theo thân thể lan tràn xuống ở nhỏ trong đáy mắt, bị bốc hơi lên thành không khí. Kinh khủng nhất là lang Phàm khuôn mặt, trên mặt da thịt từng tầng một tối giữa, mà tay hắn còn không ngừng cầm lấy mặt mình, lúc này trên mặt hắn da thịt đã hoàn toàn hư thối, huyết nhục lờ mờ, kinh khủng dữ tợn, so với ác quỷ còn muốn đáng sợ. Lang Phàm bây giờ ý thức đã bắt đầu dần dần lờ mờ, ở tiến vào đến đây tấm không gian trong đáy mắt, đầu óc của hắn, tâm hải, trong óc, tinh thần, tư tưởng đều bị khó có thể lượng được bị thương, hắn phát hiện ở đây hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ kinh khủng, quan trọng hơn là hỏa diễm lại vẫn mang theo một cổ hủy diệt đích ý chí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 163 Trọng sinh, tiểu tử, chịu đựng à, lúc này hợp lại đúng là lực ý chí rồi, nhất định phải vượt đi qua, chịu đựng qua được liền thắng, nhịn không quá thua đúng là sinh mệnh. Ở vong viêm chi nguyên phía ngoài Phục ma, dựa vào hắn thần thông, tự nhiên là cảm thấy lang phạm tình huống, mà lấy tâm trí hắn cũng không khỏi âm thầm vì lang phạm mướt mồ hôi. Ghê tởm. Nếu không bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn, thực lực giảm bớt nhiều, nếu như đổi lại trước đây, đâu dùng phải giống như vậy, thi triển mê viễn đại pháp vẫn không thể vọt mở thân. Không nghĩ tới ta phù ma cũng có như thế bất tức thời điểm. Phù ma mang thầm Dù cho thực lực của hắn khả năng nữa khôi phục một tầng, cũng không trở thành rơi vào bị động như vậy cục diện. Không có việc gì, dựa vào huyết mạch của hắn lực lượng, không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Đây chính là sẽ không chết. Chắc chắn sẽ không chết. Phục Ma chợt nhớ tới cái gì, âm thầm lo lắng hắn giống như nhìn thấy gì hy vọng. Hắn không thể không như vậy mình thoải mái, bởi vì hắn sợ đến thời khắc mấu chốt sẽ nhịn không được thu kết giới, trực tiếp xuất thủ. Nếu quả thật nói vậy, kia trước làm tất cả nỗ lực đều uổng phí, rồi hãy nói vong viêm chi nguyên nội lang phạm, lang phạm bây giờ ý thức càng ngày càng lơ mơ, này tử hỏa hủy diệt ý chí quá cường đại. Không chỉ có muốn ở trên nội thể phá hủy hắn, còn muốn ở tinh thần, tâm biết, tư tưởng trên hủy diệt hắn, hơn dặm song thu, hỏa diễm thiêu đốt thân thể, khiến Lang Phàm hưởng thụ đến trên thân thể truyền đến thấu xương chi thống, đồng thời lại đang ý chí trên hủy diệt Lang Phàm, đây là vong viêm chi nguyên trô đáng sợ. Lang Phàm thân ở trong đó, hầu như không hề trở tay lực, chỉ có thể mặc cho dựa vào tử hỏa thiêu đốt tàn sát bừa bãi thân thể hắn, mà đối với tử hỏa cái kia cổ hủy diệt ý chí, hắn đồng dạng không có một chút ngăn trở năng lực, hắn hoàn toàn dựa vào đúng là một ít cổ không cam lòng địch ý chí, ngoan cường chống cự lại tử hỏa bạo ngược khí tức, hủy diệt địch ý chí. Dù cho tử hỏa hủy diệt ý chí đã đem Lang Phàm ý thức, tinh thần, tư tưởng hủy diệt hơn phân nửa rồi, thế nhưng Lang Phàm Thủy Trung còn có một cổ không chọn vẹn ý thức hấp hối ở đầu góc của hắn. Tuy là kia đoàn ý thức đã rất mơ hồ, rất yếu ớt, nhưng là bất kể tử hỏa hủy diệt lực thế nào áp bách hủy diệt kia hấp hối ở trong góc ý thức, Lang Phàm cái kia đoàn lờ mờ ý thức vẫn như cũ ngoan cường lưu lại trong đầu. Kia đoàn lờ mờ ý thức chính là Lang Phàm trong lòng Thủy Trung kiên trì niềm tin, hắn không thể chết được. Hắn muốn thu nạp vô viêm chi nguyên, hắn muốn lớn mạnh thực lực của chính mình, hắn muốn báo thù, cho nên hắn không thể chết được. Đây là Lang Phàm trong lòng niềm tin, cũng là trong lòng hắn trách nhiệm. Đây cổ cường đại niềm tin trở thành lăng phàm ý thức cuối cùng pháo đại, đồng thời cũng là tối ngoan cố pháo đại. Kia cổ hủy diệt đích ý chí đem hết thủ đoạn cũng không thể phá hủy lăng phàm đây thành lũy cuối cùng. Chỉ vì lăng phàm trong lòng này cổ niềm tin quá mức kiên cường khổng lồ, mới có lẽ đã ở lăng phàm trong lòng sinh sôi lan tràn cắm dễ, đã thâm căn cố đế. Đây là niềm tin cường đại chỗ đáng sợ, chỉ cần trong lòng có của mình kiên trì, chỉ cần vẻ này kiên trì có thể ngoan cường, chuyển hóa thành một cố chấp độc, vẹn này chấp niệm liền sẽ trở thành ý thức chỗ hạch tâm, trong ý thức cái gì khó nhất hủy diệt. Tự nhiên là chấp niệm, muốn phá hủy tâm như bản thạch chi trong lòng người chấp niệm, kia so với lên trời còn khó hơn. Lăng Phạm ý thức càng ngày càng mơ hồ, nếu không trong lòng thủy trùng kiên trì vẻ này niềm tin, chỉ sợ là cuối cùng này ý thức cũng bị vòng viêm chi nguyên phá hủy. Nếu quả thật như vậy, Lăng Phạm cũng là thực sự thập tử vô sinh rồi. Muốn chết phải không lần này thực sự liền phải chết ở chỗ này sao? Lăng Phạm kia đoàn lờ mờ địa ý thức nhẹ giọng địa dù gì nói, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân ở ở bao la, bất ngát trong bóng tối, bốn phía đen kịt một mảnh, cái loại này hắc ám giống như đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất giống nhau, ngoại trừ hắc ám hay là hắc ám, không có có một tý quan minh. Phía trước là hắc ám như vậy, ý thức của hắn đều dường như muốn bị vô cùng hắc ám cắn nuốt giống nhau, nhìn không thấy hy vọng. Cuối cùng Lăng Phàm còn sót lại cái kia đoàn lờ mờ ý thức, cũng rốt cục tiêu thất ở tại vô biên trong bóng tối, cũng không biết là bị vòng viền chi nguyên hủy diệt ý chí cấp phá hủy vẫn bị vô biên hắc ám cắn nuốt, cũng hoặc là chính bản thân hắn rơi vào ngủ say. Bây giờ Lăng Phàm cũng đã ngừng động tác trong tay, vốn có xé rách nghiêm mặt bằng hai tay, cũng không có lực đều để xuống, chân cũng bất động, thân thể cũng không quằn quại nữa, thân thể hắn cũng chỉ vì lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như người chết giống nhau, nhắm hai mắt lại, không còn có bất luận cái gì động tĩnh, mặc cho da thịt tiếp tục bị hỏa diễm thiêu đốt tiếp tục nóng chảy thối giữa. Lúc này Lang Phàm đã hoàn toàn là một bộ chết thái, ngay cả trái tim cũng ngừng đập, Sợ rằng đại đa số người nhìn thấy loại này rằng dấp, đều sẽ tin tưởng Lang Phàm đã chết rồi. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Lang Phàm vốn có đỉnh chỉ trái tim đung nhiên nhấp nhón một tầng nhàn nhạt, nhạt cuồn sáng, sau đó lóe nhàn nhạt, nhạt cuồn sáng trái tim bắt đầu bằng thẳng lại hữu lực chuyển động, kéo theo toàn thân kinh mạch máu. Đây trái tim chính là Lang Phàm ở Kim Tự Tháp cùng Thần Bí Tượng đã dung hợp trái tim. Mấy lần giải cứu Lang Phàm ở trong Myan, có quỷ thần khó lực, dị thường thần bí. Theo trái tim chuyển động, Lang Phàm toàn thân cao thấp vốn có tính máu lại lại bắt đầu một lần nữa chậm rãi chạy xuôi. Theo máu chạy xuôi, Lang Phàm thân thể cũng bắt đầu giống như bị nước mưa đúc giống nhau. Bắt đầu thời gian dần qua một lần nữa khôi phục sinh cơ. Rõ ràng nhất đừng quá mức Lang Phàm thân thể mặt ngoài rồi da thịt hắn vốn có ở hỏa diễm thiêu đốt hạ vẫn nóng chảy hư thối, thế nhưng lúc này lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy Lang Phàm bên ngoài thân này thối giữa mùi hôi da thịt, lại lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Kia từng cây một bị thiêu đốt hầu như không còn tóc rể cũng một lần nữa ở tân trên thịt sinh trưởng ra. Mà lang phàm kinh khủng kia giữ tận trước mặt bộ, cũng bắt đầu thời gian dần qua khôi phục nguyên dạng. Có lẽ là bởi vì khuôn mặt bị hủy diệt trôi qua nguyên nhân, lần này gây dựng lại, tuy là dáng dấp như trước như nhau, nhưng chung quy cảm giác trong lúc mơ hồ hơi nhiều một chút cái gì. Hắn chọc đầu lâu lúc này cũng chầm chậm chạy ra khỏi một ít trồi, những thứ này trồi còn tại rất nhanh tăng trưởng sinh sôi nở, chỉ chốc lát sau hắn vốn có chọc đầu lâu liền bao trùm lên một tầng rừng rậm. Hơn nữa quá trình này cơ bản đạt tới không nhìn vòng viêm chi nguyên mức độ, nay ở lăng phàm trên thân thể thiêu đốt tự hỏa, đối với tân sinh ra da thịt lại không có chút nào biện pháp, mặc kệ những thứ này tự sắc hóa diễm thế nào thiếu đốt. Tân sinh xuất hiện ra thịt như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng thời theo lóe quần sáng trái tim ở Lang Phạm vắng vẻ trong cơ thể chuyển động càng thêm nhanh hơn. Này thiêu đốt ở bên ngoài thần tử sắc hỏa diễm lại đều hóa thành một tia dung nham trạng thái dịch. Theo Lang Phạm quanh thân lỗ chân lông chậm rãi thẩm thấu vào thân thể hắn. Những thứ này thiêu đốt hỏa diễm mỗi lần bị hít vào Lang Phạm thân thể, những thứ khác tử sắc hỏa diễm liền lại bắt đầu ở Lang Phạm thân thể bốc cháy lên. Tiếp theo những thứ này tử hỏa lần thứ hai hóa thành dung nham từ Lang Phạm quanh thân từng cái lỗ chân lông thẩm thấu tiến thân thể hắn. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, Lang Phạm hấp thu vong viêm chi nguyên cũng càng ngày càng nhiều này hóa thành dung nham hỏa diễm bị lang phàm thu nạp tiến thân đích thân về sau liền tự động chuyển hóa thành một tầng nhàn nhạt hỏa năng lượng tầng này hỏa diễm năng lượng hình thành một cổ dòng nước cấm ở lang phàm trong cơ thể chạy xuôi những thứ này hỏa diễm năng lượng giống như đã bị mổ cổ lực lượng rất giống nhau đều mục tiêu nhất trí hướng lang phàm nơi tim chậm rãi chạy xuôi đi lang phàm trái tim hấp thu hỏa diễm năng lượng càng ngày càng nhiều đồng thời trái tim ra lóe còn sáng cũng bắt đầu trở thành ạt trái tim chuyển động tốc độ cũng càng thêm gần như bằng thẳng đẩy lên quy luật cũng giếng mà tự động thùng thùng thanh âm thanh thủy ở trong người nảy lên máu trước sau như một ở trong người lưu động sinh cơ đang từ từ địa khôi phục cũng đúng lúc này. Giống như đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, bao la, bắt ngát trong bóng tối, một đoàn lờ mờ ý thức lại đống nhiên xuất hiện, ta đã chết sao? Ở đây chẳng lẽ là địa ngục? Lờ mờ ý thức lầm bầm. Không, không đúng, nếu là địa ngục, ta thế nào còn có thể có thể cảm giác được thân thể của chính mình đây đoàn lờ mờ ý thức đang là trước kia tiêu thất trong bóng đêm lang phàm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 164, nguy cơ. Lẽ nào ta còn chưa có chết? Kia đoàn lờ mờ ý thức vui vẻ nói, hắn cảm giác một tí thân thể của chính mình, phát hiện thân thể của chính mình không còn có trước cái chủng loại kia. Trái chi thống cơn nữa này thối giữa ra cũng đã một lần nữa sinh trưởng đi ra tân định ha ha ta còn chưa có chết ta còn chưa có chết Lờ mờ ý thức cao hứng điệu cười ha ha cười đến rất vui vẻ hương phấn kích động thanh âm phá vỡ vô biên hắc ám sự yên lặng xa xưa quen quẩn dư âm thật lâu chưa tiêu tán làm sao có thể vong viêm chi nguyên hủy diệt ý chí cường đại như vậy liền tính ta tâm như bàn thạch chấp niệm không thể lay động cũng không có khả năng nữa cường đại như vậy hủy diệt lực hạ còn sống sót rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cao hứng qua đi lơ mờ ý thức lâm vào trầm tư suy nghĩ nổi lên nguyên nhân ngay lúc đó lăng phàm ở đó cổ cường đại hủy diệt ý chí Mà lấy hắn kiến nghị, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vốn có hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính hắn hiện tại lại ly kỳ sống lại, hắn tự nhiên muốn tìm ra nguyên nhân trong đó. Lăng Phạm tự nhiên không biết, hắn có thể may mắn còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì dung hợp trái tim nguyên nhân, bởi vì khi đó chính hắn, cuối cùng còn sót lại ý thức cũng lâm vào vô biên hắc ám, cho nên tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau. Hơn nữa lâu như vậy tới nay, Lăng Phạm vẫn luôn không có cảm giác đến của mình dung hợp trái tim có cái gì chỗ lạ thủ, cũng không có dung hợp trước trái tim cơ bản không giống, cho nên hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây sẽ là của hắn dung hợp trái tim thứ hắn. Không muốn, không muốn. Lương Phạm muốn bể đầu não cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó, dứt khoát trực tiếp bỏ qua, có thể còn sống sót là chuyện tốt, chỉ ở tại nguyên nhân trong đó, khả năng nghĩ thông suốt tự nhiên là tốt, không nghĩ ra cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Không có người nào đại nạn không chết người bởi vì không nghĩ ra nguyên nhân mà tâm tình phiền muộn, có thể còn sống sót đối với loại này đại nạn không chết người mà nói, cũng đã là thiên đại vật khí. Đáng tiếc đây đoàn ý thức bây giờ còn quá yếu, còn chưa đủ để vì một lần nữa nắm trong tay thân thể. Lương Phạm thở dài nói, hắn chính là kia đoàn lờ mờ ý thức, tự nhiên là có thể rõ ràng cảm giác được, đây đoàn ý thức bây giờ là cỡ nào gây yếu bất quá cũng may không hiểu rõ nguyên nhân vong viêm chi nguyên hiện tại đã không thể đối với mình tạo thành nguy hại hơn nữa thân thể hiện tại còn có thể tự động thu nạp vong viêm chi nguyên thực sự là thần kỳ như vậy cũng tốt không những được lớn mạnh lực lượng của chính mình đối với ta khôi phục những thứ này hư vô lực lượng cũng rất có trợ giúp Lăng phàm ý thức hiện tại tuy là không thể nắm trong tay thân thể nhưng là lại có thể cảm giác được thân thể phát sinh tình huống cho nên hắn thật cao hứng chỉ ít hắn bây giờ là không có có sinh mạng chi lo rồi theo thời gian trôi qua đây đoàn lờ mờ điều ý thức cũng từ từ khôi phục lại tuy là hay là rất suy yếu thế nhưng so với tối lúc mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều Cùng lúc đó, Lang Phạm đều phương diện hư không có sức mạnh tinh thần, tư tưởng chung trở loại đã ở từ từ khôi phục. Lang Phạm vị trí vô biên hắc ám cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, một bó chói buộc Dương Quang Sái vào vô cùng vô tận hắc ám. Tại đây tấm tính mịch trong hoàn cảnh cảm thấy một tia sinh cơ, một tia hy vọng. Lúc này Lang Phạm ý thức rốt cục về tới trong đầu, một lần nữa nắm giữ thân thể của chính mình. Ý thức vừa về tới trong đầu, Lang Phạm liền khẩn cấp quan sát lên đan điển của mình. Lúc trước hắn từng có luyện hóa hỏa trùng kinh nghiệm, hắn biết Phạm là tại loại này luyện hóa lực lượng cường đại thời điểm thực lực đều đã đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên, trong đan điền giống như hấp động loại linh tử vòng xoáy lúc này chuyển động tốc độ vững bước trên thang lên, hoàng sắc linh tử vòng xoáy dường như tinh không loại mênh mông, rõ ràng chỉ là trong cơ thể một phần nhỏ, nhưng nhìn đi tới cũng là vô cùng vô tận, không có đầu cùng. Nơi này chính là trong cơ thể tiểu vũ trụ. Có người nói một đống hoa một thế giới, một lá nhất trần ai, một đóa hoa có khả năng là nhất phương thế giới, một mảnh lá cây cũng có, có khả năng là một bụi bẩm. Vạn vật bất định, một hạt cát có thể liền nội dấu huyền cơ, một đầu voi có thể cũng là lớn như vậy. Mà người làm vạn vật chi linh, tiêu thân thể cấu tạo tự nhiên là dị thường phức tạp, đối với tu đạo sĩ mà nói. Tầng này phức tạp càng là thể hiện phải vô cùng nhẫn nhuễn, ngươi rất khó tưởng tượng, lớn như vậy cho người trong cơ thể nhung lại nhất phương tiểu vũ trụ, hoàng sắc linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, vắt ngang ở vòng xoáy trung tâm năm đạo lô ông kính lúc này cũng nổi lên phản ứng. căn cứ Lang Phàm dĩ vãng kinh nghiệm, hắn biết hắn đột phá cơ hội đã tới. Lang Phàm kiềm chế rốt kích động trong lòng, bất quá hắn cao hứng rất nhiều, cũng có chút lo lắng, tu vi của hắn đột phá quá nhanh rồi, từ trở thành linh sư bắt đầu đến bây giờ, thời gian mười mấy tháng không được, cũng đã là ngũ tinh linh sư. Phải biết rằng người bình thường trở thành linh sư sau khi tu luyện vài có thể cũng không thể nâng cao một sao, Lăng phạm tốc độ tu luyện nếu như chuyển ra ngoài, tuyệt đối là ước cao đấu kỵ chết một đại ba người. Thế nhưng thực lực tăng vọt đồng thời, cũng trôn xuống thai họa ngầm, thực lực của hắn hầu như đều dựa vào ngoại bộ nguyên nhân đột nhiên tăng mạnh, đến linh sư sau khi đã rất ít làm gì chắc đó tu luyện, hắn cơ sở cũng chính là bởi vì như vậy, càng ngày càng bạc nhược, nếu như không đem cơ sở bổ khuyết bắt đầu, sau đó tu luyện tới phía sau, những thứ này thai họa ngầm tuyệt đối sẽ chậm rãi lộ hiện ra, cho nên Lăng Phàm trong lòng cũng âm thầm quyết định, sau lần này, nhất định phải tốn, củng cố tu vi của mình. Lăng Phàm trong lòng Vân Thần suy nghĩ, linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ cũng là càng ngày càng kinh người, mấy có lẽ đã nhanh đến làm cho người ta thấy không rõ, tin như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Tốc độ tuy là nhanh chóng, thế nhưng ở giữa ẩn chứa lực lượng cường đại cũng là không chút nào giảm, mỗi chuyển một lần, Lăng Phàm tâm cũng sẽ cùng theo hung hăng co quắp một lần, lực lượng cùng rất nặng cùng tồn tại, liền giống như đại điệu thanh âm gõ Lăng Phàm tâm linh, gây cho hắn vô cùng chấn động. Cũng đúng lúc này, vô cùng mêng mông linh tử vòng xoáy nội bỗng nhiên lại sáng lên một đạo lô âm tĩnh, Lăng Phàm trong lòng vui vẻ, quyết mình đã trở thành lục tinh linh sư. Bất quá linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ như trước chưa giảm, Như trước tin nêu bu lôi nhanh đến làm cho người ta thấy không rõ. Ngay sau đó, Minh Mông Thâm Thúi vòng xoáy nội lộng lấy quang hoa lần thứ hai chật lóe, vừa một đạo lô ống kính bỗng nhiên vắt ngang ở tại linh tử vòng xoáy trung gian. Lăng phàm đang âm thầm mừng rỡ hết sức, linh tử vòng xoáy như trước mang theo một cổ bảng bạc khí điên cuồng chuyển động. Không bao lâu, linh tử vòng xoáy nội lần thứ hai bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang vạn trượng lô ống kính. Cũng là lúc này, điên cuồng xoay tròn linh tử vòng xoáy rốt cục chậm rãi giảm bớt tốc độ, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Bất quá ở Minh Mông linh tử vòng xoáy nội, lúc này lại chắn triển miên tám đạo vạn trượng tia sáng lô ống kính, đại biểu cho hắn tám sao linh sư thực lực cùng lúc đó, lang phàm nơi tim cũng truyền đến dị dạng, trong lòng khẽ động, lang phàm đem suy nghĩ của mình chuyển rời đến trái tim bộ vị. Cắm dễ ở trái tim mầm móng vốn có chỉ có một đóa hoa biện, sau lại bởi vì lang phàm ở vong viêm hồ thu nạp rất nhiều hỏa diễm lực, mới lại mới mở một đóa bạch sắc nụ hoa, mà lúc này đóa hoa này bạch sắc nụ hoa đã nứt ra rồi một đường nhỏ khẽ hở, một đóa trắng nõn mầm mỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi giải khai nụ hoa, nở rộ thành một đóa mềm mại bạch sắc cánh hoa. ngay sau đó, vừa một đóa mềm mại bạch sắc cánh hoa từ mầm móng nở rộ ra, lang phàm trái tim lúc này đã tràn ra tam đóa hoa biển. Tuy là rất nhỏ rất non, thế nhưng ở trái tim lại có vẻ dị thường đáng chú ý. Nói ra chỉ sợ đều không biết có người tin tưởng, trái tim lại vẫn có thể lái được xuất hiện hoa. Bất quá mầm móng nở hoa thế cũng không có đình chỉ. đệ tam đóa hoa biển sinh ra về sau, đệ tứ đóa hoa biển lại lặng yên lỡ dộ. Nhìn trong lòng tứ đóa hoa biển, lang phàm dị thường bất đắc dĩ, có ai khả năng nghĩ đến ở cổ thân thể này lại vẫn mọc ra tứ đóa hoa tươi. May là không phải tứ đống cất châu lang phàm mình treo nói. Bất quá lang phàm tuy là trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là lại thật cao hứng, bởi vì hắn ở tứ đóa trong cánh hoa cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này vượt qua dị vãng bất kỳ lúc nào. Lăng Phạm rõ ràng đây ý vị như thế nào. Trái tim mầm mống là luyện hóa hỏa trùng sau khi mới xuất hiện, mà từ nơi này hai lần thu nạp hỏa diễm lực tình huống đó có thể thấy được. Cánh hoa mở đích càng nhiều, liền chứng minh hắn hỏa diễm lực lượng càng thêm cường đại. Hắn bất đắc dĩ chỉ là loại hình thức này. Làm cánh hoa chạy đến đệ tứ đoá về sau, rốt cục đỉnh chỉ xuống tới. Hiện tại Lăng Phạm tinh thần, tư tưởng, ý thức vân vân hư không có sức mạnh không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa so với trước đây còn càng cường đại hơn. Lang Phạm tự nhiên biết đây là thực lực tăng vọt sau khi mang tới tốt lắm chỗ. Hiện ở trong người tất cả lại quy về bình tĩnh, lang phàm tư duy cũng không nữa trong cơ thể làm nhiều dựng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, không còn có hừng hực thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, có chỉ là thâm thúy hắc ám, cùng với trong bóng tối lưu lại ở dưới mấy đám tàn bại ngọn lửa. Không nghĩ tới, vong viêm chi nguyên luyện hóa sau khi thế, nhưng lại là loại tình huống này. Lang phàm đi ra đây tấm không gian, đi tới thiêu đốt, mạn thiên hỏa diễm bên ngoài. Tuy là hỏa diễm như trước thiêu đốt, thế nhưng những thứ này hỏa diễm nhiệt độ nữa nhưng lại cũng không có lang phàm mới vào thì kinh khủng, cũng không phải lang phàm thân thể trở nên mạnh mẽ nguyên nhân hắn có thể cảm giác được những thứ này hỏa diễm nhiệt độ sợ rằng so với vong viêm hồ nham thạch nóng chảy còn thấp hơn. hắc hắc tiểu tử ta quả nhiên không nhìn lầm người nhìn lăng phạm từ vòng tròn lớn trong động nhảy ra ngoài phục ma trong lòng đích tảng đá lớn cũng cuối cùng là rơi xuống kỳ thực ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta cuối cùng hấp hối ý thức vốn có bị vô tận hắc ám cắn rớt thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại tỉnh lại lúc này đây thành công cũng không phải là bởi vì ta nguyên nhân của mình mà là bởi vì nào đó không biết nguyên nhân lăng phàm nói hắc hắc tiểu tử đừng tự coi nhẹ mình nếu không trong lòng ngươi có cường đại chấp niệm, mặc kệ vẻ này không biết lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không có khả năng cứu được ngươi. Phục Ma buông lỏng ra hai tay kết làm ấn ký, trong sân na chỉ nghe bính một tiếng, vô cùng hắc mang đều tán đi. Ân Lăng Phạm còn muốn nói điều gì, bất quá ngay Phục Ma buông ra thủ ấn trong ngay mắt, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm thấy vài cổ khí tức cường hoành đồng thời áp bách mà đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 165, trăm trí, bất hảo, tiểu tử, nay tích dịch nhân bên trong đích lao cái vật tới, ta chưa rút lui, kế tiếp tiểu nhìn ngươi của mình rồi. Phục Ma cũng đồng thời cảm thấy vài cổ khí tức cương hành biến sắc, hắc bào ở dưới thân ảnh trong nháy mắt chật lóe, đó là tiến vào đến Lang Phạm nạp giới. Hắc hắc, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng nội, ngươi đã luyện hóa được vong viêm hồ dung nham chi nhãn, bọn họ hiện nay chí ít không dám cầm làm sao ngươi dạng. Kết quả cuối cùng làm sao? Tiêu nhìn ngươi thế nào ứng đối rồi. Phục Ma ở tiến nhập nạp giới trong nháy mắt, tuy là có chứa treo chọc đắc ý vị, thế nhưng cũng đồng thời gợi ý Lang Phạm luyện hóa vong viêm chi nguyên chính là hắn bảo mệnh tư chất bản. Tuy là như vậy, Lang Phạm trong lòng hay là mắng to lên, thầm mắng Phục Ma quá không có phúc hậu, cái mông vỗ liền chạy lấy người cục diện rối dám trực tiếp ném cho hắn. Lăng Phạm trong lòng tuy là máng lợi hại, thế nhưng tay chân không ngừng chút nào đốn, hắn vội vã từ trong nạp giới lấy ra nhất kiện thiên trường bảo màu lam y phục, xuyên thủng trên thân, chế cười, hắn không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem mình lóa thể cầm cho người khác nhìn người. Ngay Lăng Phạm mặc quần áo tử tế so đích trong đáy mắt, một đạo hét lớn cũng là bông nhiên tới. Người nào cũng dám ở vong viêm cốc tới quấy rối, quả thực là muốn chết. Thân ảnh chợt lóe, một người mặc áo bảo cho tích dịch nhân xuất hiện ở Lăng Phạm trước mặt. Cái này áo bảo cho tích dịch nhân dị thường giản mua, tóc bạc 3000 trượng, khuôn mặt nếp nhăn mọc lan tràn khe danh tung hành một đôi lão mắt khản khàn dị thường, bất quá lúc này hai mắt nhưng lại tràn đầy phẫn nộ, tàn mắt ra một cổ huy thế cường đại. Ngay vừa trong ngay mắt, đang đang bế quan chính hắn bỗng nhiên cảm giác vòng viêm tích dịch tộc dựa vào sinh tồn dung nham chi nhãn cư nhiên xuất hiện rồi đại động lây động. Lúc hắn thì cũng bất chấp tu luyện, trực tiếp một cái là mình xuất hiện ở sự phát hiện tràng. Lăng Phạm cũng không dám xem nhẹ lão giả này, hôi bào lão giả cả người tỏa ra huy thế, là có thể khiến Lăng Phạm cảm thấy tim đập nhanh. Này cổ áp bách không thể so thiên vân tông đại trưởng lão kém, Lang Phạm suy đoán trước mắt lão giả này thực lực sợ rằng không ở vân dương dưới. Cùng lúc đó, Lang Phạm đang muốn trả lời. Vừa lưỡng đạo khí tức mạnh mẽ tích dịch nhân xuất hiện ở áo bào cho tích dịch nhân bên cạnh. Ở đâu ra không có mắt tiểu tử, cũng dám đến vong viêm cốc đến phá hư dung nham chi nhãn. Nói chuyện cái này tích dịch nhân đồng dạng mà cáo bào cho, dị thường dàn mua, hơn nữa kinh khủng hơn chính là cái này tích dịch lão giả tướng mạo dị thường xấu xí, nếp nhăn dậm dặm trên mặt dậm dặm xấu xí mặt rỗ. A không nghĩ tới, sự kiện lần này lại đem hai người các ngươi lao quỷ đều kinh suất sân rồi. Một người khác tuổi già sức yếu lão giả xuất hiện sau khi cũng không có vội vã tức giận mắng lang phàm, mà là nhìn về phía bên cạnh hai tích dịch lão giả, cảm thán nói: Ba người này có thể nói là vong viên tích dịch trong tộc chân chính trụ cột ở tích dịch nhân trung đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại có cực cao danh vọng. thuộc về thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi chính là nhân vật. Ba nghìn tóc bạc lão giả gọi lục tổ, vẻ mặt mặt dỗ lão giả gọi lục quỷ, tuổi già sức yếu lão giả lục hôn. Sự kiện lần này quá lớn, không được phép chúng ta không ra mặt. Lục tổ than thở. Bất hảo, ta vừa mới mới dùng linh thức dò xét một tí dung nham chi nhãn, phát hiện tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn không xong. Lúc này người mặt dỗ lục ủy lên tiếng kinh hô. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái lão giả đồng loạt sắc mặt đại biến, bọn họ nghe được lục ủy về sau đồng loạt dò xét một phen, thế nhưng kết quả đại suất bọn họ dự liệu, bọn họ vừa chỉ là cảm giác được Dung Nham Chi nhãn xảy ra vấn đề, nhưng là lại không dám nghĩ đến. Dung Nham Chi nhãn lại ở mắt của bọn hắn ra dưới, bị người nổ tận gốc, triệt để tiêu thất. Dung Nham Chi nhãn tiêu thất. Ba người đồng thời hai mặt nhìn nhau, Hoàng Hốt nói: Lôi Tưởng, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lục Quỷ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó sát khí mãnh liệt không lịch sự bất luận cái gì che giấu hoàn toàn bộc lộ ra đến, xích quả quả áp bách hướng Lang Phạm. Phong Lang Phạm bỗng nhiên khoản phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể liên tục rút lui vài bước mới dừng lại đến. Tuy là hắn luyện hóa vong viêm chi nguyên về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn bây giờ, ở ba người lão giả trước mặt vẫn như cũ cái giấm đều không phải là, có thể nói chỉ dựa vào khí thế là có thể giết chết Lang phạm. Không thể, lão Quỷ Thiết không thể lỗ mãng. Tuổi già sức yếu lục không gặp mặt lục quỷ dưới cơn thịnh nộ liền muốn giết chết Lang phạm, vội vàng kéo lại lục quỷ, ngăn cản hắn. Ngươi vì sao ngăn ta? Lục quỷ lúc này tức giận trùng váng đầu não, nhìn thấy lục không lại ngăn cản hắn, nộ khí đằng đằng mà nói, nghi bạn lần đừng xung động, việc này tràn ngập kỳ vật, không nói trước tiểu tử này là như thế nào ở chúng ta mí mắt dưới làm được điều này nếu như dung nhâm chi nhãn biến mất chân thật cùng tiểu tử này có quan hệ giết được hắn chúng ta còn thế nào tìm ra đầu mối đến lúc đó không có dung nhâm chi nhãn chúng ta vong viêm tích dịch tộc liền triệt để xong lục khôn vội vã lên tiếng giải thích nghe được lục khôn giải thích giận dữ lục quỷ nhất thời giống như bị tạt một chậu nước lạnh giống nhau tỉnh táo lại vậy phải làm thế nào lẽ nào cứ như vậy buông thà tiểu tử này lục quỷ từ trước đến nay dễ dàng xung động không giống hai người khác giỏi về động não hỏi trước rõ ràng tiểu tử này nên làm thế nào quyết định đến lúc đó ở xử trí lục tổ nói Ba người tích dịch lão giả sau khi xuất hiện, Lang Phạm nhất định bảo trì trầm mặc, không có hề răng. Nghe bọn hắn mà nói, trong lòng cũng đang suy tư đối sách. Lúc này nghe được tóc bạc ba nghìn trưởng lão giả nói về sau, trong lòng cuối cùng cũng có tính kế. Các ngươi không cần hỏi, dung nham chi nhãn tất cả đều bị ta thu nạp. Lang Phạm lên tiếng nói, cái gì? Bị ngươi thu nạp? Tiểu tử ngươi nói đùa gì vậy? Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng có thể chống hạ khổng lột như vậy, dung nham chi nhãn. Lục Quỷ giống như nghe được Thiên Đại chế cười, cười to nói, người tin hoặc là không tin, sự thực chính là dạng, người gặp mặt hoặc là không gặp, kết quả ở chỗ này. Lăng Phàm không để ý tới Lục Quỷ cười nạo, nói một câu đầy ý nghĩa nói: Thừa, tiểu tử còn đánh với ta lên câu đố rồi, Dung Nham Chi nhãn đừng nói ngươi không thể thu nạp, cho dù là ta cũng không dám vô độ được nói tuyệt đối có thể luyện hóa Dung Nham Chi nhãn. Lục Quỷ vốn là loại người thô lỗ, đâu thèm lăng Phàm đánh cho bí hiểm, như trước không tin nói, ta chính là làm được, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là sự thực, hơn nữa ở đây cũng chỉ có ta một người, ngươi nghĩ Dung Nham Chi nhãn lẽ nào sẽ ở ngươi mí mắt dưới vô duyên vô cớ hư không tiêu thất? Nếu như nói là ta ở luyện hóa Dung Nham Chi nhãn thời điểm thi triển mê Mãn Đại Pháp, mê hoặc các ngươi linh giác, các ngươi nhưng tin tưởng. Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng tự đại, chỉ bằng ngươi tám sao linh sư thực lực, làm sao có thể mê hoặc chúng ta linh giác?" Lục Quỷ vẫn như cũ không tin. "Vậy sao ngươi giải thích, dung nham chi nhãn ở ngươi không coi vào đâu, thừa không tiêu thất?" Lăng Phàm chất vấn. Bị Lăng Phàm hỏi lên như vậy, Lục Quỷ nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn còn chân thật không biết trả lời như thế nào, lúc này trong lòng hắn không khỏi buồn mực, lẽ nào đây hết thệ thực sự là trước mắt thực lực chỉ ở tám sao linh sư tiểu tử làm? Cho dù dung nham chi nhãn thật là tiểu huynh đệ luyện hóa, thế nhưng ngươi nên biết vong viêm tốc quý củ, tiến nhập vong viêm cốc nhân loại đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ thúng chi còn đã luyện hóa được dung nham chi nhãn nói vậy kết quả ngươi cũng có thể rõ ràng lục khôn khí thế bước người nói các ngươi không dám Lăng phàm trực tiếp kiên quyết nói hạ tử tiểu huynh đệ ba chữ này đã nghe được một tầng mịt mở ý tứ ha ha tiểu tử ngươi biết ngươi đang ở đây cùng người nào nói sao ngươi dám nói chúng ta không dám lục quỷ lần thứ hai chào phúng cười ha ha. các ngươi dám giết ta sao giết ta đời này các ngươi cũng đừng muốn dung nham chi nhãn tái xuất hiện một khi đã không có dung nham chi nhãn các ngươi vong viêm tích dịch nhân tuyệt đối sống không lâu dài kết hợp phục ma trước nói ở căn cứ trước mắt ba người phản ứng Lang Phạm đã mơ hồ đoán được một ít đồ vật. Lục quỷ tiếng cơ ý bật, Lang Phạm nói không chút nào kém. Dung Nham Chi nhãn chính là Vong Viêm Hồ căn nguyên, Dung Nham Chi nhãn vừa biến mất, Vong Viêm Hồ cũng chắc chắn đã bị cực đại ảnh hưởng. Đông đảo Vong Viêm tích dịch nhân đều cùng Vong Viêm Hồ có trực tiếp liên hệ, một khi Vong Viêm Hồ không còn nữa từ trước, Vong Viêm tích dịch tộc diệt vong ngày cũng không xa. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu ở biết dưới tình huống biết rõ rồi mà còn cố phản phải, nếu như tộc của ta hàn vong, tiểu tử ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng sống tạm ở tại nhân thế. Lục tổ hô lớn, các ngươi đừng nóng nổi ta nếu biết vong viêm tích dịch tộc cùng dung nham chi nhãn quan hệ, nếu dám luyện hóa dung nham chi nhãn, ta tự nhiên cũng có biện pháp khiến dung nham chi nhãn tiếp tục duy trì vốn có tư thái. Lăng Phạm đầy ý nghĩa cười nói. cái gì? ngươi có biện pháp, tiểu tử, nếu như ngươi có thế để cho dung nham chi nhãn khôi phục lại trước đây trạng thái, lần này chuyện đã xảy ra chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lục Khôn vội vàng nói, nhưng là ánh mắt của hắn cũng đang trong lúc lơ đảng đã hiện lên vẻ giả hoạt quan mang. Lăng Phạm trong lòng thầm mắng, đúng thật là lao hồ ly, giả thật đúng là có mặt mũi. Ta lần này không chỉ có phạm cấm kỵ của các ngươi, còn cho các ngươi lão gia hỏa này đã đánh mất lớn như vậy khuôn mặt, muốn cho dung nham chi nhãn khôi phục lại từ trước, các ngươi còn không trực tiếp lột ra các của ta. Trong lòng mặc dù biết đây mấy người lão hồ ly tìm cách, bất quá biểu hiện ra lang phàm hay là cười nói, tiểu tử tự nhiên là có biện pháp luyện hóa dung nham chi nhãn, cũng là tiểu tử hành động bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhìn thấy vong viêm tích dịch tộc bởi vì nguyên nhân của ta lúc đó tiêu vong. Xin mời các vị tiền bối theo vào đi đánh giá, xem ta như thế nào một lần nữa khiến dung nham chi nhãn xuất hiện. Ba người lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu sau đó cùng lăng phàm nhảy vào vòng tròn lớn động chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 166, để lại một tay hư tiểu tử đây là ngươi làm tốt lắm sự xem một chút dung nham chi nhãn hiện tại cũng trở nên dạng gì nhảy vào vòng tròn lớn động nhìn nhiệt độ cũng không còn vãng tích mạn thiên hỏa diễm lục quỷ tức giận hư nói lục hôn cũng như mày hắn mặc dù đang bên ngoài cũng đã cảm giác được tình huống bên trong rồi chỉ bất quá cảm giác hòa thân thân trải qua là hai chuyện khác nhau dù sao dung nham chi nhãn đối với bọn họ vong viêm tích dịch nhân quá trọng yếu Dung Nam chi nhãn quan hệ chúng ta vong viêm tích dịch tộc sinh tử tồn vong, hy vọng tiểu tử ngươi có thể làm được ngươi nói nói, không phải hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng." Lục không nói. "Khôn lão yên tâm, tiểu tử cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn." Lang phàm cười nói, hà đang lúc tiến vào liền hỏi rõ ba người lão giả kia tuổi, cho nên mới xưng hô tuổi già sức yếu lão giả vì Khôn lão. "Biết là tốt rồi, Lục tổ thình linh nói, sau đó bốn người liền trầm mặt lại, hướng mắt trung mắt đi đến. Bốn người tới đen kịt lỗ hổng lớn trước, đồng thời nhảy đi vào, nhìn vốn nên là thiêu đốt tử sắc hỏa diễm không gian, lúc này lại đã đều biến thành đen kịt dường như thâm thúy bầu trời đêm chỉ có mấy đám linh tinh tử sắc hỏa diễm chập chầm ở trong không gian thiêu đốt, dường như trong trời đêm tinh tinh ánh sáng, giống như tùy thời đều phải tắt giống nhau, ghê tởm. tiểu tử, ta muốn giết ngươi. lục quỷ hai mắt bốc hỏa tức giận nói, nếu không lục khôn đúng lúc kéo hắn lại, hắn thật đúng là nhịn không được động thủ giết lang phản rồi. bất quá từ lục khôn đồng dạng nộ khí đằng đằng ánh mắt đó có thể thấy được, lục khôn lúc này đồng dạng tức giận phi thường, nếu không hắn tính tình trầm ổn, kiệt lực khống chế tâm tình của mình, không sao nói ngay cả hắn cũng nhịn không được động thủ. ở đây chính là dung nhám chi nhang căn, tuy là bọn họ ở lúc đi vào liền đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng tận mắt thấy ở đây tàn bại cảnh tượng về sau, tức giận không chỉ có lục quỷ một người, hai người khác đồng dạng phẫn nộ. mặc kệ thế nào, ở đây cũng là bọn hắn sinh ra nơi. nếu như không có dung nham chi nhãn, liền không có ba người bọn họ. đương nhiên quan trọng hơn là, nơi này là bọn họ, bản mạng nơi. lúc này ở đây biến thành bộ dạng này, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, ba người bọn họ đều đã cực đại chịu ảnh hưởng. nếu như nói vong viêm hồ trực tiếp ảnh hưởng lớn, đa số phổ thông tích dịch nhân, như vậy dung nham chi nhãn hủy diệt trực tiếp ảnh hưởng chính là bọn họ loại này trực tiếp từ dung nhâm chi nhãn sinh ra tích dịch nhân. cho nên khi ba người bọn họ thấy bộ dạng này tàn bại cảnh tượng. Ba người đồng loạt phẫn nộ rồi, chỉ bất quá so sánh dưới lục tổ cùng lục khôn hơn lý tính, biết sự tình nặng nhẹ, một khi giết Lang phạm, kia dung nham chi nhãn lại thật sự hết thuốc chữa, cho nên bọn họ mới nỗ lực khống chế được tâm tình của mình. Tiểu tử, bắt đầu đi, làm không được ngươi nói, ngươi nên biết kết quả. Lục Khôn cố nén trong lòng đích tức giận, trầm giọng nói: Ha ha, khôn lão yên tâm, chuyện này là ta không đúng trước đây, ta tự nhiên sẽ đem hết khả năng bổ cứu lỗi lầm của mình. Bất quá ở ta động thủ trước, hy vọng ba vị khả năng ra tay giúp một tí mang. Lang Phẩm nói: Nói đi, chuyện gì? Chỉ cần ở chúng ta đủ khả năng phạm vi. Chúng ta liền nhất định sẽ làm." Lục không nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì về khó, liền là hy vọng các ngươi ba vị có thể ở đây tấm không gian ở trung tâm, mỗi người cách xa nhau năm thước, đứng ở ba người điểm, lực lượng tương liên, kết thành một một tam giác trận. Chỉ cần tam giác trận một thành, phía sau chuyện ta liền chỗ có nắm chắc hơn." Lăng Phàm nói, kỳ thực hắn vốn có không biết trận pháp này, đây là Phục Ma vừa nói cho hắn biết, nói trận pháp này không chỉ có sẽ để cao xác suất thành công, hơn nữa còn có cách dùng khác. Lục Khôn ba người nghe được cùng dung nham chi nhãn có quan hệ, ba người tự là không giảm chậm trễ, cũng không có dị nghị, án Lăng Phàm nói, đi tới không gian khu trung tâm vực. Hiện lên hình tam giác hình dáng, đều tự đứng ở ba người điểm, sau đó đồng thời vận khởi một cổ lực lượng, thủ tướng tay ngay cả, màu xanh nhạt năng lượng hiện lên tuyến hình nối vào lại với nhau, kết thành một cái tam giác trận. Tam giác trận thành hình về sau, ba người đồng thời thu tay lại, thối lui đến một bên, kế tiếp liền xem Lang Phàm biểu diễn. Lang Phàm hít sâu một hơi, băng phẳng một chút tâm tình cẩn trương, chớ nhìn hắn ở lục khôn ba người trước mặt định liệu trước, kỳ thực trong lòng hắn cũng không còn ngọn nguồn, dù sao đây là hắn luyện hóa vong viêm chi nguyên sau khi lần đầu tiên thực tiễn. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy, nếu như thất bại, hắn cho dù có phục ma đây tấm áp chủ bài, kết quả khẳng định cũng sẽ rất đi nơi nào, nếu như còn không có áp lực vậy khẳng định là vô nghĩa. Lăng Phàm chậm rãi đi tới tam giác trước trận, hai mắt nhắm lại, thế nhưng trên tay nhưng lại không ngừng nghỉ, thủ pháp tấn quyết, căn cứ phục ma trong đầu biểu thị, ngón tay liên tục động. Dù sao hắn bây giờ còn chưa quen thuộc, nếu như không có phục ma dẫn đạo, căn bản cũng không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Lăng Phàm đích ngón tay hướng phía tam giác trận cách không hư điểm ngũ, nhất thời ngũ đám tử sắc ngọn lửa di động hiện tại năm tên phương hướng bất đồng chút. Sau đó tự năm tên hướng mở ra bắt đầu Ngũ Đáng Ngọn Lửa hiện lên thẳng tắp thiêu đốt dựng lên, cho nhau liền cùng một chỗ kết thành một cái Ngũ Mang Tinh. Cũng là ở Ngũ Mang Tinh kết thành trong máy mắt, trong sát na quang hoa đại lên, tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt đó là đầy dây ở tại tam giác trong trận. Sau đó tử sắc hỏa diễm bắt đầu thời gian dần qua hướng ra phía ngoài lan tràn. Gặp tình hình này, lục khôn ba người đồng thời vui vẻ. Tuy là tử sắc hỏa diễm ở đây tấm không gian lan tràn tốc độ rất chậm, thế nhưng tam giác trong trận tử sắc hỏa diễm cũng là hường hực thiêu đốt, càng đốt càng vượng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài truyền giả tử sắc hỏa diễm. Khôn lão, tiểu tử may mắn không làm được bệnh, hoàn thành chính mình nói. Lăng Phạm xoa xoa đôi bàn tay, nhìn trầm trầm lục khôn nói, ha ha, tốt, coi là tiểu tử ngươi tiểu tử thất thời. Lục Khôn hài lòng cười nói, bất quá lập tức, ánh mắt hắn lăn lông lốc vừa chuyển, nhìn về phía Lăng Phạm, khí thế bỗng biến đổi, bất quá, bất quá, cái này Tam Giác trong trận Tử Hỏa không thể vĩnh cửu duy trì, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một năm, cho nên cách mỗi một năm còn cần ta một lần nữa quán thâu Tử Hỏa ở Tam Giác trong trận. Lăng Phạm cảm thấy Lục Khôn khí thế trên người biến hóa, lúc này ba người cũng đã lộ ra sát khí, biết bọn họ đã khẩn cấp muốn lộ ra nguyên hình rồi, cho nên không đợi Lục Khôn nói xong, Lang Phạm liền giành trước tiếp nhận nói mệnh vụ. Cái gì? Ngươi là nói, nếu như không có ngươi, dung nam chi nhãn một qua sang năm còn có thể tiêu thất. Nghe được Lăng Phàm mà nói về sau, Lục không biến sắc, vội vã che giấu sát cơ của mình, về phần hai người khác cũng đồng loạt thu liễm khí thế của mình. "Ân, đại khái là ý tứ như thế." Lăng Phàm gật đầu nói, "Cho các ngươi muốn giết ta, để ta xem các ngươi hiện tại còn dám hay không giết ta." Lăng Phàm trong lòng âm thầm đoán thầm nói, biện pháp này Lăng Phàm trước đã sớm nghĩ kỹ, chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ ở muốn giết hắn ba người, hơn nữa không chỉ có có thể làm cho tính mạng của mình miễn tại nguy nan, còn có thể tá lần này dùng thế lực bắt ép vong viêm tộc diệt tộc chúng ta đây sau đó hàng năm còn cần tiểu huynh đệ nhiều hơn trợ giúp. lục không nhiệt tình cười nói, hắn không nghĩ tới lăng phạm lại vẫn cùng hắn để lại một tay, tuy là hắn cũng hoài nghi lăng phạm nói có thể giả bộ, bất quá chỉ ít đây trong vòng một năm bọn họ là không dám động lăng phạm rồi, bọn họ cũng không dám cầm dung nham chi nhãn hay nói giỡn đợi được một năm sau khi, lăng phạm theo như lời là thật hay không, đến lúc đó dĩ nhiên là rõ ràng, đó là tự nhiên, sau này vẫn còn nhiều lắm đông đảo hợp tác, vì vì bày ra thành ý của ta, ta quyết định đây một hai năm trong vòng đều đợi ở chỗ này rồi. lang phạm tiếp tục nói, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu huynh đệ có thể ở đến, chúng ta là cầu còn không được à, chúng ta nhất định sẽ vì tiểu huynh đệ chuẩn bị tốt nhất gian phòng, không thể lầm quý khách." Lục khôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng. "Đa tạ Khôn lão thật là tốt ý, chỉ là tiểu tử dự định ở trong vòng viêm trì tu luyện, cho nên Khôn lão thật là tốt ý tiểu tử chỉ có thể tâm lĩnh." Lăng phạm thở dài cảm tạ nói. "Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy tiểu huynh đệ rồi." Lục khôn nói, bởi vì liền mấy đầu góc của hắn ở trong ba người thông minh nhất tối bình tĩnh, cho nên hắn vẫn đại biểu cho ba người cùng Lăng Phàm nói. Đối với hắn lời mà nói, còn lại hai người chưa từng dị nghị, nhãn thần lóe lên hồ thị liếc mắt, sau đó hơi do dự, liền đồng thời nhảy ra đây tấm không gian. Nhìn thấy ba người đi rồi, lang phàm trong lòng đích tảng đã lớn cuối cùng là hạ xuống, không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo lòng bàn tay, lúc này đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 167, 2 năm. Ở một cái bùi cỏ dại sinh, cây tối tươi tốt trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh ở các cành cây trên bay nhanh tuyệt lượng. Đây đạo bóng đen tốc độ phi thường cực nhanh, ở giống nhau người trong mắt, mấy có lẽ đã nhanh đến thấy không rõ thân ảnh. Mấy hơi không được, bóng đen liền lại lặn vào Tùng Lâm, đã không có hình bóng. Tâm nhìn gần hơn, cái bóng đen này, toàn thân bao phủ một thân hấp bào, đao gọt loại thân thể, từ xa nhìn lại dị thường lãnh khốc. Khuôn mặt không thể nói rõ đẹp trai, có lẽ là bởi vì khuôn mặt gây dựng lại nguyên nhân, dáng dấp dù chưa sửa, nhưng trung quy cảm giác hơi nhiều một chút cái gì, cho nên lúc này khuôn mặt coi như là góc cạnh phân minh, chỉ có thể nói so lớn chúng mặt cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, gương mặt của hắn hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là kiên nghị, vẻ này kiên nghị cảm giác vô thỉ vô khắc công với lưu lộ ở trên mặt, không chỉ có không lộ vẻ ổn ổn trái lại còn cùng khuôn mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như bẩm sinh giống nhau, thoải mái cho hắn tăng thêm vài phần khác bị lực. người này không là người khác, chính là đã từ vong viêm cốc đi ra một tháng có thừa lang phàm. lang phàm ở vong viêm cốc lúc tu luyện, thế nhưng may mắn năm được vận may, lang ngọng giao lúc đó nói với nàng rất rõ ràng, linh quả 3 năm một lần người hữu duyên chắc thí còn có hơn 2 năm, cho nên đại khái ở một tháng trước, lang phàm cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền cùng vong viêm tích dịch tộc 3 người lão đầu nói tạm biệt, trước khi đi một lần nữa ở dung nham chi nhãn tam giác trong trận quan thâu một lần tự hỏa, sau đó ở ba người lão đầu dặn đi ra lại, ly khai vong viêm cốc. Ba người lao đầu tự nhiên sẽ không căn dặn những thứ khác, trên cơ bản nói đều là gọi hắn nhớ kỹ ở trong vòng một năm quay về vòng viêm cốc, không thể đem dung nham chi nhãn chuyện tình trì hoãn. Vì thế ba người lao đầu còn cố ý cầm một cái không gian ngọc giản cho hắn, vì chính là sợ Lang Phàm ở bên ngoài có một không hay xảy ra, bọn họ hiện tại cùng Lang Phàm có thể nói là trên một cái thuyền châu chấu, nếu như Lang Phàm bất hạnh chết rồi, bọn họ cũng phải kết thúc. Cho nên cầm không gian ngọc giản cấp Lang Phàm, chính là khiến Lang Phàm gặp phải nguy hiểm thì bóp nát không gian ngọc giản, gọi bọn họ đi ra hỗ trợ. Lang Phàm tự nhiên là không chút lợi cho nhận, có thứ tốt cho hắn, không thu hạ mới là người ngu đông đảo một tấm đùa bảo mệnh chúng quy so với không có gì cả mạnh mẽ. đương nhiên trong chuyện này còn có một tầng nguyên nhân, bởi vì Lang Phạm ở vòng viêm cốc đợi 2 năm, cho nên Lang Phạm cùng vòng viêm tích dịch nhân quan hệ cũng không giống lúc ban đầu như vậy cứng, trên cơ bản đã hợp. Hắn cùng lục khôn ba người lão đầu quan hệ cũng càng thêm tốt, ba người lão đầu bản tính vốn là không xấu, cùng Lang Phạm sản sinh mâu thuẫn, hoàn toàn cũng là bởi vì Lang Phạm không đúng trước đây, Lang Phạm cũng minh bạch đạo lý trong đó, ba người lão đầu lúc ban đầu cách làm cũng không sai, nếu như đổi lại là Lang Phạm, hắn sợ rằng so với ba người lão đầu còn muốn kinh khủng, cho nên Lang Phạm đang tu luyện ngoài không có việc gì cũng sẽ đi lùi lùi cửa, cửu nhi cửu chi, mấy người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, cho nên hơn nữa tầng này nguyên nhân, lang phạm cũng không lý do cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Hai năm qua, lang phạm vẫn củng cố tu vi của mình, củng cố cơ sở, bởi vậy thực lực của hắn tiến bộ cũng không lớn, chỉ cần đề cao một sao, bây giờ còn chỉ là cửu tinh linh sư. Bất quá công phu không phụ lòng người, kinh qua hai năm củng cố, lang phạm cơ sở đã cơ bản kiên định, không bao giờ nữa tồn tại cơ sở bạc nhược vấn đề, lại có thể yên tâm to gan tăng thực lực lên rồi. đương nhiên, hai năm qua tiến bộ lớn nhất chính là đạo thuật bất quá cũng có mấy môn đạo thuật như trước dừng lại ở nguyên lai like cấp độ, thân hành thuật như trước dừng lại ở đại thành đỉnh phong chi cảnh, hay là không có tìm được đột phá cơ hội. Về phần huyền cấp cao giai đạo thuật chân hỏa vĩ bảo, bởi vì này hai năm ở đây phương diện hoa công phu ít hơn, cho nên cũng không có gì quá lớn tiến bộ. Bất quá so sánh với đây hai môn không có tiến bộ đạo thuật, lang phàm kia đạo thuật của nó kia đều là tiến bộ bất phàm. Tiên cấp thấp giai đạo thuật lục trưởng quang lao hiện tại đã tu luyện tới trung thành chi cảnh, uy lực cùng từ trước so sánh với tăng lên không ngừng mấy cấp bậc. đương nhiên, để cho hắn cao hứng địa hay là tiên cấp trung giai đạo thuật vạn tượng tiền không kính hiện tại đã là chắc có tiểu thành, tu luyện tới tiểu thành chi cảnh rồi. Môn đạo thuật này có thể nói là lăng phàm hiện hiện nay đang tu luyện đạo thuật lớp giữa cấp tối cao cường đại nhất một môn đạo thuật, có thể tu luyện tới tiểu thành tự nhiên là làm hắn mừng rỡ không nớt. Mặt khác một môn âm hệ huyền cấp cao giai đạo thuật chân long tai không âm, lăng phàm tốc độ tu luyện cũng là phi thường chi cấp tốc, đã tu luyện tới trung thành chi cảnh. Môn đạo thuật này nếu như ở trong khi giao chiến làm cho một đột nhiên tập kích, ích lợi tuyệt đối là phi thường to lớn. Để cho Lang Phạm buồn rầu chính là tiên cấp thấp giai đạo thuật đại phong ma ấn rồi, tuy là cũng có tiến bộ, thế nhưng cũng không có lấy đột phá tính tiến triển. Vẫn như cũng dừng lại ở trung thành chi cảnh, nhiều lắm xem là cá trung thành cảnh giới đỉnh phong. Đương nhiên, so sánh dưới, Lăng Phàm vẫn là rất cao hứng rồi, dù sao chỉ tốn 2 năm, khả năng đạt được cao như vậy đích tiến bộ, đã làm hắn rất hài lòng. Đầu người trước phải học được thỏa mãn, không có khả năng vật gì vậy đều phải lấy được, đều phải cầu thập toàn thập mỹ, Lăng Phàm minh bạch những thứ này đạo lý, cho nên hắn cũng không có bởi vì cái khác mấy môn đạo thuật không có tiến bộ mà cảm thấy mất hứng. Hai năm qua, còn có một việc khiến Lăng Phàm thật cao hứng, đó chính là hắn luyện hóa vong viêm chi nguyên, hiện tại hắn hỏa diễm năng lực thế nhưng so với lúc ban đầu cường đại hơn nhiều rồi. Nhớ ngày đó, Lang Phàm không có luyện hóa vong viêm chi nguyên, bằng vào hỏa chủng hỏa diễm, ngay cả mọi người đốt không chết, nếu như đổi lại hiện tại, Lang Phàm dám khẳng định, hắn tùy tiện thi triển, đừng nói chết cháy cá nhân, cho dù chết cháy đầu heo đều không nói chơi. Dù sao Lang Phàm kinh qua 2 năm quen thuộc, hắn đối với mình hỏa diễm lực có rất lớn lòng tin, hắn căn cứ từ mình hỏa diễm lực đặc tính, đem mình hỏa diễm lấy một cái tên, thủy Diệt Vong Viêm. Tuy là tên có điểm tục, nhưng là lại rất chuẩn xác đem loại này hỏa diễm năng lực hình dung đi ra, hơn nữa rất có khí phách, cho nên Lăng Phàm ở phục ma nặng nghề khi bị, hay là lựa chọn tên này. Lăng Phạm một bên nhớ lại trong hai năm qua chuyện phát sinh, một bên ở trong rừng rậm bay nhanh tiềm lượng. Chút bất chi bất giác, Lăng Phạm đống nhiên cảm giác người xung quanh ảnh bắt đầu nhiều hơn, Lăng Phạm trong lòng khẽ động, thầm nghĩ xem ra cách linh mục đã không xa. Không cần phải nói, đây tấm Tùng Lâm tự nhiên là linh mục nơi ở gần linh chi sâm. Lăng Phạm ở đến thời điểm, để Lục Khôn cho hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quận linh chi sâm địa hình, cùng với quận linh chi sâm linh mục vị trí. Lăng Phạm vào quận linh chi sâm về sau, vẫn căn cứ Lục Khôn miêu tả địa đồ, hướng linh mục tiếp cận, hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ đã cách linh mục càng ngày càng gần, cho nên cùng lúc đó Người trung quanh hắn ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Vận Linh Chi Sâm được cho một tòa đại dương dậm, ma thú đồng dạng cũng có rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì Linh quả thành thụ nguyên nhân, càng ngày càng nhiều tu đạo cao thủ cách mỗi 3 năm đều đã đại quy mô tiến nhập nơi đây. Nhân loại tiến nhập Vận Linh Chi Sâm, tự nhiên sẽ cùng ma thú sản sinh xung đột. Bất quá bởi vì tiến nhập Vận Linh Chi Sâm cao thủ nhiều lắm, cho dù có cường đại ma thú, cũng sẽ bị nhân loại quần công. Mà đại đa số ma thú đều là đặc lập độc hành, cũng sẽ không như nhân loại. Như nhau hiểu hợp tác, cho nên ma thú ưu thế ở đối mặt đại lượng cao thủ thì cũng càng ngày càng yếu, số lượng cũng là càng thêm rất thưa thớt bất quá bởi vì linh quả sức hấp dẫn quá mức cường đại, cho dù thực lực không đủ tu đạo sĩ, cách mỗi 3 năm cũng sẽ xua như xua vịt chạy và gần linh chi sâm, dù cho sẽ bị ma thú giết chết, bọn họ cũng sẽ không tiếc. không chỉ có bởi vì ăn linh quả chỗ tốt rất nhiều, nhưng lại bởi vì linh quả người hữu duyên chắc thí cùng thực lực không quan hệ, cho nên linh quả đối với bọn họ có trí mạng sức hấp dẫn, nếu như không nghĩ qua là chiếm được linh quả, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, thực lực tuyệt đối sẽ có một bay vọt về trước. dù cho nhận được linh quả tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần cùng thực lực nốc cũng đủ để khiến chính hắn điên cuồng. ở trong rừng dầm bay nhanh tiềm lực lan phảm. Tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại. Hắc bào hạ con ngươi đen nhánh ở những bóng người này trên thân quét mắt vài lần, cảm giác một tí thực lực của những người này. Vốn có lăng phàm chỉ là mạn bất kinh tâm ở phụ cận chi trên thân người nhìn quét, bất quá nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn cũng là đông biến đổi, bởi vì hắn ở trong những người này đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Thanh Dương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy một chương 168, trăm sáu trách nhiệm người hữu duyên. Thanh Dương lăng phàm trong lòng tuy là kinh ngạc, bất quá cũng không có quá nhiều biểu lộ ra, không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp phải hắn. Bất quá lăng phàm nghĩ lại, tâm trạng thoải mái. Dù sao linh quả đối với người tu đạo mê hoặc quá mức cường đại, cho dù Thanh Dương thân là Thanh Thiên các thiếu chủ, cũng không khỏi không đối với linh quả độc tâm. Linh Mộc 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm một thành thụ, 9000 năm mới kết ba viên, không có thể như vậy nói có thì có, cho dù Thanh Thiên các loại này thế lực lớn muốn phải lấy được linh quả, đồng dạng dựa vào cơ duyên. Đang đang nhanh chóng hướng Linh mục thiểm lược Thanh Dương, tựa hồ cũng cảm giác được có người ở theo dõi hắn, nhìn lại, bất ngờ cả kinh, kia không phải là địch nhân của hắn lang phàm sao? Không nghĩ tới tiểu tử này cũng sẽ xuất hiện tại nơi này, từ 2 năm trước phái đi ám sát người của hắn sau khi thất bại liền không còn có tin tức, giống như nhân gian trừng phát rồi giống nhau. Từ 2 năm trước thanh dương phái đi ám sát lang phàm linh vương cường giả sau khi thất bại, hắn liền phát động thanh thiên các thế lực ở đại sở đế quốc lật một ngọn nguồn hướng lên trời, bất quá vẫn là không có phát hiện lang phàm hình bóng. Cũng may là 2 năm qua lang phàm đều ở đây đại sở đế quốc nhân loại vùng cấm vong viêm cốc tu luyện, bằng không 2 năm qua lại phải tiếp tục trải qua sống trong cảnh vong bất quá tiểu tử này lại vẫn có thể thay đổi tự thân khí tức, nếu không ta nhìn thấy dáng vẻ của hắn, thật đúng là không có cảm giác đến tiểu tử này dĩ nhiên thẳng đến đi theo ta phía sau. Hắc hắc, bất quá như vậy cũng tốt, ngươi đã chính mình khẩn cấp muốn đi tìm cái chết, vậy cũng liền trách không được ta. Thanh Dương trong lòng thâm độc cười nói. Lang Phàm tự nhiên không biết Thanh Dương đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Thanh Dương, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Thanh Dương đối với hắn nhưng không tạo được uy hiếp gì rồi, hơn nữa hiện tại hắn lại có phục ma đầy trương vương bài, cũng không sợ Thanh Thiên cấp cao thủ tìm đến hắn phiền phức. Về phần Lang Phàm thay đổi tự thân khí tức. Bây giờ Lang Phạm tự nhiên còn không có đạt được có thể tùy ý thay đổi tự thân hơi thở năng lực, đây hoàn toàn là dựa vào Phục Ma hỗ trợ. Lang Phạm xuất hiện ở vòng Viêm Cốc thời điểm, Phục Ma liền nói cho hắn biết nếu như muốn một chút những phiền phức, liền hay nhất đem khí tức thay đổi. Ngoại trừ tránh né thanh thiên các ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là vì tránh né Âm Cốt Môn. Theo như Phục Ma kiến giải, thế lực lớn thiếu chủ không có thể như vậy tốt như vậy giết, y theo Cốt Tịch tính nết, khẳng định đắc tội không ít người, muốn giết người của hắn có thể nói chỗ nào cũng có, tuy là Âm Cốt Môn thế lớn, thế nhưng còn có thể tuyển chọn ám sát, âm thầm giết chết Cốt Tịch, Âm Cốt Môn cũng không có khả năng tra được thông thủ thế nhưng đây chỉ là theo như lẽ thường suy đoán, âm cốt môn tu luyện chính là huyền bí quỷ dị quỷ môn đạo thuật, có thể từ trên thân người chết nhận thấy được hung thủ khí tức. Lăng Phàm giết cốt tịch, âm cốt môn khẳng định có thể từ cốt tịch thi thể núi truy xét đến lăng Phàm, cho nên phục ma mới giúp lăng Phàm thay đổi khí tức. nữa ở trong rừng rậm về phía trước thiểm lược một trận, dòng người cũng rốt cục bắt đầu càng thêm dày đặc, đại thể đều là quần tam tụ ngũ đứng chung một chỗ, một năm mười mười, ngươi một lời ta một câu, thảo luận đều đến cũng được cho tiếng người ồn ào rồi. tuyệt không như ở trong rừng rậm, đã có loại trở lại phố xá sớm mất cảm giác. những thứ này quần tam tụ ngũ người. Tuy là đều đều tự thảo luận chuyện của mình, thế nhưng đều không ngoại lệ. Hầu như ánh mắt mọi người đều tụ ở tại một chỗ, đó chính là linh mục. Cũng chỉ có linh mục mới có lớn như vậy, mị lực có thể làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người nó. Đông dạng, Lang Phàm cũng là trợ mắt, nhìn về phía chàng diện tiêu điểm, linh mục. Sau đó hắn rung động thật sâu. Đây đã không thể xưng là cây cối rồi, cái gì gọi là độc mục thành rừng, đây mới gọi là độc mục thành rừng. Cây cao nghìn trượng, cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, sinh mệnh tràn đầy, thân cây răng khắp nơi, hơn nữa mỗi một căn thân cây đều giống như trăm năm cây giả giống nhau, dị thường thật lớn. Hướng ra ngoài vây kéo dài, bốn phương tám hướng đều là những thứ này thân cây. Mặc kệ là không trung hay là mặt đất, đều có thân cây hình bóng, tựa như từng khối cây tối giống nhau. Lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, chúng tinh vùng nguyệt một loại bao quanh tối trung tâm thân cây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, đây cũng chỉ là một thân cây. Nhìn trước mắt che khuất bầu trời đại thụ, Lang Phàm hít sâu một hơi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như vậy cây, đây đã khổng lồ vượt quá tưởng tượng rồi. Sợ rằng đừng nói là Lang Phàm loại này chỉ cần sống hai năm tu đạo sĩ, cho dù là một ít lão quái vật nhìn thấy khổng lồ như vậy cây cũng nhất định sẽ bị kia rung động thật sâu. Không hổ là tồn tại niên đại đã không thể khảo cứu linh mục, bằng vào phần này đại khí, cũng sẽ không bôi nhỏ một hệ thuộc tính chi linh cái danh này. Lang Phạm trong lòng thầm than, hắn thật sâu bị linh mục đại khí sở thuyết phục. Bất quá ta nhìn lâu như vậy cũng không thấy được cái gọi là linh quả, lẽ nào một viên cuối cùng linh quả cũng bị người khác chiếm được? Lang Phạm trong lòng không ổn thầm nghĩ, thuộc tính chi linh đối với hắn mê hoặc không chỉ có chỉ là thuộc tính chi linh bản thân năng lực đặc thù, với hắn mà nói thuộc tính chi linh liên quan hồ tu luyện của hắn, chỉ cần phải lấy được một loại thuộc tính chi linh là có thể khiến thân cận ở tại cái loại này thuộc tính linh tử chủ động cùng hắn câu thông, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để khiến Lăng Phàm đến cuồng. Lăng Phàm đi tới đại sở đế quốc đã 2 năm có thừa, không chỉ có đắc tội thanh thiên cát, còn cung âm cốt môn kết liêu hoán, nếu như một viên cuối cùng linh quả đều bị người khác chiếm được, vậy hắn thực sự ngay cả khốc tâm tư đều đã có. Không đúng, nếu như linh quả bị người lấy được, không có khả năng còn có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Lăng Phàm ánh mắt vừa cẩn thận ở linh mộ trên quan sát, lúc này đây hắn thấy rất tỉ mỉ, không giống trước vậy chỉ là tùy ý địa nhìn quét. Kinh qua Lăng Phàm tỉ mỉ quan sát, rốt cục trời không phụ người có lòng khiến lăng phàm trong lúc lơ đàng thấy được linh quả, linh quả kết ở linh mục thân cây đỉnh cao nhất, chỉ bất quá bởi vì cảnh lá quá mức tươi tốt, che lại linh quả. Linh quả quanh thân đỏ tươi, như chín mọng quả táo, dị thường thong nhuận, làm cho người ta thấy liền có một loại cắn đi lên sung động. Bất quá lăng phàm thấy linh quả về sau, cũng là có loại cảm giác dở khóc dở cười, không phải là bởi vì linh quả quá hỏng, mà là bởi vì linh quả quá nhỏ. Linh quả cùng linh mục hoàn toàn kém xa, hắn vốn tưởng rằng linh mục lớn như vậy, kết trái cây hẳn là cũng không nhỏ mới đúng, nào biết sự thực cùng lúc trước hắn tìm cách hoàn toàn tương phản, linh quả không chỉ có không lớn, trái lại dị thường nhỏ so với bình thường quả táo đều muốn nhỏ hơn một chút. Lang phàm trong lòng suy nghĩ những thứ này, ngã một gốc cây xoa trên, bối nghiêng dựa vào trên cây khô, ánh mắt híp lại nhìn phụ cận người ảnh, đồng thời cũng đang quan sát thực lực của những người này. Cũng không lâu lắm, một đạo quát nhẹ tiếng từ trong đám người chậm rãi truyền ra. Hôm nay là ba năm một lần linh quả người hữu duyên chắc thí, nên đến cơ vốn đã đến đông đủ, cho nên ý theo năm rồi như nhau. Ngày hôm nay như cũ do ta cùng bên cạnh ta hai đại tông chủ duy trì trật tự, làm linh quả người hưu duyên chắc thí người chứng kiến. Thanh âm không lớn, nhưng là tràn ngập uy nghiêm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nhất thời người xung quanh đều không tự chủ được ngậm miệng lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn qua tiến trong đám người. Lăng Phàm nhướng mày, hắn trung quy cảm giác đây đạo thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra, khi hắn đồng dạng đưa ánh mắt chuyển qua trong đám người trên, thân thể không khỏi chấn động, nguyên lai like nói người nọ dĩ nhiên là lần trước đi đầu đoạn hỏa chúng thanh hư. Bất quá qua trong giây lát, Lăng Phàm lại khôi phục thái độ bình thường, nếu thanh dương đều xuất hiện rồi, thanh hư xuất hiện cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không nghĩ tới thanh hư lại chẳng biết xấu hổ bắt đầu với mỹ kỷ danh viết duy trì trật tự hoạt động. Lăng Phàm đem tầm nhìn rời đến hai người khác trên thân, đứng ở thanh hư bên trái là một người mặc bạch cốt áo xám lão giả, lão giả này thân thể khom, gầy cho xương linh đinh, cốt xấu như sải, gầy cùng da bọc xương dường như, da dị thường dàn mua, giống như đầu khớp xương giống nhau, có một chút thấm lãnh. Bất quá Lăng Phàm cũng không dám coi khinh lão giả này, từ lão giả này trang phục hơn nữa thanh hư sương hô đó có thể thấy được, lão giả này không thể nghi ngờ chính là âm cốt môn trưởng môn. Đứng ở thanh hư bên phải người so sánh dưới vậy cũng là tốt rồi đã thấy nhiều, đây là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, mặt chữ điền, khuôn mặt nghiêm ngắn, lông mi nhập tận, tuy là đã người đã trung niên nhưng vẫn như cũ lộ ra vô cùng mỹ lực, dị thường thành thủ cổ trọng, có một cổ khí thế không giận mà uy. Cả người mặt đất hạ đều lộ ra một cổ hào khí, hơn nữa người trung niên này cùng mộng giao vẫn còn có ba phần tương tự, lang Phàm suy đoán người này hẳn là mộng giao phụ thân của, cũng là phong âm tông tông chủ không thể nghi ngờ. Lang Phàm tỉ mỉ nhìn chằm chằm người trung niên này, có lẽ bởi vì mộng giao nguyên nhân, đối với người trung niên này, lang Phàm trong lòng tổng hội không tự chủ được sản sinh hảo cảm. "Tốt, hiện tại bắt đầu, xin mọi người xếp thành hàng, mở màn đẹp tốt, ai nếu như chằng nàng, bị ta phát hiện, định đem thủ tiêu tư cách của hắn, còn có duyên phận chắc thí thất bại người chỉnh tự động đôn tha." không nên làm cố tình gây sự quá nhiều dây dò việc, không phải tự gánh lấy hậu quả. Thanh Hư nhìn những thứ này cùng nóng lòng muốn thử người, trầm giọng nói, tuy là thanh em không lớn, lại để cho tất cả mọi người dùng mình một cái, tâm tình kích động trong nháy mắt làm lạnh. Đồng thời theo đạo này hơi uống có tiếng hạ xuống, tuy là rất nhiều người trong lòng đều không phục khí, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không thúi lâu a, người ở chỗ này cũng không có người nào có thực lực dám cùng Thanh Hư gọi nhịp, bởi vậy hầu như tất cả mọi người ngậm miệng lại, mỡ màng béo tốt đứng liệt, trong chuyện này tự nhiên cũng bao quát la phạm. Lăng Phàm cũng nhìn thông, hắn cũng sẽ không không có việc gì tại đây sự trên chính mình cho mình tìm việc, ở việc nhỏ trên có thể chịu cần nhẫn lại, hắn cũng không phải quá mức lưu ý, cho nên Lăng Phàm quả quyết tuyển chọn đứng tiến đoàn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 169, thất bại Cái gọi là Linh Quả người hữu duyên chắc thí rất đơn giản, chính là đi tới Linh mục thân cây trước, để tay ở thân cây trên, có người nói chỉ cần phải lấy được Linh mục thừa nhận, Linh Quả liền sẽ tự động từ thân cây đỉnh rơi xuống. Linh Quả là Tu, tập thiên địa linh khí dự dụng 9000 năm mà sinh, linh mục tồn tại 5 tháng càng là lâu đời không người biết, cho nên chỉ cần không được đến linh mục thừa nhận, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng mạnh mẽ tháo xuống linh quả. Có hay không cơ duyên, thập tức trong vòng sẽ có kết quả, nếu như thập tức trong vòng linh quả từ linh mục trên rơi xuống, kia đã nói lên linh mục đã thừa nhận ngươi, nếu như thập tức trong vòng không có bất kỳ phản ứng, liền chứng minh cùng linh quả vô duyên, lại có đợi được kế tiếp 3 năm qua chấp thí. Ở đây rất nhiều người đều cũng có quá kinh nghiệm, cho nên cũng có vẻ quen việc dễ làm, cũng không chúc chắc mỡ màng béo tốt chấp thí. Bất quá không ngoài dự liệu phía trước chắc thí người tất cả đều là đầy coi lòng chờ mong chắc thí, sau đó buồn bã rời sân, đến bây giờ đã khảo nghiệm không dưới hơn trăm người, thế nhưng như trước không ai thành công, tất cả đều ủ rũ thối lui đến một bên, bọn họ cũng không có đi, bọn họ muốn nhìn một chút lần này có không có người có thể nhận được linh quả, nếu như không có người nhận được, kia nói rõ một chút một ba năm còn có cơ hội, linh quả quả nhưng không hổ là thuộc tính chi linh, đây cái gọi là cơ duyên thật đúng là làm cho người ta chọc đoán không ra, ta xem đây cơ duyên chỉ sợ là vạn trùng không một đa. Phàm nhìn lần lượt người thất bại, trong lòng cảm thán nói, hắn bây giờ đối với chính mình hầu như cũng không có gì lòng tin. Dù sao đây không phải cứng gián đoạn, cơ duyên hư vô mà mịn, ai lại có mười phần nắm chặt? Đương nhiên, nhìn lần lượt người thất bại, Lang phàm trong lòng cũng có chút yên lòng xuống tới. Dù sao điều này nói rõ trí ít sẽ không còn không có đến phiên hắn, linh quả đã bị đừng người lấy được. Kế tiếp, Thanh Hư mặt không chút thay đổi nhìn nguyên một đám buồn bã bóng lưng rời đi, khít lại hai mắt, đạm mặt đều, hắn không cần nhìn hầu như liền đã biết kết quả, bởi vì hắn đối với mấy cái này sự mấy có lẽ đã tập mãi thành tối quen rồi. Nói thật, Thanh Hư cũng là phi thường muốn thử một chút linh quả người hữu duyên chắc thí, linh quả đối với hắn loại này linh hoàng cấp bậc chính là cao thủ đồng dạng phi thường hữu dụng đừng nói thanh hư, cho dù cái khác cẩn cứ một lúc lâu lao quái vật đều đối với linh quả phi thường động tâm. dù sao linh quả siêu tốc tái sinh năng lực quá đáng chú ý rồi, chỉ cần dùng hạ linh quả, sinh mệnh lực sẽ biến thành cường đại dị thường, chỉ cần không bị vết thương chí mệnh, hầu như mấy hơi thở là có thể tự hành khỏi hẳn, cho dù là bị vết thương chí mệnh, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cũng sẽ tự động khép lại. chỉ dựa vào điểm ấy, liền đủ để làm cho thanh hư loại lao gia hỏa này động tâm, chỉ bất quá thủy trung không bỏ xuống được mặt, ngươi tên là một cái đường đường thanh thiên các đại trưởng lao đi theo một đám tiểu bối tranh giành linh quả, ngươi khiến thanh hư khuôn mặt mặt hướng chỗ đặt, làm hắn tỉnh làm sao cam hơn nữa muốn phải lấy được linh quả còn muốn dựa vào cơ duyên nếu như hắn cũng cùng những bọn tiểu bối kia như nhau thì điên thì điên chạy đến linh mục trước mặt bắt tay đưa đến thân cây trên vạn nhất nếu như linh mục không thèm điều nghĩa đến ngươi không có phản ứng mặt kia không phải cột càng lớn hắn muốn cứng gián đoạn cũng không còn cái kia năng lực ngoại trừ nguyên nhân này còn có chính là phạm là thực lực đến linh hoàng cao thủ đều là tương hỗ cả tay những người này trong lúc đó hầu như có một quy định bất thành văn không được bất luận cái gì linh hoàng cao thủ đi suy đoán cơ duyên nếu có linh hoàng cao thủ vi phạm cũng sẽ bị quân công cái này không trở thành quy định ai cũng không biết là thế nào ra tới. Bất quá Cửu Nhi tiểu chi ra vẻ rất nhiều người đều chấp nhận, cũng không có ai gì thân dính vào nguy hiểm. Cho nên tổng hợp lại trên đây hai nguyên nhân, Thanh Hư cuối cùng cũng chỉ tốt đức cao vọng trọng, mục đích chung bắt đầu với trận này linh quả người hữu duyên chắc thí chủ trì cùng người chứng kiến, đương nhiên chỉ có một mình hắn phải không có thể thích, cho nên hắn đem âm cốt môn cùng phong âm tông hai đại lao đều kéo đi qua. Tiếp tiếp, Thanh Hư như trước mặt không chút thay đổi hô, lúc này mới có lẽ đã có 200 người buồn bã rời sân rồi, mà lang Phẩm Trô đứng cũng càng ngày càng gần phía trước. Kế tiếp tiếp lúc này đây mặt không chút thay đổi thanh hư bỗng nhiên có thần thái mở hư híp mắt hai mắt mang theo vẻ mong được nhìn trước mắt thiếu niên không có lý do gì khác chỉ vì thiếu niên này chính là thanh thiên cấp thiếu chủ thanh dương thanh dương muốn là thông qua rồi vậy đối với hắn thanh thiên cấp mà nói cũng là một cái ngày đích tin tức tốt xếp hàng đứng liệt cùng xa xa đám người vây xem cũng tất cả đều đưa ánh mắt tụ tập đến thanh dương trên thân chỉ vì người này ở đại sở đế quốc quá chói mắt rồi hắn chính là đại sở đế quốc chói mắt nhất minh tinh quang hoa vạn trạng hết thảy cùng hắn đồng kỳ đích thiên tài đều ở đây hắn dưới hào quang lạnh run buồn bã thất sắc hắn chính là thanh thiên cấp bách từ năm đó thiên phú tối cao. Đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cho nên sự xuất hiện của hắn tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm, trẻ tuổi đích thiên tài đều ở đây thanh dương trên thân cảm thấy một cổ áp lực, không chỉ có bởi vì thanh dương thiên phú tốt, đồng dạng, vận may của hắn cũng đồng dạng làm cho người ta ước ao. Tuy là thanh dương mấy lần trước cũng đã tới, đồng thời thất bại, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại cái gì, cơ duyên thứ này nói không chính xác, ai cũng không biết 3 năm sau, cơ duyên lại sẽ chuyển tới ai trên thân, nếu như nói sát suất lớn nhất, đang thuộc về thanh dương không thể nghi ngờ. Bởi vậy lúc này tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm thanh dương, trong lòng phảng phất có một khối tảng đá lớn loại treo lên, bọn họ đều ngừng thở nhìn thanh dương từng cái cước bộ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ tự nhiên không hy vọng thanh dương nhận được linh quả. Lăng Phạm cũng đồng dạng ánh mắt lăn tăn nhìn thanh dương, không thể không nói thanh dương là hắn nhiều năm như vậy sợ kiến người trung thiên phú cao nhất một cái, cho nên hắn đồng dạng rất lo lắng thanh dương nhận được linh quả. Thanh dương không nhìn ánh mắt của mọi người, đạm nhiên hướng linh một thân cây đi đến. Tuy nói hắn mặt ngoài một bộ cậu thả hình dạng, thế nhưng trong lòng hắn đã sớm khẩn trương cùng đình chặt sợi dây. Mấy lần trước thất bại ở trong lòng hắn hầu như đều trôn xuống bóng ma, làm hắn cái này tự cho mình là rất cao người cũng không khỏi không cảm thấy áp lực. Cuối cùng. Thanh Dương ở ánh mắt của mọi người, tay phải đặt ở thân cây trên. Mọi người tâm đều huyền đến cổ họng, khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Dương. Một hơi quá khứ, hai tức quá khứ, không có phản ứng. Tám tức, chín tức, như trước không có phản ứng. Lúc này mọi người rất muốn cao hứng điệu đại bật cười, loại này cười không thể nói là trào phúng, nhân vì tất cả người đang linh quả trước mặt đều là bình đẳng, ai cũng không có cười nào ai tư chất cách. Bất quá những người này tuy là trong lòng hưng phấn vô cùng, nhưng vẫn là không dám bật cười, chỉ vì thấy Thanh Hư kia ánh mắt muốn giết người về sau. Tất cả mọi người hơi có vẻ sợ hãi rụt cổ một cái, đem thiếu ý ngạnh sinh sinh đích nuốt vào dạ dày, làm cái giấm phóng ra. Thanh Dương không cam lòng nhìn Linh một liếc mắt, hắn lúc này hận không thể trực tiếp leo lên đến thân cây trên đem linh quả hai xuống, bất quá may mắn chính là hắn đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, biết hắn còn không có năng lực kia. Bất đắc di chính hắn cũng chỉ có thể hầm hực tối lui đến một bên, bất quá ngay hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn thời điểm, đột nhiên cảm thấy lăng phàm tiêu ý, nhất thời vốn có tâm tình khó chịu hắn càng là trong cơn giận dữ, liền muốn phát tác đi ra, bất quá hắn cuối cùng vẫn còn nhịn tiếp tục, hắn biết bây giờ còn không phải lúc. Lăng phạm tự nhiên là cảm thấy Thanh Dương dường như muốn phun ra lửa ánh mắt chỉ là hắn mải may không thèm để ý, bởi vì hiện tại đã đến phiên hắn, hắn hiện tại trên cơ bản đều đem tâm tư bỏ vào linh quả trên. Kế tiếp, Thanh Hư híp lại hai mắt, như trước con mắt cao hơn thiên, miết cũng không miết một tí Lăng phạm, bất quá hắn khỏe mắt dự quang cũng là may mắn từ Lăng phạm trên thân tạo tới, lúc này biến sắc. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Thanh Hư lúc này trong lòng có thể nói là lật ra ngập trời sóng biển, hắn nhưng vẫn còn rõ ràng nhiều kỹ, cũng là bởi vì ở đoạn hòa trùng thời điểm xuất hiện rồi Lăng Phàm cái này biến số, mới để cho bọn họ cuối cùng thất bại trong ngăn cớ bất quá thanh hư dù sao cũng là lao thành tinh chính là nhân vật trong lòng tuy là khiếp sợ tột đỉnh thế nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài như trước thần tình tự nhiên thản nhiên chỗ chi thanh hư bộ dạng này biểu tình đến làm cho lang phàm trong lòng kinh ngạc ám đạo quả nhưng không hổ là càng già càng lão luyện tẩn dấu sâu như vậy đây là nơi nào tới ngoại tộc tiểu tử cũng dám đến đại sở đế quốc đến suy đoán linh quả cơ duyên ngươi không biết linh quả là đại sở đế quốc đấy sao linh quả chỉ có thể do bốn quốc tu đạo sĩ trắc thí coi như lang phàm muốn hướng linh mục đi đến một đạo không hài hòa thanh âm cũng là hơi có vẻ bén nhọn vang lên lang phàm lún mày Bất quá nét mặt cũng không có lên đông đảo chấn động lớn, thản nhiên nói, theo ta được biết đại sở đế quốc không có thể như vậy bế quan tỏa cảng phong kiến đế quốc, từ trước đến nay không tính bài ngoại, hơn nữa ngày hôm nay đến nơi đây người, ta dám cam đoan, nhiều đích không nói, chí ít cũng có 10% người đến từ đế quốc khác, lẽ nào những người này cũng không nên chắc thì sao? Lẽ nào bọn họ những người này đều bởi vì là người từ ngoài đến, đều nên còn sao? Thanh Dương ánh mắt bị kiếm hãm, đích xác, lang phạm nói cũng không sai, đây là lang phạm bảo thủ phòng trừng, đến từ đế quốc khác tu đạo sĩ xa xa không chỉ số này. Hắn muốn có bởi vì chuyện vừa rồi tâm tình khó chịu, cho nên mới tùy tiện suy nghĩ một mượn cớ tìm lăng phàm phiên phức, thế nhưng không nghĩ tới lăng phàm phản bác sắc bén như thế, nếu như hắn tiếp tục làm khó lăng phàm lời mà nói, cũng đồng thời đắc tội đến từ đế quốc khác tu đạo sĩ, vậy cũng liền được không bù nổi mất, rơi vào đường cùng, Thanh Dương cũng chỉ được rất hận chứng mắt lăng phàm, hừ, ta xem ngươi thật xa xôi chạy đến đại sở đế quốc đến, có hay không cơ duyên, kết quả là công. Giá chàng, đã có thể dễ nhìn. Thanh Dương châm chọc nói. Lăng Phàm không có tiếp tục để ý tới Thanh Dương lợi mà nói, trong lòng hắn cũng rất thất vọng, cho nên cũng không biết thế nào phản bác Thanh Dương, nếu như hắn thành công rồi, không cần hắn phản bác là có thể nắm quyền thực hung hàng phiến quay về Thanh Dương một bậc hai, nếu như hắn thất bại, bất quá hắn thế nào phản bác, kết quả là mất mặt cũng sẽ chỉ là hắn. Lăng Phàm khẩn trương đi tới linh mục trước mặt, thật sâu hít thở một cái khí, bằng phẳng một chút tâm tình, sau đó tay phải chậm rãi đưa tới thân cây trên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở linh mục trên bàn tay, tim đập tốc độ chút bất tri bất giác càng ngày càng có tiết tấu. Một hơi, hai tức, tam tức quá khứ, không, có phải lửng? Lăng Phàm tim đập thùng thùng phi thường có tiết tấu, ngũ tức, sáu tức, thất tức quá khứ, như trước không có phản ứng. Lăng Phàm tay trái lúc này đã ngắt một sợi dây hãn, thập tức quá khứ, như trước tựa như thường ngày, thất bại. Lăng Phàm phi thường không cam lòng nghĩ đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 170, quen biết đã lâu. Ha ha, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, từ Đại Chu đế quốc không xa vạn dặm đi tới Đại Sở đế quốc, kết quả là còn không phải là công giá trạng, một chuyến tay không. Tiểu tử, hay là sớm làm chạy trở về của ngươi Đại Chu đế quốc sao, ở đây không thích hợp ngươi nhìn thấy lang phàm, túng, quấn dạng, thanh dương rốt cục không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to đi ra, thanh dương cùng lang phàm đoán hận chất chứa đã sâu, thanh dương biết hiện tại thế nhưng đã kích lang phàm thời cơ tốt nhất, cho nên hắn hung hăng chảo phúng lên lang phàm. mọi người chung quanh nhìn nẹn họ nhìn chen chối, bọn họ còn không có cho tới bây giờ thấy thanh dương thất thố như vậy thời điểm, thế nhưng lại vì loại sự tình này cười nhạo chế nạo lang phàm, bọn họ không biết đây phải hơn bao sâu kiều hận mới có thể làm cho thanh dương thất thố như thế, phải biết rằng linh quả người hữu duyên chắc chí thất bại là chuyện rất bình thường, không có ai sẽ vì loại sự tình này mà cười nạo người khác, trừ phi là có thâm kiều đại hận người mặt chữ điển trung nhân nhân, phong âm tông tông chủ làm khiếu phong nhíu mày nhìn thanh dương, thanh dương đích biểu hiện làm hắn rất không hài lòng. dầu gì cũng là con rể tương lai, đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng lại làm ra thất thố như thế chuyện tình, tự nhiên làm hắn cái này nhã phụ tương lai thật không dễ chịu. vốn có hắn luôn luôn đều là rất thương yêu hắn trên lòng bản tay minh châu la mộng dao, luôn luôn đều rất tôn trọng nữ nhi quyết định, tiếc rằng thanh thiên các quá mức cường thế, vì phong âm tông không bị hủy bởi tay hắn, cho dù hắn không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. hắn không muốn nhìn thấy mộng giao thương tâm, thế nhưng hắn mỗi khi nhìn thấy mộng giao lạ trả rơi lệ, tinh thần chán nản thời điểm hắn cái này phụ thân trong lòng sẽ rất thống khổ thế nhưng thế nhưng hắn lại không thể tránh được cũng không biết thế nào thoải mái mộng giao cho nên hắn giao trong tim phẫn hận đều chuyển rời đến thanh dương trên thân hắn hết sức không có thừa nhận quá thanh dương đầy quá rẻ tự nhiên thanh dương ở trong mắt hắn chỉ cần sảo có một chút quá kích hành vi hắn nhìn ở trong mắt sẽ rất phản cảm bất quá khi sự tình người lang phàm nhưng lại một chút cũng không có nghe tiếng thanh dương khi hắn thấy thập tức qua đi linh mục còn không có phản ứng về sau đầu của hắn trong nháy mắt liền bối dối, ánh mắt của hắn giãn ra giống như chu vi thế giới đều cùng hắn cách xa giống nhau người xung quanh chu vi chuyện đều cách xa hắn Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắn một người. Hắn cảm giác hắn ngã vào một cái vực sâu không đáy, tứ diện đen kịt một mảnh, hắn cô độc đứng ở trong vực sâu, như vậy bằng hoảng, như vậy bất lực. Hắn không nghĩ tới hắn lại thất bại, đây là hắn vẫn luôn không dám nghĩ một việc. Hắn còn tại đang mong đợi kỳ tích, hắn nhớ hắn đã trải qua nhiều lắm kỳ tích rồi, hắn tin tưởng Lao Thiên lần này nhất định là đang cùng hắn hay nói dỡn, khẳng định muốn cho hắn cuối cùng trước mắt đi qua chắc thì khiến mọi người đều thất kinh, khiến kết quả hung hăng phiến quay về Thanh Dương một 1 hai. Dù sao kỳ tích giống nhau đều là sau cùng trước mắt phủ xuống đến trên người hắn, ngay cả trái tim của hắn nát đều có thể sống lại, cho nên hắn có lý do tin tưởng, lần này kỳ tích hay là thuộc về hắn. Chỉ là hắn thất vọng rồi, lúc này đây Thiên Phú không có nữa quan tâm hắn, 11 tức, 12 tức quá khứ, như trước bình thường, không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Hà đang chắc thí trước, thậm chí Hà đang biết linh quả tin tức về sau, hắn liền từ đến không muốn quá chính mình sẽ thất bại, bởi vì hắn không dám nghĩ như vậy, bởi vì hắn sợ nghĩ như vậy liền không tin rằng, một khi đã không có làm hắn kiên trì lý do, hắn còn làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Có đôi khi người tình nguyện chính mình lừa gạt mình, tình nguyện sống tại chính mình theo rệ địa đặt, cũng không muốn suy nghĩ này, không dám nghĩ chuyện, cũng không nguyện suy nghĩ này đủ để phá hủy chính mình kiên trì lý do chuyện. Chỉ ít lời nói dối có thể làm cho chính mình sống được khoái hoạt hơn, mà kiên trì lý do một khi bị phá hủy, cũng chưa có niềm tin, đã không có niềm tin cũng chưa có kiên trì. Cho nên Lăng Phàm vẫn không dám nghĩ chính mình thất bại, bởi vì hắn một khi suy nghĩ, hắn không biết hắn còn có thể không kiên trì đi cho tới hôm nay. Hiện tại, hắn vẫn không dám nhận chịu chuyện đúng là vẫn còn bày tại trước mắt hắn, hắn vẫn cho là hắn là thiên mệnh sở quy người. Hắn là có đại khí vận người, bởi vì cùng nhau đi tới đại cơ duyên vô thì vô khắc không ở bên cạnh hắn phát sinh. Từ gặp phải phục ma bắt đầu, hắn gặp phải thật to tiểu tiểu kỳ gặp đã làm hắn đáp ứng không xuể, cho nên vô hình trung hắn vẫn tin tưởng, linh quả khẳng định chính là vì nên tiếp hắn, thế nhưng không nghĩ tới, hắn cuối cùng lại vẫn bị thất bại. Không có việc gì, lần này không được còn có lần sau, cơ duyên loại sự tình này ai cũng nói không rõ, 3 năm sau khi ta còn có cơ hội. Lang Phạm ở trong được sâu mình ăn mũi, mặc dù ngay cả hắn cũng không tin 3 năm sau khi chính hắn khả năng đi qua linh quả người hữu duyên chắc tí mặc dù ngay cả hắn cũng không biết hắn còn có thể trở hay không ba năm thời gian đối với lăng phàm mà nói chính là tiền tài hắn vốn có muốn mượn dùng linh quả cơ hội nhất cử đột phá linh sư trở thành linh vương sau đó liền thẳng đến thiên linh môn tìm lục hình báo thủ thế nhưng không nghĩ tới không như mong muốn kết quả cùng tưởng tượng của hắn một trời một vực hắn tất phải một lần nữa nghĩ biện pháp rồi lăng phàm nghèo túng buồn bã lối ra hắn bây giờ còn không có từ thất bại trong bóng ma hoán quá thần lai tiểu tử hiện tại biết ngươi là cái gì thông rồi hả ngươi còn láng ngoan chạy trở về của ngươi đại chu đế quốc đi chúng ta đại sở không thích hợp ngươi đừng tưởng rằng có vài phần bản lĩnh là cùng Linh quả đời này đều với ngươi vô duyên. Gặp mặt Lang Phàm nghèo túng thối lui đến một bên, Thanh Dương như thế nào lại vung tha đả kích Lang Phàm cơ hội tốt như vậy? Tiếp tục châm trọng nói. Lang Phàm không để ý đến châm trọng khiêu khích Thanh Dương, một là hắn hiện tại không tâm tình, hai là hắn thực sự tìm không được lý do phản bác Thanh Dương, hắn hiện tại cũng chỉ là một sự thất bại ấy. Thanh Hư cũng đồng dạng mắt lạnh nhìn trầm trầm Lang Phàm, Lang Phàm không có đi qua người hữu duyên chắc thì hắn tự nhiên cao hứng phi thường, nhìn Lang Phàm kia nghèo túng thần tình trong lòng hắn liền một trận sảng khoái. Đối với cái này tiểu tử hắn chính là hận tấu xương, hận không thể thị kia máu, chịu kia phu, dù sao muốn không phải là bởi vì Lang Phàm. Hỏa chủng đã bị bọn họ cướp được, bọn họ vốn có kín đáo kế hoạch, cũng bởi vì nửa đường sát xuất một lang phàm, mới để cho hắn đời bàn. Đều thua, tiền mất tật mang. Bây giờ nhìn gặp mặt lang phàm linh quả người hữu duyên chắc thí thất bại, trong lòng hắn tự nhiên là giải hận. Hơn nữa hắn cũng biết Thanh Dương cùng lang phàm ân đoán, cho nên Thanh Dương đối với lang phàm chảo phúng, hắn cũng không còn ngăn cản. Về phần phong âm tông tông chủ Lam Khiếu phong trái lại không có quá nhiều biểu lộ ra cái gì tâm tình, dù sao linh quả người hữu duyên chấp thí thất bại là ở bình thường bất quá chuyện, hắn chỉ là kỳ quái Thanh Dương vì sao cùng cái này xa lạ tiểu tử có lớn như vậy tu hận. Bất qua âm cốt môn môn chủ bạch cốt áo xám lao giả bởi vì cùng thanh thiên các đặc thù quan hệ nhìn thấy thanh dương như vậy trào phung cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu tử hắn cũng hứng thú có chút hăng hái nhìn trầm trầm lang phàm nếu như hắn biết lang phàm chính là giết hắn bảo bối nhi tử hung thủ về sau chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh đương sự lang phàm đối với những thứ này người phong phú biểu tình nghi hoặc không giải thích được hèn mọn vân vân đều mảy may không thèm để ý hà đang ý chính là hắn ba năm sau thực sự liền cùng linh quả hữu duyên sao hắn thực sự còn phải lại đợi ba năm sao hắc hắc tiểu tử hà tất yêu sầu việc này không phải còn có ta sao? ngay Lang Phạm bất lực nhất thời khắc, Phục Ma Thanh âm ở Lang Phạm trong lòng vang lên: Ngươi, lẽ nào ngươi có thế để cho ta được đến Linh Quả? Lang Phạm không tin hỏi. Hắc Hắc, đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, chỉ cần ngươi đồng ý cầu ta, ta liền cho giúp ngươi. Phục Ma ngạo nệ nói: Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lang Phạm nhưng không tin Phục Ma có biện pháp, tuy là hắn thừa nhận Phục Ma rất lợi hại, thế nhưng Phục Ma hiện tại dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, tối đa cũng chỉ có Linh Hoàng thực lực, hắn nhưng không tin chỉ bằng Linh Hoàng là có thể mạnh mẽ tháo xuống Linh Quả. Hắc chỉ bằng ta cùng Linh Mục là quen biết đã lâu. Thanh Nhân cũ. Lăng Phạm ngạc nhiên nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 171, chuyển biến." "Là quen biết đã lâu." "Tiểu tử, ngươi cái lỗ tai có tâm bệnh có phải không? Có phải là không muốn nhận được linh quà nữa?" Phục Ma tức giận đến răng nghiến ken kết, Lăng Phạm rõ ràng cho thấy cố ý cầm hắn trêu đùa. "Còn không phải như vậy." Lăng Phạm thấp giọng lẩm bẩm một chút, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, cho nên Lăng Phạm hay là rất nghiêm túc theo Phục Ma mà nói nói: "Đúng, đúng quen biết đã lâu, đây trùng quỷ được chưa?" "Hắc hắc, biết là tốt rồi, không có việc gì đừng cho ta loạn chuột nhũ, ngươi nghĩ rằng ta Phục Ma với ngươi một cái đức hạnh?" Nơi lưu tỉnh, Phục Ma vẫn không quên nói móc lang Phạm. Ta nơi lưu tỉnh. Được rồi, ta chính là đăng đồ Lãng tử, được chưa? Lang Phạm đảo cặp mắt trắng dã, lười cùng Phục Ma tranh cãi, tranh cãi đứng lên không biết lại muốn tốn hao bao nhiêu thời gian, cho nên cũng chỉ có thể theo Phục Ma lời mà nói, hắn hiện tại hơn muốn biết Phục Ma rốt cuộc thế nào giúp hắn. Ngươi nói ngươi cùng linh mục là quen biết đã lâu, một mình ngươi cùng một thân cây thế nào trở thành quen biết đã lâu? Ngu, nút nào ai chờ ba, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút linh mục tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, không ai biết nó là khi nào sinh ra, cho dù là một gốc cây phổ thông cây Khả năng tồn tại tại như vậy lâu, cũng đều là lao quái vật rồi. huống chi hay là một hệ thuộc tính chi linh loại này thiên địa linh vật, ngươi nghĩ linh mục còn dừng lại ở tối nguyên thủy giai đoạn, còn không có lộ sắc xuất hiện trí tuệ. Phục ma một bộ nhìn ngu ngốc nữ khí. Ấy cũng thế. Lăng Phạm ngượng ngùng nói, ngươi đã có biện pháp cùng linh mục câu thông, hơn nữa còn là quen biết đã lâu, kia có thể hay không khiến linh mục ngoại lệ một lần. Lăng Phạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vừa nhắc tới linh quả, hắn không thể không cần trường, linh quả người hữu duyên chấp thí thất bại, đã ở trong lòng hắn chôn xuống bóng ma. Hắc hắc, đương nhiên không thành vấn đề, tiểu tử xem ta, ngươi bây giờ nữa thử một chút. Phục Ma lòng tin tràn đầy nói: "Ngươi nếu có lòng tin như vậy, vì sao còn muốn chờ tới bây giờ mới đứng ra?" Lăng Phàm hầu nghi hỏi. "Hắc, hắc, đương nhiên là muốn xem ngươi chê cười lạ." Phục Ma nói ra đủ để cho Lăng Phàm trào Mao nói: "Thế nhưng sự thực thực sự là thế này phải không? Có thể cũng chỉ có Phục Ma trong lòng mình rõ ràng." Ngươi Lăng Phàm tức giận đến không được, hắn đối với Phục Ma triệt để chịu phục rồi. Lăng Phàm thu thập một tí buồn dầu tâm tình, lại đã khởi 32 phân tinh thần, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng linh mục. Lúc này linh quả người hữu duyên chấp thí đã sắp kết thúc, đến bây giờ cũng không ai thành công, tất cả đều buồn bã lối ra. Còn lại phía sau còn không có chắc thí người, nhìn thấy phía trước đại quân tất cả đều thất bại, lòng tin cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Trên cơ bản đối với cái gọi là cơ duyên đã không ôm có bất kỳ hy vọng xa vời, thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút ít tiểu nhân mong được, hy vọng kỳ tích xuất hiện, cho nên lúc này những người còn lại đều rất thất vọng. "Tốt, hiện tại ta tuyên bố, năm nay linh quả người hữu duyên chắc thí không ai thành công, 3 năm sau ngày hôm nay mọi người trở lại suy đoán cơ duyên." Gặp mặt tất cả mọi người thi kiểm tra xong đồng thời không ai sau khi thành công, thanh hư tuyên bố kết quả sau cùng. Mọi người ở đây nghe nói, trong lòng cũng tốt chịu hơi có chút. chí ít tất cả mọi người là giống nhau, cũng không phải rất ít người thất bại, làm người chung quanh đều cùng chính mình như nhau, trong lòng thất lạc tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Đồng thời điều này cũng biểu thị, ba năm sau bọn họ còn có cơ hội, thất lạc tâm lại thoáng dâng lên hy vọng. Chờ một chút, ta còn muốn chắc thí. Liên trước mặt mọi người, mọi người dự định lục tục lúc rời đi, Lang Phạm Thanh Âm cũng là đột nhiên vang lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền đừng ở chỗ này điều xấu. Ngươi cho là đây cái gọi là người hữu duyên khảo nghiệm là trò đùa, muốn chắc thí liền chắc thí. Ta khuyên ngươi còn là sớm một chút chạy trở về hang ổ của ngươi đi thôi, ngươi đời này đều cùng linh quả không có có duyên phận, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng linh quả có cơ duyên, nằm mơ đi thôi." Nhìn thấy Lăng Phàm lại muốn điên xấu, Thanh Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiếp tục đả kích lên Lăng Phàm. "Ngươi cũng không phải như vậy là sự thất bại ấy, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Như chó như nhau ở chỗ này đổ chó sủa, rất sảng khoái sao?" Lăng Phàm nhướng mày, trầm trọng nói, vừa Thanh Dương đối với Vũ Nục ta của hắn hắn vẫn ghi ở trong lòng, chỉ là khi đó tâm tình của hắn hạ, mặc kệ sẽ chó sủa, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu phục ma nói có biện pháp, tâm của hắn tự nhiên lại bốc cháy lên hy vọng. Bây giờ đối với ở tại Thanh Dương Trào Phúng, cũng tranh phong tương đối phản bác. Đang định ly khai mọi người lúc này cũng ôm con áo nhiệt không nhìn là đầu đất tâm tình ngừng lại, tuy là linh quả người hữu duyên chắc thí thất bại, thế nhưng hiện tại gần có trò hay trình diễn, bọn họ tự nhiên cũng tới hang hái, dù sao lần này biểu diễn người hay là đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quả nhiên như mọi người đoán, Thanh Dương nghe được Lăng Phạm lại đem hắn so sánh chó về sau, lúc này giận không kìm được, thân ảnh chợt lóe, giơ tay lên một chưởng hướng Lăng Phạm phất đi. Lăng Phạm không tránh không né đón đỡ Thanh Dương một trưởng, hắn hiện tại đã là cựu tinh linh sư, tuy là Thanh Dương cũng đã trở thành cựu tinh linh sư, thế nhưng bản về bản lĩnh thật sự, Lăng Phạm rõ ràng muốn hơn xa ở tại Thanh Dương, dù sao Lăng Phạm hay là hai sao linh sư thời điểm cũng đã có thể cùng ngũ tinh linh sư Thanh Dương run trở nên bình thủ rồi. Và anh, song quyền đụng vào nhau, Thanh Dương bị lực phản chấn liên tục đẩy lui vài chục bước mới dừng lại thân hình, mà Lăng Phạm vẫn như cũ tơ vần bị động. Gây tởm, ta muốn giết ngươi. Thanh Dương không nghĩ tới Lang Phạm thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả hắn cái này thiên chi tiêu tử đều cảm thấy áp lực từ lớn hiện nay hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ lại thua ở tuổi tác cùng hắn không sai biệt bao nhiêu người thì hư danh như sinh mạng hắn lại như khả năng chịu được hơn nữa hiện tại linh quả người hữu duyên chắc thí đã kết thúc chính là thù mới nợ cũ cùng tính một lượt thời điểm cho nên thanh dương cũng mất cố kỵ thanh dương hai mắt đỏ lên thân ảnh chật lóe lần thứ hai công tới lang phàm hai mắt vừa nhấc đang muốn đánh trả một đạo giàn mua thân ảnh cũng là dẫn đầu chắn thanh dương trước người ngăn cản thanh dương đừng kích động ngươi không phải là đối thủ của hắn thanh hương nạt nhỏ đại trưởng lão thanh dương khí tức bị kiềm hãm Hắn không nghĩ tới đại trưởng lão lại nói xong trực tiếp như vậy, không lưu tình chút nào. Phải biết rằng hắn giàu gì cũng là Thanh Thiên các thiếu chủ, Lăng Phàm tuy là cũng là cựu tinh linh sư, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn liền so với Lăng Phàm kém. Hắn thâm tín trước đây cùng Lăng Phàm lưỡng bại câu thương chỉ là bởi vì hắn quá mức sơ suất, hắn bảo mệnh tuyệt kỹ cũng còn không có thi triển ra, hắn tin tưởng hắn trung cực sát chiêu vừa ra, đánh bại Lăng Phàm tuyệt đối không là vấn đề. Thanh Dương không rõ, Thanh Hư vì sao nói như vậy? Đừng xung động, bây giờ còn không phải gây chiến thời điểm. Thanh Ngư trầm giọng nói, Thanh Dương không biết Lăng Phàm lợi hại, hắn chính là biết rõ Lăng Phàm tiểu tử này đến cỡ nào nguy thiên giết chết hắc huyền tư thế hào hùng đến nay khắc sâu ấn tượng. đương nhiên, hắn cũng không phải sợ lang phạm, chỉ là bây giờ còn không muốn cùng lang phạm lên xung đột, bởi vì phụ cận có linh mục. một khi đại chiến lan đến gần linh mục, đến lúc đó người nơi này ai cũng trốn không phác. gặp mặt thanh hư nói như thế, tuy là không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng thanh dương cũng biết hôm nay là rất khó cùng đây lang phạm đánh nhau, chỉ phải rất hận trứng mắt lang phạm. ngươi xác định ngươi còn muốn thử? thanh hư trầm giọng hỏi. xác định. gặp mặt thanh hư đứng ra, lang phạm trong lòng cũng có điều cố kỵ, tuy là hắn rất muốn giết thanh dương, thế nhưng biết lúc này thời cơ chưa tới. tuất, ngươi đi đi. Thanh Hư không có ngăn cản, gật đầu nói, Lăng Phàm không nghĩ tới Thanh Hư sảng khoái như vậy, bất quá cũng không còn miệt mỏi theo đuổi, gật đầu, không quan tâm Thanh Hư hai người, thân thể vừa chuyện, Thượng Linh mục đi đến. Tiểu tử này thực sự là ngu ngốc, linh mục chắc thí như thế nào cho đùa, nói chắc thí là có thể chắc thí. Nhìn Lăng Phàm bóng lưng, Thanh Hư trong lòng cười lạnh nói, hắn rất muốn thấy Lăng Phàm xấu mặt bộ dạng. Chỉ cần quen thuộc linh mục người đều biết, linh quả người hữu duyên chắc thí ba năm làm một người chu kỳ, tam năm đến ngày nào đó, mỗi người chỉ có thể suy đoán thử một lần, nếu như thất bại, ai cũng không có khả năng tiếp tục chắc thí đã từng có người không tin ta, chắc thí thất bại còn muốn tiếp tục chắc thí, kết quả thủ vừa để xuống đến linh mục thân cây trên trực tiếp bị đánh bay hơn mười m, rơi trên mặt đất thiếu chút nữa tắt thở. Cuối cùng tuy là không chết, thế nhưng thân thể cũng triệt để phế đi. Phải biết rằng người kia thế, nhưng linh vương cứng giả, cho nên từ lúc lần kia sự kiện về sau, không còn có người dám liên tiếp chắc thí. Thanh hư hoàn toàn chính là muốn nhìn Lăng phàm kế tiếp cho hề, nếu như Lăng phàm bị thương nặng, hắn cũng đúng lúc có thể cố mà làm xuất thủ đem Lăng phàm giang ra rồi. Lang phàm tự nhiên không biết thanh hư đánh cho tính toán, đối với linh mục, lang phàm hiểu rõ thật đúng là không nhiều lắm, còn thật không biết linh mục có cái loại này quỷ cũ. Hắn chỉ là nghe xong phục ma lời mà nói, hắn luôn luôn đều là rất tin tưởng phục ma. Mọi người cũng là xem kịch vui dáng dấp nhìn Lăng Phạm, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Phạm sẽ cùng Thanh Dương phát sinh một hồi đại chiến, nào biết trận chiến đấu này cuối cùng lại không có đánh nhau, hiện tại Lăng Phạm lại cho bọn hắn tìm tân việc vui bọn họ tự nhiên luyến tiếc đi, đều muốn thấy Lăng Phạm kế tiếp cho hề. Nhân tình đậm mạc như vậy, ở tu đạo giới là chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải người quen, không có ai sẽ đi lưu ý người xa lạ chết đi sống, bọn họ tầm phải chỉ là vì vui, nhìn chỉ là náo nhiệt. Lăng Phàm không có nhìn thấy phía sau mọi người treo tức ánh mắt, hắn hiện tại tâm tình rất khẩn trương, hắn vốn có đối với linh quả đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng, đối với Lăng Phàm đã tuyệt vọng, thế nhưng không nghĩ tới khi hắn lúc tuyệt vọng, trong bóng tối lại xuất hiện một luồng ánh dạng động, Phục Ma mà nói tựa như cây cỏ cứu mạng giống nhau, Lăng Phàm chăm chú lôi. Tuy là Phục Ma nói rất có lòng tin, thế nhưng Lăng Phàm nhưng lại không có lòng tin, hắn sợ lần này lại là công dã tràng. Hắc, hắc, có ta ở đây, tiểu tử khẩn trương gì, chút chuyện nhỏ đều khẩn trương, cũng quá không, có đã có tiền đồ. Phục Ma cũng cảm thấy Lăng Phàm khẩn trương, chè bữa Lăng Phàm cũng không quản phục ma chỉ dạy cười, lúc này trong lòng của hắn là thật gấp vô cùng đượ, hắn đi tới thân cây trước mặt, thấp thỏm đem tay phải đặt ở thân cây trên, nhất thời thân cây trên bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo hào quang. "Hắc hắc, linh mục lão đầu, có còn nhớ rõ ta không?" Cùng một thời gian, phục ma nói chuyện. "Năm tháng rằng rặc, thế nhưng ta đem năm tháng làm thu quần áo, thời gian chảy dài, liếc mắt vào năm, một giấc chiêm bao vào năm, lão hưu đã hoàn hảo không." Bỗng nhiên một đạo tràn ngập tang thương, giống như khám phá năm tháng, trải qua thương hải tang điền thanh âm lo lắng vang lên. Đồng thời linh mục thân cây trên lông nhọn cũng là chợt lóe rồi biến mất chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 172, linh mục lực lượng. Lăng Phàm ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng phục ma cùng linh mục có đặc thù câu thông phương pháp, thế nhưng lại không nghĩ rằng linh mục lại có thể mở miệng nói. Linh mục mặc dù là thiên địa linh vật, nhưng dù sao không là ma thú, Lăng Phàm hay là lần đầu nghe được linh vật nói. Nữa quay đầu liếc nhìn người chung quanh, phát hiện những người này thần tình như trước không có thay đổi gì, Lăng Phàm suy đoán, linh mục hẳn là cũng cùng phục ma như nhau, là thông qua trong lòng nói. Đương nhiên, Lăng Phàm không biết là, cũng chính là bởi vì phục ma mở miệng đúng lúc mới để cho hắn miễn khắp toàn thân bị phế kết quả, năm tháng dài giang giặc, tháng vô tình, mặt trời chiều ngựa gầy ốm. Lần trước từ biệt, không nghĩ tới lần này gặp nhau cũng là dưới tình huống như vậy ngoài Lang Phạm dự liệu, luôn luôn đối với chuyện gì đều không để ý phục ma lại cũng đa sầu đa cảm. Đúng vậy a, lần trước đã không biết là ở năm nào tháng nào nữa. Thế sự vô thường, nghĩ không ra ngày xưa ngươi cũng thành bộ dáng như vậy, năm đó chính là nhân vật còn lưu lại mấy người. Tang Thương thanh em lo lắng than thở. Lang Phạm nghe hai người Tang Thương đối thoại, cũng là lòng có cảm xúc, có đôi khi sống được lâu lắm cũng không phải chuyện tốt. Năm tháng Ma Bình chính là người tính tình là người tình cảm mấy liệt, đồng thời Lang Phạm đối với Phục Ma nhận thức cũng sâu hơn một tầng. Từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó nhìn ra, Phục Ma cũng là một cái sống không biết bao lâu lao quái vật, giống nhau loại này lao quái vật thực lực đều là thâm bất khả chắc, Lang Phạm rất khó tưởng tượng Phục Ma sinh tiền thực lực rốt cuộc có kinh khủng bực nào. Chu Vi xem náo nhiệt người tu đạo tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ đều vẫn chờ nhìn Lang Phạm chê cười. Thế nhưng một lần bọn họ nhưng lại thất vọng rồi. Một thời gian uống cạn chun trà đều quá khứ, hay là không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng tình cảnh. Lang Phạm như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở linh mục trước mặt, tay phải như trước đặt ở linh mục thân cây trên. Lúc này thì bọn hắn tâm tính đã xảy ra chuyển biến, ban đầu hoàn toàn chính là ôm chế rêu tâm tính, mà bọn hắn bây giờ đã bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ sợ ở Lăng Phạm trên thân phát sinh kỳ tích. Thanh hư cũng là giật mình nhìn Lăng Phạm, kết quả thực tại ra ngoài dự liệu, trong lòng hắn bỗng nhiên có điểm bắt đầu hối hận, hắn hối hận đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng Lăng Phạm đi chấp thí, hắn lo lắng lần này ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, còn thành toàn Lăng Phạm. Tiểu tử này chẳng lẽ còn chân thật cùng linh quả có cơ duyên? Nếu để cho hắn ăn linh quả vẫn còn được, sau đó nếu muốn tiêu diệt hắn thì càng gặp mặt khó khăn. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thanh Ngư nhãn thần thâm độc nhìn chằm chằm Lăng Phạm có, nếu như tiểu tử này chân thật cùng linh quả hữu duyên, ở linh quả ngã xuống trong nháy mắt, ta đánh hắn trở tay không kịp, tuy là hắn có thể đem thực lực nâng cao trí linh hoàng, thế nhưng liền như vậy nháy mắt hắn khẳng định phản ứng không kịp, cướp được linh quả sau khi liền lập tức lui lại, như vậy linh mục lấy ta cũng không còn chuyện. Thanh hư đã ra động tác hắn tính toán. Đến khi hắn bên cạnh Phong Âm Tông Tông chủ Lam Khiếu Phong cùng âm Cốt môn môn chủ Cốt Lánh cũng không có cảm giác đến Thanh hư biến hóa, bọn họ chỉ là nhãn thần kinh dị nhìn chằm chằm Lăng Phàm, bọn họ hiện tại đã tại trong lòng đem Lăng Phàm đánh lên quái thai xưng hô, thất bại sau khi giảm tiếp chấp thí, nhưng lại không có bị thương, hắn Lăng Phàm vẫn là thứ nhất. Năm đó vẫn còn ký ước lúc trước đông đảo hào hùng đáng tiếc bây giờ độc lưu lại phục ma nhìn thấy ngày xưa lão hưu không còn có bình thường chơi đuổi ý tâm tình cũng biến thành trầm trọng trong lúc nhất thời đến khiến lang phàm hơi không thể đứng ha ha lão hưu ngày hôm nay đồng ý hiện thân gặp lại sợ rằng không riêng gì thường xuân bị thu sao tăng thương thanh âm trước tiên mở miệng hỏi hắn cùng phục ma cũng là lao giao tình tự nhiên biết phục ma tính tình hắn ở loại này trạng thái hạ còn có thể hiện thân cùng hắn gặp lại đủ để nói do hắn có việc muốn nhờ hắc lão gia này hay là thông minh như vậy thực không dám đầu diếm lần này còn thật sự có sự tình muốn nhờ Phục Ma cũng thu thập một tí bi thương tâm tình, trực tiếp nói: "Nói đi, chuyện gì?" Linh Mục cũng sảng khoái: "Ta nghĩ cho ngươi ngoại lệ một lần, đem trên người của ngươi kết một viên cuối cùng linh quả cấp tiểu tử này." Phục Ma nói: "Ngoại lệ?" Lao gia này, ngươi cũng không phải không biết ta, ta đây quy củ còn cho tới bây giờ không có phá quá." Linh Mục làm có nói. Nghe Linh Mục nói như vậy, lang Phạm Khẩn Trương tâm càng là huyền đến cổ họng, hắn sợ lần này lại thất bại, nếu quả thật như vậy, đối với hắn đã kích không thể nghi ngờ là khẩm lộ. Như vậy cũng tốt so với ngươi cấp một người hoạn bệnh nan y người mang đi một tia ánh dạng động. Hoàn có bệnh nan y trong lòng người cũng dấy lên hy vọng, thế nhưng cái này hy vọng mới mới vừa xuất hiện, liền lại tan biến, loại đả kích này so với ban đầu đả kích hơn thật lớn. Hắc hắc, lão gia này, quy củ là người định, cũng là người sửa, cái này quy định vốn chính là chính ngươi định, ngươi bây giờ sửa hạ xuống, cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao tiếp theo trái cây thành thục còn phải đợi 9000 năm, 9000 năm sau khi, ai lại còn nhớ rõ ngươi đã từng phá quá lệ. Lão gia này, thanh niên nhân này là ngươi đồ đệ sao? Ngươi như thế quan tâm hắn? Linh mục hơi nghi ngờ hỏi. Là cũng không phải, vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Bất quá nếu không phải ngươi đồ đệ, ta đây cũng liền không có lý do gì giúp hắn." Linh mục nói cũng dứt khoát. Lăng Phàm trong lòng càng là lo lắng, đồng thời cũng rất buồn bực, Phục Ma bình thường nhìn qua cũng thật thông minh, thế nào đến thời khắc mấu chốt liền vờ ngớ ngẩn rồi, tuyệt không biết biến báo. "Hắc hắc, lao gia này, ngươi sẽ đồng ý." Phục Ma phi thường một cách tự tin nói. Tiếp theo âm thầm truyền âm cấp linh mục, lao gia này, tiểu tử này, nhưng không giống nhau, ngươi tỉ mỉ cảm giác xuống." Lăng Phàm tự nhiên không nghe thấy Phục Ma lời nói này, nếu như nghe thấy được nhất định sẽ tức kinh, hắn cho tới bây giờ không muốn quá trên người mình có bí mật gì. Tiểu tử này huyết mạch rất kỳ lạ. Linh mục biết phục ma sẽ không theo hắn mở đây phương diện vui đùa, cho nên tỉ mỉ cảm ứng một tí Lang Phàm thân thể, thế nhưng một cảm ứng, lập tức kinh nghi. Huyết mạch của hắn có điểm giống một ít tộc, nhưng là lại lại pha nhân loại máu, thực sự là kỳ quái, kỳ quái ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua quá một ít tộc nhân huyết mạch vẫn còn có nhân loại. Linh mục hiển nhiên rất kinh ngạc. đương nhiên, đây đều là giữa hai người bí mật đối thoại, Lang Phàm một chữ cũng không nghe thấy, đồng thời Lang Phàm cũng không có cảm giác đến thân thể hắn lại thần không biết quỷ không hay bị người dò xét. Ân, lão gia này quả nhiên lợi hại, như ngươi mong muốn, lúc này đây đơn độc vì hắn phá lệ. Lúc này đây linh mục truyền đến khiến Lăng Phàm kích động thanh âm. Ngay Lăng Phàm âm thầm cao hướng cực kỳ tế, linh mục đỉnh bỗng nhiên quang hoa chợt lóe, đỏ rực và nhỏ nhắn xinh xắn linh quả như là có sinh mạng giống nhau, linh động hướng Lăng Phàm trên tay rơi đi. Cái gì? Tiểu tử kia lại thành công rồi. Mọi người vây xem nhất thời thất kinh, hắn không thể tin được, Lăng Phàm lần thứ hai chắc thì nếu không không có bị đánh cho tàn phế lại vẫn thành công rồi. Đây đồng thời cũng biểu thị công khai của bọn hắn ở cũng không có, có cơ hội lấy được linh quả rồi, trừ phi đợi được 9000 năm sau linh quả lại một lần nữa thành thục, bất quá bọn hắn cũng không lòng tin kia có thể sống đến 9000 năm sau đó. Cùng lúc đó, ngay linh quả rơi xuống trong đáy mắt, Sở có chuẩn bị thanh hư trong nháy mắt xuất thủ, dàn mua thân ảnh vì thế sét đánh lôi đỉnh cấp tốc xuất kích, trong sát na liền đi tới lăng phàm mắt đất phương, lấy tay hướng linh quả chụp tới. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong đáy mắt, tuy là nhìn ở trong mắt, nhưng hắn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể cản trước mắt, thầm mắng thanh hư đệ tiện. Ngay thanh hư lấy tay hướng linh quả chụp tới, tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, linh mục thân cây bỗng nhiên nhốc nhoáng chói mắt lục quang, lục quang chi lập lấy, ở thời khắc này đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra, đồng thời cũng đem thanh hư hoàn toàn bao phủ ở tại bên trong. Lục Quang xuất hiện nhanh trong thối lui cũng nhanh, trong nháy mắt liền lại biến mất ở không khí ở bên trong, thế nhưng Cường Hãn Như Thanh Hư đây nhóm cao thủ lúc này thân thể cũng là liên tục rút lui, tiên huyết tuôn ra, máu nhiễm đỏ và áo, lúc này Thanh Hư giống như giảm mua 10 tuổi giống nhau, từ không trung trực tiếp bay ngược ở tại mặt đất, máu chảy không ngừng. Ma linh quả cần chuẩn xác không có lầm dụng rơi vào lăng phẩm trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 173, dùng linh quả. Phốc. Thanh Hư trên mặt đầu tiên là nảy lên một mạt chiều hồng, phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó khuôn mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, biến thành dị thường tái nhợt. Đại trưởng lão Người không sao chứ? Thanh Dương sắc mặt đại biến vội vàng chạy đến Thanh Hư bên người, nâng dậy Thanh Hư lo lắng hỏi. Khục khục Thanh Hư ho khan vài tiếng, nam sắc như trước tái nhợt, mềm yếu vô lực nói, không có trở ngại, không sao không sao. Thanh Hư lão đầu, đều như vậy ngươi còn nói không có việc gì, ngươi bò lớn như vậy tuổi còn vọng động như vậy, ngươi cũng không phải không biết linh mục lực lượng, linh mục tuyển chọn người ngươi còn dám đi đoạn? Khuôn mặt âm kiêu lão giả cốt lánh cũng đã đi tới. Thanh Hư lão đầu, ta xem ngươi thụ thương không nhẹ, hay là trước rút lui sao? Lam Kiếu Phong Tuy là cùng Thanh Hư không có gì giao tình, nhưng dù sao Thanh Thiên Cấp cùng Phong Âm Tông đám hỏi là còn tại đó cho dù không tình nguyện, trên đầu lưỡi tự nhiên cũng phải trước đây thoải mái xuống. Tân trước rút lui Thanh Hư suy yếu gật đầu, hai mắt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Linh Mục, vừa trong nháy mắt đó tuy là ngắn ngủi, thế nhưng Linh Mục uy lực khủng bố hắn xem như là tự mình lĩnh giáo, hắn tin tưởng nếu như Linh Mục cố tình muốn giết hắn lợi mà nói, liền vừa lục quang, liền đủ để lấy tính mệnh của hắn. Đi ở Thanh Dương ngâm, Thanh Hư đứng lên, tuy là hắn lần này miễn ở chết vì tai nạn, thế nhưng thân thể cũng thụ thương không cạn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó triệt để khôi phục. Thanh Hư cùng Thanh Dương ở lúc gần đi rất có ăn ý đồng thời rất hận trừng mắt lang phạm hôm nay sổ sách, hôm nay vô cùng nhục nhã bọn họ xem như là nhớ kỹ, thanh thiên các cùng lang phàm bây giờ là hận cũ ra tăng thù mới, hạt giống cừu hận đã mai phục, chỉ chờ mọc dễ nảy mầm ngày nào đó. lang phàm không sợ hãi chút nào, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm hai người, hắn cũng biết thả hổ về rừng chỉ biết lưu lại hậu hoạn đạo lý, muốn không phải là bởi vì thanh hư bên cạnh còn đứng hai gã linh hoàng cao thủ, lang phàm đã sớm xuất thủ lấy nhị tánh mạng người rồi, hắn biết hắn một khi động thủ. Cùng thanh thiên các giao hảo âm cốt môn môn chủ chắc chắn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, mà phong âm tông tông chủ tuy là cùng thanh thiên các chân thực quan hệ cũng không tốt, thế nhưng thanh dương muốn kết hôn ngậm giao tin tức đó là mọi người đều biết, chỉ ít biểu hiện ra lam khiếu phong cũng sẽ ra tay. Lăng phàm biết hiện tại thời cơ chưa tới, còn không phải là lấy nhị tính mạng người thời điểm, cũng chỉ có thể tạm thời chế trụ trong lòng sát khí. Lúc này mọi người vây xem từ lâu kinh ngạc cười toe toét, bọn họ cũng đã được nghe nói linh mục lực lượng rất cường đại, thế nhưng không nghĩ tới lại đã cường đại đến phần này trên, chỉ là trong nháy mắt liền đem đại sở đế quốc số một số hai linh hoàng cao thủ trọng thương, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như theo như người tu đạo cảnh giới phân chia, linh mục sẽ nằm ở loại nào cấp bậc? Bất quá cũng không lâu lắm, trên mặt mọi người kinh ngạc liền bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là vẻ mặt nghèo túng, nạn lòng thần sắc. Hiện nay một viên cuối cùng linh quả cũng bị đừng người lấy được, điều này nói rõ đời này bọn họ đều cùng linh quả vô duyên. 9.000 năm sau, bọn họ tự dễ cười, vì thiên phú của bọn họ cùng thực lực cũng không dám hy vọng xa vời có thể sống 9.000 năm. nghèo túng mọi người bắt đầu lục tục hướng nguồn linh chi xâm bên ngoài đi đến. hư vô chi tiểu bối, nho nhỏ một cái linh hoàng, lại cũng dám cả gan phá hư ta định ra ta đây quý cũ. Lần này cho dù cấp chút giáo huấn nho nhỏ, xem ra hay là ta tính tình quá tốt, ngay cả Linh Hoàng cũng dám không đem ta để vào mắt rồi. Tang Thương Thanh Âm tựa hồ cũng có tức giận. Lăng Phàm nghe được xuất mồ hơi chán, thanh hư ở linh mục trong mắt lại vẫn chỉ là tiểu bối. Linh Hoàng lại vẫn chỉ cần là nho nhỏ. nhỏ. Thanh nhân nhân, ngươi cũng không nhìn ta tồn tại đã bao lâu, liền tính ta danh hiệu lão đầu kia vì tiểu tử kia đều không quá đáng. Linh Hoàng trong mắt ngươi có lẽ rất cường đại, thế nhưng ở trong mắt ta ngay cả cái giấm cũng không tính là. Tựa hồ biết hiểu Lăng Phàm ý nghĩ trong lòng, Tang Thương Thanh Âm tiếp tục nói, Lăng Phàm nghĩ lại cũng đúng. Bất quá nếu để cho Thanh Hương nghe được Linh Mục gọi hắn tiểu tử kia, có thể hay không bị tức thổ huyết. Đồng thời Lang Phạm đối với Linh Mục càng thêm tò mò, thiếu kỳ Linh Mục thực lực đã đến cái gì cấp bậc? Hắc hắc, tiểu tử, Linh Mục tu vi không có thể như vậy ngươi dám phỏng đoán, không nên suy nghĩ nhiều, trước an tâm đem Linh Quả ăn xong sao? Đây chính là Linh Mục 9.000 ngàn năm tinh hoa chỗ, ăn sau khi đối với ngươi vô cùng hữu ích. Phục Ma Thanh Âm ở Lang Phạm trong lòng vang lên, hơn nữa Linh Quả có khác với cái khác Thiên Linh Bảo, dùng dung hợp quá trình không chỉ có sẽ không để cho ngươi thống khổ, nhưng lại sẽ làm ngươi rất sảng khoái. Toàn bộ hành trình không rõ hiểm, là Thiên Địa dị vật trung ngoại tộc ngoại tộc. Lăng Phàm cầm lấy trong tay linh quả, hai mắt hơi vẻ lửa nóng nhìn chằm chằm linh quả, linh quả phi thường đỏ tươi, trên của hắn linh khí dày, cho dù là nắm ở lòng bàn tay, cũng có thể cảm giác được một cổ cường đại sinh mệnh lực lượng. Bất quá qua trong giây lát, Lăng Phàm trong mắt một màn kia lửa nóng lại mang cho cay đắng đắc ý vị, trong lòng cười khổ nói, nhớ kiếm mộng giao nói qua, nếu như một viên cuối cùng linh quả cũng bị người trích đi, hắn liền muốn gả cho Thanh Dương, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là ta thành toàn của nàng chuyện tốt. Nàng lần này không tới nơi này, chỉ sợ cũng là không muốn tận mắt nhìn thấy linh quả bị người nhận được sao? Tôi mộng dao, thật xin lỗi. Ta phải nhận được linh quả mới có thể làm cho tu vi của ta tăng mạnh, khả năng tìm lục hình báo thủ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho thanh dương. Lang phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần thời gian theo kịp, hắn liền nhất định sẽ đi ngăn cản. Lang phàm ngồi xếp bằng xuống, hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm linh quả, sau đó chậm rãi cầm lấy đỏ tươi linh quả, hướng trong miệng phóng đi. Một miệng khẽ cán xuống, một cổ mùi thơm ngát tuần đầy, đầy mãn giữa hầm răng, miệng mũi phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó một cổ dòng nước cấm tự miệng trên theo biết hầu chậm rãi chạy xuôi xuống, thấm vào ruột gan, thần thanh khí sảng. Vẻ này dòng nước cấm theo máu ở toàn thân chảy xuôi giống như cùng máu dung hợp ở cùng một chỗ giống nhau, lộ ra một cổ cường đại sinh mệnh lực, đúc lăng phàm thân thể, làm cho lăng phàm vô cùng thả lỏng, có loại phiêu phiêu rụng tiên cảm giác. Lăng phàm vốn tưởng rằng phục ma trước đang cùng hắn hay nói giỡn, phục ma tính tình hắn hay là tin tưởng, thích nhất nói nói mát. Lăng phàm đã linh giáo qua nhiều lần, thường thường hắn nói rất chuyện dễ dàng đều phi thường gian nan, càng chuyện khó khăn hắn nói càng nhẹ tùng, lỏng. Cho nên lăng phàm rất tự nhiên đem phục ma mà nói lý giải thành dùng linh quả sẽ so với linh hỏa còn muốn thống khổ, hắn muốn có ở dùng linh quả thời điểm có chút khẩn trương, thế nhưng không nghĩ tới phục ma lần này lại không có lựa gạt hắn. Sự thực nói với hắn như nhau, đang cùng linh quả dung hợp trong quá trình sẽ cảm giác phi thường sảng khoái. Lăng Phàm lúc này đã hoàn toàn đem linh quả mớm nuốt vào trong bụng, mà máu chảy xuôi gây cho hắn vẻ này, ấm áp cảm giác cũng càng thêm nồng đầm lên. Này máu chảy qua toàn thân, một tia mang theo cường đại sinh mệnh lực năng lượng từ trong máu như yên vụ giống nhau, ở toàn thân tràn ngập. Sau đó những năng lượng này, một tia xuyên qua lăng Phàm toàn thân huyết nục, cùng huyết nục bắt đầu thời gian dần qua dung hợp lại với nhau. Này ẩn chứa sinh mệnh lực năng lượng dường như muốn đâm vào lăng Phàm trong cơ thể từng cái nhỏ bé phân tử giống nhau. Chúng nó cùng huyết nục dung hợp cùng một chỗ sau khi còn không ngừng dừng lại, này năng lượng bắt đầu phân giải, năng lượng bị phân giải càng ngày càng thay đôi nhỏ, tan ra vào huyết nục từng cái nhỏ bé phân tử. Quá trình này cũng không thống khổ, trái lại rất sảng khoái, bởi vì những năng lượng này đều là mang co sinh mạng lực năng lượng, đang cùng huyết nục dung hợp, đã ở làm dịu lang phàm thân thể, giống như cam lộ đúc khô hạ đại địa, dị thường thoải mái. Lang phàm khuôn mặt bằng không có thần sắc thống khổ, trên mặt tràn đầy thoải mái mỉm cười, lông mi giãn ra, tiêu ý dặn dảo, thôi mấp mấy ánh mắt, cũng là toát ra ba phần tiêu ý. Hắn hiện tại thân thể khinh phiêu phiêu, giống như đưa thân vào phong cảnh duyên dáng nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Nghe tùng lâm trên dễ nghe chim hót, ngửi bốn phía mùi hoa, nhìn tràn ngập sinh mệnh chi lục cây tưới, chim hót hoa nở, cảnh đẹp ý vui, nội tâm phi thường bình tĩnh. Lại giống như đi tới dốc rách chạy xuôi dòng suối nhỏ bằng, nhìn tia chậm rãi chạy xuôi tia nước nhỏ, trong suốt trong vắt, trong nước con cá vui ở bên trong du lịch giả, thể xác và tinh thần vô cùng thả lỏng. Lăng Phàm có loại đặt mình trong cảnh trong mơ cảm giác, dị vãng trải qua khiến hắn hiểu được, bầu trời sẽ không rất bánh nhân, muốn nhanh chóng đề cao thực lực, nhất định phải thừa nhận vô cùng thống khổ. Chỉ có ở vô số lần thống khổ bên bờ sinh tử dãi ruộng, mới có thể làm cho thực lực ở thời gian ngắn ngủi nổi lấy chất đột phá, cũng tỷ như hấp thu vong viêm chi nguyên, lang phàm lần kết nhưng chân chính thiếu chút nữa chết đi. Thế nhưng lang phàm không nghĩ tới lần này thế nhưng lại nhẹ nhàng như vậy, cho nên hắn cảm giác như là đang nằm mơ hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch phục ma câu nói kia rồi, linh quả là thiên địa dị vật chung ngoại tộc bên trong đích ngoại tộc, loại này tăng thực lực lên cảm giác đích sắc rất ngoại tộc. Lăng Phạm thân thể tâm thần đều bị vẻ này sinh mệnh lực lễ rửa tội. Lăng Phạm có thể cảm giác được hắn bây giờ sinh mệnh lực so với bình thường cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, không hổ là tượng trưng sinh mạng một hệ thuộc tính chi linh, giống như là sinh mạng nguồn suối, rửa toàn thân kinh mạch, không xương, khiến Lăng Phạm cả người đều rực rỡ hẳn lên. Kinh qua sinh mạng chi tuyển lễ rửa tội Lăng Phạm, cảm giác thế giới hơn thân thiết, không khí canh tân tinh rồi, cây cối hơn, có sinh mạng lực toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến thành lục ý dạng rào xoa tiên, vạn vật điểm bắt đầu hoạt bát, như sinh mạng tinh linh. Cũng nhưng vào lúc này, Lang Phạm chu vi không gian linh tử đống nhiên đều sinh động, Lang Phạm thức hải một trận thanh minh. Hắn cảm giác được này, linh tử đều rất vui vẻ. Mỗi một hạt linh tử đều giống như bướm bình tiểu hải tử, vây quanh hắn liu diu hoan hô nhảy nhót. Những thứ này linh tử tuy là không phải lang phàm câu thông thông qua linh tử, thế nhưng lang phàm lại có thể tinh tường cảm giác được chúng nó vui sướng. Lang phàm giống như cùng chúng nó sinh ra cộng minh, đó là một loại thế nào cộng minh đâu này. Lang phàm lâm vào thật sâu suy nghĩ, hắn nghĩ tới, đó là một loại sinh mạng cộng minh. Giờ khắc này, lang phàm trong lòng rộng mở trong sáng, vô cùng thông minh, trong lòng một thứ gì đó giống như trong nháy mắt sâu chối lại với nhau. Cũng ngay trong nháy mắt này. Chu Vi Hoan Hô nhảy nhót linh tử không lịch sự lăng phạm cầu thông đều một tiêu ý thức tràn vào lăng phạm tư duy mang theo giật rạo sinh mệnh lực không chỉ có khiến lăng phạm thân thể nơi nào đó xảy ra dị biến cũng đồng thời làm dịu lăng phạm thân thể thân thể mỗi một tấc da thịt mỗi một thốn lỗ chân lông mỗi một thốn huyết quản kinh mạch đều càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực đây là sinh mệnh linh tử chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 174, thời gian đã đến Lăng phạm trong lòng kích động linh quả chính là một hệ thuộc tính chi linh chỉ cần dung hợp linh quả là có thể khiến thân cận linh quả linh tử chủ động cùng lang phạm cầu thông. Hơn nữa lăng phàm trước cái kia một phen càng nộ, mới khiến cho Chu Vi trong thiên địa linh tử điên cuồng như thế dũng mãnh vào lăng phàm tư duy. Bởi vì đây là một cơ hội, cho nên mới có thể làm cho nhiều như vậy linh tử chủ động tiến nhập lăng phàm tư duy. Chỉ cần phải cái này cơ hội vừa qua, thân cận linh quả linh tử tuy là còn có thể cùng lăng phàm chủ động câu thông, nhưng một lúc sau sẽ gần như bình tĩnh, tự nhiên sẽ không nữa điên cuồng như vậy. Khổng lồ linh tử lượng một tia ý thức vọt vào lăng phàm tư duy, nay cổ linh tử lượng quá khâm lỗ, so với luyện hóa hỏa trùng sau khi còn muốn khâm lỗ, so với dị vãng bất luận cái gì một lần linh tử lượng đều phải nhiều. Lăng Phàm Tư Duy đều thiếu chút nữa bị dìm ngập ở tại trận này linh tử nước lũ trung. Đây một tấm thiên địa thân cận linh quả linh tử lượng khổng lồ như thế, tự nhiên là bởi vì nơi này đứng lặng một gốc cây linh mục. Linh quả kết ở linh mục trên, nếu như so với sinh mạng thuần thú, so với sinh mệnh chi tinh hoa, không thể nghi ngờ linh mục hơn xa ở tại linh quả, cho nên đây một tấm thiên địa mới có thể có nhiều như vậy thân cận một hệ thuộc tính chi linh linh tử. Bằng không Dũng mãnh vào Lăng Phàm Tư Duy linh tử lượng cũng sẽ không khủng lồ như thế. Lăng Phàm thanh tỉnh một tí ý nghĩ, kiêm lại kích động trong lòng, tư duy ý thức bắt đầu hướng đàn điền rời đi, hắn biết, lúc này đây nếu như nắm chặt thật là tốt.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 Hắn biết, linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng nhanh, hắn mới càng có có thể đột phá linh sư trở thành linh vương. Cho nên hắn lúc này càng thêm liều mạng, trừ vô số linh tử chủ động dũng mãnh vào lăng phàm tư duy cùng hắn câu thông ra, chính hắn cũng bắt đầu điên cuồng câu thông lên những thứ khác linh tử đến, gắng đạt tới đột phá tầng kia điểm tới hạn. Gần, càng ngày càng gần, lăng phàm có thể cảm giác được, hắn cách này tầng linh vương bức tường cản trở càng ngày càng tiếp cận. Nếu như nói ban đầu lăng phàm chỉ là chạm tới tầng kia bức tường cản trở, như vậy hiện tại cũng đã là nửa chân đạp đến tiến bức tường cản trở rồi chỉ cần hắn đang cố gắng một chút, chỉ cần đâm tầng này bức tường cản trở, trở thành linh vương đã đem sẽ trở thành tất nhiên. lúc này linh tử vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã rồi đạt được điểm tới hạ mà lang phàm hai tay cũng đã đưa tới tầng kia hơi mỏng bức tường cản trở trên. bức tường cản trở rất nhạt rất nhẹ nhàng, giống như hơi mỏng không khí xa ý giống nhau, mềm mại có nhiều có giản. lang phàm duỗi ra ngón tay, ở hơi mỏng bức tường cản trở trên nhẹ nhàng đâm một chút, bức tường cản trở mềm đạn đánh một chút, tạo nên một tầng sóng gợn, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. hừ, ta cũng không tin đâm không phá ngươi. lang phàm không tin tả, vung nắm tay. Song quyền đồng thời đánh tới hướng bức tường cản trở, bức tường cản trở không có bật người bị nện phá, mà là rất có co giãn theo Lang Phàm công kích có lỗi một chút. Lang Phàm không có bỏ qua, thừa dịp này thời cơ lần thứ hai hung ác tập đi, lúc này đây bức tường cản trở rốt cục bất kham trọng lực nổ lớn nghiền nát. với cùng lúc đó, nhanh như nhanh như tia chớp xoay tròn linh tử vòng xoáy rốt cục đột phá điểm tới hạn, giống như vũ trụ nổ lớn giống nhau, ầm ầm nổ vang, giống như tiểu vũ trụ hoàng sắc linh tử vòng xoáy ở nổ lớn với sau, quay về hỗn độn, Lang Phàm trong đan điển thế giới về tới thế giới sinh ra mới bắt đầu răng rấp, hỗn độn còn giống một vòng tròn lớn cầu, hôi mông mông một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. đồng thời nổ tung linh tử vòng xoáy cũng hóa thành linh tinh mảnh nhỏ tán rơi xuống vào thân thể hắn các nơi tan ra vào máu thịt của hắn. lại một lần nữa đối với thân thể hắn tiến hành rồi rèn luyện. đúng lúc này tại đây tấm tĩnh mịch trong bóng tối bỗng nhiên đã hiện lên một đạo lục sắc quang điểm. đây đạo lục sắc quang điểm mặc dù nhỏ nhưng là lại dị thường loại sáng. nếu như dùng ánh mắt nhìn tuyệt đối đâm vào ánh mắt đều không mở ra được. vang bỗng nhiên đây hạt lục sắc quang chút như thế giới sinh ra giống nhau xẻ ra mãnh liệt nổ tung. ngay sau đó một đạo lục sắc vòng xoáy xuất hiện ở đây tấm tĩnh mịch trong bóng tối chậm rãi chuyển động. Hơn nữa, đây đạo lục sắc vòng xoáy còn đang không ngừng sinh sôi mở rộng, dường như muốn đem chọn tấm hỗn độn không gian xanh bạo giống nhau. Sau đó càng thêm lớn mạnh linh tử vòng xoáy nội thiểm nổi lên một đạo quang mang vạn trượng lô ông kính. Đạo này lô ông kính vừa xuất hiện đem đây lục sắc vòng xoáy đều thứ hơi dị bạch. Đạo này lô ông kính vừa xuất hiện, Lang Phàm cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng này vui vẻ là Lang Phàm trước đây cho tới bây giờ cũng không có trôi qua. Loại lực lượng này vui vẻ hoàn toàn là không tự chủ được xuất hiện ở Lang Phàm trong lòng. Lúc trước Lang Phàm không có bất kỳ đây phương diện cảm giác, tất cả đều là ở Lang Phàm đột phá tầng kia linh vương bức tường cản trở sau khi đó là một loại bạo tạc tính chất lực lượng vui vẻ, giống như hắn chỉ muốn phất phất nắm tay, liền có thể đánh sập một tấm không gian giống nhau. Lang phàm trong cơ thể linh tử vòng xoáy lúc này hoàn toàn biến thành lục sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẫm đại cảm vàng xanh là xanh xanh ra trời tìm hạt bạch, tượng trưng cho tu luyện một đường cựu đại cấp bậc, mà lục sắc vừa lúc tượng trưng cho tu luyện một đường đạo thứ nhất khảm linh vương. Lục sắc linh tử vòng xoáy xoay tròn tốc độ như trước không có ngừng xuống dấu hiệu, vẫn như cũ nhanh như buôn lôi. Ngay sau đó lục sắc linh tử vòng xoáy nội lại nhấp nháng một đạo quang mang lộng lẫy lôi ông kính chiếu sáng đây tấm tiểu vũ trụ. Không đợi Lang Phạm có thời gian hô hấp, lại một lần nữa, vừa một đạo lộng lấy lô ông kính nhấp nhoáng. Lúc này Lang Phạm lực lượng bạo tăng đến cực hạn, cổ lực lượng kia mang đến nhàn cảm, khiến Lang Phạm trong lòng phi thường thư sướng. Đạo thứ ba lô ông kính sáng lên về sau, lục sắc linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm bớt, dần dần gần như bình tĩnh, lại từ từ khôi phục thường ngày trạng thái. Lang Phạm biết, lần này nổ tung thức thực lực tăng trưởng đã rồi đình chỉ. Bất quá mặc kệ thế nào, Lăng Phạm bây giờ còn là phi thường cấp độ, thời gian ngắn ngủi độ, để hắn ngay cả nhảy qua ba cấp, trực tiếp từ cựu tinh linh sư nhảy lên trở thành tam tinh linh vương. Loại này biến thái tăng lên tốc độ, nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ bị người kinh ngạc cười toe toét, trực tiếp đem Lang Phàm về làm mê hoặc nghiệt một loại. Hồ Lang Phàm khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thời gian dần qua mở hai mắt ra, nhẹ xuất hiện một ngụm cho khí, hai lòng nói, không nghĩ tới linh quả đã vậy còn quá kỳ diệu, toàn bộ quá trình chúng ta không có cảm giác đến đau một chút khổ, có thể nói là qua nhiều năm như vậy thực lực tăng vọt nhẹ nhàng nhất một lần, loại này cảm giác thật tốt. Lang Phàm thực sự rất hy vọng sau đó thực lực tăng vọt đều có thể như vậy, một chút cũng không thống khổ. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn thật có thể A Di đã phật rồi. Hắc hắc, tiểu tử, thế nào? không có lửa ngươi sao cảm giác có đúng hay không rất sảng khoái ta phục ma thế nhưng cho tới bây giờ cũng không gạt người phục ma hơi một tia trêu đùa thanh âm ở lăng phàm trong lòng vang lên ân cảm giác đích xác rất tốt hoàn toàn như như lời ngươi nói bất quá ngươi không gạt người mà nói ta không phải dám khen tặng ngươi trước đây gạt ta số lần còn thiếu sao lăng phàm phản bác không đợi phục ma phản bác lăng phàm liền ngẩng đầu ánh mắt nhìn về bầu trời chỗ sâu nhất lục hình ngươi chờ đó ta rất nhanh liền tới tìm ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một đường bể hắc hắc tiểu tử lâu như vậy tôi luyện cuối cùng là nên đón ngày này rồi, phục ma cũng không sẽ cùng lang phạm tranh cãi, nghe lang phạm trong lòng chỗ sâu nhất thể ngôn, phục ma cũng có chút cảm thán, mấy năm giày vò, vì đề cao thực lực, mấy lần ở bên bờ sinh tử rải rủa, vì chính là đợi được ngày này, hết thảy đau khổ chỉ vì sáng nay, lục hình, ngày xưa phế vật đã trở về, lang phạm hai tròng mắt thâm thúy xa xưa nhìn bầu trời xa xăm, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt môi, thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng đổ tới, hắc hắc, không biết lục hình lão tiểu tử kia thấy ngày xưa phế vật đã lớn bộ dáng như vậy, không biết biết cái gì biểu tình, thực sự muốn muốn đều dũng cảm, phục ma cười u ám nói. Phục Ma, cảm tạ ngươi. ở Phục Ma âm hiểm cười thời điểm, Lang Phạm bỗng nhiên rất nghiêm túc đối với Phục Ma nói, ba chữ này đã tại Lang Phạm trong lòng nín đã lâu rồi, những lời này không có bất kỳ vui đùa đắc ý vị. Lang Phạm nói rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, rất thành khẩn. Ách cảm tạ ta cái gì? Phục Ma còn cho tới bây giờ không nghe thấy Lang Phạm dùng như thế nghiêm túc ngựa khi nói chuyện với hắn, trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn không có kịp phản ứng. Mấy năm này muốn không phải là không có ngươi, ta nhưng khả năng còn vẫn thiên linh môn tầng dưới chót nhất, lương đeo phế vật tiền, bị ngươi mất lệnh, nếu không ngươi cũng sẽ không có bây giờ ta, nếu không ngươi. Mấy năm này mấy lần tôi luyện đã sớm để cho ta ở hoàng tuyên đưa tin, là ngươi thành toàn ta, là ngươi để cho ta cái phế vật này nên đón tân sinh ta từ trong đáy lòng cảm tạ ngươi. Lúc này lăng phàm biểu tình phi thường nghiêm túc, có lẽ là bởi vì lập tức là có thể tìm lục hình báo thủ, tự mình chính tay đâm cựu nhân, cho nên lăng phàm đối với phục ma cũng khó phải nghiêm túc. Hắc hắc, ngươi một đại lao ra nét mực cái gì? Ta phục ma nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, ta giúp ngươi đó cũng là có mục đích là, thiên hạ cũng không ăn không phải trả tiền miễn phí cơ chưa? Đừng tưởng rằng đã nói như vậy, ta liền cho không cho ngươi làm sự kiện kia rồi. Phục Ma cũng không bởi vì Lang Phàm mà nói cảm động nước mũi tư lưu, giả bộ nói rất chân thành. Ta hiện tại hẳn là có tư cách biết sự kiện kia rồi hả? Lang Phàm cũng nhớ tới Phục Ma còn có việc làm hắn làm, hắn hiện tại đã là Tam Tinh Linh Vương, ở Đại Tông môn nội coi như là trưởng lão cấp chính là nhân vật, cao thủ chân chính, tự nhận là thực lực của hắn đã đúng quy cách đã biết. Không được, ta muốn ngươi làm chuyện tình xa không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, ngươi bây giờ như trước không đủ tư cách. Ngoài Lang Phàm dự liệu, Phục Ma lời nói được như đinh đóng cột, một chút cũng không có do dự, khiến Lang Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Ta hiện tại đã là Tam Tinh Linh Vương rồi lẽ nào ngay cả biết đến tư cách cũng không có, Lăng phạm rất kinh ngạc. hừ, linh vương rất lợi hại phải không? có lẽ trong mắt ngươi linh vương được cho cao thủ, thế nhưng ngươi trông xem thanh hư kết quả chưa? thân là linh hoàng, ngay cả linh mục nhất chiêu đều đón không ngừng. ta khai báo ngươi làm sự tình, quan hệ vận mệnh của ta, ngươi cho rằng sẽ rất đơn giản. phục ma lúc này cũng nghiêm túc. ân, mình mạch rồi. Lăng phạm nặng nghề gật đầu nói, lần đầu tiên, hắn thám thiết cảm thấy phục ma muốn hắn làm dễ dàng sự tình gian nan tính cung tính nghiêm trọng. lão hưu nhưng là phải hắn làm sự kiện tiên lúc này tăng thương thanh âm hơi nghi hoặc lo lắng truyền đến. ngươi biết. Phục Ma hỏi, vậy ngươi làm năm sự kiện kia ta cũng có điều nghe thấy. Nếu như ngươi thực sự là muốn hắn làm sự kiện kia, tôi chỉ có thể nói khó a. Linh Mục than thở, là rất khó. Bất quá ta tin tưởng tiểu tử này. Lăng Phạm từ Phục Ma cùng Linh Mục đối thoại ở bên trong, càng thêm cảm nhận được sự tình vướng tay chân tính. Ngay cả Linh Mục đều nói như vậy, Lăng Phạm càng thêm thận trọng. Linh Mục tiền bối, đa tạ ngài lần này ngoại lệ đem linh quả cho ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó Linh Mục tiền bối nếu như cần tiểu tử làm chuyện gì, cho dù lên núi đao xuống vực dầu, tiểu tử cũng ổn thỏa hoàn thành. Lang Phạm đối với Linh Mục làm vẫy chào. Dù sao lần này hắn là được linh quả chỗ tốt mới có thể đột phá đến linh vương, trở thành tam tinh linh vương, nếu như linh mục không phá lệ, lang Phàm không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể có như thế thực lực. Ha ha, thanh nhân nhân, tuy là ta sẽ không cho ngươi làm chuyện gì, thế nhưng ngươi phần này tâm ý ta còn là tiếp nhận rồi, ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, ngươi không nợ người thế nào của ta tỉnh, nếu không phục ma, ta cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ chính là phục ma, ngươi chỉ cần giúp phục ma làm tốt sự kiện kia, coi như là đối với ta hồi báo. Ân, linh mục tiền bối yên tâm, tiểu tử cho dù chết cũng sẽ hoàn thành phục ma chuyện linh mục tiên bối tiểu tử tiểu tại này sau khi từ biệt rồi sau này còn gặp lại đi thôi đi thôi ngày hôm nay còn có thể nhìn thấy năm đó lao hưu coi như là duyên phận rủa hỉ cù ghê mẻ bị chạy tổn thương vài lần năm tháng vài lần tàn ký ước năm đó đạp thiên ca bây giờ mấy phần tàn tàn tàn kèm theo tang thương âm thán linh mục thanh âm ở trong không khí lo lắng mà thán chậm rãi tiêu tán phục ma trong lòng thở dài cũng không nói thêm lời đối với lăng phàm nói đi thôi tiểu tử lang phàm cũng thu thập một tí tâm tỉnh sau đó thân thể lang không nảy lên phi thăng chí giữa không trung hai chân vững vàng đạp vào hư không trên Như giống trên đất bằng, không có một chút không thích hứng cảm giác. Ha ha, ta cũng vậy biết bay rồi. Lăng Phạm chân đạp hư không, trước sầu não cũng hễ quét là sạch, nội tâm phi thường kích động, đây chính là hắn lần đầu tiên phi hành a, tự nhiên là phi thường, có mới mẹ cảm, hơn nữa đứng trên không trung, cảm giác thành tựu cũng du nhiên như sinh, đây chính là linh vương tiêu chí a. Lăng Phạm có thể không kích động cao hơn sao? Lăng Phạm vui trên không trung rong rủa, loại này bay lượn cảm giác làm hắn rất thoải mái, hắn lúc này tựa như một đứa bé gặp cái gì mới mẹ sự tình, hoạt bát vui sướng, loại vẻ mặt này đã rất ít xuất hiện ở trên mặt hắn rồi, hắn lúc này cũng muốn thỏa thích điên một lần ở một chỗ người đến người đi, tiếng người ồn ào phồn hoa trên đường phố, một cái toàn thân bao phủ Hắc Bảo Nam Tử hơi có vẻ đột ngột ở trên đường phố đi tới, thân thể lộ ra một cổ âm trầm khí tức, thấy không rõ khuôn mặt, bên cạnh người đi đường đều giống như đều cổ hơi thở này bị nhiễm, có loại âm phong phất qua cảm giác, thân thể đều không tự chủ run lên vài cái, đều tận lực hướng Hắc Bảo Nam Tử hướng ngược lại xê dịch. cái này Hắc Bảo Nam Tử chính là Lang Phạm, hắn đã triệt để đắc tội Thanh Hư cùng Thanh Dương, tuy là hắn bây giờ là Linh Vương rồi, nhưng vì một chút chút phiêu phước, cho nên Lang Phạm mới đây thân tráng phục, đồng thời cũng đem hơi thở của mình cải biến xuống. Hắn làm những thứ này cũng không phải là bởi vì sợ Thanh Thiên Các, chỉ là hắn hiện tại đã khẩn cấp muốn trở lại đến Đại Chu Đế quốc tìm lục hình báo thù, còn không muốn cùng Thanh Thiên Các chính diện giao phong, chỉ cần trông chờ, loại, hắn đã giết lục hình, hắn cùng Thanh Thiên Các sổ sách tự nhiên cũng là lên thanh toán thời điểm rồi. Lăng phàm hiện tại chỗ ở thành thị chính là Đại Sở Đế quốc đế đô, Đại Sở Đế quốc cách Đại Chu Đế quốc chỉ ít mấy vạn dặm xa, trung gian còn cách một cái đại đế quốc, tuy là Lăng phàm hiện tại có thể hư không phi hành, thế nhưng dựa vào tốc độ của hắn bây giờ không có 10 ngày nửa tháng hưu muốn đạt tới Đại Chu Đế quốc. So sánh với, bằng điều tốc độ đã có thể so với hắn mau hơn. Tuy là cưới bằng điều quá vung hố tiền, bất quá Lang Phàm không có lựa chọn nào khác. Dù sao tọa bằng điều đến Đại Chu Đế Quốc chỉ cần một ngày tạ hữu thời gian. Hơn nữa hắn hiện tại giàu gì cũng là kẻ có tiền, mấy ngàn kim tệ với hắn mà nói bất quá là như vậy. Cho nên tổng hợp lại trên đây hai điểm hắn không lý do không tuyển chọn bằng điều. Mặc dù đối với Đại Sở Đế quốc chưa quen thuộc, nhưng là muốn tìm được đan cát hay là rất dễ. Lang Phàm đi vào Đế đô đan cát, tìm được liên quan người phụ trách, công việc tốt liên quan thủ tục về sau. Tuy là so với Lang Phàm lúc đến viện tái một chút, bất quá cũng không tốn phí bao nhiêu thời gian. Lang Phàm kinh xa thuộc lộ ngồi trên bằng điều, bắt đầu rồi hắn trở về cuộc hành trình. Ngồi ở bằng điểu trên, nhìn bên người chạy như bay mà qua Bạch vân, Lang Phạm Tâm cũng càng thêm kích động, rốt cục muốn tới Đại Chu Đế Quốc rồi. Một ngày sau, Lang Phạm đi xuống bằng điểu, lớp học này bằng điểu điểm cuối là Thiên Vân Thành, Lang Phạm tuyển chọn tới trước Thiên Vân Thành, là bởi vì hắn trong lòng còn có chuyện không có biết rõ ràng, hắn muốn tìm tòi đến to cùng. Nhìn nặc đại sân rộng, nhớ tới 2 năm trước giống quá Chu bản tử Chu đại quý, Lang Phạm lĩnh linh ống tay áo, tâm tình có chút phức tạp hướng đang cấp đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 176, thoải mái. Lăng Phàm tiến nhập một tòa cao to hùng vĩ kiến trúc. Nhà này kiến trúc có khác với cái khác kiến trúc Kim Bích huy Hoàng, khiến người ta một loại cổ kính tẩm rác, Tại loại này phồn hoa địa phương có vẻ có một phong cách riêng. Nhà này kiến trúc có tầng năm, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui đồng thời, lại kim lòng không đậu bị kia to lớn sở rung động thật sâu. Nhà này kiến trúc có một vang dội tên tuổi, Đan Cát. Chỗ này Đan Cát chính là Chu Đại Quý Châu ở Đan Cát. Lăng Phạm khinh Sa thủ lộ đi vào Đan Cát, bởi vì đã tới một lần, đối với nơi này coi như là có chút ấn tượng, tiến nhập Đan Cát về sau, Lang Phạm ánh mắt rất nhanh ở tầng thứ nhất sự phân hình, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bất Quá giây lát về sau, hắn có chút nản lòng thu hồi ánh mắt, tầng này cũng không thấy được hắn muốn xem đến người, thế nhưng Lăng Phàm cũng không nổi giận, hắn bắt đầu hướng tầng thứ 2 đi đến. So sánh với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 người sẽ thiếu rất nhiều, bất quá vẫn là top 5 top 3 đứng một số người, bất quá như vậy đối với Lăng Phàm tìm người cũng phương tiện rất nhiều. Tầng thứ 2 không còn là đơn độc tiêu thụ đang dược, mà là phân làm hai lớn khu vực, một cái khu vực tiêu thụ đang dược, một cái khu vực tiêu thụ tin tức. Những đang dược này so sánh với tầng thứ nhất, phẩm chất trên cũng cao rất nhiều. Đang ở siêu tầng người nào đó Lăng Phàm Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn đang một chỗ dị bảo tin tức tiêu thụ phân biệt thấy được một cái bóng người quen thuộc. Đạo nhân ảnh này lớn lên thai to mặt lớn, thân chiều rộng đích thân méo, trên mặt chất đầy viên viên vì nụ, có loại này thân thể đặc thù ngoại trừ Chu Bản Tử còn có ai? Chu Bản Tử tựa hồ cũng cảm thấy có người nào đó theo dõi hắn, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đạo kia bóng người quen thuộc, quen thuộc khuôn mặt, hắn ngây ngẩn cả người, nếu như hắn nhớ không lầm, từ hai năm trước ngọa lòng phong chia tay, đây từ biệt tuy là không phải vĩnh biệt, nhưng cũng đã có 2 năm không có ở gặp lại. Bất quá rất nhanh, Chu Bản Tử phì phì trên mặt qua trong giây lát đó là lộ ra kích động dáng tươi cười, hắn kéo hắn mập mạp thân thể rất nhanh trùng lăng phàm chạy đi, nhìn ra được hắn lúc này vô cùng vui sướng cùng kích động. "Lão đại, hai năm qua ngươi đều đã chạy đi đâu, mập mạp ta nhớ ngươi muốn chết." Chu Bản Tử kích động chạy đến lăng phàm bên người, thanh âm như trước như hai năm trước vậy á muội, vươn ra hắn quấy dối, cùng lăng phàm hùng báo lại với nhau. Nhìn tầng thứ hai mọi người một trận há hốc mồm, cả người đều nổi lên một tầng nội ra gà, thầm nghĩ hai người này chẳng lẽ còn có thích trai đẹp. Bất quá lăng phàm cũng không như chu bản tử cao hứng như vậy, hắn như trước mặt lạnh. Quanh thân tản mát ra một cổ hàn linh khí tức, mặc cho Chu bàn Tử ôm, hai tay của hắn như trước thủy ở tại bên cạnh thân, không, Tiêu Ngạo không xiểm lại đứng. Kích động Chu bàn Tử cũng phát hiện Lăng Phàm không thích hợp, theo lý thuyết huynh đệ hai người hồi lâu không gặp, lúc này đây nhìn thấy Lăng Phàm hẳn là thật cao hứng, cho dù không như chính mình kích động như vậy, nhưng cũng không phải là bộ dạng này biểu tình. "Lão đại, làm sao vậy? Có cái gì mất hứng chuyện?" Chu bàn Tử bung ra ôm Lăng Phàm quay rối, nghi ngờ hỏi. "Phía sau ngươi người là ai vậy kia?" Lăng Phàm không để ý đến Chu Vi lời của mập mạp, mà là nhìn chằm chằm lúc này đứng ở Chu Bản Tử phía sau Chu lại quý mắt lạnh hỏi đây là ta phụ thân Chu Bàn Tử quay đầu nhìn lại sau đó quay đầu hướng Lăng Phàm cười nói hiện nhiên Chu Bàn Tử bây giờ còn không có làm rõ tình hình Lăng Phàm trong lòng lộn bột một chút hắn tình nguyện Chu Bàn Tử tiếp tục lừa gạt hắn trả lời không phải hắn sợ mất đi Chu Bàn Tử cái này bằng hữu tốt nhất bất quá Lăng Phàm cũng quyết định ngày hôm nay không đem sự tình biết rõ ràng hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ha ha đây không phải hai năm trước cái kia vị tiểu huynh đệ sao không nghĩ tới tiểu huynh đệ thực lực tiến bộ nhanh như vậy quả thật lão phu bình sinh sợ tiến đệ nhất nhân ấy mà ta sẽ không cấy dày ngươi cùng khuyên tử rồi các ngươi chậm rãi trò chuyện ngay Lang Phạm muốn công bằng nói ra, Chu Đại Quý cười đi lên. Lang Phạm khách sáo làm vài chào, thế nhưng động tác cũng rất đông cứng, biểu tình như trước lạnh lùng, nhìn đồng hồ tỉnh cũng biết là động không thành thật, chỉ cần là qua loa cho xong. Chu Đại Quý cũng không tức giận, cậu thả cười, hướng tầng thứ nhất đi đến. Lão đại, làm sao ngươi biến thành hình dạng này rồi, có đúng hay không bị người nào đã không chế? Nói cho mập mạp, mập mạp nhất định khiến người kia đẹp. Chu Bản Tử lo lắng nói, nghe Chu Bản Tử, Lang Phạm trong lòng cũng là một trận cảm động. Hắn nhìn ra được Chu Bản Tử trên mặt lo lắng biểu tình cũng không phải làm ra vẻ, bất quá ở không có biết rõ ràng chân tướng của sự tình trước, hắn sẽ bảo lưu đối với Chu Bản Tử tín nhiệm. Nói đi, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Lăng Phạm thanh âm không mang theo chút nào cảm tình nói. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Chu Bản Tử đối với Lăng Phạm đống nhiên đụng tới mà nói rõ ràng cho thấy trưởng nhị hòa thượng không hiểu, còn không có kịp phản ứng, ngạc nhiên nói. Muốn ta nói rõ chi tiết sao? Tốt, kia ta hôm nay hãy cùng ngươi bãi ngăn. Trước từ phụ thân ngươi Chu Đại Quý nói lên, phụ thân ngươi hai năm trước nhìn thấy ta thì nói hắn chỉ là đan các một cái chấp sự, nhưng hắn vì sao có hư không tiêu thất đích thủ đoạn? Hư không tiêu thất chỉ có đối với không gian thao tác phi thường thành thạo đích nhân tài có thể làm được, chỉ có tu vi đến linh hoàng khả năng giản đơn thao túng không gian, hơn nữa cho dù là một loại linh hoàng, cũng không có khả năng đạt được hư không tiêu thất cảnh giới. Ta tin tưởng đan các là thế lực lớn, thế nhưng ta nghĩ cho dù đàn các thế lực cường đại trở lại, cũng không có có thể làm cho ít nhất là linh hoàng người làm chấp sự sao? Nếu như không phải chấp sự, vậy hắn lại vì sao gặp Lùi một bước nói, cho dù hắn không phải linh hoàng. Cho dù hắn chỉ là đàn cắt chấp sự, thế nhưng nhớ kỹ hắn xem ta đầu tiên mắt là phi thường sắc bén. Vì sao sau lại hắn rồi hướng ta nhiệt tình đứng lên? Ta một không có thực lực nhị không có thân phận, hắn một cái đàn cắt chấp sự để làm chi đối với ta nhiệt tình như vậy? Trừ phi hắn nhận thức ta hoặc là nghe nói qua ta. Tổng hợp lại trên đây hai cái nguyên nhân, đàn cắt một cái hình như là chấp sự nhưng là lại không phải chấp sự người đối với một cái không có tiếng tâm gì người tu đạo nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ còn không thể nhìn xuất hiện một ít đầu mối? Mà ngươi là Chu Đại Quý Nhi tử, cũng là ta ở Thiên Vận Tông Hảo huynh đệ, ta không thể không hoài nghi đến trên người của ngươi. Hơn nữa ngươi bối cảnh mạnh mẽ như vậy, ngay cả Thiên Vân Tông phó trưởng môn đều có thể mua chuộc, vì sao vừa vào đến tông môn liền bái ta vì lão đại, phải biết rằng hai người chúng ta trước thế nhưng chưa từng gặp mặt, đây lão đại cũng tới phải quá kỳ hoặc sao? Tổng hợp lại đây vài điểm lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Nói đi, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?" Lăng Phàm lạnh lùng nói ra. Nghe Lăng Phàm suy đoán, Chu Bảng Tử vốn có nét mặt hưng phấn cũng là thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lăng Phàm tư duy đã vậy còn quá kín đáo, từ nơi này những tu ti má tích là có thể suy đoán ra nhiều như vậy đồng tây. Lão đại Ta thật sự không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng mập mạp ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chơi ta chuyến đi này, tối thiểu chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải là có, chính là nghiêm ngặt bảo thủ cố chủ bí mật. Chu Bàn Tử ngữ khí biến thành trầm trọng. Lăng Phàm trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình thực sự đoán trúng. Hắn cỡ nào hy vọng đây hết thề chỉ cần là của hắn nguyên man suy nghĩ, hắn thực sự không muốn mất đi phần này đến từ không dễ tình huynh đệ. Không nên gọi lão đại ta, ta gánh không nổi lão đại hai chữ. Lăng Phàm thanh âm đã xuống đến băng điểm, dị thường lãnh, giống như ngay cả không khí đều bị đóng kết rồi. Lão đại, cần gì chứ? Mập mạp ta là thật tâm đem ngươi trở thành lão đại đối đãi. Thật tình? Của ngươi thật tình chính là chỗ này loại lừa dối, ngay cả tối thiểu tín nhiệm cũng không thể cấp, còn có thể là thật tâm sao? Ngươi còn đem ta làm của ngươi giả sao? Lăng Phạm Thanh ngẫm mơ hồ có một tia tức giận. Lão đại, cũng không phải ta có ý muốn lừa dối ngươi, chỉ là chúng ta lần này cố chủ kỳ thực đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, bọn họ chỉ là phải hiểu tính cách của ngươi cùng người phẩm, lão đại ngươi phải tin tưởng ta." Chu Bản tự vội vàng nói. Tính cách? Nhân phẩm? Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử ư, có loại này hủy thác người sao? Ngươi đã nói đúng ta không có ác ý, kia vì sao lại sợ nói cho ta biết?" Lăng phàm hỏi ngược lại. Chu Bản Tử nhìn ra được, Lăng phàm lần này là thực sự nổi giận, hắn cùng với Lăng phàm ở chung lâu như vậy, cũng lý giải Lăng phàm tính cách, hắn bình sinh hận nhất chính là lừa dối người của hắn, nếu như ngày hôm nay không đem nói nói rõ ràng, hắn đời này có thể đều phải mất đi cái này lão đại rồi. Chu Bản Tử do dự một lúc lâu, mặt tím tím xanh xanh một trận hồng một trận, giống như đang làm cái gì gian nan tuyển chọn, cuối cùng hắn thở dài, hắn đã nghĩ kỹ ở huynh đệ cùng chức nghiệp hành vi thường ngày trên tuyển chọn cái gì. "Lão đại, ta nói sau khi ngươi nhưng nhìn vạn lần đừng trách tội của ta cố chủ." ngươi nói, ta cũng không phải thị phi chẳng phân biệt được người, chỉ cần đối với ta không có ác ý, ta tự nhiên sẽ không trách tội. Lão đại có còn nhớ rõ xà nhân tộc? Chu bàng tử lặng lẽ xem xét mắt bốn phía, hỏi dò. Nhớ kỹ, làm sao vậy, chẳng lẽ là xà nhân tộc gọi ngươi làm như vậy hay sao? Lăng phán hỏi. Ơn, xà nhân tộc gọi ta tiếp cận ngươi, lý giải tính cách của ngươi cùng phẩm cách, nhìn có đáng giá hay không phải tin tưởng, bất quá về phần nguyên nhân là cái gì ta cũng không rõ ràng rồi. Xà nhân tộc. Lăng Phạm như có điều suy nghĩ trầm âm, hắn nhớ kỳ hắn đã đáp ứng xà nhân tộc muốn ở nhân loại lãnh thổ khai thác xuất hiện một khối thuộc ở tại thổ địa của bọn hắn, bất quá xà nhân tộc làm như vậy cũng là ở hợp tình lý, tuy là Lăng Phạm trì ở vào thần uy trang, dù sao bọn họ đều không hiểu Lăng Phạm, cùng Lăng Phạm không thân chẳng quen, tự nhiên muốn lý giải rõ ràng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, xà nhân tộc cùng nhân loại không phải luôn luôn thế bất lưỡng lập là... ư, xà nhân tộc làm sao có thể mời được các ngươi? Lão đại đây cũng không rõ ràng rồi hả, đang các nhưng dù gì chủng tộc vấn đề, chỉ cần cần phải lên đồng giá gì đó, chúng ta đan các sẽ vì hắn làm việc. Thì ra là thế Lăng Phạm phải mãi gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 178, trưởng thời gian nguy cấp. Phía trước là một tòa thành tường, thành tường hoàn toàn do từng cục gạch đá xây mà thành, mỗi một khối gạch đá đều xây vừa đúng, gạch đá cùng gạch đá chỗ va chạm không thể nói kín không kẽ hở, thế nhưng khe cũng không lớn, một khối hơi mỏng lưới dao đều chưa chắc khả năng cắm đi vào. Ở thành tường đại môn mặt đất phương, có một khối hắc gạch làm bằng thạch biển, ở trên tường thành dị thường bắt mắt, mặt trên rồng bay phượng múa điêu khắc ba chữ to, Khai Bình Thành. Tòa thành thị này chính là Thiên Linh môn sở trưởng không tây bắc hành tinh biên cảnh cứ điểm quan trọng Khai Bình Thành cũng là Lăng Phạm đang lẩn trốn ly thiên linh môn trong quá trình cuối cùng đánh một trận, càng là giết chết hạ lưu địa phương. Khai Bình Thành cửa thành tuy là không là rất lớn, nhưng cũng được cho hùng vĩ. Hai bên uy vũ đứng lặng một loạt ngân hắc sắc khôi giáp uy vũ hùng cường tráng binh sĩ, những binh lính này biểu tình nghiêm túc, bất cầu nô thiếu, hơn nữa tay cầm hàn quang lăn tăn kiếm kích, càng là dựa vào thêm một cổ sơ sắc tiêu điều ý. Người xem âm thầm chắc lưới. Một thân bao phủ hắc bảo Lăng Phạm một bên nhớ lại chuyện cũ, một bên bước vào Khai Bình Thành. Mấy năm trước Lang Phạm lần đầu tiên bước vào Khai Bình Thành ở ngay lúc đó trong mắt của hắn khai bình thành chính là phồn hoa thành phố lớn thế nhưng bây giờ lang phàm từ lâu không là lúc trước ngô hạ angong trong mắt hắn khai bình thành cũng chỉ có thể xem như là một tòa lớp giữa thành thị khai bình thành đường phố không phải rất rộng cũng không phải rất xa hoa nhưng là lại chật ních đủ loại màu sắc hình dạng đoàn người hối hả hơi có vẻ hùng đế phong phú tiếng giao hàng bên thay không dứt tuy là so với không được thiên vân thành cái loại này thành phố lớn phồn hoa thế nhưng tại loại này hơi có vẻ chật hẹp nhưng cũng phi thường náo nhiệt trên đường phố đi tới coi như là có một phong vị khác lần thứ hai đi ở khai bình thành trên đường phố trong lúc nhất thời lang phàm trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn nhớ kỳ hay là tại con đường này trên, lúc đó hắn cùng với Hạ Lưu triển khai một hồi huyết chiến, tuy là sau lại hắn giết chết Hạ Lưu, thế nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu, bởi vì hắn nhớ đến lúc ấy hắn đã giết Hạ Lưu về sau, liền có linh sĩ ngay sau đó đội theo. Khi đó chính hắn chỉ là một nho nhỏ lục tinh linh giả, ở đó thì trong mắt của hắn, linh sĩ đều là cao thủ, linh sĩ là có thể đem hắn truy sát kẻ ra quân, mà hắn lúc này đã rồi là lớn lục cao thủ chân chính, tam tinh linh vương. Linh sĩ trong mắt hắn, chính là bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi, khêu khêu ngón tay đầu là có thể đem nó mất đi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nuốt lên 2 3 năm liền đã trôi qua, lúc trước ta đây vẫn chỉ là một chưa rứt sửa tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần là nho nhỏ con kiến hôi, một cái linh giả, bây giờ ta cũng đã trưởng thành là có thể khai tông lập phái linh vương cường giả. Thời gian thật là làm cho người lộ xác thứ tốt, 30 năm đông 30 năm hà tây, không ai mãi mãi hẹn. Không biết Lục Hình nhìn thấy ta tương thị một bức thế nào đích biểu tình. Nhìn quen thuộc đường phố, mấy năm trước từng bức họa trong đầu hiện lên, giống như lại nhớ tới lúc trước giống nhau. Lang Phàm trong lòng cảm khái, đồng thời cũng khẩn cấp muốn biết lần này nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lăng Phàm càng nghĩ càng nhịn không được kích động, không tự chủ được bước nhanh hơn. Gì? đây là cái gì? đang nhanh hơn cước bộ hành tàu Lang phàm vội vã thoáng nhìn, khoẹt mắt dư quang trong lúc lơ đàng đống nhiên rơi xuống, vào một chỗ trên vách tường, trên vách tường tiếp một tờ giấy bức họa, xem ra bức họa không phải hắn, mà là một cái ở trong lòng hắn quen thuộc phải không thể nữa người quen. Lang phàm to mò đi tới, đem bức họa tê xuống dưới, nhử lại lông mày suy nghĩ bức họa, đây bức vẽ như rõ ràng là sư phụ của hắn triệu công. Bức họa mặt đất phương viết thiên linh môn bảo lệnh năm tên nước sơn đen như mực đại tự, bức họa bên cạnh còn lại là viết bảo lệnh nội dung. Lang Phạm ánh mắt nhìn chăm chăm một hàng kia bài chữ nhỏ, bắt đầu còn không có gì nhưng càng hướng xuống nhìn, trong mắt lửa giận càng thêm hừng hực bốc cháy lên, gần muốn dâng lên lên ra. bàn tay bởi vì lửa giận công tâm, không tự chủ chậm rãi nắm chặt, xem ra bức họa cũng đừng tạo thành một đoàn. hư, lục hình, ngươi khinh người quá đáng. Lăng phàm nổ quát một tiếng, tức giận đem nhu thành một đoàn bảo lệnh ném tới trên mặt đất, sau đó tức giận cuộn trào mãnh liệt nữa cũng bất chấp ánh mắt của người khác, trực tiếp bay lên trời, rất nhanh hướng thiên linh môn bay đi. các ngươi nhìn, người kia lại bay trên trời, chẳng lẽ là linh vương hay sao? chúng ta tây bắc hành tinh khi nào lại thêm một cái linh vương cường giả? khai bình thành mọi người nhìn thấy ở trên trời hư không phi hành lang phàm. Nhất thời nguyên một đám đều la hoàng lên, đều châu đầu gẹn hai, thảo luận không ngừng. Linh vương cường giả ở Tây Bắc hành tỉnh cũng chỉ có rất ít có thể đếm được mấy người, trong ngày thường mặt đều gặp mặt không hơn, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại chính mắt thấy được linh vương ở trên trời trên bay, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế rồi. Đây đưa bảo lệnh trên chữ cũng không nhiều, nhưng là lại đã chạm đến đến lang phàm điểm mấu chốt. Mặt trên đại khái viết, Thiên linh môn đàn dược trưởng lão Triệu công nhân chức vụ tiện lợi, nuốt riêng thiên linh môn đàn dược, đồng thời còn âm thầm chuyển dời đến những thứ khác tông môn, tàn hại đồng môn. Phản bội thiên linh môn, tội khắc làm giết, trưởng môn thị nộ, Sử Triệu công thiên hỏa đốt cháy hình phạt đó. Ngay hôm đó chấp hành, Lăng Phàm nhìn báo cáo, đâu còn khả năng áp chế chính mình lựa giận trong lòng, sư phụ hắn Triệu Công Hà đang lý giải bất quá, hơn nửa đời người đều hiến tặng cho Thiên Linh môn, đối với Thiên Linh môn trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có khả năng phản bội Thiên Linh môn, đây rõ ràng cho thấy Triệu gian nhân gây xích ép, mà Thiên Linh môn hận nhất Triệu Công tự nhiên là lục hình rồi, ở kết hợp chu bản tử đối với lời hắn nói, Lăng Phàm trực tiếp liên tưởng đến lục hình trên thân. Lăng Phàm đâu còn khả năng ngồi được ở. dù sao đợi hắn như thân nhân đích sư phụ hoàn sinh chết chưa biết, hắn tự nhiên lại tiếp tục khống chế không được, trực tiếp bay lên. Ở một chỗ trên tế đài, Lúc này Thiên Linh môn chúng đệ tử trở nên bài vẩn quanh ở giàn tế ngoại vi, trên tế đài xích sắt vần quanh, từng cái xích sắt vô tình cuốn vòng quanh một vị lão giả, đem lão giả thật cao huyền beo ở giữa không trung. Lão giả này chính là lang phàm đích sư phụ Triệu Công, chỉ thấy lúc này Triệu Công tóc tai bù sụ, trên thân còn có rõ ràng vài đạo vết máu, vốn có giản nuôi chính hắn lúc này nhìn qua càng thêm gần đất xa trời, hấp hối, giống như lập tức sẽ gần đất xa trời giống nhau. Triệu Công, ngươi nuốt riêng đan rược, hai hỏa đồng môn, cấu kết các môn phái khác muốn đối với ta Thiên Linh môn bất lợi, Thiên Linh môn đối đại ngươi không tệ, thế nhưng không nghĩ tới ngươi đây tặc tử cũng không tri ân đồ báo, không mang ơn. Còn tâm hoài bất quý, thân thể của ta vì Thiên Linh môn hình phạt trưởng lão, phải đối với ngươi nghiêm gia trưởng trị, không phải Thiên Linh môn sau đó chẳng phải loạn xáo. Lục Hình đứng ở trên tế đài phương, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm Lục Triệu Công, chính nghĩa lâm nhiên biểu thị công khai Triệu Công đắc tội hình, dáng, Triệu Công thân kiêm đông đạo tội, tuy là hắn là Thiên Linh môn đan dược trưởng lão, đối với Thiên Linh môn từng có trách việc công hiến, thế nhưng đây cũng không thể trở thành giảm bớt hắn chịu tội lý do, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cuối cùng ta tuyên bố, mấy tội cũng phạt, xử Triệu Công thiên hỏa đốt cháy hình phạt đó. Triệu Công, trước khi chết ngượn nhưng còn có nói: "Vì" Lục Hình Tính ta trước đây nhìn sai ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại lũ tiểu nhân này, dục ra chi tội, lục hình, ngươi chuyện xấu làm thẫn, không chỉ có tàn hại đồng môn, còn vọng tưởng cướp chức trưởng môn. Nhân quả báo ứng, một ngày nào đó ngươi sẽ không chết tử tế được, sau khi chết bắn rơi tầng 18 địa ngục, ở vô biên khổ hại dày vò. Hừ, gian ngoan mất linh, đến chết cũng không thừa nhận mình có phần sai, mà thôi, đã như vậy cũng trách không được ta chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tảng thư viện. Quy một chương 179, hết sức căng thẳng. Chờ một chút, Lục trưởng lão, Triệu công khắp nơi tiên linh môn luôn luôn cẩn trọng, khác làm hết phận sự thủ. Không có công lao cũng cũng có khổ lao, nhìn ở triệu công đối với bản môn công hiến trên có thể hay không tha cho hắn vừa chết, hoặc là trực tiếp hủy bỏ tu vi của hắn, đem hắn cách chức làm phạm nhân được hay không. Lúc này trên tế đài một người tướng mạo uy nghiêm, lưng hùm vai gấu người cũng nhìn không được nữa rồi, vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Người này chính là thiên linh môn trưởng môn, chỉ bất quá lúc này cái này ngày xưa uy phong lắm lắm trưởng môn không còn có ngày xưa thần thái, cả người giống như đều già mua vài tuổi. Hắn thực là bất đắc dĩ nhẫn nại thấy Triệu Công liền chết như vậy, tuy là hủy bỏ tu vi đối với có chút tu đạo sĩ mà nói so với chết còn khó chịu hơn, thế nhưng sống chung quy còn có hy vọng, mà chết liền triệt để không có hy vọng. Trường môn, Triệu Công phạm đắc tội nghiệt quá sâu, thân thể của ta vì hình phạt trưởng lão, phải theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể tuân tư vũ tệ, không phải sau đó có Triệu Công cái này người mở đường, nhiều hơn mọi người có thuộc phản bội thiên linh môn, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc, tương lai gì kẻ dưới phụ tùng. Lục Hinh tuy là còn sưng hô trung niên nhân vị trưởng môn, nhưng là lại không có có một tí cũng tính ý, lúc nói chuyện nhìn không trước mắt, nhìn cũng không nhìn trưởng môn liếc mắt. Lục trưởng lão lẽ nào thì không thể khoan dung một tí. Trưởng môn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từ hắn xưng hô lục hình vì trưởng lão cũng có thể thấy được, hắn lúc này tuy là còn treo móc trưởng môn xưng hô, thế nhưng sớm đã không có thực quyền, hắn hiện tại cũng chẳng qua là một cái khôi lỗi trưởng môn. Trưởng môn, không cần cho ta cầu tình, lục hình ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm giả dối, lòng dạ rắn dĩ, trưởng môn đối đãi ngươi không tệ, thế nhưng ngươi lại không biết mang ơn, trái lại còn bài trừ dị kỷ, hãm hại đồ môn, nêu đoạt trước trưởng môn, nhân quả luân hồi, chung có một ngày ngươi sẽ chết so với ta còn thảm. Ha ha, ta ở dưới mặt chờ ngươi. Triệu Công không hề ý sợ hãi, oán hận trừng mắt lục hình, ánh mắt phồng lên lão đại, giống như hận không thể đem hắn nuốt giống nhau. Ngửa mặt cùng thiếu, rối tung tóc tứ tán bay lượn. Hừ, không biết tốt xấu, hành hình. Lục Hình quát lạnh một tiếng, sau đó đầu ngắt một cái, thét ra lệnh chấp hình giả hành hình. Trường môn thống khổ nhắm hai mắt lại, Triệu Công cùng hắn nhiều năm như vậy giao tình, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Triệu Công chết ở trước mặt hắn, thế nhưng thế nhưng hắn lại không thể tránh được, hắn hận chính hắn một trường môn làm đích thực bất đắc, ngay cả lão bằng hữu đều có lẽ nhất, cho nên hắn chỉ khả năng thống khổ nhắm mắt lại không nhìn. Lục Hình, ngươi đang chết. Mọi người ở đây cho rằng triệu công cũng bị thiên hỏa đốt cháy hết sức, một đạo băng lanh công với mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm cũng là đột ngột vang lên. Đạo này đột ngột thanh âm khiến tất cả mọi người là sửng sốt. Sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo hắc bào nhân ảnh bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung. Linh vương cường giả nhìn hư không trên hắc bào nhân ảnh, gian tế ngoại vi đệ tử nhất thời đều kinh hổ lên. Chân đạp hư không, đây chính là linh vương tiêu trì à? Cho dù là thiên linh môn, thực lực đạt được linh vương cường giả mười ngón tay đầu cũng bại qua đây. Lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện linh vương, lại có thể nào không khiến cái này phổ thông đệ tử kinh ngạc? chớ nói phổ thông đệ tử, cho dù là trên tế đài lục hình cùng trưởng môn đều vẻ mặt kinh hãi, bởi vì bọn họ ở hắc bảo nhân xuất hiện trước lại cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến hắc bảo nhân khí tức. triệu công cần nhìn không ra cái gì biểu tình, một là đầu tóc rối bời đều che lại mặt của hắn, hai là hắn cũng không còn mong được cái này đột nhiên xuất hiện người sẽ cứu hắn, bởi vì khi hắn trong ấn tượng cũng không có như thế nhân vật số một. không biết các hạ là đâu số nhân vật, ta cũng không nhận ra các hạ, cùng các hạ cũng không ăn tết, không biết các hạ vì sao như vậy khiêu khích cùng ta. gặp mặt đối phương là một gã linh vương, lục hình cũng nhìn xuống trong lòng đích tức giận, không có phát tác. Hắn bây giờ mục đích là giết Triệu công, cho nên không muốn ở nơi này trong lúc mấu chốt tái sinh chi tiết. Lăng Phạm ở muốn tới Thiên Linh môn thời điểm, liền tha phục ma cải biến khí tức của hạ nhờ thở của hắn, đồng thời hắc bảo cũng che khuôn mặt của hắn, cho nên Lục Hình mới không có cảm giác xuất hiện hắc bảo nhân chính là Lăng Phạm. Không phải nếu như biết là Lăng Phạm cũng sẽ không nói những lời nhảm nhí này rồi. Hử, không cần biết. Lục Trưởng lão trí nhớ của ngươi thật đúng là khá tốt ta. Lăng Phạm cố ý kéo dài Lục Trưởng lão ba chữ, hơi chào phụng ý tứ hàm xúc, đồng thời lạnh lùng nói, "Ngày hôm nay ta tới đến Thiên Linh môn một là giải cứu Triệu Trưởng lão, hai là tìm ngươi tính sổ." Khẩu khí thật lớn, cũng không biết các hạ bản lĩnh cũng là không như lời của ngươi Như thế điên cuồng. Hơn nữa đây là Thiên Linh môn nội bộ sự vụ, sợ rằng còn không cần phải người khác nhúng tay, ngươi cho chúng ta Thiên Linh môn chỉ là một bài biện sao? Lục Hình gặp mặt đối phương như thế không để hắn vào trong mắt, hắn tự nhiên cũng không cần làm bộ làm tịch rồi. Theo Lục Hình lời nói vừa dứt, trên bầu trời lập tức xuất hiện rồi vài cỗ khí tức cương hành, sau đó vài đạo hơi có vẻ thương lão nhân ảnh từ phía trên tế bắn thẳng đến mà đến. Ha ha, Lục Hình, ngươi dám nói ta là người ngoài, chợt to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Lăng Phàm giận quá mà cười. Sau đó mạnh đem che ở gương mặt miếng vải đen xé rách xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn Hắc bào hạ xem ra quen thuộc không thể nữa quen thuộc kiên nghị khuôn mặt, lục hình vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm như xảy ra 18 cấp động đất, trong lòng chấn động dùng phiên giang đạo hải để hình dung cũng không quá đáng. Hắn không thể tin được, Hắc bào nhân dĩ nhiên là hắn nhìn tới vì con kiến hôi, từ không để vào mắt lang phàm. Thế nào lại là hắn? Cấp sạm mà đến mấy trưởng lão cũng là vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm lang phàm, bọn họ không thể tin được, ngày xưa phế vật bây giờ lại đã trưởng thành là không chút nào kém cỏi hơn bọn họ linh vương cường giả. Trừng môn trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, Hơn có một tí phức tạp thần sắc, Lăng Phạm lúc ban đầu ở Thiên Linh môn vốn chính là trăm năm khó gặp đích thiên tài, ở trong lòng hắn Lăng Phạm chính là tiếp nhận chức vụ nhiệm kỳ sau trưởng môn thí sinh tốt nhất. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Lăng Phạm sau lại bị vận rủi, trở thành phế vật. Từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, trưởng môn cũng chỉ tốt than tiếc bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Bây giờ nhìn thấy Lăng Phạm lại khôi phục ngày xưa thần thái, trong lòng tự nhiên là rất phức tạp. Người kia dĩ nhiên là Lăng Phạm. So với việc người thế hệ trước vật kinh ngạc, lúc này giàn tế ở dưới đệ tử liền hoàn toàn là kinh hãi. Lang Phạm xuất hiện giống như là một cái tiếp nổ, trong nháy mắt tiếp nổ toàn trường, trang diện một mảnh sôi trào huyên nao tối đuôi. những đệ tử này trong có đệ tử cũ cũng có tân đệ tử lúc trước lang phàm ở thiên linh môn đây chính là nhất đẳng danh nhân có thể nói là không người không biết không người không hiểu cho nên này đệ tử cũ nhìn thấy hắc bảo nhân là lang phàm về sau tất cả đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ lang phàm sự tích bọn họ thế nhưng nhất thanh nhị sợ, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được chỉ dùng hơn 2 năm thời gian lang phàm liền từ từng đã là phế vật nhảy lên trở thành linh vương cường giả mà này tân đệ tử nghe xong đệ tử cũ tự thuật về sau tự nhiên cũng sôi trào lên bất quá bọn hắn cũng không sao cả lưu ý lang phàm phế vật chuyện cũ dù sao khi đó chính hắn cũng còn không có ở thiên linh môn Bọn họ để ý nhất chính là hơn 2 năm thời gian liền từ linh giả trở thành linh vương, như vậy mức thiên tốc độ bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cho nên không tự chủ, đều lộ ra vẻ sùng bái thần tình nhìn hư không trên La Phàm. So với việc những người khác kinh ngạc, khiếp sợ, kinh hãi, Triệu Công thần tình sẽ thật tốt hơn nhiều, trên mặt của hắn ngoại trừ kinh ngạc ra, hơn nữa là cao hứng. Đúng, là cao hứng, là hài lòng, nồng đậm vui sướng tình rạo rạt nói nên lời. "Phàm Nhi, thật là ngươi sao?" Triệu Công khàn khàn hai mắt lúc này mơ hồ nổi lên hơi nước, thanh âm có chút cẩn thận, có chút run rẩy. Hắn sợ đây là hắn trước khi chết làm nộm, cho nên hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn sợ thanh âm lớn sẽ đem giấc nộm này giật mình tỉnh giấc. Từ hơn 2 năm trước đây, Lang Phạm vô duyên vô cớ sau khi biến mất, hắn không tin Lang Phạm đúng như Tông môn đồn đại, phản bội Tông môn, cho nên hắn muốn tìm đến Lang Phạm, cọ rửa hắn loan quất. Hắn vẫn tìm kiếm, cho tới bây giờ không ngừng nghỉ quá, nhưng là bất kể hắn làm sao tìm được, cũng không phát hiện Lang Phạm tung tích. La ta, sư phụ Lang Phạm nhìn triệu công kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, gần đất xa trời thân ảnh, hắn ở sâu trong nội tâm nơi nào đó mềm mại bị xúc động, thanh âm mơ hồ có chút nhẹ nào. Hừ, phản bội Tông môn tiểu tặc ngươi còn dám trở về, như vậy vừa lúc cũng đã giảm bớt đi chúng ta một phen công phu. Sư phụ là Vong Ân phụ nghĩa hà người, dạy dỗ đồ đệ cũng giống vậy, gián chuột một ổ, hai người các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Lục Hình trong lòng tuy là kinh ngạc, thế nhưng hắn rất nhanh liền cố tự chấn định xuống tới, đem lang Phạm cùng Triệu Công làm thấp đi, vì phản bội tông môn tự tử, chính mình còn lại là đứng ở đạo nghĩa cao độ. Lục Hình, ngươi thật đúng là cho mặt mũi mà lên mặt, ta xem ngươi căn bản cũng không có mặt. Háng hại đồng môn, phản bội tông môn, cấu kết ngoại nhân. Chỉ là quen thuộc sư phụ ta người đều biết, sư phụ ta đối với Thiên Linh môn từ trước đến nay trung thành và tận tâm, tuyệt không hay lòng, cho dù là lúc trước ta giết Lục Cao, sư phụ cũng không còn để cho ta âm thầm chạy trốn, mà là tìm trưởng môn câu tình, từ chuyện này chẳng lẽ còn không đủ để nhìn ra sư phụ đối với Thiên Linh môn chúng tuyệt tâm. Lục Hình, mọi người người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, không cần ta nói, ngươi cũng biết, này đầu tội trạng nói tới ai? Lăng Phàm hô lớn. Hừ, Lăng Phàm, ngươi không nên vọng tưởng nguy biện, Triệu công làm dễ dàng việc kia đều là chứng cứ vô cùng sắt thực, ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng ta hoan hoảng hắn phải không? Ta Lục Hình tuy là với ngươi từng có quan hệ, nhưng là chẳng đáng ở tại đi loại lũ tiểu nhân này việc, thân thể của ta vì hình phạt trưởng lão, tự nhiên muốn theo lẽ công bằng công việc. Lục Hình thuyết đích đạo nghĩa trầm tư. Ha ha, hảo một cái theo lẽ công bằng công việc, kêu ta hỏi ngươi lúc trước vì sao nửa đêm muốn tới từ quá nhai giết ta? Giết ta phải không? Còn cố ý vu oan ta đã thương thủ núi đệ tử trốn ra thiên linh môn, đây hết thảy ngươi lại giải thích thế nào? Lăng phàm giận quá mà cười, đứng ở trên hư không trên, phủ đầu lâu, lớn tiếng chất vấn. Lục Hình, ngươi không chết tử tế được, ngươi đường đường một cái linh vương, thậm chí ngay cả linh giả đều không đôn tha, ngươi không phải người lòng của ngươi đều bị cho ăn, Triệu Công không nghĩ tới Lang Phàm thất tung lại đều là Lục Hình một tay làm. Đối với Lang Phàm mà nói hắn đều có thể thâm tín không nghi ngờ. Bây giờ cuối cùng là biết đạo chân Tướng rồi, cho nên khi tức chửi ầm lên, Lang Phàm, ngươi không nên ngậm máu phun người, chính ngươi làm trong lòng ngươi minh bạch, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại lũ tiểu nhân này, mình làm chính là lại chưa từng loại thừa nhận, đừng tưởng rằng bây giờ trở thành Linh Vương cường giả là có thể nghe nhìn lẫn lộn, ta cho ngươi biết, ngươi đây là nằm lộn. Lục Hình như trước đêm mình xảy ra đạo nghĩa cao độ, hừ, Lục Hình, gia mặt của ngươi quả nhiên so với Thành Tướng còn dày hơn. Lăng Phạm không muốn nữa cùng lục hình cãi lại, hắn lần này vốn chính là bảo thủ, cũng không cần đem chân tướng sự tình rõ ràng khắp thiên hạ. dù sao đối với ở tại hắn hiện tại mà nói, thiên linh môn cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành giang buộc. Lăng Phạm xoay người, đang định chuẩn bị ngừng cuốn triệu công siếng xích, một đạo gầm lên cũng là bỗng nhiên chuyển đến, Lăng Phạm, còn ta mà mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 180, kèn lệnh chiến đấu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lang Phạm trong lòng giận dữ. Hắn vốn là đánh trước coi là cứu sư phụ triệu công, thế nhưng không nghĩ tới còn có người như thế không có mắt, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác loại khi này đến, Lang Phạm tự nhiên là tức giận phi thường. Người đến là một cái áo bào trắng trứ lão, chân hắn dẫm lên hư không, hướng Lang Phạm bắn thẳng đến mà đến, chặt siết quả đấm, hướng Lang Phạm đối với mà đến. Lang Phạm nhận thức người này chính là Hạ Lưu phụ thân của Hạ Kiếm, Hạ Kiếm ra tới chậm một chút, cũng khó trách hắn vừa thấy được Lang Phạm sẽ gặp giống như lần này phản ứng, dù sao hắn ái tử là Lang Phạm giết. Vô hình. Lang Phạm không tránh không né, đồng dạng buốt lên năm tay, đón đỡ kiếm một quyền này. Nhất thời lưỡng đạo quyền kinh đạt được vạn mã lực lực lượng đồng thời đối với cùng một chỗ, cường đại sức lực khí đem không gian đều chấn đắc kích động lên mà, một vòng một vòng rung động từ trong gió lốc hướng bốn phía quái tán, từ xa nhìn lại, trong tầm mắt không khí tựa hồ cũng mơ hồ và mẹo. Cường đại sức lực khí đem hai đương sự đồng loạt đẩy lui, bất quá lăng phàm chỉ cần thoáng lui một lượng bộ, mà Hạ Kiếm cũng là cứng rắn nện không khí, đủ lui vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không khí đều bị hắn cấp tốc trở ra cước bộ dẫm lên nổi lên từng tầng một đám xương. Làm sao có thể? Hạ Kiếm vẻ mặt vẻ mặt, không thể tin nhìn đây hết thảy, bất kể thế nào nói hắn cũng là một gã bốn sao linh hoàng. Vừa một quyền hắn số ít cũng thi triển ra 78 phần lực lượng, nhưng kết quả lại là ra ngoài dự liệu, bị thương thiếu chút nữa là hắn. Phải biết rằng bốn sao linh vương chí ít cũng có 30 vạn mã lực, 78 phần lực lượng vậy cũng có hai mươi mấy vạn mã lực, Hạ Kiếm có thể cảm giác được, Lang Phạm bất quá là một gã tam tinh linh vương, cũng là 20 vạn mã tả hữu chạy trốn lực, mà bung ra bắt đầu không nghĩ tới một quyền này của hắn đánh tiếp, cuối cùng thua thiệt dĩ nhiên là hắn. Có cái gì không có khả năng. Kinh ngạc còn ở phía sau, Lang Phạm hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền mạnh lần thứ hai hướng Hạ Kiếm vánh hư. Văng một quyền này chí ý tận chứa lăng phàm 6 7 phân lực lượng, ù ù, áp lực cường đại hiện lên bài sơn đảo hải su thế hướng hạ kiếm đánh tới, tại này cổ áp lực cường đại dưới, hắn lại đều quên phản kháng, kỳ thực hắn muốn phản kháng cũng mất thời gian, bởi vì lăng phàm xuất thủ động tác cực nhanh, căn bản cũng không sẽ cho hắn cơ hội tạm nghỉ, sau đó ở hạ kiếm hoảng sợ trong thần sắc, lăng phàm một quyền này kể hết đánh tiến hạ kiếm thân thể. Phượng hạ kiếm chợt cảm thấy yết hầu mặn ngọt, ngọt, một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng tuôn ra ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vài phần, thân thể tại trong hư không liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bộ như trước không có ổn định thân thể, sau đó từ trên cao hướng mặt đất rủ xuống đi. Lăng Phàm thực lực chân thật nhưng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, chớ nhìn hắn chỉ là Tam Tinh Linh Vương, nhưng là lực lượng của hắn cho dù so với một loại Sáu Thất Tinh Linh Vương cũng không kém, cho nên hắn một đạo ẩn chứa sáu bảy phân lực lượng nắm tay mới có thể đem Hạ Kiếm đánh cho như vậy rằng rấp. So với việc lăng Phàm bình tĩnh, những người khác đích biểu tình cần muốn đặc sắc rất nhiều. Hạ Kiếm thực lực bọn họ thế nhưng tin tưởng, mặc dù đang Thiên Linh môn trưởng Lão Trung không thể nói số một số hai, nhưng cũng không thể khinh thường, ngoại trừ trưởng môn ở toàn thịnh thời kỳ khả năng nhất chiêu giải quyết Hạ Kiếm năng lực ra, trừ lần đó ra ở Thiên Linh môn tốt chân thật tìm không ra chỉ dựa vào Nhất Chiêu liền có thể đánh bại Hạ Kiếm chính là nhân vật thật là lợi hại cùng này đệ tử cũng ngạc nhiên so sánh với tân các đệ tử còn lại là nhiều hơn một cổ sùng bái tình đặc biệt thấy lăng Phạm Nhất Chiêu đánh bại Hạ Kiếm về sau vẻ này sùng bái tình càng là càng ngày càng nghiêm trọng hoàn toàn quên mất cái kia bị đánh bại người là bọn hắn truyền công chửi lão sư phụ ngươi không sao chứ Lăng Phạm không quan tâm rụng rơi trên mặt đất Hạ Kiếm mà là rất nhanh đi tới triệu công trước mặt lo lắng hỏi sư phụ xong ngay đây trông chờ loại Đỗ Nhi đem những này xỉa xích kéo đứt. Lăng Phạm nói xong, thuộc hạ cũng không dừng lại, nắm lên một sợi xích sắt, hai tay dùng lực mạnh xé ra, nhất thời những thứ này thành khiết thép chế tạo, chừng mấy cm dài đích xích sắt bịch một tiếng, bị Lăng Phạm xả thành hai đoạn. Bang bang vừa vài tiếng xích sắt cắt thành hai đoạn thanh âm, làm cuối cùng một sợi xích sắt bị Lăng Phạm kéo đứt về sau, Triệu Công cũng cuối cùng từ trôi lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất. Quá trình này cũng không nhiều dài, cũng là mười mấy hô hấp trong lúc đó, cho nên lục hình đám người trông chờ, loại lại đều là khô trứng mắt không có xuất thủ cản trở, hiển nhiên còn không có tự Lăng Phạm mang cấp kiếp sợ của bọn hắn trung tình táo lại. Vậy mới tốt chứ, Phạm Nhi, vậy mới tốt chứ. Không hổ là đồ đệ của ta, ngày hôm nay cuối cùng là xuất khẩu ác khí. Triệu Công rơi xuống trên đất mặt về sau, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn Lăng Phạm. "Sư phụ yên tâm, càng ngoạn mục còn ở phía sau, thù mới nợ cũ, một cái cũng sẽ không hạ xuống." "Hừ, khẩu khí thật lớn, ta lại muốn nhìn người hôm nay có bản lĩnh gì." Lục hình Từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút đứng thẳng ở tứ phương trưởng lão, "Các vị trưởng lão, các ngươi đều nhìn thấy, Lăng Phạm đây tặc tử cùng Triệu Công cấu kết với nhau làm việc xấu, công nhiên phản bội Thiên Linh môn, thì ta Thiên Linh môn quy củ như không có gì, coi rẻ chư vị, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn độ." nếu như không trừng phạt nghiêm khắc tiểu tử này, ta Thiên Linh môn sau đó còn như vậy làm sao Đại Chu Đế quốc đặt chân? Lục Hình nói boang boang hữu lực, cực phú sức cuốn hút. thật đúng là đừng nói, Lục Hình mà nói quả nhiên vào tay tác dụng. Nói vừa rơi xuống, Thiên Linh môn mấy trưởng lão liền hiện lên giáp công suy thế đem Lang Phàm cùng Triệu Công hai người vây ở trung gian. Trường môn, lúc này là công bố Lục Hình đây gian định tiểu nhân chân diện mục thời cơ tốt nhất. Nếu như bất tận sớm hạ quyết tâm, Thiên Linh môn sớm muộn sẽ bị ở Lục Hình trong tay. Triệu Công đống nhiên nhìn về phía Trường môn, gấp giọng nói: Trường môn, không thích nghe Triệu Công tả thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Chịu đầu độc kết quả ngươi hẳn là rõ ràng. Lục Hình nói một câu hai nghĩa. Thiên Linh môn trưởng lão đều ánh mắt nhất trí nhìn lại. Mà trưởng môn lúc này lại từ lâu rơi vào thiên nhân giao chiến. Lục Hình làm phản chuyện ở Thiên Linh môn còn không có mấy người người biết, mà trong đó hiểu rõ nhất trong đó nguyên do ngoại trừ chính hắn ở ngoài, liền mấy triệu công rõ ràng nhất, cho nên đây cũng là Lục Hình nóng lòng hướng triệu công hạ thủ một trong những nguyên nhân. Nói về thực lực, hắn đường đường Thiên Linh môn trưởng môn, tự nhiên là ở Lục Hình trên, thế nhưng thế nhưng hắn lại trúng Lục Hình âm mưu, tu vi bị phong hơn phân nửa, thực lực xuống dốc không phanh, hiện tại cũng chỉ có hai sao linh vương thực lực cùng lục hình so sánh với tự nhiên là khác khá xa. Lục hình đến bây giờ còn không có giết trưởng môn tự lập nguyên nhân. Vô ở ngoài chính là tuy là hắn đã lôi kéo thiên linh môn một số người, thế nhưng trưởng môn ở thiên linh môn đức cao vọng trọng, hắn đột nhiên trở thành trưởng môn khẳng định không thể phục người, cho nên hắn mới âm thầm uy hiếp trưởng môn, làm hắn làm khôi lỗi, tiến hành theo chất lượng, thời gian dần qua nắm giữ toàn bộ thiên linh môn. Nếu như trưởng môn không đồng ý, hắn sẽ hủy diệt thiên linh môn. Cho nên trưởng môn vì bảo toàn thiên linh môn mới không được đã đáp ứng rồi lục hình yêu cầu, trở thành khôi lỗi trưởng môn mà bây giờ xuất hiện rồi lang phàm cái này biến số, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt. Từ lang phàm đích biểu hiện đến xem, kia thực lực chân thật xa cao hơn mặt ngoài thực lực. Thế nhưng trưởng môn vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như thất bại, thế thì thì hủy đúng là toàn bộ thiên linh môn. Cho nên hắn còn tại trái phải nguy lắm khó, còn tại dây dội chung. Cuối cùng, trưởng môn đống nhiên sắc mặt ngưng tụ, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Chỉ thấy hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, ở chúng trưởng lão nhìn soi mói, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, lục hình mới là chân chính phản đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một đại chiến thượng cái gì, làm sao sẽ? nghe được trưởng môn mà nói về sau, trong nháy mắt đứng ở dàn tế ở dưới đệ tử một mảnh xôn xao, bọn họ cũng không dám tin nhìn chằm chằm lục hình, bọn họ không nghĩ tới luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, thận nhất phản đồ hình phạt trưởng lão lại mới là chân chính phản đồ. trên bầu trời mấy trưởng lão cũng là giật mình nhìn chằm chằm trưởng môn, loại sự tình này thế nhưng mà không được vui đùa, phản bội đồ, đồ nhi mũ muốt khi bị giữ lại, như vậy nhất định chi bằng giết gà dọa khỉ, gian đe, chịu thiên hỏa đốt cháy hình phạt đó. lục hình ở thiên linh môn đó cũng là rất có danh vọng người, bởi vì chức vị nguyên nhân ở trong hàng đệ tử uy tín gần với trưởng môn người như vậy lại còn là Thiên Linh môn phản đồ, nếu như đổi lại trước đây đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng vào hôm nay loại này tình huống đặc biệt, bọn họ không thể không thận trọng địa tự hỏi. Bất quá trên bầu trời bảy tên trưởng lão, có mấy cũng không dường như cái khác trưởng lão vậy giờ mình, ánh mắt có một tia dò hoạt, nẹt tránh. Bản lại tin tưởng 10 phần lục hình nghe được trưởng môn mà nói về sau, biến sắc, hắn không nghĩ tới trưởng môn lại không để ý Thiên Linh môn an nguy, đem sự thực nói ra. Trưởng môn, ngươi nên đối với mình nói chịu trách nhiệm, nghĩ lại mà làm sao? Lục hình sắc mặt xấu xí nhìn trầm trầm trưởng môn, thanh âm trầm thấp, một câu hai ý nghĩa. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu như trưởng môn ở nói tiếp, hắn sẽ bị mặt hủy diệt thiên linh môn, trong lời nói ý uy hiếp rất rõ ràng. Trưởng môn đón nhận lục hình ánh mắt uy hiếp, trong lòng một luồng bộ lo lắng lần thứ hai xông lên đầu. Mà thôi, cho dù hiện tại không nói, thiên linh môn cũng chậm sớm sẽ trở thành lục hình, đến lúc đó thiên linh môn cũng chỉ là danh nghĩa, mà bây giờ nói ra đến, vẫn có thể đụng một cái, mặc kệ thế nào cũng muốn thử mới biết được. Trưởng môn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, giống như đọng lại ở trong lòng tích tụ trong nháy mắt sáng sủa không biết. Trưởng môn xoay quay đầu, nhìn chung quanh phong phú ánh mắt, sau đó đón nhận Triệu công mong được ánh mắt, trong lòng hung hãn. Nghiêm nghị không hãi sợ nhìn chằm chằm Lục Hình, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, "Ta lập lại lần nữa, Lục Hình mới là chân chính phản đồ." "Hừ, Đinh xích Tung, ngươi đây là đang đem Thiên Linh môn đẩy hướng tuyệt lộ." Lúc này Lục Hình cũng không nữa ẩn dấu, hắn biết nhìn tình hình này, trưởng môn hôm nay là quyết tâm muốn vật trận, tiết, phát ra tới, cho nên hắn cũng không muốn nữa vẫn người tốt, trực tiếp bộc lộ bộ mặt hung ác hồ lớn. "Ha ha, Lục Hình, ngươi bây giờ còn có gì nói có thể nói, rốt cục nhịn không được bộc lộ ra của ngươi tướng mạo sắt có rồi hả?" Lăng Phàm gặp mặt Lục Hình trong nháy liền thay đổi dáng, rắp, trầm trọng nói, "Ngươi đang làm, trời đang nhìn." Chân tướng Vĩnh Viễn sẽ không bị vùi lấp, Hà Tất Trang phải vất vả như vậy đâu này. Sớm một chút như vậy không thật là tốt sao? Hừ, Lang Phàm, ngươi chớ đa ý, đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thành công rồi. Khởi điểm ta còn có điều cố kỵ, hiện tại cố kỵ hoàn toàn không có, cuối cùng bị khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Lục Hinh Hư lạnh nói. Mà lúc này giàn tế ở dưới đệ tử lúc này lần thứ hai sôi trào lên, trong lúc nhất thời đại não thiếu chút nữa chưa từng chuyển qua luôn đến, trận này biến hóa cũng quá kịch rồi, mới vừa rồi còn là chính nghĩa lâm nhiên chấp pháp giả, mà trong nháy lại trở thành chân chính phản đồ, những thứ này phổ thông đệ tử đại não tự nhiên đều có chút đường ngắn là sao? Tiêu tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh hay không để cho ta chịu khổ." Lăng Phàm cười lạnh nói, "Đinh Sích Tùng, lần này là ngươi ép của ta, vốn có ta còn không muốn khiến Thiên Linh môn lúc đó hủy diện, thế nhưng ngươi không nghe ta nói, Thiên Linh môn hủy diện cũng là ngươi gieo gió gặt bảo. Đừng tưởng rằng có Lăng Phàm, Thiên Linh môn sẽ miễn bị lần này khó khăn, ta cho ngươi biết, ta rất nhanh tiểu sẽ khiến của ngươi mộng nghiến ác." Lục Hình quét trưởng môn Đinh Sích Tùng cùng Lăng Phàm liếc mắt, sau đó đông vừa quát, ảnh sát vệ, hiện. Thở phi phò theo Lục Hình tiếng quát vừa rơi xuống, Giàn tế ở dưới trong hàng đệ tử đột nhiên có hai mươi mấy người đệ tử đồng thời hàn quang chợt lóe, trên bàn tay đột nhiên nhiều hơn một bạ sắc bén truy thủ, đột ngột đâm về bên người còn không có kịp phản ứng đệ tử. Giơ tay chém xuống, mấy hơi thở trên cũng đã có hơn 10 danh đệ tử bị chết, sau đó những đệ tử này đem y phục trên người mạnh sản nứt ra ném giữa không trung, mỗi người đều là Hắc Ý Gia Thân, biểu tình đều biến thành lãnh khốc, không mang theo một chút cảm tình, tiếp theo bóng đen liên tục chấp động, hai mươi mấy người Hắc Ý nhân tất cả đều nhảy tới lục hình phía sau. Lục Hình, ngươi vậy mới tốt chứ, đúng thật là hảo tâm mà tính. Lại thần không biết quỷ không hay ở thiên Linh môn an bài nhiều như vậy ngươi âm thầm huấn luyện sát thủ, tốt rất tốt. Đinh Sích Tùng bị biến cố bất thình linh này tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, giận không kèm được hô lớn. Hắn hiện tại mới phát hiện hắn người trưởng môn này làm có bao nhiêu thất trách, âm thầm lại ẩn tàng rồi nhiều như vậy Lục Hình người hắn cũng không phát hiện. Hắc hắc, mới như thế chọn người ngươi liền tức giận. Càng ngoạn mục còn ở phía sau. Lục Hình em hiểm cười nói, sau đó dường như mạn bất kinh tâm vô tay. Ba ba vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay kèm theo Lục Hình nụ cười thản nhiên, vang vọng ở trên tế này, hắc hắc mấy người các ngươi lão già này còn tiếp tục dự định xem kịch phải không? Còn không ra tay thì đợi đến bao giờ? Tôi đã lâu không có hoạt động gân cốt, cũng không biết chúng ta bộ xương giả này còn trải qua không chống lại hành hạ như thế. Trên bầu trời ba người lão giả bẻ bẻ cổ, rải rơi vào mặt đất, hay là xem kịch dễ dàng à? Chúng ta bộ xương giả này xem ra ngày hôm nay phải gậy ở chỗ này rồi. Các ngươi đây ba người lão già này xem kịch nhìn lâu như vậy, cũng nên các ngươi biểu diễn. Các ngươi các ngươi lại cũng phản bội thiên linh môn. Thiên linh môn đối đãi các ngươi không tệ, vì sao vì sao còn bực này sự tình? Đinh Sích Tùng nhất thời lửa giận công tâm, khuôn mặt này lên vẻ tiên diễn bừng hồng thiếu chút nữa bởi vì lửa giận quá nặng phun ra tiên huyết phải biết rằng đây ba người lão giả đều là thiên linh môn nổi danh trường lão ở thiên linh môn đó cũng là phi thường có tư lịch cùng hắn người trưởng môn này quan hệ luôn luôn cũng còn coi là có thể hắn tự nhận đãi đây ba người lão giả cũng không mỏng, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm ba người lại cũng đều phản bội thiên linh môn đây đối với hắn đã kích so với kia hai mươi mấy người xen lẫn trong thiên linh môn ảnh sát vệ còn muốn giai tầng không chỉ gấp 10 lần trường môn điều này cũng không có thể trách chúng ta chim côn biết chọn cây mà đậu lục hình mở điều kiện của chúng ta rất có sức hấp dẫn rồi thiên linh môn sớm muộn cũng bị lục hình nắm giữ Trưởng môn cần gì phải nữa rửa vào nơi hiểm yếu chống lại ba người lão giả một chút cũng không có ấy nay chi tâm, mà là không thể nói là buông buông thủ, trái lại còn khuyến đinh xích tùng đầu hàng. Các ngươi nằm mơ. Đinh xích tùng tức giận nói, không nghĩ tới ba người các ngươi dĩ nhiên là người như thế, tính ta mắt chói đuôi mù, trong ngày thường lại vẫn với các ngươi người như thế còn xưng huynh gọi đệ, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa cầu vặt. Trên bầu trời mặt khắc bốn gã trưởng lão cũng đáp xuống trên tế đài, nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm ba người lão giả. Đinh xích tùng nhìn cuối cùng cũng còn có bốn cái trưởng lão đứng ở hắn bên này, trong lòng cũng tốt chịu hơi có chút thực thi vụ giả vi tuẫn kiệt để ta xem các ngươi bốn cái lao đầu hay nhất cũng quy thuận lục trưởng lão không phải đến lúc đó thân tử đạo tiêu nhiều năm như vậy tu vi một khi trên trở nên ảo ảnh trong mơ các ngươi cũng sẽ không cam lòng sao một người trong đó lao giả không thể nói là khoát khoát tay khuyên đủ hừ lục hình đây sẽ là của ngươi lòng tin sao các ngươi bên này tính cả ngươi cùng hạ kiếm cũng chỉ có năm tên linh vương cường giả hơn nữa hạ kiếm bị ta trọng thương nhiều lắm coi là nửa chiến lực tuy là ngươi có ảnh sát vệ thế nhưng linh vương ở giữa chiến đấu không có thể như vậy linh sĩ tham ngộ cùng mà chúng ta bên này tính cả ta nhưng có năm tên chiến lược, trưởng môn cùng sư phụ ta tuy là bị thương, nhưng hai người hợp cùng một chỗ cũng được cho một cái chiến lược, hiện tại cao thấp lập kiến, ngươi cho rằng còn có cơ hội thắng sao?" Lăng Phàm từ nói. "A, phải." "Vậy ngươi nhưng thấy rõ ràng rồi, rốt cuộc là bên kia chiến lược càng nhiều." Lục Hinh đối với Lăng Phàm mà nói cũng không để ở trong lòng, mà là quỷ dị cười, cũng đúng lúc này, dị biến nổi lên. "A!" Lăng Phàm bên này một cái trưởng lão đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng, con ngươi đột nhiên lùi, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra ra, thân thể như tiến rời cùng bắn ngược ra, lúc này bị trọng thương trên mặt đất mà đả thương người chính là cái người kia còn lại là thân thể nhảy lên, rơi xuống, vào, lục hình bên người, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mọi người căn bản đều còn chưa kịp phản ứng, cho dù là tư duy hơn người lang phản phản ứng đều chậm nửa nhịp, chờ hắn kịp phản ứng, người sớm đã đến lục hình bên kia. làm sao có thể? đứng ở trường môn bên này người kinh hô, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng lại vẫn sẽ có người phía sau đột nhiên tập kích, cho nên kia vị trưởng lão rất tự nhiên bị bị đánh chở nên trọng thương, bọn họ bên này trong nháy mắt liền thiếu hai chiến lực. haha hiện đang đến nhìn, bên kia chiến lực ở nhân số trên hơn chiêm ưu thế. Lục Hình nhìn lang Phàm háng rộng sắc mặt, đắc ý phá lên cười. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể thắng?" Lang Phàm xanh mặt nói, "Trải qua lần này biến hóa, bọn họ bên này lập tức từ 5 tên hoàn hảo chiến lực biến thành 3 người, mà Lục Hình bên kia cần có 4 cái hoàn hảo chiến lực biến thành 5 tên. Vậy thì thử xem, ta có hay không buồn sự kia." "Sư phụ, trưởng môn, các ngươi cẩn thận một chút, Lục Hình giao do ta đối phó, các ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giải quyết Lục Hình dọn ra thủ tới giúp các ngươi." "Phạm Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận, Lục Hình không thể so hạ kiếm, không phải dễ dàng đối phó như thế." Triệu Công giản giọng. Lăng Phàm gật đầu. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong khoảnh khắc hai bên nhân mã liền đánh thành một đoàn. Giang Thế ở dưới đệ tử còn lại là há hốc mồm đứng tại chỗ, biến hóa tới quá đột ngột, phải biết rằng trên tế đài giao chiến người đều có thể thiên linh môn đại lao cấp nhân vật, thiên linh môn hạch tâm lực lượng, mà lúc này những thứ này hạch tâm lực lượng nhưng lại chia làm hai tốp đại đánh dựng lên, bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử cũng chỉ có thể cạn chứng mắt nhìn, bọn họ còn phải chậm giải khí, khiến đại nào có thời gian tiêu hóa hôm nay gì biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 182, đại chiến, hạ. Hắc, Lãng phàm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi xuống tới ngày hôm nay chúng ta liền tân thanh toán nợ cũ cùng tính một lượng, nhìn là ngươi báo thủ, cũng là ngươi vị khiển tử đến mạng. Lục Hình ánh mắt âm tàn trừng mắt Lang Phàm, âm hiểm cười nói, vậy thì thuộc hạ gặp mặt chân thật chiêu, xem ai càng có năng lực. Tốt, ta đây liền xem nhìn ngươi mấy năm này tăng vải phần bản lĩnh. Lục Hình mạnh vừa quát, sau đó thân ảnh cấp tốc chật lóe, vung nắm tay, hướng Lang Phàm nguyên cứ. Lang Phàm không sợ chút nào, không tránh cũng không trốn, cứng rắn tiếp nhận Lang Phàm một quyền này. Với Hai quyền chạm nhau, mạch liệt kinh khí đồng thời từ song quyền trung gian toé phát ra, đem hai người đồng thời chấn lùi lại mấy bước mới dừng lại thân hình lúc này đây cũng chỉ là hai người tiểu thí lưu đao đại chiến trước khai vị ăn sáng cũng không núc ních công phu thật chỉ là thử hạ xuống cho nên hai người cũng không có chịu nhiều ảnh hưởng lang phàm tiểu tử hơn hai năm không gặp thực lực quả nhiên có mười phần tiến bộ thế nhưng bằng vào điều ấy nhưng còn chưa đủ để đệ thủ lục hình cười lạnh nói tuy là hắn trên miệng nói đầy mãn không thèm để ý nhưng là trong lòng của hắn sớm đã chấn kinh tuy là hắn vừa chỉ là vòng sơ khảo lang phàm cũng không có sử xuất bao nhiêu lực lượng nhưng bất kể thế nào nói hắn cũng là một gã hàng thật giá thật thất tinh linh vương hơn nữa bởi vì đặc thù nguyên nhân Hắn thực lực chân thật xa so với bình thường thất tinh linh vương mạnh mẽ. Thế nhưng ở vừa thử ở bên trong, hắn gái này thất tinh linh vương cùng tam tinh linh vương giao thủ lại không có chiếm được chút nào tiện nghi, chỉ là cân sức ngang tài, thắng bại chưa phân, đánh một bình thủ. Loại kết quả này làm sao không cho lục hình kinh sợ? Hắn một cái thất tinh linh vương lại chưa từng chiếm được tiện nghi, đồng thời trong lòng cũng thu hồi ban đầu cái kia cổ lòng khinh thị, chăm chú đối đãi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta liền điểm ấy thủ đoạn? Lang Phạm Hư lạnh nói, không hề nhượng bộ chút nào nói. Thế nhưng trong lòng nhưng lại đã sớm cảnh giác lên. Kinh qua vừa hai người ngầm hiểu lẫn nhau thử, hắn đối với lục hình thực lực cũng có sơ bộ rất hiểu rõ rất rõ ràng lục hình thực lực còn hơn hạ kiếm mạnh hơn không ngừng vài lần, Thất Tinh Linh Vương cũng không phải ngồi không. Dù sao lục hình ở Thiên Linh môn rầu gì cũng là hình phạt trưởng lão, nói về sức chiến đấu, có thể nói gần với trưởng môn, thân là trưởng quản hình phạt người, nếu như không có mạnh mẽ thực lực người bảo đảm chứng, thì như thế nào kinh sợ được trong môn phái người. Ta đây tiểu nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Này, Lục Hình đột nhiên mạnh hét lớn một tiếng, sau đó song quyền siết chặt, giao nhau bầy đặt ở tại trước ngực, ngay sau đó song quyền đồng thời dùng sức, đột nhiên hướng Lăng Phàm cách không đánh thứ. Ung ung lục hình một quyền này, lực đạo như lôi điện giống nhau kinh người, lực lượng cường đại ở trong không gian sẽ qua, tạo nên từng tầng một rung động, như như sấm nổ vang ở trong không gian chợt nổ vang. Lục hình một quyền này tuy là như cũng là thanh khiết lực lượng, thế nhưng chí ít dùng hắn chữ bắt phân lực lượng, có ít nhất 50 vạn mã lực, nếu như lang Phàm bị đánh trúng rồi, không chết cũng phải trọng thương. Đương nhiên, đây chỉ là lục hình trong tưởng tượng tình cảnh. Trên thực tế, lang Phàm tuy là cảm thấy một quyền này công với Phàm, thế nhưng lang Phàm cũng không tính né tránh, dựa vào bản lĩnh của hắn, cho dù đón đỡ cũng không nói chơi. Lăng Phàm cũng đánh ra một quyền, lực lượng cường đại cùng lục hình một quyền lực ở giữa không chung đối với đụng vào nhau, nhất thời giữa không trung ở lực lượng đụng nhau tâm điểm, Hậu Hậu Yên vụ tràn ngập ra, tạo nổi lên một đạo mây hình ấm, bay lên, đem vương viên hơn trăm thước không gian đều bao phủ ở bên trong, vốn có sáng sủa là bầu trời bao la nhất thời âm tối xuống, giống như đêm tối đã tới giống nhau. Gián thế ở dưới chúng đệ tử đều đưa ánh mắt tập trung đến lục hình cùng Lăng Phàm trên người của hai người, muốn nói tại chiến đấu trong vòng hấp dẫn người ta nhất giao chiến tự nhiên là Lăng Phàm cùng lục hình giao chiến hấp dẫn người ta nhất nhấng cậu. Lăng Phàm cùng lục hình là lão toán gia. Hơn nữa lăng phàm còn cùng những đệ tử này như nhau đều là thế hệ trẻ, mà Lục Hình ở Thiên Linh môn vừa gần với trưởng môn cao thủ, thế hệ trẻ cao thủ cùng thế hệ trước cao thủ giao chiến, tự nhiên dễ dàng nhất sát xuất hiện hỏa hoa, cũng dễ dàng nhất hấp dẫn ánh mắt của người. "Hảo tiểu tử, quả nhiên có môn đạo, không biết một chiêu này còn khả năng tiếp được không?" Lục Hình quát lạnh. Sau đó Lục Hình vốn có nắm chặt nắm tay bỗng nhiên bỗng nhiên chuyển hướng, hai tay ngũ chỉ hơi đối lượng, từng cái giữa ngón tay đều để lại tối có thể không gian, 10 ngón tay ngã ba mở thật lớn, tiếp theo Lục Hình thân thể nhảy lên, phóng qua giữa không trung mà gói. Lúc này chính trực bữa trưa mặt trời thật cao động ở đàng không, chính là trong một ngày nhiệt độ cao nhất thời khắc, mà lục hình nhảy trí giữa không trung vị trí vừa lúc là ánh nắng tuyến mãnh liệt nhất địa phương. Hai tay hắn mu bàn tay nhắm ngay mặt trời, lòng bàn tay đối diện là phạm, ngũ chỉ chậm rãi xoay động. Cũng nhưng vào lúc này, lục họ đột nhiên quát to, dương xí. Trong sát na, quang hoa đại thiểm, đặc biệt lục hình mười ngón đối lập xuống không gian, càng là thứ nổi lên lộng lẫy chói mắt quang hoa. Đây phiến thiên không vẻ lo lắng đều bị đây đột nhiên xuất hiện quang hoa so sánh lộng lẫy dị thường, so với ban ngày còn muốn sáng sủa. Lang phàm hai mắt cũng bị đột nhiên xuất hiện lộng lẫy quang hoa, thứ điều kiện tính nhắm hai mắt lại. Cho dù là giản tế, ngoại vi đệ tử cũng bị đây đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh dương quang đâm vào mở mắt không ra. A ngay Lang Phạm hai mắt nhắm lại trong nấy mắt, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì hắn phát hiện những thứ này lộng lẫy dương quang có chứa mãnh liệt hút kỹ năng bơi, chớp mắt không được, Lang phàm trong cơ thể hơi nước liền theo lộ chân lông hóa thành vũ khí chậm rãi trương phát ra, xương trắng bốc lên, Lang phàm hắc bảo đều bị bên ngoài thân hơi nước nuốt. A Lang phàm tiếp tục ôm đầu kêu thầm thiết, phải biết rằng thân thể của con người không đều là nước, mặc kệ là tu đạo sĩ hay là người thường đều là không ly khai nước, chỉ là giữa hai người tiêu chuẩn bất động, người thường vài ngày không uống nước cũng sẽ bị chết khát, mà một loại người tu đạo 10 ngày 8 tháng không uống nước cũng không còn sự tỉnh, hơn không nói đến tu đạo cao thủ, thế nhưng có một điểm chung, thân thể là không thể, không, có nước phân ích. Người tu đạo có thể không uống nước, thế nhưng trong cơ thể hơi nước cũng tuyệt đối không thể bị rút đi, nếu như hơi nước bị rút đi, kết quả là chỉ có thể biến thành ra nhiều nếp nhăn, khô héo khô lâu. Lăng Phạm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị những thứ này, lộng lây dương quang trong sát na liền ép khô trí ít 10% hơi nước, da tay của hắn bởi vì nghiêm trọng thiếu thốn, chậm rãi bắt đầu ra bị nhẹ Da cũng không nữa thủy nhuận chống chớ trợn, bắt đầu biến thành như tuổi xế chiều lão nhân giống nhau, nhiều nếp nhăn. Bất quá lúc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh lang Phàm liền thích hứng xuống tới, bởi vì hắn phát hiện lục hình một chiêu này lại cùng vòng viêm cốc, vòng viêm hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Lang Phàm trải qua một lần, cho nên đối với này chủng loại dường như năng lực đã có chống đỡ năng lực. Bắt đầu chỉ là bởi vì tới quá đột độ ngột, lang Phàm còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới như vậy không đồng đạo. Hiện tại kịp phản ứng, tự nhiên sẽ không tái xuất hiện trước tình huống. Tiếp theo Lăng Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện rồi rõ ràng biến hóa. Vốn có khô quắt ra lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khôi phục, khô nứt lỗ hổng lại từ từ hợp lại, ra lần thứ hai biến thành thủy nhuận quang hoa. Có thể làm cho lang phàm khép lại nhanh như vậy, tự nhiên là đắc đích Vu Linh quả. Linh quả là một hệ thuộc tính chi linh, tượng trưng cho sinh mệnh, có cường đại sinh mệnh lực, cho nên chỉ cần không phải bị vết thương chí mệnh, thân thể đều đã khôi phục được rất nhanh. Làm sao có thể? Tiểu tử này mình khôi phục năng lực làm sao sẽ như thế biến thái? Giữa không trung lục hình cảm giác được lang phàm biến hóa về sau, thất kinh, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Hắc hắc, cho ngươi thất vọng rồi. Không có ý tứ, ngươi chiêu này đối với ta cũng không có dùng ngay lục hình giận mình, Lăng phàm nhàn nhạt thanh âm cũng là đột ngột từ hắn vang lên bên tai, Lục Hình hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác sợ trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy 1 chương 183, kinh biến. Lục Hình kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ở một bên kia Lăng phàm, nhãn cầu tí nứt ra, tại đây lộng lấy dương quang bên trong, hai mắt đều nhanh vỡ toang, bởi vì nhãn cầu chừng qua trướng, một tia tơ máu ở trong trắng mắt lan tràn, ánh mắt khiếp sợ không che giấu chút nào đích biểu hiện ở trên mặt, đây hoàn toàn chính là hắn theo bản năng hành vi. Lục Hình không nghĩ tới Lăng Phạm tốc độ đã vậy còn quá nhanh chóng phải biết rằng hiện tại Lang phàm còn thân ở ở công kích của hắn trong phạm vi ở dương sĩ si trong phạm vi lục hình cảm giác lực so với bình thường ít nhất phải mạnh hơn vài lần thế nhưng Lang phàm nhưng lại như quỷ mị giống nhau lặng yên không phát ra hơi thở hắn căn bản cũng không có cảm giác được một tia dấu hiệu liền đột ngột xuất hiện ở bên người hắn loại này tốc độ khủng khiếp làm sao không cho lục hình khiếp sợ còn muốn đến Lang phàm mình khôi phục năng lực lục hình trong lòng đang khiếp sợ đồng thời hơn bị lấy một tầng sợ hai bóng ma hắn lần đầu tiên đối với Lang Phạm sinh ra một loại gọi là sợ cảm xúc tức di chỉ tuy là trong lòng hoảng sợ thế nhưng lục hình nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu không có thể như vậy thổi tới trên tay tuyệt không chỉ đụn ở lang phàm xuất hiện ở bên cạnh thân trong nấy mắt tịch diệt chỉ liền gào thét ra lang phàm trong lòng cười nhạt tịch diệt chỉ hắn đã tu luyện tới viên mãn đối với tịch diệt chỉ vận hành quy tích nguyên lý cùng với uy thế vân vân rõ ràng tựa như gương sáng lục hình dùng tịch diệt chỉ đến công kích hắn không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển sẽ không đạt được bất kỳ hiệu quả nào sự thực cũng đúng là như thế ngay lục hình phía trước không gian trượt vặn vẹo hết sức lang phàm tay phải nhưng lại hiện lên hình quả hình dáng phi thường ưu nhã mộng biến hiệu rõ chậm rãi đâm vào vặn vẹo không gian đông lăng phàm đích ngón tay như là tiến nhập trong suốt như đều kính hồ nước giống nhau tạo nên từng vòng rung động sau đó ngũ chỉ ở vạn mèo bên trong không gian sinh sắn dây rủa động tác rất nhẹ rất nu giống như ở hưởng thụ một đa, thư giãn thích trí thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu nhiều lắm mấy hơi thở vạn mèo không gian liền ở lăng phàm mềm nhẹ động tác hạ chậm rãi quy về bình tĩnh không gian nụn nhạo rung động càng lay động càng xa cho đến tiêu tán đây hết thề tuy là chỉ phát sinh ở mấy người trong mấy mắt thế nhưng lục hình kinh ngạc đồng thời cũng chuẩn bị xong vòng tiếp theo công kích không thể không nói hắn gặp không sợ hai cùng hắn thâm trầm tâm cơ cũng là có liên quan nếu như không phải lòng hắn cơ dai tưởng tại đây vài lần hợp trong khi giao chiến, lang phạm gây cho hắn chấn động đã sớm khiến phản ứng của hắn mạn nửa nhịp rồi, bằng không cũng không trở thành đến bây giờ lang phạm đều còn không có thời cơ lợi dụng đem lục hình trọng thương. lần này nên ta giả tay rồi, ngay lục hình chuẩn bị động thủ trong nấy mắt, lang phạm đống vừa quát, chân lòng thái không ngâm, ngẩng đầu đương nhiên, lang phạm như một đầu tóc uy sư tử mạnh mẽ, một miệng đại trường, ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, một đạo uy man gầm rú có tiếng từ lang phạm trong miệng truyền ra, dường như long ngâm giống nhau xuyên thấu tầng tầng không gian, đi qua lục hình, cái lỗ hai, đâm thẳng lục hình trái tim đạo này Long Ngâm Chi Âm Tựa Hồ có đặc thù ma lực giống nhau, xuyên thấu lục hình cái lô thai về sau, biến thành kỳ dị âm ba ở lục hình đại não nhẹ nhàng vụ vụ, xuyên qua lục hình trong lòng, vốn có chuẩn bị công kích lục hình tâm thần, tư tưởng ở kỳ dị âm ba hạ đống nhiên chậm chạp hạ xuống, nhãn thần lộ ra dại ra vẻ, chỗ chống lây nốc, động tác cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay tại lúc này, Lang Phàm âm thầm hưng phấn nói, đây là hắn lần đầu tiên thi triển chân Long Bái Không âm, không nghĩ tới chân Long Bái Không Ngâm quả nhiên danh bất hư truyền, có thể làm cho đại não sản sinh trong nháy mắt dại ra. Trong chớp nhoáng này, đại não sẽ hoàn toàn nằm ở vô chi phối trạng thái hư đừng nhìn thời gian ngắn, nhưng là cao thủ so chiêu thường thường chính là giành giật từng giây, cho dù là một hơi sai lầm cũng có thể khiến tình thế trong nháy mắt đại nguy chuyển. Sự thực liền là như thế, Lăng Phàm chính là thừa dịp bây giờ tuyệt thời cơ tốt, bỗng nhiên hướng Lục Hình đã phát động ra công kích. Oèn, chỉ thấy Lăng Phàm nắm tay nắm chặt, trong sát na Lăng Phàm nắm tay đó là tiếp theo tới, một quyền oanh ở tại Lục Hình trên ngực. Phốc. Lúc này đại não nằm ở vô chi phối trạng thái Lục Hình cuối cùng là tỉnh táo lại, nhưng là suy nghĩ của hắn vừa mới một lần nữa chi phối thân thể, một cỗ mãnh liệt đau đớn cảm giác đó là bỗng nhiên từ ngực truyền khắp toàn thân. Giang rắc trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hắn gân cốt tựa hồ cũng bị nào đó cổ lực lượng cường đại phá hủy giống nhau, sau đó hét hò một ngụt, máu đỏ tươi từ trong miệng phun vài ra, đáng sợ hơn chính là, trong máu lại vẫn bí mật mang theo nghiền nát đầu khớp xương, huyết nục lầy lội, dị thường kinh khủng. Lục Hình song đồng tử chợt mãnh liệt lui, trong mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cùng với không dám tin tưởng, hắn đờ đẫn cúi đầu xuống, con người cơ giới hướng bên trái chuyển động, đờ đẫn ánh mắt nhìn hướng về phía bên trái ngực, lúc này ngực đã hoàn toàn bị xuy thủng, lưu lại ở dưới là một cái kinh khủng chỗ trống, máu chảy đầm địa tiên huyết tí tách đi xuống, dụ lục hình ánh mắt cơ giới nhìn về phía trước người hắc bào thanh niên đạo kia khuôn mặt là như thế quen thuộc hắn đã từng chỉ là trong mắt của hắn không chấp mắt con kiến hôi tùy tiện động động đầu ngón chân liền có thể hủy diệt nhân vật nhỏ hắn cho tới bây giờ không có lần nghĩ tới con kiến hôi lại cũng có ngất trời thời điểm càng không nghĩ tới hắn sẽ bị ngày xưa phế vật bị thương thành như vậy hắn ánh mắt phức tạp sợ hãi khiếp sợ sợ vân vân tất cả tâm tình màu sắc ở gương mặt của hắn lộ ra sau đó tiên huyết lần thứ hai một phun vô lực hướng mặt đất tua bỡi rơi đi giờ khắc này bao phủ trăm mét chói mắt quang hoa cũng bắt đầu cấp tốc cảm động ảm đạm quang mang hướng trung gian cấp tốc tụ lại cuối cùng hóa thành một cái điểm nhỏ, chớp để tiêu diệt ở trong không khí. Vừa bởi vì quang mang quá mức chói mắt nguyên nhân, rất nhiều người đều là nhắm mắt lại, cũng không có thể thấy quang mang nội tình hình. Lúc này quang hoa ảm đạm, bầu trời lại khôi phục thường ngày, chúng đệ tử vừa vặn thấy vết máu loang lộ lục hình hướng giàn tế rủ xuống một màn. Xuân sao thật bất khả tư nghị, lục hình lại thất bại, nhưng lại bị bại thảm như vậy. Giang tế ở dưới đệ tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm bầu trời một màn, bởi vì động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn, cho nên tiên linh môn kia đệ tử của hắn cũng lục tục chạy tới. Lục hình vô lực rủ xuống một màn này hình ảnh sợ rằng sẽ vĩnh viễn ký ức ở những đệ tử này trong lòng rồi, bởi vì nay trang hình ảnh quá mức khắc sâu, bọn họ từ không dám tưởng tượng, lục hình lại cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. dựng lên lệnh lục hình chật vật như vậy người hay là thiên linh môn đã từng nổi danh phế vật, lang phàm. trong lúc nhất thời, sự tình khúc mắc quả đều có chút để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. lang phàm nhưng không thèm để ý những đệ tử kia ánh mắt, hắn nhìn thấy lục hình rơi đến dàn tế về sau, thân thể cũng theo chậm rãi đi xuống rất xuống, một lần nữa vững vàng đứng ở trên tế đài. phàm nhi, vậy mới tốt chứ. Lúc này Triệu Công đi tới Lăng Phàm bên người, đối với Lăng Phàm không che giấu chút nào giơ ngón tay cái lên, cao hứng tán dương. Hắn mặc dù biết Lăng Phàm chân thực lực lượng so với mặt ngoài tu vi muốn cường đại hơn nhiều, nhưng là lại chưa từng nghĩ đến, Lăng Phàm lại thực sự đánh bại Lục Hình, hơn nữa Lục Hình hay là thảm bại. Quan trọng hơn là, ở cuộc chiến đấu này ở bên trong, Lăng Phàm lại hảo phát vô thương. Khởi điểm hắn còn vẫn lo lắng Lăng Phàm cùng Lục Hình chiến đấu ăn thịt thòi, hiện tại mới biết được, nguyên trước khi đến hết thảy lo lắng đều có vẻ nhiều như vậy dư. Ha ha, ta ơn tạ sư phụ khích lệ." Lăng Phàm quay về cười nói, đồng thời trải qua dị biến này, Trên tế đài giao chiến tất cả mọi người đều đối bính một trường, đều tự trở về đến của mình trận doanh. Một hồi đại chiến kèm theo lục hình trọng thương, tạm thời hạ xuống màn che. Lăng phàm bên này bởi vì lục hình trọng thương, đều có vẻ có chút vui mừng, đều như lăng phàm chúc mừng khích lệ, quá khen ngợi chi từ bên thai không dứt. Đương nhiên, trong chuyện này tối vui mừng tự nhiên là trưởng môn đinh xích tủng, trong lòng hắn ý mừng có thể nói so với ai khác đều mánh liệt, bởi vì hắn hiện tại biết hắn lúc này đây không có cực sai Lúc mới bắt đầu, trong lòng hắn còn vẫn thấp thỏm mình là không phải quá mức xem trọng Lang Phạm rồi. Đem Thiên Linh Môn vận mệnh đều đổ ở tại Lang Phạm trên thân. Nếu như Lang Phạm không phải Lục Hình đối thủ, kia Thiên Linh Môn sẽ chân chính gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Bất quá lúc này viên kia Huyền tại trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Lục Hình, ngươi không sao chứ? Còn có thể chiến đấu sao? So với việc Lang Phạm một bên vui mừng, Lục Hình bên này người Cần Đại đô nằm ở vẻ lo lắng trong, sắc mặt đều có chút đục nhã. Lục Hình là bọn hắn người tâm phúc, bọn họ cùng Lục Hình là cùng trên một cái thuyền trâu trâu, là buộc cùng một chỗ bây giờ người tâm phúc trọng thương trong lòng bọn họ tự nhiên đều dâng lên mây đen khúc khúc không có việc gì còn chưa chết lục hình sắc mặt dị thường tái nhợt lúc nói chuyện còn không ngừng ho khan thiên huyết ai nấy đều thấy được hắn tình huống hiện tại cũng không tốt quá ta xem ngươi đều bị thương thành như vậy nói đều chắc chở còn nói không có việc gì ngày hôm nay lang phàm đích biểu hiện thực tại ngoài dự liệu của chúng ta không nghĩ tới lang phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ ta xem chúng ta hay là trước rút lui sao hiện tại thời cơ chưa tới nhìn tình huống ngày hôm nay còn không phải là thiên linh môn đội chủ thời điểm một vị lão giả nói như thế khúc khúc lúc nào cơ chưa tới đều là chó má sợ liền nói rõ, ai ngờ trốn, hãy mau trốn, ta tuyệt không ngăn trở các ngươi. Bất quá sau đó nếu như hối hận, cũng đừng để van cầu ta. Lục Hình không lưu tình chút nào hừ nói, nói lui lại lão giả kia mặt giả đỏ lên, hắn không nghĩ tới Lục Hình đã vậy còn quá không để cho hắn mặt mũi. Bất quá hắn lại cũng không dám phản bác, hơn nữa cũng không nói thêm lui lại lời mà nói, chỉ là lui sang một bên, im lặng không nói. Hiển nhiên tuy là Lục Hình trọng thương, thế nhưng trong lòng ý sợ hãi cũng không có lần in giảm thấp. Lục Hình, mấy năm này tôi luyện chính là vì trông chờ, loại, sáng nay, ngày hôm nay sẽ chết tử kỳ của ngươi, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Lăng Phàm không che giấu chút nào sát ý trong lòng. "Là sao? Ta lại muốn nhìn ngươi hôm nay làm sao giết ta?" Lục Hình tuyệt không e ngại, nhìn Lăng Phàm sát khí dày đặc khuôn mặt bàng, phản mà quỷ dị nở nụ cười. Ngay sau đó, trên tay hắn đột nhiên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một một ngọc giản, sau đó ở Lăng Phàm ánh mắt khó hiểu ở bên trong, đột nhiên bộc nát. Trong đáy mắt, Lục Hình phía sau không gian lại vỡ ra một đạo đen kịt lỗ hồng lớn, mây đen ở Lăng Phàm mọi người trái tim lan tràn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 184, ngươi có ta cũng có ở lục hình bóc nát ngọc giản trong nay mắt, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đạo đen kịt cái khe từ trong không gian xé rách mà bung ra, lung la lung lay, khiến người ta thị giác tạo thành một loại cực độ vặn vẹo lờ mờ thị cảm, liền giống như ở sa mạc dài đất bốc hơi lên hơi nước, ở nắng hè trói trang mặt trời trói trang cháy, hơi nước phi thường vặn vẹo không thành thật. đen kịt cái khe từ từ kéo lớn, bên trong là thâm thúy hắt ấm, giống như hắt động, vô biên vô hạn. ở vô biên trong bóng tối, lúc này đống nhiên quỷ dị hiện ra một đạo áo lam bóng người, sau đó cái này áo lam nam tử đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, dường như mạnh bất kinh tâm từ đen kịt lỗ hổng đi ra. Theo sát cáo lam nam tử phía sau, bốn đạo hắc bảo nhân ảnh từ đen kịt lỗ hổng lục tục nhảy ra ngoài. Chúng đệ tử hít sâu một hơi, một màn này tới thực sự quá khiến người ta sợ hãi, bọn họ còn cho tới bây giờ không phát hiện quá tu đạo sĩ từ trong không gian trống rỗng đi tới, bọn họ chỉ là ngầm trộm nghe quá một loại kiến giải, truyền thuyết tu vi đến linh hoàng cảnh giới, liền có thao túng không gian lực lượng. So sánh dưới, trên tế đài trưởng lao thấy rõ quen mặt đã có thể so với phổ thông đệ tử mạnh hơn nhiều lắm, bất quá lúc này lòng của bọn họ đồng dạng không thể bình tĩnh trở lại. Loại này thao túng không gian lực lượng Cho dù là thân là linh vương cường giả bọn họ cũng là rất ít nhìn thấy. Cho dù là đinh xích tùng toàn thịnh thời kỳ cũng không có loại này chia ra phá không gian lực lượng. Hừ, lục hình, gặp phải phiền vãi gì, lại đem chúng ta đều triệu hoán đi ra rồi. Nếu như không có chuyện đại sự gì, tùy ý kêu gọi ta đi ra, có người quả ngon để ăn. Áo lam nam tử là một cái tuấn lãng thanh niên, hắn đi ra sau khi thấy không nhìn mọi người lướt mắt, chỉ thấy nhãn thần bất thiện nhìn chăm chăm lục hình, ngự khí bình thản nói: Đại nhân, nếu như không có việc gấp, ta nào dám gọi ngài đi ra, người xem xem ta bây giờ dám, dốc, ngài nếu như nếu không ra, ta liền cho thân tử đạo tiêu rồi, lục hình một bộ mặt như an ngước đang nói, lục hình bên cạnh trưởng lão nghe được một ít tiếng đại nhân, trong mắt thiếu chút nữa đều kinh ngạc rụng đi ra, bọn họ biết lục hình phía sau có người, chỉ là chưa từng biết, nguyên lai lục hình tại đây mặt người như vậy không có địa vị, lục hình không phải là không lưu ý những người khác tìm cách, chỉ là hiện lập tức cục diện đã không phải do hắn khống chế, cho nên mặt mũi có thể không nên, thế nhưng mạng nhỏ tất phải bảo trụ, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? áo lam nam tử long mi vừa nhíu, hỏi, khung khung chính là đối diện chính là cái kia hắc bảo tiểu tử, lục hình ngón tay la phẳng, giọng căm hận nói, cho dù hắn ngày hôm nay không thể báo thù. Vậy cũng muốn mượn dao giết người, khiến áo lam nam tử xuất thủ. Lăng phàm bên này người gặp mà áo lam nam tử đưa ánh mắt rời về phía bọn hắn, đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm áo lam nam tử. Tuy là bọn họ không có ở áo lam nam tử trên thân cảm giác được cái gì khí tức cường hãn, trái lại còn bình thản, giống như chính là người thường, thế nhưng có một câu nói nói cho cùng, đại mơ hồ ở tại thành phố, cao thủ dựng dục ở tại bình thường, càng la cường đại người càng như người thường. Lăng phàm ánh mắt đồng dạng có một tia cảnh giác, hà đang áo lam nam tử trên thân cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Liên cái này chưa dứt sự tiểu tử liền đem ngươi bị thương thành như vậy nữa thiệt thòi ta như thế coi trọng ngươi, thực sự là phế vật. áo lam nam tử không chút nào cho tình cảm mắng, lục hình mặt già đỏ lên, vội vã gấp giọng nói, đại nhân, tiểu tử này ẩn giấu vô cùng sâu, kia thực lực chân chính xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, ta chính là quá mức lớn là sơ suất mới ở trên tay hắn năm đại té ngã. ý của ngươi là nói ta cũng vậy sẽ cùng ngươi như nhau ở trên tay hắn bị té nào? áo lam nam tử ngữ khí bất thiện hỏi ngược lại, không dám, không dám, đại nhân hiểu lầm ta, ta làm sao dám có ý tứ này, cho dù cho ta mượn mười người lòng can đảm cũng không dám nói lời như thế, đại nhân lợi hại ta nhưng là thấy tận mắt biết trôi qua. Ta chỉ là muốn nói, cho dù tiểu tử này ẩn dấu sâu hơn, ở đại nhân trước mặt bất quá cũng chỉ là con kiến thôi như vậy." Lục Hình vội vã giải thích, rất sợ chọc giận áo lam nam tử. Những người khác, đặc biệt cùng Lục Hình đối một người, nhìn thấy bình thường giễu võ dương ai Lục Hình bộ dạng này cũng đum đúng răng, dấp, đều thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ là khiếp sợ áo lam nam tử thực lực, đều cắn chặt môi, nghẹn không bật cười. Trong chuyện này tự nhiên cũng bao quát lang phạm, hắn thấy Lục Hình bộ dáng này trong lòng liền hết giận, chỉ là cố nén tùy ý, không cười đi ra. "Tiểu tử, cười đã chưa? Muốn cười liền lớn tiếng mà cười, không phải như thế này liền không có cơ hội rồi." Áo Lam Nam Tử lạnh lùng nhìn trầm trầm Lang Phàm, cũng không có trực tiếp xuất thủ, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Lang Phàm khí tức bị kiềm hãm, trong lòng thiếu ý mặt, hắn thiếu chút nữa quên Áo Lam Nam Tử cùng lục hình là cùng, bọn họ bên này nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. Ngươi là muốn đánh coi là tự mình xuất thủ, Lang Phàm nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi. Ha ha, đối phó ngươi phải dùng tới ta tự mình xuất thủ, đằng sau ta mấy người bất cứ người nào cũng đã đầy đủ. Áo Lam Nam Tử cười to nói, sau đó mắt thần đổ nhưng biến thành sắc bén, bất quá ngày hôm nay nếu chúng ta đã hiểu thân. Sự tình hôm nay tự nhiên phải giải quyết, các ngươi những người này ngày hôm nay cũng phải tại trên thế giới xóa tên." Lăng Phạm trong lòng căng thẳng, liếc mắt bên cạnh mấy người, sắc mặt đồng dạng tốt nhìn không thấy đi đâu. Áo Lam Nam Tử nếu như tự mình xuất thủ, cái mạng nhỏ của bọn hắn không sao nói thật đúng là phải thua bởi ở chỗ này. Theo bản năng, Lăng Phạm không khỏi siết chặt trong ống tay nắm tay, tuy là hắn có phù ma, cũng không e ngại Áo Lam Nam Tử, thế nhưng một khi hắn cùng Áo Lam Nam Tử giao lên thủ đến, hắn sẽ phân thân không còn chút sức lực nào. Bốn cái hắc bảo nhân thực lực rõ ràng ở bên cạnh mấy trưởng lão trên, đến lúc đó cạnh mình người chẳng phải nguy rồi cạnh mình những thứ này trưởng lao hắn có thể không thèm để ý nhưng là sư phụ của hắn hắn không thể không lưu ý sư phụ hắn hiện tại vốn là có thương tích một khi giao chiến sư phụ hắn nguy hiểm nhất ngay lăng phàm âm thầm lo lắng trong đầu đống nhiên nghĩ tới điều gì ngươi có không gian ngọc giản ta cũng vậy có xa nhân tộc khảo sát ta chí ít bây giờ đối với ta là tín nhiệm lúc này nên là các ngươi cho của ta không gian ngọc giản có tác dụng thời điểm rồi Hừ hừ, phải ta hôm nay cũng nhìn làm sao ngươi để cho chúng ta tại trên thế giới xóa tên ở áo lam nam tử trong mắt vốn có có chút khẩn trương lăng phàm lúc này lại là quỷ dị nở nụ cười trong lòng đang nghi hoặc hết sức Lăng Phàm trên tay đã rồi hơn một vận, không gian ngọc giản. Không gian ngọc giản. Lẽ nào tiểu tử kia cũng có cao nhân bao phủ hay sao? Lục Hinh nhìn chằm chằm lăng phàm trong tay ngọc giản, trong lòng cả kinh nói: "Phèn." Lăng Phàm bàn tay bỗng nhiên dùng sức vừa bấm, ngọc giản nhất thời như thủy tinh giống nhau, nhân bất kham gánh nặng mà nổ lớn hóa thành mảnh nhỏ. Trong sát na, lăng phàm phía sau không gian chợt vặn vẹo, sau đó vặn vẹo không gian lại vỡ ra một đạo đen kịt cái khe, ở bên cạnh mấy trưởng lão vui mừng dưới ánh mắt, đen kịt cái khe xé rách thành một đạo lỗ hổng lớn, bên trong là bao la, bắt ngát hắc ám lúc này tự một đạo lông mi hơi bạc hắc bảo lão giả tự trong bóng tối chậm rãi rời khỏi theo sát phía sau nam tên đầu người thân rắn nam tử từ hắc cám không gian rời khỏi xa nhân tộc có chút kiến thức người hầu như đều mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn một màn này bọn họ rất khó tin tưởng lang phàm lại khả năng tìm đến luôn luôn cùng nhân loại bất hòa xà nhân tộc làm giúp đỡ xa nhân tộc tấm tắc có ý tứ khó trách ngươi như thế không có sợ hãi thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể thoát khỏi nguy hiểm áo lam nam tử tấm tắc than thở cũng không phải quá mức khiếp sợ trong ánh mắt trái lại còn nhiều thêm một tia thú vị tiếp theo miệng của hắn bỗng nhiên hé ra phát ra dạ thu một loại gầm rú, hai viên bén nhọn hàm răng từ trong miệng lộ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 185, trăm Cương Thi giờ khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, mặc kệ là giàn tế ở dưới đông đảo đệ tử hay là trên tế đài trưởng lão, cho dù là đứng ở lục hình một bên trưởng lão, thấy háo lam nam tử lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin nhìn một màn này, bọn họ không nghĩ tới lục hình người sau lưng dĩ nhiên là Cương Thi. Phải biết rằng Cương Thi thế nhưng người tu đạo tối kỵ, người tu đạo cùng Cương Thi luôn luôn thủy hòa bất dung, nhìn thấy một cái Cương Thi người tu đạo sẽ chu diệt. Lúc này cùng lục hình một bên mấy trưởng lão bỗng nhiên có điểm hối hận bước trên lục hình truyền hải ta rồi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới lục hình thế nhưng lại thần phục cương thi. Người tu đạo đối với cương thi trời sinh liền có một loại kiều hận trong lòng, chỉ vì cương thi không trải qua tu luyện là có thể thu được lực lượng cường đại, nhưng lại khả năng không láo bất tử. Người tu đạo ở từ từ tu trên đường vượt mọi chông gai, chịu được cô đơn, tận cùng một đời, vì chính là không láo bất tử, thế nhưng cuối cùng thành công vẫn như cũ rất ít không có mấy. Đây là người tu đạo không thể nhịn được, nếu như có thể bọn họ cũng muốn biến cương thi, thế nhưng lão thiên nhưng lại cùng người tu đạo mở một thiên đại vui đùa chỉ cần là tu đạo sĩ, mặc kệ thực lực của ngươi cao bao nhiêu hoặc là đông đạo thấp, chỉ cần bị cương thi cắn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. cái này ý nghĩa người tu đạo tuyệt đối không có khả năng biến thành cương thi. nếu không thể trở thành cương thi, người tu đạo chỉ có tuyển chọn hủy diệt, hủy diệt những thứ này để cho bọn họ đỏ mắt, không lịch sự tu luyện là có thể không này lao bất tử cương thi. cho nên tổng hợp lại trên đây nguyên nhân, nhưng phạm là tu đạo người này nhìn thấy cương thi đều đã không chút lựa chọn tuyển chọn chu diệt, cựu nhi cựu chi, người tu đạo cùng cương thi liền thành trời sinh cự địch. cho nên tai kiến áo lam nam tử là cương thi về sau, mọi người ở đây mới sẽ như thế khiếp sợ bọn họ đều không nghĩ tới, lục hình thế nhưng lại thần phục với trời sinh rất đúng đầu. Hơn nữa cái kia đối đầu lại vẫn đồng ý. Bất quá nghĩ lại, bọn họ cũng là bình thường trở lại. Thế giới này không có cái gọi là trời sinh chủ địch, tất cả thù hận, quan hệ, thất tình lục dục vân vân đều vây quanh hai chữ nửa chuyển lợi ích. Vật gì vậy đều có thể vì lợi ích mà thay đổi. Cho dù là tôn nghiêm, ở ích lợi thật lớn trước mặt, người tu đạo đồng dạng có thể bùng cái gọi là tôn nghiêm thần phục cương thi, lục hình chính là trong đó ví dụ. Người tu đạo có thể cùng cương thi hợp tác, bởi vì quan hệ chí ít còn là bình đẳng. Thế nhưng lục hình lại với cương thi thần phục, đây là đại đa số người tu đạo không có thể dung nhẫn, bởi vì để cho bọn họ thần phục một cái tiêu địch, đây so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Thế nhưng lục hình thuộc về rất ít người, ở ích lợi thật lớn trước mặt, hắn lựa chọn buông tha tôn nghiêm. Tuy là cùng lục hình một bên mấy trưởng lão có điểm hối hận, thế nhưng lúc này đã không phải do bọn họ tuyển chọn, nếu ngay từ đầu liền lựa chọn con đường này, dù cho biết rõ là sai, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục sai tiếp tục, hiện tại vẫn như cũ như vậy. Dĩ nhiên là cương thi, lăng phàm nhìn thấy áo lam nam tử lộ ra bén nhọn răng nanh về sau, trong lòng cũng không phải thường kinh ngạc bất quá cùng những người khác so sánh mới cần tốt hơn rất nhiều không có biểu hiện rõ ràng như vậy thế nhưng phải nhìn nữa áo lam nam tử ánh mắt nhan sắc về sau hơi chút bình tĩnh tâm lại lần nữa khiếp sợ bởi vì áo lam nam tử sau khi biến thân ánh mắt nhan sắc rõ ràng là ngân bạch sắc a nguyên lai like là thời ngũ đại chân cương, thảo nào có lòng tin như vậy long mi hơi bạc hắc bảo lão giả trái lại rất chấn định khoẹt miệng giấy lên một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười Sa phong trưởng lão nghe được bên thay hơi có vẻ thanh âm quen thuộc lăng phảng cũng cùng phục hồi tinh thần lại nghe người này ngựa khí tự hổ cũng không én e ngại thời ngũ đại chân cường Phải biết rằng thời ngũ đại chân cương thế nhưng tương đương với linh hoàng tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc, lang phảng cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai có thể nói ra lời nói này? Lang phảng quay đầu nhìn về phía nói chuyện xà nhân tộc tương giả, đây mới phát hiện lão giả này lại còn là người quen, rõ ràng là là xà nhân tộc tứ trưởng lão xà phong. Thần sứ đại nhân không hổ là thần lựa sứ giả, lúc này mới hơn 2 năm thời gian, thần sứ đại nhân liền do lúc trước con kiến hôi linh giả lộ sắc vì bây giờ cường giả linh vương, bậc này tốc độ cho dù là phóng nhãn đại lục, coi như là hiểu thấy. Xà phong nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác có chút cung kính đồng thời tán dương. Xa phong trường lão nhưng chết sát tiểu tử, tiểu tử cũng chỉ là cơ duyên xào hợp, khả năng trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành là linh vương. Trường lão hay là gọi ta lăng phàm sao? Đại nhân hai chữ tại hạ nhưng vạn không dám nhận. Lăng phàm khiêm tốn nói, nói vậy xa phong trường lão đã rõ ràng tình huống trước mắt rồi hả? Xa phong trường lão nhưng có nắm chắc. Lăng phàm nhìn thấy xa phong khẽ gật đầu về sau, cũng không giả vờ nhăn nhó, trực tiếp mở miệng hỏi. Ân, thần sứ ác không? lăng phàm ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, đối phó cái kia ngân nhãn cương thi không nói chơi. Xa phong trường lão cười nói. Lang phàm nghe vậy liên tưởng đến trước xa phong nói, cũng thoáng yên tâm lại. Hắn tuy là cùng Sà Phong từng có gặp mặt một lần, cũng biết Sà Phong thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không rõ ràng lắm Sà Phong cụ thể thực lực, bây giờ nghĩ lại Sà Phong thực lực hẳn là đã ở linh hoàng, hơn nữa còn là đẳng cấp tương đối cao linh hoàng, không phải ở đối mặt thời ngũ đại chân cương thì cũng sẽ không nói ra tin tưởng như vậy mà nói. Phải biết rằng ở cùng một đẳng cấp nội, bởi vì tiên tiên nhân tố, cương thi giống nhau đều so với nhân loại cường giả lợi hại, trong một giới tình huống, Sà Phong còn có thể tin tưởng như vậy, nếu như không, có hơn người bản lĩnh, chắc chắn sẽ không tin miệng Kai hả. Hừ, khẩu khí thật lớn, dáng không đem ta để vào mắt, ngươi sẽ vì ngươi những lời này hối hận. Lam bà nam tử gặp mặt xà phong lại không đem hắn nhìn ở trong mắt, nhất thời làm hắn hơi có chút tức giận hừ nói. Hối hận, ta trong tự điển còn không có hai chữ này. Xà phong lơ đỉnh nhàn nhạt nói. Hừ, ta lại muốn nhìn bản lĩnh của ngươi có hay không cũng như lời của ngươi lợi hại như vậy. Áo lam nam tử thân ảnh chợt nhướng lên, trong khoảnh khắc đó là mất tung ảnh. Lão phàm, áo lam cương thi có ta chỉ bảo, bên này ngươi không cần lo lắng. Xà phong thân hình đồng thời chợt lóe, thân ảnh tiêu thất hết sức, nhàn nhạt thanh âm ở trong không khí phiêu lãng. Mới đích đại chiến lần thứ hai giật lại màn che. Gia thế ở dưới chúng đệ tử cảm xúc lần thứ hai ngầm cao. Như sôi chảo nước sôi nổ anh, ngày hôm nay mang cho khiếp sợ của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là ngày xưa phế vật trở thành linh vương cường giả, nhưng lại bại hoàn toàn thiên linh môn đệ nhị cao thủ lục hình. Tiếp theo lại xuất hiện người tu đạo cựu địch cương thi, còn có một hướng cùng nhân loại bất hòa xà nhân tộc. Đây hết thảy tất cả đều tùy là lang phàm xuất hiện hiện ra hiện, hơn nữa tình huống cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Lục hình đích lưng sau có cương thi, lang phàm đích lưng sau có xà nhân tộc. Bất quá so sánh dưới lang phàm ra vẻ càng tốt hơn, bởi vì lục hình ở cương thi trước mặt chỉ có thể không đúng, mà xà nhân tộc ở đối mặt lang phàm ra vẻ còn rất cung kính ngày hôm nay có thể nói là thiên linh môn náo nhiệt nhất một ngày, cũng là bọn hắn đại giỏi kiến thức một ngày. Cho dù bọn họ kiếp này cũng không thể trở thành cao thủ, thế nhưng ở sau đó đối mặt mới tới đệ tử, chí ít cũng có để tài câu chuyện. Lục Hình dương mắt mà nhìn nhìn đây hết thảy, đây đột nhiên điệu 180 độ đại nghịch chuyển thực sự làm hắn có chút thở không nổi. Hắn vốn cho là mình khiến xuất hiện vua của mình bài về sau, thắng lợi đích thiên đều sẽ 100% hướng hắn nghiêng. Nhưng là lại nghĩ đến, Lang Phàm phía sau lại cũng có người, hơn nữa còn là xa nhân tộc, cho tới nay đều lòng tin mười phần chính hắn. Lúc này bắt đầu thất vọng. Hắc Hắc, Lục Hình. Kế tiếp là nên chúng ta thanh toán thanh toán nợ cũ thời điểm rồi. nhìn Lục Hình ánh mắt khiếp sợ, Lăng Phàm bóp bóp nắm tay, khóe miệng treo lên vẻ tản nhẫn độ cong. Lục Hình trong lòng giật mình, một cẩu nguy cơ cảm giác bắt đầu ở trong lòng sinh sôi lan tràn. kia bốn cái lục đại chân cương cứ giao cho các ngươi đối phó rồi, lục hình giao cho ta. Lăng Phàm nhìn cùng áo lam nam tử tới bốn cái hắc bảo nam tử cũng đã lộ ra tướng mạo sắc có, ánh mắt tam biện bạch tam biện hắc, tượng trưng cho thứ 6 đại thân phận của. Cho nên Lăng Phàm quay đầu đối với phía sau năm tên xả nhân cường giả nói: "Vâng, thân sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh." năm tên xà nhân nói năng có khí phách nói. Ân Lang Phàm nhàn nhạt, nhạt gật đầu, đối với những thứ này cùng hắn cũng là linh vương xà nhân, Lang Phạm cũng không cần phải như đối với xà phong khách khí như vậy. Nhìn thấy bốn gã lục đại chân cương cùng năm tên xà nhân cường giả giao chiến về sau, Lang Phạm ánh mắt cũng lần thứ hai hội tụ đến lục hình trên thân. Hắc hắc, lục hình, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Thật đáng tiếc, ngày hôm nay sẽ chỉ là tử kỳ của ngươi. Lang Phạm âm hiểm cười nói. Khúc khúc ngươi muốn làm gì? Lục hình sắc mặt tái nhợt sông lên đường hồng, cũng không biết là thương thế nặng thêm, hay là trong lòng choi nhanh chóng. Lục hình toàn thịnh mới không phải Lang Phàm đối thủ hiện tại bản thân bị trọng thương, thì càng gia tăng không hề có lực hoàn thủ rồi. Hơn nữa bên cạnh hắn cương thi cũng đều đang cùng xà nhân tộc giao chiến, vài tên trưởng lão cũng cùng đinh xích tung một bên trưởng lão run lại với nhau. Hiện tại bên cạnh hắn cũng chỉ có hắn ảnh sát vệ, nếu như lang phàm muốn giết hắn, hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Làm gì? Ngươi khôn khéo ý nghĩ lúc nào biến tròn vắng? Ngươi nói ta muốn làm gì? Lang phàm cười lạnh nói, ngươi ngươi đừng tới đây, Lang phàm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi chính là cùng lam ảnh đại nhân đối địch, cùng lam ảnh đại nhân đối địch người đều không biết có kết cục tốt. Lục Hinh nhìn càng thêm tới gần mình Lang phàm ngoại mạnh trong yếu hồ lớn trong miệng hắn lam ảnh tự nhiên là chỉ áo lam nam tử ha ha ngươi cầm cái này uy hiếp ta ta lang phàm nếu dám giết ngươi sẽ không sợ trả thù không ai có thể uy hiếp ta lang phàm biểu tình băng lãnh cười nói lang phàm đi rất chậm cơ hồ là từng bước dừng lại hắn cố ý tăng thêm cước bộ thanh âm khiến lục hình ở trước khi chết hưởng thụ tử vong đã tới bóng ma hắn muốn ở trên tâm lý khiến lục hình sợ hãi sợ làm hắn tuyệt vọng lục hình là hắn muốn nhất giết người tùy ý hắn tự nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy giết chết lục hình hắn muốn lưu ý trí trên trên tâm lý dằn vặt lục hình Hắn muốn khiến lục hình cảm thấy sợ hãi, hắn rất thích lục hình trên mặt kinh khủng đích biểu tình, có đôi khi giàn vặt một người đích ý chí so với dạy vào thân thể hơn kích thích, càng làm cho người ta hưởng thụ. Nhanh chóng nhanh chóng cho ta ngăn cản hắn. Lục hình rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi, kinh khủng vội vàng hướng phía sau ánh sát vệ quát. Nhất thời, từng đạo bóng đen theo lục hình tiếng quát hạ xuống, cũng không phải là nhanh chóng hướng lang Phạm tiệm. Không có ích lợi gì, ngày hôm nay ngươi phải chết. Lăng Phạm lạnh lùng cười, một quyền một cái, ánh sát vệ hầu như đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 186, thần bí đích âm thanh không không được qua đây, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta ngươi cũng sẽ cái chết. Lục Hình lần này là thực sự sợ, tử vong bóng ma bao phủ ở trong đầu của hắn, tử vong sợ hai ở trong lòng từng điểm từng điểm sinh sôi, bầu không khí tương đối áp lực. chết đi, chết đi Lục Hình, từ ngươi đến tư quá nhai muốn đoạt tính mạng của ta thời điểm, từ ngươi đang ở đầy Thiên Linh môn trước mọi người vu tội ta thời điểm, ta và ngươi cũng đã tiếp được sinh tử chi thủ, vì giết ngươi, ta lần lượt kề cận cái chết dây rủa, vì giết ngươi, ta vài lần suýt nữa mất tính mệnh, giữa chúng ta thủ không phải ngươi chết chính là ta vong, không có gì có thể hóa giải lăng phàm một bên chậm rãi di chuyển bước chân một lần lại giống như rơi vào nào đó hồi ức nhàn nhặt thanh âm dường như nỉ non loại ở trong không khí lo lắng vang lên tiểu tử người này là ta ba phủ không có kinh qua của ta cho phép nếu ai dám giết hắn chính là cùng ta đối địch ngay lang phàm muốn động thủ hết sức áo lam nam tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lục hình phía trước hắn mặt hàm sát khí rất đúng lang phàm hô lớn lục hình nhìn đột nhiên xuất hiện áo lam nam tử lam ảnh vốn có tính mình khuôn mặt bàng nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau thấy được hy vọng đối thủ của ngươi ở chỗ này xả phong thân ảnh tiếp theo tới vẻ mặt nụ cười nhìn chăm chăm lam ảnh hừ ngươi cái này này lão bất tử ngày hôm nay không để cho ngươi chút nhan sắc nhìn một cái thật đúng là khi ta là quả hồng mềm tốt như vậy bớt lam ảnh nhìn đúng là âm hồn bất tán xà phong nhất thời giận dữ nói tiểu tử ngươi nếu là dám giết hắn ta hẳn lấy tính mệnh của ngươi lam ảnh đang công kích xà phong hết sức vẫn không quên quay đầu lại cảnh cáo lam phàm không ai khả năng uy hiếp ta lam phàm đón nhận lam ảnh ánh mắt nhãn thần băng lãnh ngựa khí bình thản thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng sau đó lam phàm không để ý tới nữa lam ảnh ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai đặt ở lục hình trên thân lam phàm Ngươi ngươi đừng tới đây, ngươi lẽ nào không nghe thấy Lam ảnh đại nhân nói sao? Ngươi nếu như giết ta, Lam ảnh đại nhân hẳn lấy tính mệnh của ngươi. Lục Hình thần tình khẩn trương nhìn trầm trầm Lang Phàm, ngoài mạnh trong yếu hô lớn, vẫn còn làm khốn thú chi đấu. Hừ, bản thân hắn đều ta không sợ, huống chi là lời của hắn. Lục Hình, nhân quả nghiệp báo, hôm nay chi quả chính là ngươi làm sơ gieo xuống nhân, ngày hôm nay ta ngươi ở giữa nhân quả đã thành thủ, cho nên ngày hôm nay ai cũng sẽ không ngươi. Lang Phàm quát lệnh, sau đó ánh mắt biến đổi, biến thành dị thường sắc bén, đống hét lớn, chịu chết đi. Vô Lục Hình song đồng tử hoảng sợ co rụt lại sau đó trong con ngươi ảnh ngược chợt phóng đại, sợ hai còn không có duy trì liên tục bao lâu, lang phàm nắm tay cũng đã ầm ầm đập vào lục hình trên đỉnh đầu. phanh nhất thời lục hình đầu lâu nhân bất kham đòn nghiêm trọng, bị đánh thành một đoàn huyết nhục lơ mờ dỉ ra, ngũ bạch sắc góc từ đầu sợ trung bắn tuế ra, như đầu hũ hoa giống nhau, bay xuống đầy đất. cứ như vậy, lục hình còn không kịp phát sinh hét thảm một tiếng, liền đã bị chết ở tại lang phàm đòn nghiêm trọng dưới, không có đầu lâu thân thể ầm ầm mới ngã xuống đất, cho dù chết cũng không còn lưu lại toàn thể. nhìn hoàn toàn thay đổi, huyết nhục lơ lục hình, tuy là lang phàm đại thù đã phải báo. Tuy là hắn đã bằng vào lực lượng của hắn tự mình chính tay đâm cửu nhân của hắn, thế nhưng lúc này Lang Phàm ngoại trừ áp lực tại nội tâm thật lâu vị phóng thích cái kia cổ vui vẻ ở ngoài, một loại khác cảm giác cũng tùy theo mà sinh chống rỗng. Đúng, là chống rỗng, làm một người hoàn thành mục tiêu của hắn về sau, ngoại trừ có thành công vui vẻ, đồng thời cũng sẽ có chống rỗng cảm giác, bởi vì hắn không biết mình bước tiếp theo nên, nên rồi. Lang Phàm trước đây mục tiêu chính là giết chết Lục Hình, kinh qua mấy năm nỗ lực, hiện nay rốt cục chính tay đâm cửu nhân, thế nhưng hắn mới vắng, hắn không biết sau đó hắn lại nên. Mục tiêu là rất dai tầng đầu ngươi muốn. Một người một khi không có mục tiêu, liền không có đi tới phương hướng, không có hướng liền không biết nên đi hướng phương nào. Tiểu tử, ngươi cũng dám không đem ta để vào mắt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá thật nhiều. Ngay Lang Phàm sững sờ hết sức, Lam ảnh Đống Nhiên nộ khí đằng đằng ở Lang Phàm mặt đất phương xuất hiện. Lam ảnh Đống Nhiên xuất hiện, làm rối loạn Lang Phàm tư tưởng, hắn nhàn nhạt nhìn Lam ảnh, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có xuất hiện nhiều cảm xúc ba động. Đừng quên, đối thủ của ngươi là ta. Ngay Lam Anh đối với Lang Phàm phản ứng muốn tức giận hết sức, một đạo hắc bảo nhân ảnh xuất hiện ở Lang Phàm phía trước, chính là xả phong. Ngày hôm nay. Hai người các ngươi ta đều sẽ không bỏ qua. Lam Ảnh phẫn nộ quát, Sa Phong âm hồn bất tán khiến trong lòng hắn cực kỳ âu lửa, lang Phàm đối với cảnh cáo của hắn có mắt không trọng, khiến tâm tình của hắn càng thêm thô bạo. "Tốt, ngươi đã muốn tìm ta phiền phức, ta đây sẽ không để ý hồi báo ngươi." Lang Phàm lúc này tâm tình vốn là rất phiền muộn, Lam Ảnh lần nữa khiêu khích cùng đối với hắn mị thị, làm cho trái tim tình phiền muộn chính hắn càng thêm buồn bực, cho nên hắn rất tự nhiên đến bạo tẩu sát bên dưới. "Sa Phong trưởng lão, đối với cương thi là không cần giảng đạo nghĩa, hai người chúng ta cùng tiến lên, sớm một chút giải quyết cũng tốt sớm một chút xong việc." Lăng Phàm thân thể cũng bay chí giữa không trung, Đi tới sạp phong bên người nói, khẩu khí thật lớn, nho nhỏ một cái linh vương cũng muốn không biết tự lượng sức mình đối phó ta, thực sự là chê cười. Lam Ảnh nghe được Lăng Phàm muốn đối phó hắn, lúc này cười to dựng lên. Phục Ma, kế tiếp hãy nhìn người đó. Lăng Phàm không để ý đến Lam Ảnh chào phúng, ở trong lòng đối với Phục Ma nói: "Hắc hắc, yên tâm, có ta ở đây, không thành vấn đề." Động thủ. Nghe được Phục Ma bảo chứng, Lăng Phàm cũng ở không có cố kỵ, trực tiếp bất lệnh, dẫn xuất thủ trước công kích. Không quyền. Lam Ảnh đột nhiên hai tay chặt nắm thành quyền, sau đó hướng về phía không khí cách không mảnh hư. Đúng lam ảnh cũng không có hướng về phía lăng phạm cùng xà phong quanh quyền, mà là thuần túy đối với không khí hoành. Hơn nữa hắn mỗi lần hoành phương hướng cũng không cùng. trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng mỗi cái địa phương hắn đều đánh ra một đạo quyền kình. Lăng phạm từng có cùng thời ngũ đại chân cương giao thủ kinh nghiệm, biết chiêu này kỳ diệu chỗ, cho nên rất nhanh tiệm trốn đi, có phục ma lực lượng gia tăng trong người, lăng phạm tốc độ đã nhanh đến trình độ khủng bố. bởi vì lần này có xà phong cái này linh hoàng cường giả hỗ trợ, cho nên phục ma cũng không có trực tiếp chiếm lang phạm thân thể, khống chế lang phạm, mà là đem lực lượng gia tăng ở lang phạm trên thân, thân thể quyền khống chế như trước ở lang phạm trên tay. làm sao có thể? Tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh chóng, ngay cả ta không quyền đều cản chi không hơn. Nhìn Lăng phàm bay nhanh lánh thân ảnh, Lam Ảnh trong lòng phi thường khiếp sợ. Cũng cũng bởi vì Lam Ảnh trong chốc nhoáng này phân thần Sà Phong nắm lấy thời cơ, thân ảnh chợt lóe, sau một khắc liền quỷ dị hiện lên ở Lam Ảnh phía sau, sau đó Sà Phong song quyền trực tiếp đập vào Lam Ảnh phía sau lưng. Phó Sà Phong tụ lực một kích như thế nào cho đùa, Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ Lam Ảnh lúc này bị lưng truyền đến trọng lực ném ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là một cái lão đạo, thiếu chút nữa ghế lăn trên đất. Lăng Phạm như thế nào lại bạch chỉ Lăng Phi cái này hay thời cơ, thân thể theo sát mà lên. Thân ảnh xuất hiện ở lam ảnh phía sau, vừa một quyền hướng lam ảnh, cái quát hung hăng ném tới. Không chính xác tổn thương tính mạng hắn. Ngay Lăng Phạm một quyền đập xuống trong nháy mắt, một đạo giống như đến từ phương xa, lại giống như đến từ mãi mãi thanh âm, nhàn nhạt, nhạt tại trong lòng vang lên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Quy một chương 187, nguy cơ. Ở Lăng Phạm đấy lòng đột nhiên vang lên thanh âm, khiến Lăng Phạm trong lòng máy động, cũng bởi vì biến cố bất tình lình, làm hắn chuẩn bị đánh tới hướng lam ảnh cái quát động tác chỉ hoãn hạ xuống, chính là bởi vì trong nháy mắt chỉ trệ, mới để cho lam ảnh miễn bị lần này khó khăn. Lam Ảnh ở Lăng Phàm thân thể vọt đến phía sau hắn thì cũng đã đã nhận ra, thế nhưng khi đó chính hắn muốn tranh né đã rồi không kịp, bởi vì Lăng Phàm động tác thực sự quá nhanh, rồi, cho dù cảm giác cùng được với, thế nhưng thân thể phản ứng cũng muốn mạn nửa nhịp. Mà lúc này Lăng Phàm động tác bỗng nhiên dừng lại một chút, tuy là không rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng Lam Ảnh cũng bắt được cái này tuyệt cơ hội tốt, thân thể bật người chợt lóe, khiến Lăng Phàm tụ lực một kích nhất thời thất bại. Vừa là chuyện gì xảy ra? tiêu đạo thanh âm là của ai thanh âm? Lăng Phàm vẫn còn vừa trong lúc khiếp sợ, cũng không để ý tới thiểm qua một bên Lam Ảnh, mà là suy tư vừa đột nhiên ở trong lòng vang lên thanh âm. Tiêu đạo thanh âm tới quá mức đột ngột, ở lăng phàm không hề chuẩn bị dưới tình huống lại đột nhiên vang lên, căn bản cũng không biết đến từ chỗ nào, lại đến từ chính ai. Hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không tìm được người khả nghi, lăng phàm càng nghĩ càng quỷ dị, càng nghĩ càng nghĩ bất khả tư nghị, lâm vào trầm tư. "Đừng, người kia căn bản cũng không ở chỗ này." Lúc này Phục Ma thanh âm ở lăng phàm trong lòng vang lên. "Phục Ma, vậy ngươi cảm giác được người kia không vậy?" Lăng phàm liền vội vàng hỏi. Không có Phục Ma thở dài khiến lăng phàm càng thêm kiếp sợ. "Cái gì? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết?" Lăng phàm hoảng sợ hỏi, đây là hắn lần đầu tiên nghe Phục Ma nói ra vô lực mà nói đến. Phục Ma ở trong lòng hắn luôn luôn đều rất thần bí, kinh qua lâu như vậy ở chung, lang phàm mấy có lẽ đã ở trong lòng đối với Phục Ma đánh lên không gì làm không được ký hiệu, bởi vì, này bao lâu tới nay Phục Ma đối với chuyện gì đều có vẻ không thèm để ý, đối với chuyện gì chưa từng để ở trong lòng, hắn còn không có phát hiện chuyện gì khả năng làm khó Phục Ma, thế nhưng một lần thậm chí ngay cả Phục Ma đều thở dài, thì như thế nào làm hắn không kiếp sợ. Bất quá ta có thể cảm giác được, người này rất tường đại, dựng lên hiện tại cách thiên linh môn chí ít còn có hơn ngàn dặm cự ly, cho nên hiện tại ngươi có thể yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không đợi kịp. Phục Ma nói tiếp Đây chẳng phải là thiên lý truyền âm, phục ma mà nói không thể nghi ngờ lần thứ hai khiến Lang Phạm trong lòng nhất lên kinh đào hãi lãng. Thiên lý truyền âm đây chính là một loại thực lực tượng trưng, cho dù là một loại linh hoàng cũng không thể có mạnh mẽ như thế thực lực, thậm chí là đẳng cấp tương đối cao linh hoàng cũng không thể đạt được thiên lý truyền âm cảnh giới. Có thể tưởng tượng, lần này đây cá nhân thực lực là cỡ nào kinh khủng, chỉ sợ cũng xem như là Thiên Vân Tông đại trưởng lão cũng là so với không hơn. Lang Phạm từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt miết hướng chợt vật tránh né đến một bên làm ảnh, hắn lần này cùng phục ma nói chuyện với nhau mặc dù nói đứng lên rất dài nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là mấy người ý niệm trong đầu thời gian, cao thủ so chiêu đâu chứa được hắn phân thần suy nghĩ nhiều, có đôi khi xoay chiến cuộc cũng chỉ vì chuyện trong nấy mắt, cho nên không có người nào dám ở giao chiến thời điểm phân tâm. Bất quá nếu là cao thủ, tư duy chuyển động tốc độ tự nhiên cũng không phải phổ thông người tu đạo khả năng so ra mà vượt, rất nhiều niệm tưởng kia cũng chỉ là chuyện trong nấy mắt. Nhìn lăng ảnh, nhớ tới đạo kia ở trong lòng vang lên cảnh cáo, lăng phàm trong lòng chưa phát giác ra do dự, đạo kia thần bí thanh âm chủ nhân không giống bình thường, hắn có loại dự cảm bất hảo, lúc này đây chỉ sợ hắn cho dù là có phục ma đầy tâm át chủ bài, tình huống cũng không thể lạc quan. Bất quá khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thấy triệu công, trong lòng do dự nhất thời không còn sót lại chút gì, trong lòng hung ác, lúc này đây hắn mặc kệ thế nào cũng muốn giết lam ảnh, cho dù cảnh cáo hắn là một vị cao thủ hiếm thấy, hắn cũng phải giết chết lam ảnh. Bất cứ giá nào, nếu như không giết dụng lam ảnh, hôm nay chuyện này căn bản cũng không có thể bỏ qua, lẽ nào ta còn khả năng theo đuổi mặc kệ, mặc cho kia tàn sát thiên linh môn hay sao? Liên tính ta đồng ý, sư phụ cũng sẽ không đồng ý, bất kể. Tốc chiến tốc thắng, thừa dịp người kia bây giờ còn đang ngoài ngàn dặm, rất nhanh giải quyết xong lam ảnh, sau đó sẽ khiến xà phong dùng không gian chi lực rời đi nơi này người, trông chờ. Loại cái kia thần bí nhân cản ở đây cũng không làm nên chuyện gì rồi. Lăng Phạm tư duy rất nhanh chuyển động, tự hỏi các loại đối sách cùng với hậu quả, hắn không thể không nghĩ tới lúc này bỏ chạy. Bất quá Lam ảnh còn tại, hắn không có khả năng theo đuổi nhiều người như vậy chạy trốn, muốn trốn nhất định phải giết chết Lam ảnh. Cũng là hai tức không được, Lăng Phạm trong lòng đã nhưng có tính kế, trong mắt sát khí chật lóe, mắt lộ ra hung quang. Đối với Xà Phong nói, Xà Phong trường lão, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài được nữa, chúng ta liên thủ cùng đánh, cho Lam ảnh một kích chí mạng. Lang Phạm không có có nói rõ lúc này đã có người đến cứu Lam ảnh như vậy chỉ biết kích phát lam ảnh sinh mệnh lực người một khi ở tuyệt cảnh chung nhìn thấy hy vọng liền nhất định sẽ liều mạng phản kháng bộc phát ra hai tiềm lực đây đối với lang phạm mà nói cũng không phải chuyện tốt tốt không thành vấn đề xa phong cũng không có vấn nguyên nhân ngắn gọn hồi đáp lam ảnh trong lòng căng thẳng hắn vừa đã tại hai người cùng đánh dưới bị thua thiệt nhiều thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương thua bởi lang phạm trên tay hắn không có nghĩ đến cái này chỉ có tam tinh linh vương thực lực người lúc này bộc phát ra năng lực ngay cả hắn đều cảm thấy hoảng sợ đã uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn không biết Lăng Phạm thực lực là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt nhiều như vậy, thế nhưng hắn nhưng lại đã không có thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì Lăng Phạm cùng Sa Phong hai người công kích đã rồi sẽ dọ tới. Bạo nhận Long Quyền Phong, Sa Phong bỗng nhiên quá to, sau đó bình tĩnh không gió không trung lại cấp tốc cuộn cuộn nổi lên một tầng khí lưu, giống như cuộn phong ở tán sát bửa bãi giống nhau, kích động khí lưu càng ngày càng cấp tốc, chỉ là trong nháy mắt, cuộn cuộn nổi lên khí lưu liền thành hơn 10 trượng khổng lồ Long Quyền Phong, ở lam ảnh kinh hải trong ánh mắt, trong nháy mắt đem lam ảnh bao phủ ở bên trong. Đạo này hơn 10 trượng khổng lồ long quyển phong trên không trung có vẻ là như thế đột ổn, không có gió phới thôn, chỉ có long quyển phong mùa đơn, không trung vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có người vì long quyển phong xuất hiện mà cuồng phong được khởi. Sa phong thi triển ra chiêu này về sau, cái chắn cũng là bước lên rất nhỏ mồ hôi, muốn đến chiêu này cũng mất hắn không ít khí lực. Long quyển phong nội, lam ảnh thân thể bị cường đại sức gió quèn được với hạ tán loạn, tả hữu là bãi, quai hàm đều cố lấy phao, mặt đều bị tối làm biến hình. Cũng nhưng vào lúc này, long quyển phong nội bỗng nhiên từ trong gió bắn ra từng đạo lóe hàn quang băng nhận, những thứ này băng nhận trường dài 3 xích, quanh thân vô cùng sắc bén. Hàn Quang nói ra, thân kiếm giống như một cái gương loại, khả năng rõ ràng chiếu rọi người vẽ tranh. Lam Ảnh thực lực cũng không phải thổi trúng, cũng ngay trong nháy mắt này, hắn lập tức bằng vào kia thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh đích ở cường đại sức gió trung đứng lại, ngoại trừ quần áo tuân rơi rung động ra, cuốn phong cũng đã không thể lướt động kia thân thể chút nào, ở băng nhận phong tới hết sức, hắn cũng động. Lúc này Long Quyền phong nội chỉ để lại hắn từng đạo tàn ảnh, tốc độ kia đã nhanh đến nói chuyện không đâu, giống như bóng dáng giống nhau, làm cho người ta mịt mờ, không rõ, chân thân cũng đã khó tìm tìm. Cho dù là lang phạm, đối với Lam Ảnh đích thực thân cũng chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng, loại tốc độ này Cho dù là Lang Phạm đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, cũng là so với không hơn. Cho nên ở Lam ảnh bực này tốc độ xuống, Long Quyển Phong bên trong đích băng nhận tuy là dày đặc, nhưng lại cũng vẫn không có thương tổn được Lam ảnh thân thể. Thế nhưng Lang Phạm nhưng lại ánh mắt cũng không chắc trực câu câu nhìn chậm chậm Lam ảnh bản tôn, tuy là chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ tàn ảnh, thế nhưng Lang Phạm tin tưởng, trong một dày đặc băng nhận công kích đến, cho dù Lam ảnh tốc độ mau nữa, cũng sẽ có khi, một khi bắt được thời cơ tốt, là hắn có thể dành cho kia một kích chí mạng, cơ hội tốt. Đúng lúc này, Lang Phạm trong lòng vui vẻ bởi vì phát hiện Lam ảnh rốt cục ở dậy đặc băng nhận công kích đến, bị băng nhận vạch đến, đến rồi, cũng là trong chớp nhoáng này, Lam ảnh bản tôn cũng dừng lại một chút, Lang Phàm nắm lấy thời cơ, từ lâu chuẩn bị cho tốt nắm tay bỗng nhiên hướng Lam ảnh cách không anh cứ với anh, Lang Phàm một quyền này chỉ ít đánh ra bách vạn mã lực, đã đạt đến linh hoàng trăm vạn số lượng, trực tiếp xuyên thấu qua Long Quyển Phong Ngoại Vi Sức Gió Quyển Tầng, đến bên trong mạnh mẽ lực lượng hung hăng đập vào Lam ảnh trên thân, phất Lam ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị đây cổ cự lực tạm tiên huyết vang khắp nơi, thân thể trực tiếp bắn ngược ra, xuyên qua Long Quyển Phong Ngoại Vi Sức Gió Quyển Tầng bất quá lam ảnh dù sao cũng là cường thi, thân thể cường độ so với phổ thông linh hoàng cường đại hơn nhiều. một loại linh hoàng nếu như cứng rắn đã trúng bách vạn mã lực, nhất định sẽ bị đánh trở nên trọng thương. thế nhưng lam ảnh loại này cường thi bất động, cứng rắn đã trúng lang phàm một quyền này cũng chỉ là vết thương nhẹ, vẫn chưa suy giảm tới căn bản. thế nhưng lang phàm lại khởi lại không biết những thứ này, hắn quyền thứ hai ở lam ảnh còn không có thở gấp quá khí đến tư tế, liền đã nhung tiếp theo tới vạn tượng kiến công kính. lang phàm lần thứ hai hét lớn một tiếng, thi triển ra hắn cường đại sát chiêu, lúc trước phục ma chính là bằng vào kia chiêu này nhất cử đuổi giết đều là thời ngũ đại chân cương hắc huyền lam ảnh nhất thời cả người chấn động trong lòng chỉ cảm thấy ngũ lôi nổ vang giống nhau đại não trong nháy mắt đường ngắn một cổ mạnh mẽ vô cùng thế hóa thành hưu hình lực lượng từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng hắn kéo tới trong khoảnh khắc liền từ toàn thân lỗ chân lông xâm nhập vào thân thể hắn kia cổ cường đại thế cho dù là thân thể hắn cũng khó có thể thừa nhận lam ảnh trợn tròn mắt hắn kinh hãi gần chết sợ hai phi thường nhìn chằm chằm thân thể của chính mình con ngươi càng thêm co rút lại ngân bạch sắc trong con mắt chiếu rọi thân thể của chính mình hắn nhìn gặp mặt thân thể của chính mình ở da nẻ chán nứt ra rồi từng đạo cái khe như mạng nện giống nhau từ thân thể trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài trùng quanh lan tràn phanh lang Lam ảnh trong mắt thần quang bắt đầu cấp tốc cảm đạo cuối cùng thân thể hắn rốt cục lại tiếp tục không chịu nổi kia cổ cường đại thế nổ lớn mà toái tàn lưu lại một khối mảnh vụn Sa phong trưởng lão nhanh lên một chút tổ chức mọi người thoát đi nơi đây không nên hỏi vì sao hiện tại không có thời gian giải thích tốc độ nhất định phải nhanh chóng giết chết lang ảnh lang phàm tâm tình cũng không lộ vẻ cao hứng tương phản rất trầm trọng bởi vì hắn biết cái kia thần bí nhân cự ly nơi này đã càng ngày càng gần xa phong gặp mặt lang phàm lo lắng như thế tuy là trong lòng nghĩ hoặc nhưng là không nhiều vấn đang chuẩn bị chia ra phá không gian, mở ra thì ở xa nhân tộc lưu lại không gian toạ độ, một đạo giống như tự viễn cổ thanh âm cũng là đột nhiên từ không gian trốn lo lắng chuyển đến. Hiện tại muốn chạy trốn đã là chậm quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy 1 chương 188, đời thứ tư. Với anh, tùy chứa giá đạo phàm Phật lai like tự viễn cổ đích thanh âm hưởng khởi, lang phàm đốn thì cảm giác chỉnh cá không gian tự hồ đô chấn đãng liêu khởi lai, like, nhất cổ cường đại đích uy áp tự không gian thâm sử hàn lâm, giá cổ linh áp phi thường chi cường đại, tuyệt đối thị lăng phàm giá yêu cửu dĩ lai like sở cảm giác đạo đích tối cường đại đích linh áp. đương nhiên gia tịnh bất thị tuyết thử nhân bị linh mục hoàn cường đại trích thị tại diện đối linh mục đích thì hậu linh mục tịnh một hưu thích phóng xuất giá yêu cường đại đích linh áp tại giá cổ linh áp chi hạ phản phật không gian đô dĩ kinh thần phục kỳ dâm vi chi hạ sát sát chiến đấu khởi lai nhất quyền quyền đích tiên trần toàn tự không khí trung vô phong nhi khởi giá thị giá phiến không gian tại chiến đấu cường đại đích linh áp giáp chứ tuyệt cường đích trấn hám chi lực xuyên thấu liễu tặng tặng không gian trực đạt tại chẳng mỗi cá nhân đích thân thể tinh thần tư tưởng linh hồn chấn nhiếp chứ mỗi cá nhân sở hữu chính tại giao chiến đích nhân đô bất tự giác đích đỉnh liễu hạ lai Nhãn thần hại nhiên đích chảnh trữ thiên tế đích mô cá không gian thâm sử. Tại cường đại đích linh áp hạ, nhất ta thực lực nhược đích nhân dĩ kinh tại giá cổ linh áp chi hạ bộ bạc chiến đấu khởi lai, kỳ trung thậm chí bao quát thiên linh môn đích trưởng lao, Nhi Na tư cá hắc bảo lục đại chân cường, giá tại giá cổ linh áp hàng lâm chi tế, bộ bạc quý địa, chiêu thiên tôn kính đích ngưỡng bái khởi lai. Bất quá hạnh hảo thực lực cường đích hoặc giả tâm trí kiên định đích nhân trích thị thụ đáo liêu ảnh hưởng, hoàn chỉnh vị vị tại địa thượng, đặng thị tâm lý đích trấn hám khước ti hào bất dám, giá yếu đa cường đích thực lực tại hoàn một xuất hiện tiểu năng tố đáo giá ta. Bản tôn hoàn vị hiện thân vận bằng linh áp tiện di kinh ảnh hưởng liễu sở hữu đích nhân, trí thiểu tiểu toán thị hướng lai tự phụ đích xả phong giả tự thán phất Như. Tiểu tại giá thì, thiên không, vi vi chiến đấu đích không gian trùng vụ tê liệt khai liễu nhất đạo tất hắc đích liệt phủng, vô biên thâm thúy đích hắc ám lý diện, thân xuất liễu nhất song khâu cảo, hành tường tiểu mục đích dị thường thương lão đích thủ, giá song thủ lạm chử thượng hạ lưỡng đạo liệt phủng, tương tất hắc đích liệt phủng việt lạm việt đại, mạn mạn đích nhất cá thương lão đích nhân đầu tổng hắc ám lý tham liễu xuất lai, tha mục quang bình tĩnh, song cấp tự hắc ám lý đạp liễu xuất. Lai, giá thị nhất cá hôi bảo lão giả, bạch phát tam thiên trưởng, thương lão vô bị kiểm thượng đôi mãn liêu câu hát túng hoành đích chứ văn tùy chứ bản tôn hiện thân đích tuấn gian không gian tái thứ kích liệt đích chân chiến khởi lai đại địa phản phật đồ cấm thụ bất trụ tha đích linh áp tự địa chấn nhất bản chiến nguy nguy đích diêu hoàng khởi lai địa diện thực lực đệ đích đệ tử song thối tạo dĩ kinh thị sát sát phát đầu khởi lai canh hữu thẩm giả trực tiếp bị chấn vượng liêu quá khứ thử thí lăng phàm đồng dạng bất hảo thụ tha đích thân thể đô xoa điểm tại giá cổ cường đại đích linh áp hạ chiến đầu khởi lai yếu bất thị tha tá trợ phục ma đích lực lượng không chế chứa tự kỳ đích thân thể bằng tha bản thân đích thực lực tuyệt đối bất khả năng cấm thụ đắc trụ như thử ủy thế thao thiên đích linh áp Tuy nhiên cường hành không chế chứ tự kỷ đích thân thể bất chiến đấu, đản thị nhanh đầu, thủ tâm mạo khởi đích tế mật hán châu, giả chứng minh chứ thử thì tha nội tâm đích khẩn trương. Hôi bảo lão giả mục quang bình tĩnh đích tại chúng nhân thân thượng tạo quá. Tuy nhiên nhãn trung một hữu luận tảng thập yêu uy thế, đản thị kỷ hồ sở hữu đích nhân đô bất cảm khán tha đích nhãn tỉnh, bị tha nhãn tỉnh tạo đáo đích nhân. Hữu nhất ta nhân thậm chí trực tiếp hách đích thất cấm, nhi cảm vu cân tha mục quang tiếp xúc đích nhân, vô nhất lệ ngoại đích kỷ hồ toàn đô bị chấn vượng quá khứ, kỳ trung canh bao quát thiên linh môn đích trưởng lão, tha tối hậu bảng mục quang đình tại liễu lăng phàm thân thượng. Lăng Phàm tự hồ giá sát giác đáo liễu, tha một hữu hồi tỵ, nghị nhiên đích sĩ khởi nhãn tỉnh, lâm nhiên bất cụ đích giữ hôi bảo lão giả đối thị khởi lai. Nhĩ, ngận hảo ba mục quang bình tĩnh hôi bảo lão giả hốt nhiên lãnh bất đinh đích khai khẩu thuyết đạo, đồng thời áp tại Lăng Phàm thân thượng đích na cổ khí thế giá thu liễu hồi lai. Lăng Phàm đốn thì cảm giác toàn thân nhất tủng, hô hấp đô thuận sướng liêu lư đà, đan thị tha hậu tích tâm đích lãnh hàn chứng minh chớ cưỡng tại đích tha thị đa yêu đích hần trường. Bất tri lão trượng thị hạ ý, Lăng Phàm đối hô bảo lão giả na cú vô lý đầu đích thoại cảm đáo bất giải, nghi hoặc địa vẫn đạo. Tại ngã cảnh cáo đích tiền đề hạ, nhĩ cánh nhiên hoàn cảm sát lam ảnh gia yêu đa niên lai nhị hoàng thị đệ nhất cá cảm vô thị ngã cảnh cáo đích nhân luận đảm lượng nhị đích sắc ngận hảo ba hồi bảo lão giả diện vô biểu tình đích tuyết đạo nhị hậu thoại phong nhất truyền đản thị cảm vi bối na ý nguyện đích nhân phong lai đô một hưu hảo hạ trạng bất quản na cá nhân thị thủy kết quả đô nhất dạng lang phàm nhị khái đạo giá cá nhân minh hiển bất hội phong quá nhĩ giá lý ngã tiên đình chứ nhị nhất định yếu đảo xuất thứ Sa phong lai đáo liêu lang phàm đích thân biên thân sắc khẩn trương đích đen ngữ đạo bất hạnh na yếu thị tẩu liễu nhị trầm yêu bạn tại tràng chi nhân hữu thai trầm yêu bạn lang phàm cự tuyệt đạo nhọ tha đương xá khí chúng nhân đích đào binh, tha khả tố bất đáo. lăng phàm hiện tại bất thị phụ nhân chi nhân đích tỷ hậu, lưu đắc thanh sơn tại bất sầu một xài tiêu, nhị kiên phụ trọng nhâm, thị ngã môn xài nhân tộc đích hy vọng, bất năng tiêu giá dạng tử tại giá lý, sa phong cấp thanh đạo, nguyên lai thị xài nhân tộc, chân thị một tưởng đảo, nhất hướng cửu thị nhân loại đích xài nhân tộc cánh nhiên hòa nhân loại rào hợp tại nhất khởi liễu, thiếu thú, thiếu thú ba bất đẳng lăng phàm hồi đáp, hôi bảo lão giả truy dắt tiện tiêu khởi liễu lại nhân tầm vị đích tiêu dung, sách sách thắng đạo, bất chi tiền bối tôn tính đại danh, vi hạ yếu chí ngã môn vu tử địa, sa phong vấn đạo đồng thời bất định địa hướng lang phàm sử nhắn sắc ý tư thị nhượng tha khoái điểm nào đan thị lang phàm hiệu trầm yếu hội tố đào binh trực tiếp trang tác thập yêu đô một khẳng kiến bà đầu nữu đáo liêu nhất biên giá tiểu tử cánh nhiên tại ngã minh lệnh cảnh cáo đích tình hướng hạ, cánh nhiên hoàn cảm sát ngã đích hậu sinh văn muối tuy nhiên dũng khí khả ra đan khước hoàn toàn một bà ngã phóng tại nhân lý sở dĩ ngã yếu sát nhĩ môn tiểu giá yêu giản đan ký chủ ngã đích danh tự lam dịch đáo địa ngục báo đạo đích thì hậu bất yếu vong liêu thuyết thị thủy sát nhĩ môn đích hôi bảo lão giả lam dịch đạm đạm đích thuyết đạo nhĩ môn tứ cá quá lai Lam dịch một tại lý hội Lang Phàm Lưỡng Nhân, Nhi Thị đối lãnh nhất phương đích tứ cá hắc bảo cường thi thuyết đạo, tứ cá hắc bảo cường thi văn ngôn, lập khắc thi điên thí điên đích bảo đáo liêu Lam dịch thân biên, tại Lam dịch thân tiền quy hạ, cung kính địa thuyết đạo, bái kiến Lam thượng tôn. Tấn ba nhị môn tứ cá khứ thủ trụ tứ phương, chiếu yếu hữu nhân cảm vã ngoại đảo, kiến nhất cá tiểu sát nhất song, khả minh bạch. Lam dịch đạm đạm đích thuyết đạo, minh bạch. Tứ cá hắc bảo cường thi lập mã tể thành cung kính địa hồi lát đạo, nhi hậu hướng tứ phương phi sạng, thụ trụ lưu đông nam tây bắc tứ cá phương hướng. Lăng Phạm Hòa Sả phong trích năng kiền trừng chữ nhãn khán chữ lâm dịch, Lam Dịch bất động, Tha môn giá bất cảm động, bất thị tha môn bất tưởng, nhi thị tha môn tại Lam Dịch đích thân thượng căn bản tiểu hoa bất đáo ti hảo phá chán, hồn nhược nhất thể, cố nhược kim thang, vô phùng khả toàn. "Hảo Liễu, hiện tại khai luân đáo nhi Liễu." Lam Dịch mục quang bình tĩnh, nhãn thần đạm mạc đích trành chữ Lăng Phạm, bình đạm đích thoại ngữ khước phảng Phật tượng thần nhất bản cao cao tại thượng, tuyển kỳ chữ Lăng Phạm đích mệnh vận. "Lăng Phạm, khoái bảo." Sa Phong kiến thử, tái giá cố bất đắc kỳ tha, lập mã đối Lăng Phạm lưu đầu đại hắc đạo, nhi hậu đương tiên tiêuu Lam Dịch công tử, thí độ trở chỉ Lam Dịch tha duyên thị gian, anh tiểu tiểu lâu nghĩ, dã cảm bất tự lược lực, lam dịch lanh hanh nhất thanh, thập yêu đô một tố, ý cựu chạm lập tại nguyên địa, đản thị thử thì tha đích chủy ba khước thị mánh nhiên nhất trường, hống xuất liêu nhất thanh giả thú bản đích không thiếu, lưỡi quạ tiêm duệ đích lao nha lộ liêu xuất lai, like, nhi nhãn tình đích nhan sắc hách nghiền thị làm sắc. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 189, phục ma xuất thủ, mắt xanh cương thi, nhìn thấy lam dịch ánh mắt nhăn sắc về sau, lang phàm cũng đã không thể bình tĩnh, chỉ là trong nấy mắt, trong lòng đó là mạn lên phong phú tâm tình ngũ vị pha. Trong đó chiếm trong lòng chủ đạo cảm xúc ngoại trừ kinh hãi hay là kinh hãi, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi. Hắn không thể tin được, trước mắt hôi bảo lão giả dĩ nhiên là mắt xanh cương thi, dĩ nhiên là đời thứ tư chân cương. Cùng lúc đó, Hướng Lam Dịch cũng tới, dĩ cầu kéo dài thời gian xạ phong cũng là trong nháy mắt thấy được Lam Dịch ánh mắt nhăn sắc, trong đó tâm kinh hãi, kinh cũng không thể so lăng phẳng kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Hắn mặc dù biết Lam Dịch rất lợi hại, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Lam Dịch dĩ nhiên là chân cương đời thứ tư, mắt xanh. Lam Dịch biến thân cương thi về sau, vẫn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, đạm bộ nhàn vân đối với công kích mà đến xà phong chút nào không để vào mắt, giống như xà phong trong mắt hắn chính là bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi giống nhau, không thể dẫn hắn chú ý. Hắn lam sắc ánh mắt chỉ là nhàn nhạt từ xà phong trên thân đào qua, trong sát na, xà phong trong lòng kinh hãi đồng thời, một cổ bàng bạc áp lực cũng là tùy theo kéo tới. Xà phong thân thể nhất thời chấn động, trong lòng máy động, thế tiến công lạnh tấu xương động tác trong nháy mắt đình trệ, này cổ áp lực phi thường chi khổng lồ, đây là lam dịch đích dí trí, thân là cường giả đối với người yếu đích dí trí áp lực, này cổ áp lực cùng phổ thông áp lực bất động. Giống nhau muốn làm cho người ta sản sinh áp lực, nhất định phải dùng sức mạnh lớn linh áp đi bao phủ một người, ở người kia chu vi hình thành một loại linh áp khí tràng, vẻ này khí tràng chính là áp lực. Thế nhưng xà phong lúc này áp lực bất động, nay cổ áp lực hoàn toàn là lam dịch đích ý chí, không trộn lẫn bất luận cái gì linh lực, là thanh khiết ý chí áp lực, vô hình vô tướng, không thể phòng ngự. Nay cổ ý chí giống như là trời xanh đối với con kiến hôi bao quát giống nhau, trời xanh chắc là sẽ không đem con kiến hôi để vào mắt, đồng dạng, cường giả cũng chắc là sẽ không đem người yếu để vào mắt, cường giả chân chính hủy diệt người yếu, căn bản cũng không cần động động võ chỉ cần một cổ ý chí là có thể khiến chi hủy diệt. Sa Phong mặc dù là linh hoàng, ở đại đa số tu đạo sĩ trong mắt, linh hoàng có lẽ đã là cao cao tại thượng thần. Thế nhưng ở lam dịch cái này đời thứ tư chân cương trong mắt, linh hoàng cũng là người yếu. người yếu cùng cường giả vĩnh viễn là đối lập nhau. người đang ở đây trước mặt người khác có thể là cường giả, thế nhưng ở một người khác trước mặt cũng đồng dạng có thể sẽ là người yếu. một hơi không được, hầu như chỉ là trong nấy mắt, Sa Phong thân thể đang bị lam dịch ánh mắt đảo qua. tuy là Sa Phong không có tiếp xúc được lam dịch ánh mắt, thế nhưng thế nhưng hắn lại cảm giác như vác trên lưng, kia kia ánh mắt giống như đã xuyên thấu thân thể hắn vẻ này ý chí trực tiếp xâm nhập đến đầu óc của hắn, xà phong đại nao nhất thời chỉ cảm thấy sấm rền nổ vang, đầu chấn động, lại trực tiếp kẽ sỉu trước đây, sau đó thân thể thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống đi. đây là xà phong vận khí tốt, nếu như vừa ánh mắt của hắn đụng phải lam dịch ánh mắt, kia cũng không phải là kẽ sỉu đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng trực tiếp bị vẻ này ý chí hủy diệt. cho dù như thế, lang phạm nhìn thấy xà phong ở lam dịch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hạ lại trực tiếp kẽ sỉu trước đây, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, quả thực không thua gì một hồi mười cấp động đất. phải biết rằng xà phong thế nhưng linh hoàng cường giả a cho dù là phóng nhãn đại lục đó cũng là cao thủ nhất lưu rồi, tùy tiện một cái linh hoàng, đó cũng là rất nhiều thế lực lớn tranh nhau lạp long đối tượng. Thế nhưng không nghĩ tới, cao thủ như thế, lại ở Lam Dịch ánh mắt nhìn quét, trực tiếp bị trấn ngất đi. Đây là Lăng Phạm lần đầu thấy được loại này khiến người ta sợ hãi tình huống. Đương nhiên, Lăng Phạm cũng không biết, Lam Dịch ở trong ánh mắt của hắn gây ý chí áp lực, nếu như không ở trong ánh mắt rót vào linh đế đích ý chí, Sa Phong cũng sẽ không bị trực tiếp trấn ngất đi. Bất quá tuy là bọn họ cảm giác được Lam Dịch đích ý chí áp lực, thế nhưng kinh qua vừa tận mắt nhìn thấy, lúc này Lăng Phàm càng là cảm thấy Lam Dịch kinh khủng hoặc là nói là đời thứ tư chân cương kinh khủng. Mắt xanh, đời thứ tư chân cương, vì tu đạo sĩ cảnh giới trôi qua phân, đó chính là linh đế. Linh đế ý vị như thế nào? Cho dù là phóng nhãn mở mang vô biên, cao thủ lớp lớp đại lục, linh đế đó cũng là một phát giẫm chân, tứ phương cũng muốn đầu tam đầu chính là nhân vật. Khai tông lập phái đối với linh đế mà nói đây chẳng qua là động động một mép chuyện, một miệng hễ ra, tuyệt đối có một mạng lớn tu đạo sĩ su thế chi như theo đò theo, phải biết rằng một cái tông môn nếu là có linh đế ba phủ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục đó cũng là nhất lưu thế lực rồi, còn hơn Thiên Vân tông đều không biết kém. Đại chu đế quốc mấy trăm năm lịch sử cũng không có xuất hiện qua linh đế, có thể tưởng tượng trở thành linh đế là cỡ nào gian nan. Nếu muốn trở thành linh đế không chỉ có chỉ dựa vào thiên phú là được, thiên phú, nỗ lực, nội tính, cơ duyên, vận khí những thứ này đều là phi thường then chốt nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng một khi trở thành linh đế, kia địa vị tuyệt đối là thẳng tắp bay lên, không chút nào khoa trương nói, linh đế cho dù phong cái răng kia cũng có người làm cẩm. Linh đế là làm cho người ta ngưỡng vọng tồn tại, là rất đông đảo tu đạo sĩ tận cùng một đời cũng không thể đạt tới cảnh giới. Linh đế hoặc là không phải đây tấm đại lục cao thủ kim tự tháp đỉnh tồn tại, nhưng tuyệt đối là á đỉnh tồn tại. Hắc hắc, tiểu tử, đến phiên ngươi Lam Dịch nhìn về phía Lang Phạm, tuy là dáng tươi cười ấm áp, một bộ hòa ái răng rớp, thế nhưng Lang Phạm hiểu rõ gọi là tiếu lý tàng đao, có người giết người trước đều là một bộ khuôn mặt tươi cười. Lam Dịch trong tươi cười rõ ràng ám tàng sát cơ, có lẽ giết người đối với người như thế mà nói bản thân liền là một loại là thú. Lang Phạm tâm thần căng thẳng. Từ Lam Dịch biến thân cương thi đến bây giờ cũng chỉ bất quá mấy một thời gian hô hấp, hắn không nghĩ tới trong chớp thoáng này chuyện phát sinh đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, kết quả đang ở dựa vào hướng không thể biết trước phương hướng. Lúc này phía dưới tất cả mọi người ngẩng đầu khẩn trương nhìn chăm chăm trên bầu trời hai người, bọn họ chặt đưa không thể nghi ngờ là tới từ ở Lam Dịch. Lam Dịch tuy là thu hồi bản thân uy áp, thế nhưng người yếu ở đối mặt cường giả thời gian, trời sinh sẽ có một cổ sợ hãi. Chứng chi thực lực của bọn họ cùng Lam Dịch là ở kém quá xa, đây cũng không phải là cường giả cùng người yếu khác biệt, mà là trời xanh cùng con kiến hôi khác biệt. Phàm Nhi Triệu công thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm phía trên Lăng phạm, đối với phổ thông đệ tử hắn cần tốt hơn rất nhiều, nhưng là tâm tình của hắn nhưng lại rất đi đến nơi nào, Lăng phạm hiện tại một thân một mình đối mặt tương đương với linh đế cường giả, hắn làm sao không lo lắng? Thế nhưng bản thân hắn cũng chẳng qua là linh vương, hơn nữa còn bị tổn thương, cho dù đi tới cũng không làm nên chuyện gì, trái lại còn có thể tha Lăng phạm chân sau, cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng ở dưới mặt nhìn chằm chằm Lăng phạm. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy Lăng phạm trong lòng tuy là cũng có chút kinh khủng, thế nhưng trên đầu lưỡi nhưng không có yếu đi khí thế, đồng thời cũng ở trong lòng cùng phục ma câu thông. Phục ma làm sao bây giờ, ngươi có biện pháp nào không? Lần này ta kinh khủng là giữ nhiều lành ít đối mặt linh đế cường giả. Lang phàm biết, cho dù là khiến phục ma đến không chế thân thể của chính mình, cũng không hề phần thằng đang nói, phục ma đã từng mạnh mẽ đem thực lực để thằng tới ngũ tinh linh hoàng. Sau khi cũng còn lâm vào ngủ say, rất rõ ràng phục ma cực hạn hay là tại ngũ tinh linh hoàng tà hưu. Ôi tiểu tử, tình huống lần này đã vượt ra khỏi khống chế của ta. Tuy là linh đế đối với toàn thịnh thời kỳ ta đây mà nói cũng chẳng qua là nhân vật nhỏ, thế nhưng bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn, thực lực lớn không bằng từ trước. Bất quá ngươi yên tâm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ta sẽ hiện ra chân thân kéo dài thời gian, ngươi liền mình tìm cơ hội thoát đi nơi đây. nếu như ngươi may mắn sống sót, nhớ kỹ dùng tinh thần đi cảm ứng trên tay ngươi nạp giới, bên trong có ta lưu lại một đoạn đông tây, ngươi xem sau khi tự sẽ minh bạch. phù ma ngữ khí thay đổi ngày xưa cuồng vọng không kềm chế được, thanh âm trầm trọng giản rõ. phù ma, không được, hai người chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tính cách của ta? ta sẽ bỏ xuống ngươi một thân một mình ly khai sao? muốn chết liền cùng chết, dù sao ta hiện tại đại thù phải báo, trong lòng cũng không có lo lắng, chết thì chết, không có gì phải sợ. lang phàm không chút lựa chọn cự tuyệt nói. Ừ, muốn chết còn không dễ dàng. Ngươi bây giờ mặc dù lớn thù phải báo, thế nhưng ngươi vẫn chưa xong trở nên ta muốn ngươi làm sự tình, không hoàn thành sự kiện kia trước, ngươi phải cho ta sống. Còn nữa, ta phục ma là dễ dàng chết như vậy đấy sao? Một cái nho nhỏ linh đế liền muốn giết chết ta, thực sự là chiêu lợi. Hắn có thể hủy diệt của ta tàn hồn, nhưng lại không thể hủy diệt mạng của ta. Thế nhưng, một đại nam nhân đừng bà bà con mẹ nó. Ta biết ngươi muốn muốn hỏi điều gì, đáp án đều ở đây trong nạp giới. Chỉ cần ngươi còn sống đi ra ngoài, tinh thần tiến nhập nạp giới sẽ biết. Chớ phải nhiều lời. Ta biết ngươi không bỏ xuống được sư phụ ngươi, yên tâm. Tuy là ta là tàn hồn, nhưng kéo dài thời gian hay là không thành vấn đề, tại đây chút thời gian nội, ngươi liền mang theo sư phụ ngươi trốn sao? Hai người tư duy đều chuyển phi thường cực nhanh, đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa mồm miệng đối thoại, mà là tư duy đối thoại, một cái ý niệm trong đầu thời gian cũng chưa tới, hai người cũng đã thương lượng kế sách hay, quyết định xuống tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn rất một cách tự tin nhà, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, quan một cách tự tin thế nhưng không đủ. Lam Dịch giống như nghe được rất buồn cười chê cười giống nhau, cười to dựng lên, hắn Lam Dịch muốn giễu người, còn không, có không tiện. Đương nhiên Hắn cũng không biết, tại đây trước mắt trong thời gian, Lang Phạm trên thân chuyện phát sinh. Hừ, hãy bất sáng luôn đi, ngươi lập tức sẽ biết được kết quả Lang Phạm chẳng thèm cùng Lam Dịch lời vô ích. Tuy là hắn đến bây giờ còn không có phải biết phục ma câu kia khả năng hủy diệt hắn tàn hồn lại không thể hủy diệt mạng của hắn ý tứ của những lời này. Thế nhưng phục ma đã nói xong rất rõ ràng, nếu hắn không có lo lắng tính mạng, Lang Phạm cũng yên tâm lại. Này theo Lang Phạm mà nói vừa rơi xuống, ở Lam Dịch hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ Lang Phạm trong nệm giới bay ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện. Quy một chương một bị cắn, thượng tiểu tử, đi mau. Nơi này có ta kéo. Phục Ma vừa xuất hiện, tiện lợi trước đối với Lăng Phàm Hồ lớn. Lăng Phàm không có nhiều lời lời vô ích, cũng không dám đông đảo tắc dừng lại, hiện tại thời gian cấp bách, phải giành giật từng giây, hắn không cần cùng Phục Ma nói cảm tạ, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn có thể còn sống chạy đi, chính là đối với Phục Ma lớn nhất cảm tạ. Hành động cảm tạ xa so với trên đầu lưỡi cảm tạ càng có thành ý. Thấy Lăng Phàm hướng triệu công lao xuống đi về sau, Phục Ma cũng hơi yên lòng một chút, đầu vừa nhấc, giống như đến từ như địa ngục ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lẫn ảnh, tuy là bầu trời tình không và lý, ánh nắng tươi sáng thế nhưng bao phủ ở hắc bào ở dưới khuôn mặt lại như cũ đen kịt một mảnh, thấy không rõ khuôn mặt, nhìn qua cũng chỉ có một ít song thâm thủy ánh mắt. Từ phục ma xuất hiện đến lang phàm hướng mặt đất lao xuống đi đây một loạt động tác hầu như chỉ phát sinh ở trong nấy mắt, bởi vì hai người đều là sự tình thương lượng trước tốt lắm, cho nên phản ứng tự nhiên rất nhanh nhẹn. Trong chớp nhoáng này, lam dịch đại não hầu như còn không có chuyển quá loan, lang phàm liền đã đạt tới mặt đất. Không phải hắn đầu vóc không dùng được, chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới lang phàm trong nạp giới vẫn còn có linh hồn ni tần, đây đột phát biến cô cho hắn tạo thành khiếp sợ cũng không nhỏ, cho nên đại não phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp. Không nghĩ tới tiểu tử này trong nạp giới lại có khắc động thiên lam dịch thấy phục ma cặp kia sâu thẳm ánh mắt, trái tim lại bé không thể nghe hùng hăng khẽ nhăn một cái, kia là của hắn tâm đang run rẩy, tuy là đây chẳng qua là chuyện trong mây mắt, thế nhưng trái tim run nhưng lại hoàn toàn là điều kiện phản ứng, đây mới là dáng sợ nhất. Điều kiện phản ứng, đó là trong xương cốt một loại e ngại, hắn không thể tin được, trước mắt thực lực này rõ ràng so với hắn yếu linh hồn đích thân thế nhưng lại khiến tâm của hắn run, hơn nữa còn là trong xương cốt run. Bất quá hắn dù sao cũng là linh đế cường giả, trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, che giấu rất khá. Cương Thi cũng giám tùy ý ở tu đạo đại phái tùy ý giết chóc, nhưng lại cấu kết tu đạo môn phái trưởng lao tùy thời không chế tu đạo môn phái. Ngươi chẳng lẽ không biết đây đã phạm vào người tu đạo tối kỵ sao? Thân ngươi vì đời thứ tư chân cương, hẳn là rõ ràng làm như vậy hậu quả. Phục Ma trầm giọng nói, kiến thức của hắn có xa so với Lang Phường cao, biết rất nhiều quy định bất thành văn, trong đó một cái chính là hắn đối với Lam Dịch nói Cương Thi cùng người tu đạo ở giữa nào đó quy định. Hừ, Đại Chu Đế quốc chính là sơn gian Góc, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng sẽ có cái gì cao thủ giám thị hay sao? Còn nữa, lúc này không giống ngày xưa, một ít quy định cũng sớm đã sửa lại. Lam Dịch hừ lạnh nói, hắn trái lại không nghĩ tới trước mắt linh hồn đích thân thế nhưng lại biết những thứ này bí ẩn, bất quá một liên tưởng đến vừa đạo kia làm hắn tâm quý nhát thần, hắn càng phát ra nghĩ trước mắt linh hồn đích thân không đơn giản, thế nhưng làm hắn thoáng thoải mái chính là, linh hồn đích thân thực lực vẫn không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ta biết ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn kéo dài thời gian." Lam Dịch ánh mắt miết một chút mặt đất lang phàm, sau đó nói tiếp, "Thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi." "Hừ, phải." Nhân loại người tu đạo có không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không những thế giới này chủ thể sớm chính là các ngươi cường thi rồi. Phục Ma đối với Lam Dịch trước mà nói cười nhạt, tuy là hắn thật lâu không có ở người tu đạo thế giới hoạt động, thế nhưng một ít trọng yếu bí mật hắn chính là tin tưởng, há lại nói sửa liền sửa đấy. Lam Dịch rõ ràng cho thấy coi thường nhân loại tu đạo cường giả. Ngươi đã biết mục đích của ta, ta đây cũng xem một chút ngươi cái này hậu sinh vãn bối có thủ đoạn gì. Hậu sinh vãn bối? Ngươi dám nói ta là hậu sinh vãn bối? Đây là ta trở thành cương thi tới nay lần đầu tiên nghe người dùng như vậy cuồng vọng ngữ khí nói chuyện với ta, ta hôm nay cũng muốn nhìn ngươi cái này tiện bối có thủ đoạn gì. Lam Dịch không để ý hình tượng tùy ý cười ha ha, đây là hắn lần đầu tiên nghe người gọi hắn hậu sinh vãn bối. Đồng thời, lam dịch thân ảnh chợt lóe, trước hướng phục ma công tới. Hai người rất nhanh liền ngươi tới ta đi, thi triển thủ đoạn đánh lại với nhau. Rồi hay nói Lang Phàm, phục ma bản tôn vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp bay nhanh tiệm lực đến Triệu Công bên người. "Phàm Nhi, ngươi không sao chứ?" Triệu Công thấy Lang Phàm sau khi xuống tới, mừng rỡ đồng thời cũng lo lắng hỏi, dù sao ở trên trời cùng mắt xanh chân cương rằng co lâu lắm, tuy là không có chiến đấu quá, thế nhưng thân là linh đế cao thủ, kia thủ đoạn có không phải bọn chúng loại này linh vương khả năng phòng đỡ đến. "Không có việc gì, sư phụ, hiện tại thời gian cấp bách, ngươi mau nhanh theo ta đi." Lăng Phạm vừa xuống tới mặt đất, liền vội vừa nói nói: "Phạm Nhi, nếu như chúng ta cứ như vậy đi rồi, kia những người này nên làm cái gì bây giờ?" Vi sư ở Thiên Linh môn đã ngây người vài chục năm, ngươi lẽ nào để cho ta trơ mắt nhìn ngày xưa đích hảo hữu đều bị chết tại đây cương thi trong tay? Muốn chết liền cùng chết, ta Triệu Công cũng không phải tham sống sợ chết hạng người." Tục ngư nói có ngoài cha liền tất có con hắn, những lời này ứng dụng đến thầy trò trên cũng đồng dạng thỏa đáng, đây không, Triệu Công tính bướng mình cũng nổi lên. Lăng Phạm trong lòng thở dài, là hắn biết gặp phải loại tình huống này, hắn cùng Triệu Công chung sống vài chục năm. Tự nhiên rõ ràng triệu công tính cách ở rất lớn mức độ trên, lang phàm tính cách kỳ thực cùng triệu công cực kỳ tương tự, bởi vì lang phàm tính cách ở cực đại mức độ trên đều là chịu triệu, triệu công ảnh hưởng. Sư phụ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, như chúng ta không đi, đến lúc đó một người đều không đi được sau này vẫn còn tìm ai báo thủ. Hơn nữa, sư phụ, ngươi trông xem mặt trên cái kia hắc bảo nhân chưa? Hắn truyền ta công pháp, giúp ta tu luyện, đối với ta ân cùng tái tạo, bây giờ hắn là ở liều tính mạng kéo dài thời gian, lẽ nào chúng ta muốn bạch chỉ lãng phí hắn dùng mệnh kéo dài thời gian? Lang phàm gấp gọn quyển nủ. Ngươi là nói lên mặt chính là cái kia hắc bảo nhân là cho ngươi khả năng dài tầng mới tu luyện người. Đúng, hắn cũng có thể nói là của ta một người khác sư phụ. Lăng Phàm tâm tình phức tạp nói, hắn cùng Phục Ma cũng vừa là thầy vừa là bạn, Phục Ma là bằng hữu của hắn, cũng càng là sư phụ của hắn. Mà bây giờ, Phục Ma cũng đang dùng tính mệnh vì hắn kéo dài thời gian. Lão hưu, Lăng Phàm nói rất đúng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta thiên linh môn không thể hoàn toàn tang sinh tại đây chỗ, ngươi nhất định phải sống đi ra ngoài, đem tiên linh môn truyền thừa tiếp tục. Trưởng môn Đinh Sích từng thấy vậy cũng nhanh lên qua đây khẩn nụ. Trưởng môn Không cần nói nhiều rồi, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đem Thiên Linh Môn truyền thừa tiếp tục, không thể để cho Thiên Linh Môn hủy tại chúng ta thế hệ này. Đinh Sích Tùng ngữ khí trầm trọng nói. Lang Phàm, chiếu cố tốt sư phụ ngươi. Đinh Sích Tùng quay đầu nhãn thần phức tạp nhìn Lang Phàm giận dò. Có ai khả năng nghĩ đến, ngày xưa phế vật bây giờ đã lớn tới mức này, hơn nữa thời gian chỉ là 2 năm. Các vị trưởng lão, lần này chúng ta liều mạng một kích cũng muốn đem triệu trưởng lão sống đưa ra ngoài, tuyệt không thể để cho Thiên Linh Môn hủy diệt. Đinh Sích Tùng ánh mắt ở bên cạnh mấy tên người trưởng lão nhất nhất đảo qua. Trầm giọng nói, "Chúng ta hợp lực một kích canh giữ ở phương Đông Hắc Bảo Cường Thi, yểm hộ Triệu trưởng lão cùng lang Phàm đi ra ngoài." Thế sống chết theo trưởng môn. Vài tên trưởng lão đồng thời nói năng có khí phách nói, "Đinh Sích Tùng cuối cùng liếc nhìn Triệu Công, tuy là không nói gì, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nhất định phải sống sót." Tiếp theo Đinh Sích Tùng liền dẫn vài tên trưởng lão nhắm hướng Đông Phương Hắc Bảo Cường Thi công tới. "Sư phụ, đừng do dự rồi, hiện tại thời gian eo hẹp rồi, đừng cho mọi người hy sinh vô ích." Nhìn Triệu Công do dự thần sắc, Lăng Phàm lần thứ hai khuyên nhủ, "Ôi mà tôi, đi." Triệu Công do dự luôn mãi, rốt cuộc quyết định Lăng phàm thấy vậy cũng không chỉ hoan nữa, lập tức ôm lấy Triệu Công thân thể, nhắm hướng Đông Phương thẳng bàn tới. Mà Phục Ma cùng Lam Dịch giao chiến lúc này đã rơi vào gai cấn giai đoạn, rõ ràng, dạ, từ Phục Ma càng lúc càng đạm thân thể đó có thể thấy được, Phục Ma lúc này đã là khung lừ chi mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 191, bị cắn, hạ, ha ha, không nên ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, là lạ thúc thủ chịu chói đi. Lam Dịch nhìn thân thể càng thêm phiêu hốt Phục Ma, càng nở cười to nói, hư, tiểu bối, trên đời vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta thúc thủ chịu chói, cho dù là này đại năng bị em nuốt. Chú chi ngươi một cái nho nhỏ linh đế. Phục Ma hừ lạnh nói, tuy là hắn bây giờ tình hình càng ngày càng không tốt, nhưng là của hắn trong xương cốt cao ngạo tính nết vẫn như cũ tồn tại, đây là thuộc về hắn từng đã là kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm không cho bất luận kẻ nào làm bẩn, chữ của hắn điện không có thúc thủ chịu trói bốn chữ này. Nho nhỏ linh đế. Ha ha quả nhiên có thể cùng vọng, ta lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lam Dịch từ Phục Ma trong lời nói cũng suy đoán ra đến, người này đã từng tuyệt đối là cái đại cường giả, thế nhưng hiện tại. Ừ, mặc cho ngươi đã từng có rất mạnh, cho dù ngươi trước kia là đầu mãnh hổ, Hiện tại cũng chẳng qua là đợi làm thịt chuột, ngày hôm nay ta liền cho hảo hảo diệt ngươi một chút này đầu con quỷ vi phong." Lam Dịch trong lòng hừ lạnh, nếu có thể chèn ép một tí từng đã là cái đại công giả, với hắn mà nói cũng là thật tốt hưởng thụ. Dù sao Long Du nước cạn bị Hà Hí, Hà Hí Long, đó cũng là rất có cảm giác thành tựu. Trong lòng nghĩ, Lam Dịch trên tay thế tiến công cũng càng lúc càng lớn, lực đạo cũng càng ngày càng mấy liệt. Chỉ thấy Lam Dịch trên đùi bỗng nhiên phát lực, tiêu tụy chân phải nhìn qua giống như tàn hủ lừng một giống nhau, nhẹ nhàng một cái sẽ gặp bẻ gãy khô kiệt lúc này lại dị thường sinh mấy liệt, một cước rất xa hướng phục ma cách không quét ngang đi cường đại sức lực khí mang theo tuyệt cường uy lực, hướng phục ma thẳng bắn đi. Đốn thời không trên đều giống như chịu không nổi đây cổ cự lực, tạo nên một từng tầng một sóng gợn. Ông ông tác hưởng. Phục ma tuy là tình hình không tốt, nhưng dù sao đã từng cũng là tuyệt thế cường giả, há lại như thế dễ đối phó. Cho nên ở đó đạo tuyệt cường khí tức tấn công mạnh mà đến, phục ma vốn có thân ảnh phiêu hốt càng trở nên mờ đi. Phục ma cũng không có động, bởi vì hắn biết lam dịch một cước này cũng không phải tốt như vậy trốn. Dù sao đây là lam dịch tụ lực một kích. Mặc kệ là ở uy lực trên hay là tốc độ trên đều so với lam dịch trước công kích mạnh mẽ lớn thêm không ít. Hơn nữa quan trọng hơn là. Lam Dịch một chiêu này thời cơ vừa vặn, hơn nữa kia tấn báng tốc độ, Phục Ma cho dù là muốn tránh cũng trốn không được. Lam Dịch khẽ miệng dâng lên vẻ nụ cười đắc ý, hắn đối với hắn một chiêu này thế nhưng tương đương một cách tự tin, không chỉ có thời cơ vừa vặn, hơn nữa uy lực kinh người, cho dù là Linh Hoàng chịu lần này một kích, vậy cũng tuyệt đối là chết không có chỗ trôn. Thế nhưng sau một khắc Lam Dịch khẽ miệng mỉm cười đắc ý cũng là thoáng qua biến đổi, trong mắt đều nhanh kinh ngạc rất xuống, bởi vì Phục Ma thân thể lại rõ ràng biến mất ở tại đây tấm trong không khí, lại tiếp tục tầm không ngoài một tia tung tích, phảng phất từ đến cũng không có xuất hiện quá, ngay cả khí tức đều vô ảnh vô tung biến mất. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, hắn mới vừa rồi là tận mắt nhìn thấy phục ma thân thể biến mất, ngay hắn không coi vào đâu, liền trong khoảnh khắc đó, phục ma vốn là càng thêm hư huyễn thân thể triệt để tiêu thất ở trong không khí, mà hắn chỉ khả năng chớm mắt nhìn, phục ma biến mất quá quỷ dị, Lam Dịch thiếu chút nữa cho rằng phục ma là bởi vì linh hồn lực thao hết, tiêu diệt ở trong không khí. Thế nhưng hắn rất nhanh liền đẩy ngạo ý nghĩ trong lòng, từ linh hồn khí tức đến xem, chỉ cần không bị đến đòn nghiêm trọng, vẫn có thể kiên trì một chút. Lam Dị một ít chân đá ra sức lực khí từ phục ma vừa chỗ ở địa phương mang theo lớn lao uy năng, trực tiếp quét ngang mà qua run nhẹ nhẹ không khí thuật nói đến đây nhất chiêu đi lực, thế nhưng không ngoài dự liệu, đạo này tình khí phản đối biến mất phục ma tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, phục ma thân thể như trước gần nấp trong không khí. với anh, đạo kia cường đại sức lực khí đi qua không khí, trực tiếp nện vào dưới phương một tòa núi nhỏ túi sách trên, nhất thời cả tòa núi nhỏ túi sách đều kịch liệt run rẩy lên, sau đó ở mầm sờm trong nháy mắt đó là bị san thành bình điện. phía dưới chúng đệ tử nhìn nhẹ họng nhìn chân chối, uy lực này cũng quá dọa người rồi. thế nhưng lam dịch cũng không phải rất hài lòng, bởi vì hắn một chiêu này không chỉ có cũng không lấy phải hắn muốn hiệu quả, nhưng lại khiến phục ma mất đi hình bóng. Lam Dịch nhắm mắt ngưng thần, linh thức đại phóng, nội tâm cũng thoáng cảnh giác lên, tế tế cảm giác không khí chung quanh mỗi một tia ba độ. Bất quá mặc kệ hắn thế nào cảm giác, cho dù là đem linh thức rất nhỏ đến mảy may, cũng không còn phát giác cái gì kỳ quái địa phương, đến bây giờ cũng còn không có cảm giác đến phục ma. Lam Dịch trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, lần đầu tiên chân thật đang cảm thấy phục ma kinh khủng. Đúng thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là đổi lại phổ thông linh hoàng, hắn một cái ý chí có thể đem nó hủy diệt, thế nhưng chống lại phục ma loại này đặc thù linh hoàng, ý chí của hắn căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trái lại, Phục Ma Nhãn Thần còn đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng. Đây là đã từng sừng sững ở đỉnh đầu Kim Tự Tháp chính là nhân vật trong xương cốt cao ngạo, loại này cao ngạo đã thâm nhập đến linh hồn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế nhưng con cọp kia trong xương cốt gì đó, không phải chó là có thể có, cũng không phải chó là có thể uy hiếp, cho dù chết con cọp cũng có thể khiến sống chó cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì đây là chỗ sâu nhất bản chất. Hơn nữa nếu là từng đã là cái đại cường giả, cho dù Phục Ma đã không có từng đã là thực lực, thế nhưng thủ đoạn vẫn còn ở, nhất định sẽ lợi hại đạo thuật, không khó tưởng tượng. Phục Ma lần này thi triển phải là nào đó cao cấp đạo thuật, không phải vì Lam Dịch linh đế thực lực không có khả năng ngay cả linh hoàng đều phát hiện không được. Thế nhưng Lam Dịch cũng không phải lo lắng quá mức, dù sao Phục Ma hiện tại cũng chỉ là linh hoàng, một cái linh hoàng còn uy hiếp đến hắn, tựa như một cái chết con còn không có khả năng muốn chết một cái sống chó giống nhau. Cú Đúng lúc này, dị biến đột khởi, Lam Dịch bốn phía không gian bỗng nhiên đều kịch liệt rung động, sau đó từng đạo hắc bảo nhân ảnh bỗng nhiên từ bốn phía rung động không gian xuyên tới ra, tiếp theo, hầu như ở cùng thời khắc đó, không có làm bất luận cái gì dừng lại hùng hổ hướng Lam Dịch chợt công tới. Lam Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né đây vài đạo công tới hắc bào nhân ảnh, mà là bỗng nhiên vừa quát, không đạn. Theo Lam Dịch lời nói vừa dứt, trong sát na bốn phía không gian như sóng gợn giống nhau, một lớp sóng một lớp sóng nộn nhạo dực lên, tầm nhìn cũng bắt đầu biến thành vằn mèo, sau đó những thứ này sóng gợn bỗng nhiên chấn động, vang một tiếng, Lam Dịch bốn phía không gian đều xảy ra kịch liệt nổ lớn. Veng, một tiếng này nổ tung tựa như đạo hỏa tác giống nhau, ngay sau đó bốn phía không bạo không ngừng bên hai, một đạo lộng lấy màn sáng từ nổ tung trung tâm tập kích ra, đạo này màn sáng hiện lên viên cầu hình dạng, vốn có chỉ có lớn gần chóp nhỏ, thế nhưng viên cầu hình dáng màn sáng nội bộ như là bị cái gì đè ép giống nhau. Lần thứ hai xảy ra nỗ lớn, ánh sáng mãnh liệt mản hướng tứ diện quyết tán, trong khoảnh khắc liền đem lam dịch cùng phục ma mấy đạo thân ảnh trôn vùi ở bên trong. Không xong, cái này hậu bối lại đem không quyền luyện đến không đạn cấp bậc. Phục ma hô to không ổn, hiển nhiên phi thường khiếp sợ, thế nhưng kinh hô vừa mới vừa phát ra, liên thanh âm liền cũng là trôn vùi ở tại lộng lấy màn sáng chung. Đây tấm bao phủ phương viên trăm trượng lộng lấy màn sáng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, mấy hơi thở trên về sau, màn sáng liền dần dần bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong khoảnh khắc đó là ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, tiêu thất ở trong không khí. Màn sáng tiêu thất, ngày mai trên bầu trời, Lam Dịch như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ, giống như vừa tất cả chưa từng phát sinh quá, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trái lại Phụ Ma, lúc này đã hoàn thành biến thành một đoàn hắc vụ, bất thành nhân dạng, hơn nữa đây đoàn hắc vụ lúc sáng lúc tối, khí tức cũng là phi thường chi không ổn định, giống như gió thổi qua sẽ gặp tiêu tán giống nhau, hiển nhiên đã đến giờ hết đèn tắt đi thực. Lam Dịch thủ mỉm cười nói sĩ, hướng về phía hắc vụ cách không một hí, hắc vụ nhất thời bị hút đến tay hắn trung. "Hắc, ta xem ngươi còn cuồng vọng, mặc kệ ngươi đã từng có bao nhiêu lợi hại, bây giờ còn không phải cùng dạng bị ta bắt." Nhìn trên tay pháp vụ, Lam Dịch cười đắc ý nói, "Hắc vụ trái lại không có phản ứng gì, chỉ là lóe ra liên tục." Lam Dịch thấy vậy, cũng không để ý tới nữa trong tay hắc vụ, ánh mắt miết hướng về phía đông phương mỗi một chỗ đang run lửa nóng địa phương, trong lòng cười nhạt, dàn mua thân ảnh chợt lóe, đó là tiêu thất ngay tại chỗ. Lăng Phạm cùng Triệu Công lúc này đang bay nhanh ở phía đông hướng hướng xa xa lao đi, mặc dù có trưởng môn Đinh Sích Tùng cùng mấy trưởng lao yểm hộ, thế nhưng Đinh Sích Tùng bởi vì thực lực bị phong ấn hơn phân nữa, hiện tại cũng chỉ có 2 sao linh vương thực lực, mà đổi thành ra vài tên trưởng lão thực lực còn lại là cùng Đinh Sích Tùng sắp xỉ, mạnh nhất cũng chỉ là 4 sao linh vương. Cho nên mấy người yểm hộ cũng không lấy nhiều lắm đại tác dụng, lang Phàm vọt tới trước thân thể rất nhanh đã bị Hắc Bảo Cương Thi chặn. Lúc này chính là khẩn cấp thời khắc, lang Phàm cũng bất chấp gì khác, vừa lên đến hay dùng lên sát chiêu, không muốn cùng Hắc Bảo Cương Thi lãng phí thời gian. Thế nhưng Hắc Bảo Cương Thi cũng không phải ngồi không, dù sao Hắc Bảo Cương Thi cũng là thứ 6 đại chân cương, hơn nữa ở thứ 6 đại chân cương chung còn thuộc về trung thượng thực lực, lang Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bắt Hắc Bảo Cương Thi. Lang Phàm bị Hắc Bảo Cương Thi dây dưa tức giận bốc hỏa, càng là điên cuồng công kích, một phen dây dưa qua đi, Lăng Phàm vì tiểu giá phải trả rốt cục đem Hắc Bảo Cương Thi trọng thương sau đó liền muốn mang theo triệu công tiếp tục hướng trước bay vút. thế nhưng hai người vừa muốn phi hành, một đạo giản mua người áo bào cho ảnh đó là bất ngờ chắn trước mặt hai người. Lăng phạm trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không ổn lần này xem ra là thực sự giữ nhiều lãnh ít, đồng thời trong lòng cũng ngọc lên một cổ dự cảm bất tưởng. nếu lam dịch đã xuất hiện, phù ma chẳng phải là đã? Lăng phạm không dám nghĩ thêm nữa, ánh mắt phi khoái ở lam dịch trên thân nhìn quét, giống như đang tìm kiếm cái gì. không cần tối lại, nguyên nghĩ nhìn gì đó ở trên tay. lam dịch thản nhiên nói, đồng thời còn đem tay phải dơ lên, khiến lang phạm tình tưởng thấy được trên bàn tay cái kia đoàn hắc vũ, phù ma. Lăng Phạm lo lắng giống to, không cần nghĩ hắn cũng biết kia đoàn hư huyện Hắc Vụ chính là Phục Ma, từ Hắc Vụ trạng thái đó có thể thấy được Phục Ma tình huống hiện tại thật không tốt, đây làm sao không cho hắn lo lắng? Hắc Hắc, không cần đeo, ngươi lập tức cũng sẽ cùng hắn. Lam Dịch cười lạnh nói, sau đó Tiểu tụy hai chân thời gian dần qua ở trên hư không trên hướng Lăng Phạm tới gần. Phạm Nhi, chạy mau. Lúc này Triệu Công đung nhiên mạnh hướng Lam Dịch phóng đi, muốn vì Lăng Phạm tranh thủ thời gian. Hử, không biết tự lượng sức mình. Lam Dị tay háo bào vung lên, Triệu Công nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó vô lực hướng mặt đất rơi đi. Sư phụ. Lăng Phàm ánh mắt đều đỏ, "Lam Dịch." Lăng Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai chữ cơ hội là từ hàm răng gì hệ sẽ ra tới. "Không nên gấp, hạ một người chính là ngươi rồi." Lam Dịch trêu tức cười, sau đó thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Phàm phía sau, vươn ra gầy yếu khâu kiệt tay trái, vây quanh ở tại Lăng Phàm trên cổ. Tiếp theo mồm miệng hé ra, hai viên lóe ánh sáng âm u bén nhọn răng nanh từ trong miệng tỏa ra, thời gian dần qua hướng Lăng Phàm cổ tác tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 192, chết rồi cảm giác được trên cổ truyền đến manh liệt thi khí, lang phàm kinh khủng vạn phần, lẽ nào ngày hôm nay thực sự liền phải chết ở chỗ này nữa? Không nghĩ tới đại thủ phải báo một ngày lại cũng là ngày giố của chính mình, không được cuối cùng trước mắt lang phàm tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, hắn liều mạng dùng rằng thân thể của chính mình muốn chạy ra lam dịch mà chảo. thế nhưng lam dịch kia nhìn qua khô gầy như tuổi tay trái nhưng lại giống như ẩn chứa nào đó cổ lực lượng khổng lồ giống nhau, bong bong tiết quất tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng lang phàm bất kể thế nào dễ dùa, chính là không thoát khỏi được lam dịch cái kia dàn mua tay trái. hắc hắc tiểu tử không nên dễ dùa, ngươi hẳn là cảm thấy quan binh. Sa Lam Dịch không biết có bao nhiêu năm không có dùng loại phương pháp này giết tu đạo sĩ, ngươi còn là qua nhiều năm như vậy người thứ nhất, ngươi một cái nho nhỏ linh vương là có thể nhận được như thế quan tâm, đây là vô thượng quang minh, vui vẻ tiếp thu sao Lam Dịch đâm ra hai viên răng nanh mồm miệng giật giật, phun ra một ngụm mánh liệt thi khí, âm trầm đáng sợ. Lam Dịch kỳ thực cũng không có nói xạo, nếu không lang phạm dám vi phạm ý nguyện của hắn, hắn cũng sẽ không dùng loại phương pháp này giết chết lang phạm. Đương nhiên, đến khi hắn nói quan minh, khi hắn xem ra có lẽ là, dù sao người tốt ác quỷ là đời thứ tư chân cương, đồng ý hạ mình cắn một cái linh vương, trong mắt hắn, cũng đích thật là cái kia linh vương quang minh bất quá đối với lăng phàm mà nói, đây đối với thế nhưng hắn lại là lớn lao khất lục, đây so với tháo thành tăng khối, chết không toàn thây khất lục càng thêm nghiêm trọng. Thân là một người người tu đạo, chí ít đại đa số tu đạo sĩ là không muốn bị cương thi cắn, không chỉ có bởi vì bị cương thi cắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có một nguyên nhân chính là người tu đạo bị cương thi cắn sau khi thi thể không chỉ có sẽ không hư thối, tương phản còn có thể dị thường hoàn hảo, thân thể cũng sẽ cứng rắn, dị thường cứng rắn. Có lẽ loại này thi thể là đại đa số phàm nhân sau khi chết hướng tới khúc mắc quả, thế nhưng đây đối với bọn họ tu đạo sĩ mà nói, nhưng lại quả thực là sau khi chết đáng ngột. Bởi vì cái dạng này thi thể dễ dàng nhất bị luyện chế thành thi cương, một cái không có tư tưởng, không có linh hồn, bị người bài bố, chỉ biết giết chóc khối lỗi. Loại này thi cương cùng sau khi chết nhân đoán niệm rất nặng mà biến thành cương thi thi cương bất động, truyền thống thi cương chí ít trong đầu còn có một đoàn đoán niệm, quan trọng hơn là truyền thống thi cương sẽ không bị người không chế. Thế nhưng loại bị luyện chế thi cương chính là khối lỗi, chỉ biết nghe theo người luyện chế mệnh lệnh. Đây đối với trời sinh tính kiêu ngạo tu đạo sĩ mà nói tuyệt đối là lớn lao gấp đủ, hơn nữa hơn nghiêm trọng chính là, nếu như người luyện chế là sinh tiền cửu nhân Sau khi chết còn muốn mặc cho cựu nhân khống chế bài bố, đây tuyệt đối là sau khi chết kinh khủng nhất tác động. Lăng Phạm có thể dung nhận chính mình sau khi chết bị luyện chế thành thi cương, thậm chí vô cùng có khả năng hay là muốn bị lam dịch bài bố thi cương sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng rành rành, Lăng Phàm chết cũng không muốn. Cho nên Lăng Phạm như trước liệu mạng dung rằng, nhưng là bất kể hắn thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì, vậy đối với giữ tận răng nhanh mang theo mãnh liệt thi khí ly cổ của hắn đã càng ngày càng gần. Lúc này, Lăng Phàm cũng không có cảm giác đến, lam dịch trên tay phải cái tia đoàn hắc vụ kịch liệt khởi động sóng dậy, lúc sáng lúc tối, âm tình bất định, khi thì bành trướng, Khi thì thu nhỏ lại phản thuật, Phật cũng đang kịch liệt dùng, rằng, Lam Dịch đứng mày, tay phải dùng sức bóp một cái, kia đoàn hắc vụ nhất thời bị bóp chỉ còn lại có một cái chấm đen. Lúc này, Lam Dịch hai viên cương thi nha rốt cục đụng phải Lăng Phàm cổ. Lăng Phàm đình chỉ dãy rủa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vàng bẹo, thần sắc dị thường thống khổ. Lúc này đây thật đã chết rồi sao? Hơn nữa còn là loại chết kiểu này, bị chết như thế khó đục. Không cam lòng, thống khổ, bi tráng vân vân nhất hệ phức tạp tâm tình ở Lăng Phàm trong lòng hiện lên. Loại này sinh dãy chết, ở bên bờ sinh tử bồi hồi, Lăng Phàm đã có mấy lần trải qua. Thế nhưng mỗi một lần đến cuối cùng trước mắt hắn đều có thể hóa hiểm bị gì, đều có kỳ tích phụ xuống. Thế nhưng một lần ngay cả hắn lớn nhất cậy vào phục ma cũng không có lực xoay chuyển trời đất, tựa hồ cũng biểu thị, lúc này đây không có cái gọi là kỳ tích. Suy vậy đối với lóe hàn quang cương thi nha rốt cục phá vỡ Lăng Phàm cổ gia, chậm rãi đâm vào da thịt hắn. Lăng Phàm chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh, sau đó một cổ mãnh liệt thi khí kinh qua hai viên cương thi nha, xuyên thấu qua tầng tầng huyết độ, bắt đầu ở toàn thân lan tràn. Lăng Phàm trong cơ thể sinh mệnh khung máy móc tổ chức nhất thời ở bảng bạc thi khí, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực, chỉ là trong máy mắt, liền hầu như đem lăng phàm trong cơ thể sinh mệnh khung máy móc đều phá hủy. Lăng Phàm trong cơ thể bảng bạc sinh mệnh khí tức, tượng trưng sinh mạng máu, trái tim, trong cơ thể tượng trưng sinh mạng hung sắc, trong nháy mắt tất cả đều biến thành một mảnh đại dương mênh mông biệt chết, không còn có sinh mệnh, có chỉ là tinh mệnh. Tựa như một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt đột nhiên biến thành hoang mạc giống nhau, từ sinh mệnh đến chết tịch, hầu như chỉ là qua trong giây lát chớp lúc này lang phàm trong cơ thể đã hoàn toàn bị thi khí sở bao phủ mấy hồ đã hoàn toàn cùng người chết không giống nơi này chính là một chỗ chất đầy thi cốt phần mộ xâm la tĩnh mịch không còn có một chút xíu sinh mệnh khí tức cho dù là lang phàm nơi tim hỏa trùng cũng cơ hồ là ở trong khoảnh khắc bị thi khí sở bao phủ ngay cả chút cơ hội phản kháng cũng không có lang phàm vốn có vận mèo giữ tận khuôn mặt bảng níu chặt vùng xung quanh lông mày thần sắc thống khổ ngay lúc này bắt đầu chậm rãi giãn ra mà bùng ra khuôn mặt bắt đầu biến thành bình tĩnh không còn có một tia biểu tình đã không có một tia nhan sắc có chỉ là như người chết tái nhợt tĩnh mịch vậy đối với loay ánh sáng âm mưu cương thi nhà cũng cuối cùng từ cổ rút ra hai cái răng trên lúc này dính đầy vết máu càng thêm cho dựa vào thêm một cổ giữ tợn. lam dịch lẻ lưỡi tham lam liếm liếm trên hàm răng vết máu trở về chỗ cũ vô cùng tạp ba chép miệng lộ ra say xưa thần sắc hắn phi thường hưởng thụ loại tư vị này tấm tác đã lâu không có hút tu đạo sĩ máu tươi tư vị này quả nhiên tuyệt vời máu tanh trung lộ ra một cổ linh khí phàm nhân máu tới so sánh với đúng thật là kém rất nhiều mà đem tất cả thu hết vào mắt phục ma cũng là ở trong lòng nửa mặt lên trời bi thiết hai thay đứng lên thiên ý thiên ý à không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị cương thi cắn vận mệnh treo người, vận mệnh treo người a, tất cả chẳng lẽ còn phải không có thay đổi ư, Ta đã như vậy nỗ lực, lại như cũ không thể thay đổi con đường này quy tích. Phục ma cơ hồ là ở ngửa mặt lên trời chất vấn, thế nhưng ai cũng không có nghe được thanh âm của hắn, ai cũng không biết hắn trong lời nói hàng nghĩa, có lẽ cũng chỉ có trời biết rồi. gì, tiểu tử này sinh mệnh lực còn rất ngoan cường, đến nước này lại cũng còn có hơi yếu khí tức. Lam dịch hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trầm trầm Lang Phàm, suy nghĩ một chút, bất chấp tất cả đem Lang Phàm thi thể nói ở trên tay, Lang Phàm trên thân tình huống làm hắn rất yếu kỳ bị hắn cắn một cái nho nhỏ linh vương tu đạo sĩ đều trước đây mấy một thời gian hô hấp rồi, lại vẫn lưu có sinh mạng khí tức, loại tình huống này quả thật hiếm thấy, hắn dự định mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Lam Dịch dẫn theo Lăng Phàm, hướng Thiên Linh môn phương hướng đi đến, kế tiếp hắn muốn làm được chính là đem Thiên Linh môn san thành bình địa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo xa xưa tràn ngập tang thương thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng không khí, chậm rãi chuyển đến Lam Dịch bên hai. Người lẽ nào thật đã quên cương thi cùng người tu đạo khác bất thành văn quy định, còn muốn đuổi tận giết tuyệt mạc chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 193, biến cương thi. Lam Dịch biến sắc bất quá thật cũng không tự loạn trận cước trầm giọng hỏi không biết là cao nhân vương nào khả phủ dám hiện thân gặp mặt cao nhân thì không dám ta chỉ là vân vân tu đạo sĩ chung một phàm nhân người ta chính là tu đạo sĩ cao nhân thì miễn đi đạo kia tăng thương thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng không khí lo lắng truyền đến đồng thời những lời này cũng biểu lộ lập trường của hắn hắn là tu đạo sĩ cùng cương thi tự nhiên là bất lưỡng lập các hạ cũng quá mức khiêm tốn rồi hả cách không truyền âm loại bản lãnh này không có thể như vậy phổ thông tu đạo sĩ là có thể có làm dịch mi mao nhất yêu đối với thần bí nhân mà nói cởi nhạt khiêm tốn không khiêm tốn không là hôm nay thảo luận đề Hạ thân là đời thứ tư cương thi, còn muốn tàn sát tu đạo đại môn phái, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi đã xúc phạm tu đạo sĩ điểm nỗ chốt, ngươi hẳn là rõ ràng đây ý vị như thế nào. Tang Thương Thanh âm tiếp tục nói, hư, chó này cái giám quy định chỉ là các ngươi tu đạo sĩ một bên tình nguyện mà thôi, dựa vào cái gì các ngươi có thể đại quy mô giết đồng bào của chúng ta, mà chúng ta thì không thể tàn sát các ngươi môn phái. Hiện tại thời đại biến thiên, nhân vật thay đổi, các ngươi định ra chó má quy củ sớm đã không còn dùng. Lam Dịch Hư lạnh nói, hắn trái lại không nghĩ tới tại loại này đại lục xa xôi khe suối góc nơi vẫn còn có đây nhóm cao thủ, bất quá trong lòng hắn cũng không ý sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, thần bí nhân tự li nơi này cự li còn phi thường xa xôi, chỉ ít còn tại mấy vạn dặm ở ngoài, hiện tại chỉ là cách không truyền âm cùng hắn nói. Nếu bản tôn chưa đến, lam dịch hoàn toàn có thể không cần phải xen vào thần bí nhân, đem thiên linh môn tàn sát lại đi, thần bí nhân cũng không thể tránh được. Hắn nhưng không tin cách mấy vạn dặm, thần bí nhân còn có thể uy hiếp được hắn. Vậy là ngươi quyết tâm muốn hủy diệt thiên linh môn? Thương sinh linh thanh âm chất vấn, hãy bất sáng luôn đi, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lam dịch nói xong, đó là không để ý tới nữa thần bí nhân, thưa không dám trận tại chỗ, hướng thiên linh môn ngọn núi cao nhất đi đến. Các bộ vừa mới về phía trước bước ra làm dịch bỗng nhiên cảm giác đầu chấn động mạnh một cái, đại não chợt cảm thấy sấm mùa xuân nổ vang, các bộ hơi bị bị kiểm hãm. Ngay chân hắn bộ bước ra trong sát na, một cổ tuyệt cường đích ý chí uy áp xuyên qua xa xa mấy vạn dặm không gian, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng hắn bọn tới. Những thứ này ý chí uy áp vô hình vô tướng đều là tương tự với tinh thần hư vô tồn tại, cho nên giống nhau chịu loại này ý chí uy áp ảnh hưởng tối đại chính là tư tưởng, tinh thần, linh hồn trông chờ, loại tất cả hư vô gì đó. Một khi đẳng cấp trên lệnh quá lớn, tu vi cao là có thể dùng ý chí giết tu vi thấp bởi vì một khi ý chí uy áp đem linh hồn đều phá hủy, người kia chẳng lẽ còn có thể sống được đây? Hiện tại Lam Dịch liền gặp phải loại nguy hiểm này, luôn luôn đều là hắn lấy ý chí giết người khác, thế nhưng không nghĩ tới lần này lại bị người khác ý chí uy hiếp được rồi, hắn không nghĩ tới thần bí nhân đã vậy còn quá lợi hại, cách khoảng cách xa như vậy, bằng vào ý chí dĩ nhiên cũng làm khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không phải lo lắng quá mức, tốt xấu hắn cũng là linh đế cường giả, cho dù thần bí nhân so với hắn cường đại, cũng không có khả năng chỉ dựa vào ý chí phương diện uy áp là có thể giết chết hắn. Cho nên Lam Dịch chĩa vào thần bí nhân đích ý chí uy áp như trước tiếp tục hướng đi trước. Đung nhiên, đúng lúc này, lam dịch phía trước mấy trăm mét chỗ không gian xảy ra hơi ba động, chậm chậm đích hướng vòng xoáy giống nhau vặn mẹo. Một đạo thương lão nhân ảnh ở vặn mẹo bên trong không gian như ẩn như hiện. Theo đạo này thương lão thân ảnh ở vặn mẹo trong không gian hiện lên, lam dịch quanh thân đích ý chí lực càng cường đại hơn, sở đối mặt uy áp càng là bài sơn đảo hải một loại từng đợt tiếp theo từng đợt kéo tới. Lam dịch kinh sợ nhìn đạo kia lập lòe người ảnh, lúc này cái chán đã không tự chủ buốt lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Lam dịch trong lòng chợt cảm thấy khó ổn, một tầng mây đen lượn lờ tại trong lòng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân, hắn không nghĩ tới thần bí nhân bản tôn lại không hề dấu hiệu liền đạt tới nơi này. Lam dịch không hề do dự, ở thần bí nhân xuất hiện trong nháy mắt, thân thể liền lập tức vừa chuyển, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, kéo không gian chi lực, thân thể nơi đi qua, không gian đều xảy ra hơi chấn động. Trong sát na liền đã là ở trăm trượng ở ngoài, muốn đi cũng phải đem trong tay ngươi thiếu niên lưu lại. Thần bí nhân nhàn nhạt thanh âm khắp nơi không gian phiêu đảng, vừa bởi vì lực chú ý đều ở đây thần bí nhân trên thân, Lam Dị cũng thiếu chút nữa quên trên tay của mình còn cầm bị chính mình tấn la phàm, hiện tại kinh thần bí nhân một nhấc nhở. Ánh mắt lần thứ hai miết hướng trên tay dẫn theo Lam Phạm. Làm sao có thể, tiểu tử này trong cơ thể lại vẫn tàn có một tí sinh mạng khí tức. Đều lâu như vậy, lại vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Tiểu tử này là quái thai gì? Lúc này Lam Dịch trong lòng đích khiếp sợ quả thực có thể dùng phiên giang đạo hải để hình dung, kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ không có gặp phải cũng chưa nghe nói qua như thế quái sự, bị cương thi cắn lâu như vậy tu đạo sĩ trong cơ thể lại vẫn lưu lại có sinh mạng khí tức, đây cũng quá hoảng sợ nghe nói rồi, đây nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ ở tu đạo, cương thi hai giới đều nhắc lên kinh đạo hãi lãng. Phải biết rằng Nhưng phạm là bị cương thi cắn qua tu đạo sĩ, không ngoài mấy một thời gian hô hấp, tuyệt đối sẽ hoàn toàn chết hết, thân thể sẽ hoàn toàn bị thi khí sợ bao phủ, trong cơ thể không có khả năng còn lưu lại bất luận cái gì sinh mạng khí tức, cho dù là một chút xíu, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là bây giờ Lang Phạm đã bị cắn chỉ ít mười mấy thời gian hô hấp, thế nhưng trong cơ thể lại như cũ lưu lại sinh mạng khí tức, cũng khó trách Lam Dịch như vậy kinh ngạc. Quái thai, thật là quái thai Lam Dịch thân hình liên tục chớp động đồng thời, trong lòng cũng khiếp sợ tàn thanh, hắn vốn là muốn đem Lang Phạm mang về hảo hảo nghiên cứu một phen, dù sao loại này ví dụ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thế nhưng phía sau thần bí nhân rõ ràng không có khả năng làm hắn mang đi lang phàm, vừa thần bí nhân mà nói đã nói rất rõ ràng, nếu như hắn không để xuống lang phàm, thần bí nhân ngày hôm nay cũng không có khả năng lúc đó bỏ qua. hừ, không được, cái này quái thai tuyệt đối không thể rơi xuống thần bí nhân trong tay, cái này quái thai tình huống quá đặc thù, liền tính ta không chiếm được, cũng không thể khiến những người khác nhận được. lam dịch trong lòng hung ác, trong nháy mắt ở lang phàm trên thân gây một tầng cắt đứt hơi thở cái chán, sau đó mạnh vừa dùng lực đem lang phàm ném bỏ vào dưới phương dậy đặt trong rừng rậm. tiếp theo, lam dịch đó là lần thứ hai mấy người thiểm lượng kéo không gian chi lực trong sát na đó là mất tung ảnh, mà thần bí nhân cũng thu hồi ý chí của mình bị áp, không quan tâm đào tẩu làm dịch. ôi, hay là đến chậm một bước, tiểu tử này vẫn bị cắn. gian mua thân ảnh như trước ở vạn bèo bên trong không gian như ẩn như hiện, thanh âm than thở, không nghĩ tới lục hình thế lực sau lưng dĩ nhiên là cương thi, những thứ này cương thi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn tá tử nhân loại tay ám trung nắm giữ nhân loại thế lực hay sao? chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lần này trở về được hảo hảo người phải sợ hãi điều tra một phen. gian mua thân ảnh em thầm suy sẽ nói, chỉ là đáng tiếc, của ta bản tôn còn tại mấy vạn dặm ở ngoài. Đây chỉ là của ta một cái hình chiếu, bạn tôn không ở, căn bản cũng không có thể bắt cái kia lợi thứ tư chân cương. Gì? Ở đây còn có bốn cái cá lò lưới, cũng không biết những thứ này cá nhỏ có biết hay không âm thầm bí ẩn. Giá mua thân ảnh ánh mắt liếc về phía canh dự ở Thiên Linh môn ngọn núi cao nhất tứ phương bốn cái hắc bảo cương thi, sau đó chỉ thấy hắn tay áo bảo vung lên, trong khoảnh khắc một cổ vô hình sức lực liền đem bốn cái hắc bảo cương thi bao phủ ở bên trong. Tiếp theo tại vạn vẹo bên trong không gian giả mua thân ảnh cùng bốn cái hắc bảo cương thi đồng thời ở tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên Linh môn trận này dị biến một khâu đón một khâu thảm liệt đại chiến cũng rốt cục hạ màn. Kế tiếp bọn họ muốn làm cũng cũng chỉ vì thanh lý nội bộ phản đồ cùng nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Kinh qua trận này đại chiến, Thiên Linh môn có thể nói là tổn thương thảm trọng, sợ rằng trận chiến này sau khi, Thiên Linh môn đem sẽ trực tiếp từ đại chu đế quốc nhất lưu thế lực lưu lạc vì nhị tam lưu rồi. Rồi hãy nói lang Phàm, hắn bị Lam dịch thuận lợi một ném về sau, trực tiếp hiện lên thẳng tắp lưng góc rơi vào cỏ cây phồn thịnh trong rừng rậm, nặng nghề tạm ở trên mặt đất. Chỉ là lang Phàm đối với lần này nhưng lại một chút cảm giác cũng không có, vùng súng quanh lông mày chưa từng mặt nhăn hạ xuống, sắc mặt như trước như chết người giống nhau tái nhợt, không, có một điểm xanh khí, thân thể chính là thi thể nữa xem trong cơ thể hắn, lúc này giống như là xâm la phần mộ lĩnh, bạch cốt lạnh lạnh, một mảnh tĩnh mịch. Bất quá tại đây tấm tĩnh mịch trong hải dương, nhung lại một chỗ sinh mệnh nơi, giống như là xuân thiên trổi, tràn ngập sinh mệnh lực, chỗ này địa phương chính là lang phàm trái tim. đương nhiên, trong trái tim hỏa chủng như cũng là cho ngội sắc, lang phàm cả người cũng chỉ có trái tim có sinh mạng khí tức. Thời gian dần qua, không biết qua bao lâu, lang phàm trái tim lại bé không thể nghe nhảy lên, hơn nữa trong trái tim hỏa chủng liên hoa cũng bắt đầu thời gian dần qua khôi phục sinh mệnh, tượng trưng tĩnh mịch màu xám bắt đầu chậm rãi rút đi. Bất quá theo thời gian trôi qua biến hóa lớn nhất cũng không phải trái tim mà là lang phàm máu, lang phàm toàn thân các nơi vốn có đã cấm lưu động, đồng thời biến thành cho nguyệt sắc máu chợt bắt đầu thời gian dần qua một lần nữa khôi phục vốn có nhan sắc, tượng trưng sinh mạng huyết sắc. Hơn nữa những thứ này giống như bị đọc lại máu cũng bắt đầu thời gian dần qua chảy động. Quan trọng nhất là những thứ này máu không chỉ có không bị lang phàm trong cơ thể thi khí ảnh hưởng, hơn nữa ở lưu động trong quá trình lại vẫn thời gian dần qua thốn phệ, dung hợp trong cơ thể các nơi thi khí. Phải biết rằng đây nhưng đều là cương thi thi khí, thế giới thi khí nghìn vạn lần loại, thế nhưng trong đó cường đại nhất, tối biến thai đúng là cương thi thi khí. Loại này thi khí liền tương đương với tu đạo sĩ phải cần linh tử, cùng linh tử như nhau, đều là cường đại thiên địa nguyên tố. Chỉ bất quá đây hai loại nguyên tố nhưng lại tuyệt nhiên tương phản, một loại tượng trưng cho sinh mệnh, một loại nhưng lại tượng trưng cho tử vong. Thế nhưng lúc này tượng trưng cho tử vong nguyên tố lại bị lăng phàm máu dung hợp, cắn nướt. Hơn nữa người này hay là tu đạo sĩ, đây tuyệt đối là nghe giận cả người đấy. Cho dù là biến cương thi cũng không có khả năng thôn vệ đợi trước cương thi thi khí, thế nhưng lăng phàm nhưng lại làm được, chỉ vì huyết mạch của hắn vốn cũng không bình thường. Trừ lần đó ra, bởi vì lăng phàm tu luyện là chu dịch âm dương kinh, trong cơ thể không có linh lực. Cho nên trong cơ thể cùng thi khí muốn trùng liền giảm thấp rất nhiều, tổng hợp lại hai điểm này nguyên nhân, Lăng Phàm mới có thể thuận lợi thôn phệ thi khí. Đương nhiên, cho dù Lăng Phàm không có tu luyện chu dịch tâm dương kinh, trong cơ thể có linh lực, bằng vào huyết mạch của hắn lực đồng dạng có thể mạnh mẽ thôn phệ trong cơ thể thi khí, chỉ là sẽ gia tăng Lăng Phàm thống khổ mà thôi. Theo thời gian từng dọn từng dọn chuyển rời, Lăng Phàm kia tràn ngập tĩnh mịch khuôn mặt bàng cũng chậm chậm khôi phục một tí huyết sắc, vốn có đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên bỗng nhiên mở, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng tình huống, ánh mắt cũng không có thay đổi trở nên ngân sắc, như cũng là hắc sắc, tựa hồ hay là như vậy, ta còn chưa có chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy mô chương 194, cương thi trong suốt giấy rửa. Ta lại vẫn không chết. Lăng phàm nhức đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt, có chút làm cho không rõ ràng lắm tình hình. Không có khả năng a, ta rõ ràng nhớ kỹ ta bị lam dịch cắn, người tu đạo bị cương thi cắn, làm sao có thể còn có thể còn sống sót? Lăng phàm từ trên mặt đất bò dậy, tư tự lại nhớ tới bị lam dịch cắn đích tình cảnh, tay phải phản xạ có điều kiện đưa tới bên phải trên cổ, hắn có tin tưởng nhớ kỹ hắn bị cắn địa phương ở nơi nào. Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả dấu răng cũng không có. Lẽ nào trước đã phát sinh tất cả đều là mộng? Lăng Phàm nghi hoặc dù gì nói, hắn hiện tại chuyện phát sinh thực sự quá quỷ dị, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị Cương Thi cắn tu đạo sĩ còn có thể còn sống sót, hơn nữa sau khi tỉnh lại thậm chí ngay cả trên cổ Cương Thi dấu răng cũng đã biến mất. Cho nên Lăng Phàm mới có loại ảo giác, cho rằng trước phát sinh tất cả cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không đúng, nếu là mộng, không có khả năng như vậy chân thực. Ta lẽ nào ta bây giờ là đang nằm mơ? Lăng Phàm vì nghiệm chứng trong lòng tương phản, còn dùng sức bấm một cái đại tối, lập tức xót chính hắn ồ ồ thẳng kêu lên. Lại cũng không phải mộng. Quên đi, không muốn. Bị cương thi cắn còn có thể còn sống sót là chuyện tốt, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy để làm chi. Lăng Phạm vây vây đầu, không nghĩ nữa này hao tổn tâm trí chuyện, mà là bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía đều là xung xuê cây tối, rất rõ ràng nơi này là một tòa có cây tươi tốt, khu rừng rậm rạp. Nơi này là nơi nào? A. Đột nhiên, ngay Lăng Phạm vốn tưởng rằng lúc không có chuyện gì làm, hắn mạnh ôm lấy đầu lâu thống khổ chú lớn. A. Lăng Phạm hai tay ôm chặt đầu, trên mặt đất thống khổ cuộn cuộn, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng của hắn rất khô khốc, dị thường khó chịu. Trong góc của hắn không hiểu có loại kỳ quái xung động, cái loại này xung động trước kia là chưa từng có, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi, sợ, hắn không thể tin được chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn lại muốn hút máu. A. Không. Lăng Phàm liều Mạng cầm lấy đầu góc của mình, dùng sức đánh, liều Mạng cầm lấy, gai của mình đã trước mắt giữ tận vặn vẹo khuôn mặt bằng, sắc bén móng tay lại đã thật sâu đâm vào khuôn mặt da thịt, từng đạo máu theo phá vỡ da thịt chậm rãi chảy xuống, khuôn mặt tràn ra đẹp đẽ huyết sắc cánh hoa hoàn toàn thay đổi, giữ tận đáng sợ. Trên mặt truyền đến mùi máu càng thêm kích thích nội tâm hắn chỗ sâu nhất khát vọng, khát máu khát vọng. A. Lăng Phàm tê tâm liệt phế thống khổ gào thét, trên mặt đất mặt cỏ đã bị thân thể hắn nghiến áp công với thành hình hình dáng, thân thể hắn qua lại thống khổ rã rụa. Lan lột, Giống. Đúng lúc này, Lăng Phàm đột nhiên không thể ức chế hô lên một tiếng dã thú một loại gầm rú, ngay sau đó khuôn mặt biến thành càng thêm thống khổ và méo, hắn thống khổ, liều mạng muốn ngậm miệng, thế nhưng mồm miệng nhưng lại như là không nghe sai sử giống nhau, mặc kệ ý thức của hắn thế nào không chế, mồm miệng chính là không khép được. Rống. Hắn lần thứ hai thống khổ phát ra một tiếng thú rống, ngay sau đó hai viên dị thượng sắc bén, lạnh lùng răng nanh chậm rãi từ trong miệng vần ra hắn có thể thật sự rõ ràng cảm thụ được, thế nhưng hắn nhưng lại không có thể khống chế, vô lực, thống khổ, vặn bẹo, giữ tận. Không, không. Lãng phàm không dám nhận chịu thân thể phát sinh dị biến, hắn không dám nhận chịu đây hết thảy, hắn không dám nhận chịu hắn biến thành cương thi sự thật này. Hắn không muốn biến thành một một nửa và uống máu mà sống quái vật, hắn là người, hắn là người. Hắn không muốn trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Hắn không muốn hút máu. A. Mặc kệ hắn thế nào không muốn tiếp thu chuyện phát sinh thực, mặc kệ hắn thế nào thống khổ, trên thân dị biến như trước không ngừng dừng lại, như trước tiếp tục. Rống. Một tiếng tê tâm liệp phế. Dị thường thống khổ thú giống lần thứ hai ở Lang Phạm thống khổ miễn cưỡng dưới tình huống hô lên, cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng chậm chậm nổi lên biến hóa. Vốn có đen kịt con ngươi lúc này chợt bắt đầu thời gian dần qua phai màu, dường như đêm tối loại thâm thúy nhãn cầu chậm rãi thoát khỏi tầng kia hắc sắc áo ngoài, hắc sắc con ngươi bắt đầu thời gian dần qua biến thành thông thấu sáng sủa, hoặc là nói trong suốt. Đúng, Lang Phạm lúc này song đồng tử đã hoàn toàn là trong suốt vẻ, không phải hồng sắc, lục sắc, hoàng sắc, càng không phải là lam sắc, ngân sắc, mà là không có nhăn sắc, là hoàn toàn trong suốt, trong suốt con ngươi hơn nữa bạch sắc đồng tử bạch có vẻ dị thường quỷ dị nếu như ngươi lúc này nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn tuyệt đối sẽ kìm lòng không đậu rơi vào trong suốt trong con mắt trong suốt con ngươi là một loại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhan sắc lang phàm tự nhiên không biết mình ánh mắt lúc này biến thành màu gì hắn tuy là có thể cảm giác được ánh mắt lúc này ở lên biến hóa lại không thể thấy nếu như nhìn thấy hắn ánh mắt nhan sắc tuyệt đối sẽ thất kinh càng thêm thống khổ bởi vì hắn không chỉ có biến thành người không ra người quỷ không da quỷ cương thi hơn nữa còn là cương thi bên trong đích ngoại tộc hắn chưa bao giờ từng nghe qua có cương thi ánh mắt là trong suốt đấy lúc này ai cũng không biết này đôi trong suốt ánh mắt ý vị như thế nào hắn như trước thống khổ trên mặt đất la lụt tê gào thét a không không nên biến thành cương thi về sau lang phàm trong lòng vẻ này khát máu xung động càng thêm cuồng bạo hắn miệng đắng lưỡi khô cổ họng của hắn dị thường khô cạn hắn lúc này cần máu tưới hắn muốn uống máu hắn muốn máu đỏ tươi tư nhuận, hắn muốn hút máu hắn muốn hút máu không lang phàm ngươi là người nhớ kỹ ngươi là người ngươi không phải hút máu quái vật lang phàm liều mạng địa gào thét lúc này lý trí của hắn còn chiếm cứ lấy thưa phòng hắn còn tại dùng lý trí khống chế được trong lòng xung động chỉ vì hắn không muốn trở thành hút máu quái vật, không có đâu người bình thường thích uống máu. Tuy là hắn hiện tại biến thành cương thi rồi, nhưng là suy nghĩ của hắn còn là bình thường người tư duy, hay là người tư duy hút máu với hắn mà nói so với chết còn khó chịu hơn. Không thể hút, ngươi là người, ngươi là người. Lang Phàm cầm lấy đầu, quỳ trên mặt đất, đầu liều mạng hướng trên mặt đất đụng phải, không ngừng đụng phải. Hắn biết hắn hiện tại vừa mới biến thành cương thi, nhất định phải nhịn xuống trong lòng khát máu xung động. Một khi bắt đầu lên nghiện, sau đó muốn lại muốn không chế thì càng gia tăng khó khăn. Cho dù là chết, hắn cũng không thể hút máu, bởi vì hắn là người. A không thể hút, không thể hút. Lăng Phàm bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên, ở sâu trong nội tâm mảnh liệt khát máu cảm giác điên cuồng dày vò lấy hắn, hắn đã nhanh chóng muốn đi lên rồi, đầu óc của hắn đã nằm ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tư tưởng ý thức đã bắt đầu thời gian dần qua biến thành lờ mờ. Ngươi là người, ngươi là người Lăng Phàm ở trong rừng rậm lão đạo chạy, tư tưởng của hắn đã lờ mờ, hắn thị giác cũng bắt đầu vặn mẹo, nhưng là miệng của hắn như trước thì thảo nhớ kỹ ngươi là người ba chữ này, ba chữ này đã tiến vào đến ý thức chỗ sâu nhất, ở thời khắc nhắc nhở hắn là người, hắn không thể hút máu, dù cho tư tưởng của hắn đã lờ mờ, tiềm thức như trước khống chế được chính mình. Khu rừng rậm rạp có một chút ma thú, đại thể đều là ở vào vừa tới ma thú baba, cho nên đối với lang phàm cũng không thể tạo thành uy nhất gì. Nhưng là ma thú xuất hiện nhưng lại thời khắc dẫn dụ hắn, bởi vì những thứ này đều là rõ ràng sinh mệnh, sinh mệnh có cái gì, có tiên huyết. Trong rừng rậm mặc dù không có người, nhưng là lại có động vật, nó trên người chúng đồng dạng có tiên huyết, cho dù so ra kém nhân loại máu, thế nhưng khi thấy những chuyện lật vật này rõ ràng sinh mệnh, lang phàm vẻ này khát máu xung động càng thêm cuộn trào mãnh liệt dân trào. Những thứ này tươi sống sinh mệnh lúc này trong mắt hắn chính là dị thường kiểu diễm máu. Ngươi là người, không thể cắn, không thể cắn. Lăng Phàm tiềm thức như trước không chế được chính mình, thế nhưng trong lòng vẻ này xung động thực sự quá cường liệt rồi, hắn đã sắp chịu đựng không nổi. Giang Giác, thực sự chịu đựng không nổi lăng Phàm, rốt cuộc há hốc miệng ra, hướng phía một viên xanh ung tươi tốt cây cối tác tới, hai viên sắc nhọn hàm răng trực tiếp đâm vào thân cây. Trong mắt hắn, giống như đây cây đã hóa thành máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 195, thống khổ. Lăng Phàm hai viên sắc bén cương thi nha hoàn toàn chưa đi đến thân cây nội, trong lòng hắn khát máu xung động càng thêm mạnh, hắn muốn máu, hắn muốn uống máu. Nội tâm của hắn ở hò hét, ở liên quân hét lên. Vệ này khát máu xung động liên tục điệu tám vệ trái tim của hắn, lý trí của hắn, tư tưởng của hắn, ý thức của hắn. Tựa như trong sa mạc mấy ngày mấy đêm không uống nước người lưỡi hành đối với nước khát vọng, lang phàm đối với máu khát vọng mức độ tuyệt không thua gì trước loại tình huống. Hiện ở hai mắt của hắn đã xuất hiện rồi lờ mờ thị cảm, sinh ra ảo giác, ánh mắt của hắn giống như bị huyết vụ bao phủ giống nhau, trong mắt đầy dây máu, con ngươi thậm chí đã chán nứt ra ngoại trừ một tia thơ máu, hắn nhìn qua đông tây đều bao phủ lên một tầng huyết sắc sa y, trong mắt hắn, lúc này tất cả đông tây đều là máu đỏ tiên huyết. Hắn nhanh chóng khống chế không được chính mình, cho nên hắn phải tìm một thay thế vật phẩm. Đem trong lòng mình khát máu xung động phát tiết đến cái này vật thay thế trên, dùng cái này giảm bớt trong lòng điên cuồng sinh sôi lan tràn hút máu xung động. Cho nên Lăng Phàm lựa chọn cây cối, hắn đem cây tưởng tượng thành người, không thể nghi ngờ khi hắn tư tưởng lờ mờ, thì rắc vặn vẹo thời điểm, cây là người tốt nhất vật thay thế, bởi vì đều là đứng vững. Hắn đem cây gì đó xem làm người tiên huyết, tuy là cây cũng chỉ là cứng rắn đầu gỗ, thế nhưng hắn đem cắn đầu gỗ tưởng tượng thành máu, hắn giao trái tim trung đầy ngập khát máu xung động đều phát tiết đến trên ngọn cây này, hai viên sắc nhọn cương thi nha, điên cuồng cắn xé thân cây. Thế nhưng hắn nhưng không biết cương thi đối với máu khát vọng đã đạt được loại trình độ nào. Tiên huyết là cường thi sinh tồn được cần phải nguyên tố, giống như là người phải ăn cơm mới có thể còn sống giống nhau. Đồng dạng, cường thi phải uống máu khả năng sinh tồn được, cho nên uống máu đã chuyển hóa thành cường thi bản năng. Mà cây tối cùng tiên huyết dù sao kém quá xa, hai loại đông tây trên cơ bản không có bất kỳ liên hệ. Sơ thủy lăng phàm còn có thể đem cây cho rằng tiên huyết, thế nhưng hắn dù sao không uống đến máu, cho nên trong lòng đối với tiên huyết khát vọng chẳng bao giờ hạ thấp. Trái lại theo thời gian trôi qua, nội tâm vẽ này khát máu sung động bành trướng càng thêm lợi hại, vẽ này sung động đã sắp chiếm lăng phàm lý trí. Giang giác. Lăng Phạm hai viên cương thi nha lực đạo mạnh một tăng, một người rộng đích cây cối liền trực tiếp bị cương thi răng cắn thành hai đoạn đứng trên mặt đất. Giống Lăng Phạm hai mắt sung huyết, hàm răng xé rách phía sau cây điên cuồng giống lên. Trung quanh hắn đủ một ít rình ma thú, thế nhưng những thứ này ma thú cũng chỉ là xa xa địa nhìn, không có đâu đầu ma thú dám ra đây công kích Lang Phạm hoặc là tiếp xúc gần gũi Lang Phạm, không phải rất có trí khôn ý nghĩ. Cây hoạch đạo lớn đến trong ánh mắt nhưng lại tiết lộ ra một cổ kinh khủng. Lang Phạm cả người tỏa ra khí tức khiến cái này ma thú cảm thấy kinh khủng, đó là thượng vị giả uy áp, vẻ này uy áp có loại khiến cái này ma thú thần phục cùng bãi suy động đặc biệt lang phàm cái kia một tiếng thú giống, càng làm cho chu vi tất cả ma thú đều lạnh run run rẩy lên, hắn giống như là bách thú chi vương, khiến cái này ma thú cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, ở chung quanh hắn ma thú, đẳng cấp cao nhất bất quá cũng chỉ là ma thú ba ba, những thứ này cấp thấp ma thú tự nhiên chịu không được đến từ lang phàm bị áp. Thế nhưng những thứ này ma thú nhưng cũng không có tứ tán chạy trốn, bởi vì chúng nó rất hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại vì sao như chó điên như nhau càng không ngừng ở nơi nào giống. Đột nhiên, lang phàm lẽ nào ngắt một cái hai mắt khát máu nhìn chậm chậm trốn ở rừng cây sau đích một đầu ma thú trong suốt song đồng tử đã hiện lên vẻ máu tanh quan mang hắn có loại muốn tiến lên cắn nó xung động a không lang phàm ngươi là người ngươi là người lang phàm thống khổ báo cái đầu thân thể mạnh ngựa ra sau đầu nặng nghề tạp ở trên mặt đất thân thể không ngừng trên mặt đất thống khổ dãy rủa hắn sắp không chế không được rồi nếu không lang phàm trời sinh tính cách kiên nghị ý chí ngoan cường hoán một cái ý chí bạc nhược chút đã sớm nhịn không được loại này gián bạn bất chấp tất cả đi đến hút máu cho dù như hắn loại này ý chí kiên định một khi có thư giãn cũng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể tự thoát ra được. Phải biết rằng, chân cương bất đồng thi cương, thi cương là dựa vào quán niệm sinh tồn, không cần hút máu cũng có thể chữa hàng. Thế nhưng chân cương nhưng lại phải hút máu. Một ít đẳng cấp phi thường thấp chân cương, một ngày ít nhất phải hút mười mấy người tiên huyết khả năng sinh tồn. Một khi một ngày không hút máu, lý trí tuyệt đối sẽ rơi vào hỗn loạn, cả người đều đã điên cuồng. Nếu như mấy ngày nữa còn không có hút tiên huyết, cuối cùng thân thể sẽ héo rũ mà chết, cái chết như da bọc xương. Như nhau, đẳng cấp cao chân cương còn hơn đẳng cấp thấp chân cương cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Chẳng hạn như lam dịch loại này đợi thứ tư chân cương. Vài ngày không hút máu, ý nghĩ cũng sẽ vẫn như cũ thanh tỉnh, sẽ không phát cuồng, trên cơ bản đối với hắn không có ảnh hưởng. Thế nhưng một khi có hơn 10 ngày ngày không hút máu, cho dù hắn là đời thứ tư, tư tưởng cũng sẽ bắt đầu hỗn loạn, một khi có một tháng không có hút máu, kia tuyệt đối sẽ cái chết so với quỷ còn khó hơn nhìn. Cho nên, hút máu đã là chân cương bản năng, đặc biệt vừa mới biến thành cương thi thời điểm, vẻ này hút máu bản năng sẽ bị biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Rất nhiều vừa mới biến thành cương thi người kỳ thực cũng không muốn hút máu, dù sao bọn họ trước đây đều là bình thường người sống, không có người nào có người bình thường tư duy người sống muốn hút máu. Thế nhưng cương thi hút máu bản năng thực sự quá cường đại, rất nhiều người đều do ban đầu không muốn, đến cuối cùng nhịn không được nội tâm khát máu gian vật, bắt đầu hút máu. Một khi có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, một khi bắt đầu đến phía sau sẽ biến thành càng phát ra không thể vãn hồi. Tuy là rất nhiều cương thi đều biết có thể như vậy, thế nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn như cũ tuyển chọn hút máu. Một là nhịn không được gian vật, nhị là bọn hắn không muốn chết. Hầu như hết thề cương thi đều là từ một bước này tới được, từ ban đầu cùng với muốn hút máu, càng về sau hút máu, nữa càng về sau chết lặng. Máu hút càng nhiều, tư tưởng của bọn họ cũng sẽ chậm rãi phát sinh chuyển biến. Thời gian dần qua, bọn họ sẽ vì một cái cương thi tư duy đối đãi loại chuyện này, đến cuối cùng bọn họ sẽ nhiệt tình yêu thương trên hút máu, bởi vì chỉ có tiên huyết mới có thể cho bọn hắn chết lặng tâm mang đến vui vẻ. Lúc này Lang Phạm đã ở trải qua quá trình này, chính xác mà nói hắn hiện tại đang đứng ở quá trình này bước đầu tiên. Một khi ý chí của hắn bại bởi nội tâm khát máu dục vọng, như vậy cuộc đời của hắn quý tích cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, đến cuối cùng sẽ biến thành một một không hơn không kém cương thi, vì hút máu mà sống cương thi. Lang Phạm không thể tiếp thu cái loại này kết quả, bởi vì hắn hầu như cùng tất cả cương thi cũng không cùng. Hắn đang biến cương thi trước là tu đạo sĩ, mà cái khác tất cả cương thi không thay đổi cương thi trước đều là người thường. Trong lòng hắn đích di chí so với người bình thường hơn kiên cường, thân nhân của hắn bằng hữu đều là hàng thật giá thật người tu đạo. Hắn một khi biến thành vì hút máu mà sống cương thi, hắn không dám tưởng tượng, hắn sau đó đem làm sao đi đối mặt thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn. Cho nên, hắn cho dù chết, hắn cũng không thể biến thành hút máu cương thi. Trong lòng này cổ ý niệm đã làm hắn xông qua đạo thứ hai trạm kiểm soát, bởi vì hắn không sợ chết, cho nên không hút máu sẽ chết đã không thể dao động trong lòng hắn đích di chí thế nhưng lúc này này cổ cương thi hút máu bản năng lại không ngừng dậy vò lấy tư tưởng của hắn, làm hắn thống khổ bất kham, thống khổ. hắn ý chí kiên cường một khi hơi có thư giãn, sau đó sẽ trở thành hút máu quái vật. mà lúc này ngay hắn sắp rơi vào bão tẩu sát bên dưới, lão thiên nhưng lại cùng hắn mở một cái đại vui đùa, bởi vì trong lòng khát máu xung động thực sự quá mãnh liệt, lang phàm vì phát tiết trong lòng điên cuồng. hiện tại cắn cây đã không được, cho nên lang phàm hầu như chính là dùng đầu càng không ngừng liều mạng đụng phải mặt đất. thế nhưng mặt đất quá mềm yếu, căn bản đối với hắn thì không thể tạo thành ảnh hưởng gì. cho nên đầu hắn vừa chuyển, đầu đánh rơi hướng một viên một người ôm hết thô đại thụ giang dác muốn một người ôm hết đại thụ nhất thời bị lang phàm đầu chàng cắt thành hai đoạn thân cây hét lên rồi ngã gục lang phàm đầu tuy là tổn thương không lớn nhưng là chán của hắn nhưng lại nát phá ra một tia tiên huyết theo cái chán chảy xuống gây mũi máu tanh mùi vị chậm rãi truyền vào đã sắp gần như tan vỡ sắt biên giới lang phàm tị khủng trong sát na này cổ máu tanh mùi vị giống như là đạo hỏa tác giống nhau trong nháy mắt kiếp nổ lang phàm cuối cùng điên cuồng giờ khắc này lý chi đã bị khát máu điên cuồng sở chiếm cứ giống lang phàm rốt cục lại tiếp tục chịu không nổi dục vọng trong lòng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn giống lên thân thể đống nhiên trật lóe Trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu giống như sư tử ma thú trước mặt. Đầu kia ma thú nhãn thần hoảng hốt, cơ mê gia chấn kinh tiểu điểu, phủ phục trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy lên, liền chạy trốn cũng đã quên, bởi vì lang phẩm khí tức thực sự quá cường đại, vẻ này uy áp khiến đầu ma thú này căn bản là không sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Và anh, Lang phẩm không để cho ma thú cơ hội, trực tiếp ở ma thú hoảng sợ dưới ánh mắt, một quyền đè chết đầu ma thú này, hình dáng như sư tử ma thú cây hạch đảo lớn ánh mắt trực tiếp khép lại, o hô ai thai ngã trên mặt đất, không còn có một tia sinh mạng khí tức. Nhất thời bốn phía còn lẫn mắt xa xa nhìn lén ma thú, như chấn kinh con nhỏ nhỏ trong khoảnh khắc đó là giải tán lập tức tốc độ bay nhanh đến chạy trốn từ phía Lăng phàm thống khổ như đầu muôn miệng thống khổ vạn bẹo dương trong cổ họng truyền ra thống khổ khàn giọng gầm rú hai viên sắc nhọn hàm răng thời gian dần qua hướng ma thú cổ tới gần động tác của hắn rất chậm thân xác lộ vẻ vạn bẹo thống khổ lý trí của hắn còn tại hắn thực sự không muốn hút máu thế nhưng lúc này lý trí của hắn đã không còn chiếm thượng phong cho nên lý trí của hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn hai mắt của hắn tại lý trí điều khiển vẩn lên thống khổ nước mắt mà động tác của hắn nhưng không có dừng lại hai viên cương thi nhã đã càng thêm tiếp cận ma thú cái cổ Ngay một khắc này, trong ngõ của hắn đống nhiên xuất hiện rồi một đạo tay cầm phục ma gậy, thân mặc màu đen váy ngắn tuyệt thế thiên hạ, đạo thân ảnh kia lúc này ở trong lòng của hắn là như thế rõ ràng, chuyện cũ từng màn ở trong đầu hiện lên, kia là một cái kỳ quái nữ hải, cả ngày nói mình là người thường, rồi lại vì trừ cương thi, vì nhiệm vụ của mình, nàng chính là Thẩm Linh Nhi. Chúng ta thẩm ra thời đại vì trừ cương thi, vì nhiệm vụ của mình, nhìn thấy cương thi sẽ sát. Lúc này Thẩm Linh Nhi câu nói kia ở lang phàm trong lòng là như thế rõ ràng, như một đạo ma chú giống nhau, càng không ngừng ở trong lòng hắn vang lên. Linh Nhi không, nếu như ta hút máu sau này vẫn còn có mặt mũi nào gặp mặt linh nhi không thể hút cho dù là cương thi ta cũng muốn làm một cái không hút máu cương thi nếu như hút máu ta đây tình mới chết a không chết cũng không thể hút Lăng phàm đỗng nhiên ngửa mặt lên trời chúa lớn sau đó tầm nhìn chợt cảm thấy thiên hôn địa chuyển thân thể ẩm ẩm nặng nề tạm ở trên mặt đất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 196, linh tử tinh linh bốn phía là bao la bắt ngát hắc ám đen kịt vô cùng giống như vũ trụ chỗ sâu nhất lại phảng phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hắc ám ngoại trừ hắc ám hay là hắc ám Hát thấu triệt, hát căn tính, hát chết đi thịnh. Không có có một tí quang minh, không có một chút ánh dương quang, không có một ngôi sao thần, không có có một tí ấm áp. Đây là thuần túy nhất hát gám. Không giảm bất luận cái gì tạm chất hát gám. Đều nói trên thế giới không có cái gọi là tuyệt đối, bất kỳ vật gì đều là hỗ trợ lẫn nhau. Cũng tỉ như quang minh cần hát gám ánh nghi kỹ, khả năng biểu hiện kia đang vì tính, hát gám cũng cần quang minh đối chiếu, khả năng nổi bật kia tại át tính. Quang minh cùng hát gám vốn là tối bản chất đối đầu, thế nhưng hai dạng đối vật nhưng lại cũng đồng dạng là hỗ trợ lẫn nhau. Quang minh không thể triệt để tiêu diệt hát gám. Bởi vì chỉ cần có quang địa phương sẽ có bóng ma, mà cái kia bóng ma chính là Hắc ám, đồng dạng, Hắc ám cũng không thể hoàn toàn bao trùn quang minh, bởi vì chỉ cần là Hắc ám địa phương, liền nhất định có ánh sáng. Có người nói Hắc ám đầu cùng chính là quang minh, quang minh đầu cùng chính là Hắc ám. Hai câu này càng thêm ấn chứng hai thứ này ở thuộc về tương phản đích sự vật nhưng lại cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bất luận cái gì bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh mệnh, bất luận cái gì cũng không có tuyệt đối. Thế nhưng lúc này, đây mảnh Hắc ám nhưng lại giống như nắm quyền thực đẩy ngã câu kia bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối nói, bởi vì nay mảnh Hắc ám liền là tuyệt đối Hắc ám. Ở đây tâm không gian, ngoại trừ Hắc hay là Hắc, không có bất kỳ những thứ khác nguyên tố, tuyệt đối hắc. Ở chỗ này không có có khái niệm thời gian, giống như đây mảnh hắc cám chính là vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu, bên trong không gian bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo hình thái ý thức, hắn tựa như trong biển rộng một tuyến lá nhỏ, không có hướng ở tĩnh mịch trong bóng tối phiêu dãng. Đây là đâu vậy? Ta tại sao sẽ ở chỗ này, ta không phải biến thành cương thi sao? Làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi này đến? Đạo ý thức kia hình thái thì thào lẩm bẩm, hắn nhớ lại hắn vốn là muốn đi hút một đầu ma thú tiên huyết, thế nhưng sau cùng trước mắt hay là cố nhịn xuống. Bất quá cũng đang nhân như vậy, khi đó lý trí của hắn cùng nội tâm dục vọng sẽ ra kịch liệt va chạm, một khắc kia đầu hốc của hắn giống như phát sinh nổ lớn giống nhau, trực tiếp ngất ngã xuống. Hắn không nghĩ ra, mình tại sao đến nơi đây? Nhân loại, a không, cương thi, hoang nên đi tới linh tử ý thức thế giới. Ngay lang phàm âm thầm buồn bực hết sức, đây tấm tuyệt đối hắc cám không gian cũng là đống nhiên xuất hiện rồi một ít thật nhỏ quan điểm, như đom đóm giống nhau trong bóng đêm loẹt loẹt phiêu lãng, rất là mỹ mỹ lệ. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ non nớt rồi lại giống như khám phá thế giới, trải qua thương hải tăng điển thanh âm ở lăng phàm tâm địa vang lên, đây đạo thanh âm bản thân chính là mâu thuẫn khúc mắt hợp thể. Ngươi là ai? Ngươi mới vừa nói nơi này là linh tử ý thức thế giới, lẽ nào ngươi là linh tử? Thế nhưng linh tử như thế nào lại nói? Lăng Phàm trong lòng tuy là khiếp sợ, nhưng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn rất khó tưởng tượng, đối phương dĩ nhiên là linh tử, linh tử chỉ là trong thiên địa một loại nguyên tố, mặc dù đối với ở tại sinh mệnh đến nói là không thể thiếu nguyên tố, nhưng nói cho cùng linh tử cũng chỉ là nhỏ bé hơn nguyên tố, cho dù có ý thức, cũng không có khả năng đạt được nói chuyện trình độ. Phải biết rằng rất đa bì linh tử cao cấp mười mấy lần mà thú cũng không thể mở miệng nói, lại huống chi hơi nguyên tố, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không tính là linh tử rồi. Ta chính là linh tử không thể giả được linh tử, ngươi không cần kinh ngạc, ngươi bây giờ chỉ cần là ở vào một loại rất kỳ diệu hoàn cảnh, cho nên mới khả năng theo ta đối thoại. tự trong bóng tối truyền ra hư vô mờ ảo thanh âm giải thích kỳ diệu hoàn cảnh, cụ thể giải thích thế nào? Hơn nữa linh tử chỉ là một loại nguyên tố, nguyên tố có làm sao có thể có loại này tư duy? tuy là ta vẫn tin tưởng ngươi sao cũng là có sinh mạng cá thể, thế nhưng ta còn là khó có thể tiếp thu, các ngươi chút ít này nguyên tố trí tuệ đã vậy còn quá cao, ngay cả nói đều đã nói. lang phàm kiếp sợ đồng thời cũng hỏi trong lòng không nghĩ ra địa phương, ngươi sai rồi. Vì là linh tử chỉ là trong thiên địa một loại hơi nguyên tố, cung cấp sở có sinh mạng ép buộc. Thế nhưng ngươi đừng quên rồi, chúng ta đồng thời cũng là tất cả sinh mạng cội nguồn. Nếu là không, có chúng ta sẽ không có đại thiên thế giới đầy đông đảo sinh mệnh. Cho nên chúng ta có sinh mạng, đây là không thể nghi ngờ. Thanh như như lời ngươi nói, chúng ta cho dù có sinh mệnh, có tư duy, cũng không có khả năng đạt được nói chuyện loại tình trạng này. Cho nên ta mới nói hiện tại nằm ở một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Hư vô mở miệng thanh em giải thích. Độc lập cá thể linh tử tư duy đích xác rất nhỏ, tiểu phải cơ hồ có thể không cần tính. Cho dù là tại loại này kỳ diệu hoàn cảnh, cũng sẽ không thể nào nói. Ngươi có thể đem ta hiểu vì linh tử tinh linh, hoặc là nói hiểu rõ một chút. Ta là hàng vạn hàng nghìn linh tử khúc mắc hợp thể, chúng ta đông đảo linh tử tư duy từng bước từng bước mà liều tụ cùng một chỗ. Hơn nữa lúc này tính đặc thù, cho nên mới có thể đối thoại. Ta nghĩ cho dù ngươi không phải vô số năm đến người thứ nhất cùng linh tử đối thoại người, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá ngũ chỉ số lượng. Vậy ngươi vì sao còn nói lúc này tình huống đặc thù? Lại tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lăng phàm thoải mái gật đầu, đồng thời lại hỏi xuất hiện trước vấn đề. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng không có gì hơn dưới vài điểm. Một là bởi vì có cơ sở tồn tại, cái này cơ sở chính là người đem chúng ta xem làm bằng hữu đối đái, sẽ cùng chúng ta câu thông. Hai là bên trong cơ thể ngươi có linh quả cùng linh hỏa đây hai loại thuộc tính chi linh, làm cho rất nhiều thần cận đây hai loại thuộc tính linh tử đều rất thích dí cùng người câu thông. Ba là ngươi biến thành cương thi, cương thi thi khí cùng chúng ta linh tử là trong thiên địa ngang cấp nguyên tố, chỉ cần bất quả chúng ta linh tử tượng trưng cho sinh mệnh, mà cương thi thi khí cần tượng trưng cho tử vong. Nhưng là bất kể thế nào, những thứ này thi khí cũng là một người trong đó nguyên nhân. Đệ tứ chính là ngươi cái này cương thi cùng cương thi khác bất đồng, đệ ngũ cũng là bởi vì ngươi ngươi vừa mới biến thành cương thi, đồng thời lực ý chí cường đại, giam chiến thắng nội tâm hút máu bản năng dục vọng, thế nhưng cũng đúng như lần này, ngươi mới hôn mê tiếp tục, đây cũng là xuất hiện lần này tình huống đặc biệt cơ hội. Nguyên nhân đại thể chính là chỗ này mấy giờ rồi?" Hư Vô Mở mị thanh âm tiếp tục nói, "Ngươi nói ta cùng cái khác cương thi bất đồng, vì sao bất đồng? Còn có, ta sau này vẫn còn có thể như vậy với ngươi giao lưu sao?" Lăng phảng hỏi. "Có lẽ khả năng, có lẽ không thể, sau này vẫn còn đúng vậy xem duyên phận." Hư Vô Mở ảo thanh âm than thở về phần nói ngươi cùng cái khác cương thi bất động, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện mình chỗ đặc thủ. đầu tiên ngươi vốn là một gã tu đạo sĩ, tu đạo sĩ bị cương thi cắn không chỉ có còn sống, nhưng lại biến thành cương thi, cái này thân chính là kỳ tích, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ của ngươi tính đặc thủ. thứ nhì ngươi nữa nhìn ánh mắt của ngươi, xem một chút cùng cái khác cương thi khác biệt. nghe được hư vô mở ảo thanh âm nói sau đó không thể vì phương thức này giao lưu, lang phạm đầu tiên là trong lòng thở dài, nghe được nói mình chỗ bất động, cũng là dựng lên cái lô thanh e, đối với phía trước mà nói hắn cũng đồng ý, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng, nhưng lại nổi lên nín thở, ánh mắt đôi mắt của ta có cái gì không đồng dạng như vậy? Lăng Phàm nghi ngờ hỏi, hắn bây giờ còn cũng không biết ánh mắt của hắn nhan sắc là trong xuất sắc. Ngươi xem, hắc ám bên trong không gian, một ít trung bênh phiêu đang còn giống hình trong lửa nhỏ bé hạt căn bản lại thành đạn tổ hợp lại với nhau, tạo thành một mặt lõe bạch quang cái gương. Làm sao có thể? Đây là cái gì nhan sắc? Đôi mắt của ta thế nào lại là loại màu sắc này? Lăng Phàm thấy chính mình ánh mắt nhan sắc về sau, thất vinh, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cương thi còn có loại màu sắc này ánh mắt. Hiện tại đã biết sao? Ần, đây ánh mắt nhan sắc lại ý vị như thế nào? Lần này các ngươi tìm ta tiến đến lại có dụng ý gì? Tự nhiên là muốn trợ giúp ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện.